t r ư ơ n g hai trăm hai mươi một trạm đông nước trôi xuyên dòng chạy xiết n g n g đường bắc đều có chỗ vương dần hắn lựa chọn muốn về nhà dựa vào trong lòng trường tồn kiên định tín nhiệm bắt đầu bước lên đường về đêm này quá mức dài dàn g dặc một vị mắt bị mù thanh niên tóc trắng dần dần trèo đẹo lội suối hắn đi được rất nhanh dù sao tu vi đã đạt tới trí cao vô thượng c h i cảnh nhanh đến sau lưng chu lệ cùng tôn vô cực còn có thu vũ đều là không cùng bên trên bộ pháp ngay cả bọn hắn cũng theo không kịp kia liền càng đừng đề cập những cái kia phổ thông tướng sĩ nguyên bản hai ngày lộ trình vương dần chỉ dùng hai canh giờ liền trở về có hương về tới bản thân tiểu việt tử giờ phút này hắn là an tâm ngay tại vương dần đến không bao lâu triệu không dẫn thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở phụ cận nơi này là bạch đế thành là hắn ở lại thành trì trước kia cho tới bây giờ không ai biết tuổi trẻ vương dần thế mà lại là bạch đế thành người đương nhiên hiện tại biết giống như cũng không tính quá muộn cũng còn kịp liên quan tới vương dần tình huống đã không cần lại nhiều nói triệu không dẫn mặc dù không có đụng chạm đến c ự u phẩm bình t h ư ớ n g nhưng hắn cuối cùng biết này cảnh không tầm thường chuất liền lắng lặng quan sát lấy không có tiến lên quáy dày vương dần không quáy dày chính là tốt nhất chờ mong vương dần a ngươi cần hướng cựu châu thế nhân đi chứng minh đọc sách đồng dạng có được ra triệu không giận bầm môi đang tự lẩm bẩm c h í cường giả càng nhiều chiến tranh tương lai đích xác định nhân tố mới có thể càng vững chắc quân đội có quân đội tác dụng siêu phàm cũng có siêu phàm uy hiếp sân chính trung tâm có một phương t i ể u thạch bàn phía trên đã hiện đầy cho bụi vương dần phất tay phủi nhẹ bụi bặm sau đó sửa sang lại một cái sợi tóc liền không người ngồi xuống quan quan khổ sở liền quan quan qua chỉ thấy trên bàn đá trong nháy mắt hiện ra mấy bản cổ thư tịch đương nhiên thuận tiện còn ra phát hiện một vị thiếu niên tóc đen người này xuất hiện về sau l tóc tóc ân ngồi đối diện vị này chính là thở thiếu thời đợi vương dần bọn hắn dung mạo đồng dạng tuế nguyệt không giống nhau nô khu khu thiếu niên đột nhiên để tay xuống bên trong sách bắt đầu kịch liệt hò khan bắt đầu hắn nói uy ngươi làm sao chọn nhìn đầu một chút rất khó coi khu khu đúng ta bệnh còn chưa hết ngươi bệnh đã xong chưa vương dần gật đầu cười sau đó vừa cười lắc đầu nguyên bản trên thân thể bệnh là đã được chị tốt nhưng hắn lại bị bệnh lần này bệnh đến còn không nhẹ chỉ sợ rốt cuộc chị không đến thiếu niên tóc đen ho khan một hồi về sau hắn chỉ vào trên bản sách tiếp tục nói ta từ trước không tin liền mấy bản này sách nhỏ sẽ có như thế đại thần thông ngươi lúc đó là thời điểm ta cũng có khuyên qua ngươi phải nghĩ lại có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta hiện tại luân lạc tới loại kết cục này cũng là tất nhiên nhân quả vương dần không biết trả lời như thế nào hắn đã không nói được nói chỉ có thể là đưa tay rủi rủi con mắt ta cùng yên nhiên đều không khuyên nổi ngươi nhưng ta so yên nhiên hiểu thêm một ngày nào đó ngươi còn sẽ trở về chỉ là không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến sớm như vậy thiên địa giờ phút này đều là yên tĩnh tường hòa mặt trăng tinh thần hoàn toàn như trước đây cũng còn tại có thể không mấy người tâm đều tại treo cao thiếu niên trầm m ặ t nói vương dần nó dù sao cao cao tại thượng đối với nó nhận lầm giống như cũng không mất mặt nếu không chúng ta lần này coi như xong đi nhận lầm lời này vương dần cũng không thể nghe thấy hắn làm sai chỗ nào chẳng lẽ người trên thế gian chỉ cần vừa gặp phải nan quan liền phải nhận lầm như thế mới có thể sống tạm xuống dưới a quyết không loại này không hợp lý hiện tượng là không nên vĩnh viễn tồn tại chí ít vương dần cảm thấy mình là không có sai đại sở không t í n h lớn thế nhưng là cũng có mấy triệu cá nhân muốn sinh hoạt nhiều như vậy người muốn đáng giá đi chú ý mới được mai mới chờ đến lúc đến đời thứ năm nên đón một vị chân chính minh quân mọi người nên đáng được ăn mừng mới đúng đường địa phương có lẽ không rõ ràng nhưng là những nam nơi này vương dần lại làm sao không biết đâu h ắ n đó là từ nhỏ sống ở mảnh đất này nơi này người trước kia không phải chịu đói đó là chịu đông lạnh trải qua thống khổ sinh hoạt có hay không tiền chữa bệnh sau đó tươi sống bệnh chết cũng có nguyên nhân là chưa đóng nổi thuế má bạc lương mà bị giam tiến thiên lao không có đọc qua sách làm ngủ c h ữ a thì càng nhiều có lẽ không ngừng như nam còn lại tam đ ị a loại tình huống này cũng là tồn tại chỉ biết nhiều không ít sở phong trước đó liền hỏi qua vương dần vì cái gì không rời đi đại sở vì cái gì không đi quốc gia khác như cái tiền đủ đây thoạt nhìn là có thể đi cùng phi thường dễ dàng sự tình vương dần nhớ đến lúc ấy mình trả lời là là đại sở chỉ bậc t h ở i mà đọc sách lời nói này đi ra vậy liền nhất định là đi qua đầu ó c suy nghĩ cùng nội tâm lắng động hắn mỗi ngày mỗi đêm đọc sách học những n à y buồn tẻ trị quốc đại đạo lý đơn giản đó là muốn cứu mình quốc gia thật không nghĩ ra nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột cùng là có lỗi gì đâu mặt trăng muốn hắn dừng bước lại ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên hiện tại ngay cả đã từng mình đều muốn hắn cúi đầu cho dù là có thể coi là cũng không phải cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tính toán cũng nên có một cái phù hợp lý do mới có thể nói phục người a ân chẳng lẽ cũng chỉ là bắt hắn sinh bệnh đến uy hiếp a vương dần cảm thấy hắn bệnh không có quá đáng tiền muốn cầm thì lấy đi tốt hắn thật hoài nghi hẳn là chỗ đó có vấn đề nhất định phải nhìn thấy đại sở dân chúng lầm than khắp nơi toàn thanh máu có lẽ giống như một ít người nguyện là thế này phải không vậy đến đây đi ngay hôm nay trong đêm từ trên trời hạ xuống bên dưới thanh này đổ đao t r ư ớ chặt c xuống hán vương dần đầu vừa vặn cũng làm cho cựu châu người đều thấy rõ ràng liên đ ệ tất cả mọi người đều biết đại sở người nghịch tiên cho tới bây giờ cũng không phải là không có lý do tình tình chỉ hóa cũng có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ tin tưởng luôn có một ngày sẽ có người muốn đem ngày này cho xuyên phá cũng không còn cách nào che kín ánh mắt hãy cho xem sẽ có vương dần trên thân bắt đầu tản mát ra một loại nào đó tịch diện quan mang hắn bởi vì thiếu niên tóc đen một câu nhận lầm ngôn luận trực tiếp loạn bản nguyên cùng đạo tâm có chút treo giống như thật muốn xong con b ê đồng dạng vô tận n g u y ệ t hoa vung vãi hạ nhân ở giữa bao phủ sân lạnh lùng lời nói chật vang vọng tại vương dần bên thay nhìn thấy ngươi trở mong tương lai sao nhìn thấy nhìn không thấy cùng ngươi có gì liên quan vương dần hướng phía mặt trang thổ hết u y nước truyền đạt ý niệm ha ha, ha hắn a h đã l o ạ n chết không sợ bỏng nước sôi đã thông suốt ra ngoài trong n h y mắt trong tiểu viện bắt đầu cùng phong gào thét tinh thần cũng ảm đạm mấy phần thiên đ i ệ thất sắc bắt đầu nổi giận n g u y ệ n hoa giống như là một thanh mang theo vô cùng sát ý đại đao liền trực tiếp từ trên bầu trời thoáng qua mà đến chém xuống giống như đã thành tất nhiên còn có cái k i u bản một mực không có động tinh tinh thần c h i thư cũng lần nữa bạo phát ra sáng trói quan huy để ngươi quên mình quên bộ dáng cùng quên âm thanh vì cái gì một mực bướng mình đến l ờ i gì đều nghe không vào đâu sắc cơ hiện hiện vương dần không sợ khủng bố hắn l ư ỡ n ngực lên tại cái này mặt pháp thời đại không có cường đại chính xác quan niệm người là rất dễ dàng mẹ thất mình hắn muốn đi mình đường đương nhiên liền phải quán triệt thực tiễn thuộc về mình đạo lý mới được trên thực tế điểm này muốn so độ kiếp thành công còn trọng yếu hơn bởi vì nho ra thánh nhân phải hiểu được làm rõ sai trái nếu không vương dần cho dù là sống qua tối nay cũng khó đối với thiên hạ người đọc sách có một hợp lý bàn giao đã bị đám tiền bối lựa chọn vậy thì phải phụ trách tới cùng làm thánh nhân rất khó khăn có thể nói đơn giản cũng đơn giản chỉ cần không thẹn lương tâm liền tốt ngay tại đồ đao bổ về phía vương dần viên kia cái đầu nhỏ thời điểm ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh từng con ngũ thải ban lan hồ đậm i nhi thình linh ở tại đỉnh đầu và quanh chậm rãi nổi lên lập tức liền triệt tiếng mất đây một cái tất sắc nguyện hoa thiên k h n g chảm quả nhiên vẫn là không nhịn đ ư ợ ca vẫn không nỡ nhìn tuổi trẻ vương dần như vậy vẫn là lớn mật trên trời cao trong nháy mắt buộc phát ra kịch liệt anh minh trong cõi u minh tựa hồ có người đang xuất thủ tương trợ vương dần chỉ bất quá lần này cũng không phải là sơ đại mà thôi nhưng so sánh sơ đại địa vị còn m u ộ n lón đây là một vị thiên địa cùng ta cùng tồn tại vạn vật cùng ta là một lao g a h o a nhi hồ đ h ậ p huyễn hóa thành một đạo g i n mua hư ảnh sau đó lẳng lặng mà đứng sừng sững ở giữa không trung sau đó hư ảnh chính là nhẹ nhàng vung tay lên cái kêu bản lơ lửng tinh thần chi thư liền nổ tung ra trở thành điểm điểm tinh quang dần dần tiêu tán thành không có lớn mật a xác thực lớn mật nhưng là người này có lớn mật lý do cùng tiền vốn đơn giản là hắn tên i gọi trang tử đương nhiên nếu là ưa thích nói cũng có thể xưng hô hắn là trang tử không để ý đến trên trời cao gầm thét trang tử mỉm cười đi tới vương dần bên người h ắ n n u ô i vương dần đầu nhẹ nhàng vuốt ve ba lần sau đó liền có thể thấy được cái kia đầu đầy tóc trắng tại mắt trần có thể thấy chuyển hóa làm tóc xanh thiên nhân phủ hắn đỉnh đến dạy hắn trường sinh này trường sinh không phải so sánh sinh mà là đại đạo căn cơ chọt gãy mất đầu lưới tại thông suất sinh trường mù mất con mắt tại gặp lại q u a n minh không ai biết trang tử vì sao muốn vào tới nay cục nhưng hắn chính là như vậy tới vương dần liền đứng dậy đối lao giả chắp tay đi một cái thư sinh lễ nghỉ cảm kích nói đã không biết muốn bắt đầu nói từ đâu người này xem như nho gia cổ xưa nhất tiền bối đồng thời cũng vì đạo gia tiết h tổ cần biết tại nho đạo hai mạch trang tử đều có rất cao rất cao quyền nói chuyện ta muốn đây cũng là vì cái gì hắn muốn nhúng tay nguyên nhân a tiểu h gia hỏa này lao phu hôm nay xem như bảo đảm trang tử ngầm đầu nói ra hắn trong mắt ẩ n chứa thiên địa đối với đây một phen cùng vọng bá đạo ngôn luận thương k h n g trong nháy mắt n g m i ệ n g lao gia hỏa đúng là phá hủy quy củ nhưng là quy củ loại vật này đi kỳ thực cũng là người vì chế định một khi có chế định quy củ người muốn đánh vỡ cái quy củ này cái k i a quy củ vẫn là ban đầu quy củ sao đây ngay bắt đầu giống như có chút q u ấ n có chút t r ò n váng nhưng là người đọc sách không nói đạo lý cùng quy củ cách làm giờ phút này liền thể hiện có chút vô cùng nhuẩn nhuyễn cách đó không xa triệu không giận đều là nhìn ngây người quá khứ cái này cũng quá mạnh một chút mạnh liệt không mạnh liệt không biết chỉ là thương khung không u n g k h còn có mở miệng quá nói chuyện qua đã là chấp nhận cái này không thể lại xuất hiện cục diện nho đạo hai mạch kinh khủng nhất đầu mườn vậy mà lại vì một con kiến hôi mà ra tay đây cũng là phía trên có người cùng không có người khác nhau trang tử chỉ cần một câu liền có thể bài trừ rơi vương dần hiện tại sở thụ kiếp nạn lão gia hỏa lập tức quay đầu thật sâu nhìn về phía vương dần hắn nói đột phá mình ngưỡng vào mình ngươi là hạt bụi nhỏ hạt bụi nhỏ là ngươi sau đó hắn hư hào thân ảnh liền lại lần nữa biên thành hồ điệp nhì bắt đầu chậm rãi tiêu tán tới rất kịp thời rời đi cũng rất cấp tốc ngươi là tinh quang tinh quang là ngươi ngươi là thiên địa thiên địa là ngươi bốn tuổi trẻ tiểu gia hỏa nha tin tưởng mình cảm giác vương dần trong nháy mắt quỳ dạp trên đất trong miệm khàn giọng nói tạ tiền bối bảo hộ vương dần nhớ kỹ đây không phải đại sợ tại n g i thiên mà là có vô thượng đại năng coi trọng vương dần chấp nhất cùng tâm tính không muốn hắn cứ như vậy không công biến mất chỉ thế thôi sự tình là phức tạp lại là đơn giản thuần túy kiếp nạn này an ổn vượt qua là vương dần không có để một ít người cảm thấy thất vọng kết quả cái này cũng không gì đáng trách một mực cố gắng còn lại tắt rào cho thiên ý cảm thấy không có sai vậy liền đi thẳng xuống dưới tốt hết thể đều kết thúc vương dần đứng dậy nhìn về phía cái kia đã từ mình hắn lắc đầu sau đó nhú vai tựa hồ muốn nói thấy được a không nhận sai cũng có không nhận sai mỹ hảo kết cục là mình chẳng lẽ không tốt sao khúc đối diện thanh niên tóc đen trong nháy mắt cười cười đến có chút hò khan bắt đầu rất tốt rất tốt cũng chỉ là nói một câu rất tốt rất tốt liền không có sau đó dần dần hóa thành hư vô sai không phải vương dần mà là đã từng hắn coi là phương xa ba đạo thân ảnh đang tại phi tốc chạy đến chu lệ đám người rốt cục đạt đến bạch đế thành bọn hắn có chút tới chậm không có chứng kiến đến cái kia kinh người nhất một màn là cái tết i lỗi chu lệ đi vào triệu không giận bên người hắn thở hồng hộc ôm hắn b ả vai hỏi lão triệu thế nào tình huống còn tốt chứ triệu không giận trực tiếp nhờ h ép n h t miệng cười nói có được hay không ngươi là con mắt mủ vẫn là không biết nhìn chu lệ ngay vậy cũng coi là thở dài một hơi hơi thở lúc này cũng còn có thể lấy trò đùa giọng điệu đi nói ra dạng này nói đến vậy liền cho thấy vấn đề hẳn là không quá lớn không bao lâu tất cả mọi người đều là xuất hiện trong sân vương dần thay đổi hắn tóc trắng biến thành đen phản phất lại về tới ban đầu những cái kia nhìn chăm chú lên đại sở đông đảo trí cường ánh mắt trong n g á y mắt liền thu về bọn hắn biết cái này nhỏ yếu sở quốc lại xuất hiện một vị đại nhân vật nhìn như vậy đến cái kia sở quốc cùng yến quốc chiến tranh tương lai vẫn thật là khó mà nói hiệu chết vào tay a y còn chưa thể biết được bởi vì từ quốc vận vận chuyển đến xem rõ ràng là sở quốc muốn càng sâu một bậc trong thời gian ngắn có thể liên tiếp đạn sinh ra hai vị cựu phẩm siêu phạm điều này chẳng lẽ còn không phải quốc vận hưng thịnh đến cực hạn biểu hiện sao nếu như đây đều tính không được là q u ậ t khởi biểu tượng cái k i a quốc gia k h á c liền nên xấu hổ dù sao bọn hắn thế nhưng là không có người đột phá cựu phẩm trị cảnh từ đó dẫn động ra lần này để người người ca tụng thiên địa dị tượng Trưng 223, trước giết chết 5 cái. lúc Hôm sau, vào sở phong liền không kịp chờ đợi tiến hành triệu kiến hắn rất muốn nghe một chút qua lại muốn biết vương dần đoạn đường này đi xuống đến cùng đều đã trải qua một chút cái gì tốt như vậy bưng bưng một người bình thường thế mà lại phát sinh lớn như thế biến hóa đâu sở phong thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua diệp đồng tiểu tử k i a siêu thoát tên c h ẳ n g diện cho nên suy đoán trong này khẳng định đến có đại thuyết pháp vương dần tiểu tử này đơn giản so một bước lên trời còn kinh khủng hơn nhiều đây bệ hạ đã hỏi cái kia vương dần tự nhiên làm ừ n g rỡ kể ra một phen hắn cười nói bệ hạ đọc sách tức là tu hành người meta thợ thiếu thời kỳ đã từng vượt qua ba quyền thiên thư mặc dù trong đó quá trình rất gian nan nhưng là người này tu vi đi đơn giản chính là nước chảy thành sông chuyện này hiểu đó là hiểu không có ngộ đó là không có ngộ có ít người nặng tại tu thân có ít người nặng tại tu tâm thời cơ một khi đạt đến cả hai đều có thể lên như diều gặp gió chín vài d m sở phong lập tức nghe được như lọt vào trong sương mù chọt liền cười nói ân chấm đọc sách ít ngươi cũng đừng lừa gạt chấm a l vương dân bất đắc dĩ lắc đầu thần sao dám lừa gạt bệ hạ vậy ngươi nói một chút chấm lúc nào có thể đột phá muốn nhìn bao nhiêu sách mới được đấy sở phong vẻ mặt đau khổ nói ra chấm đây tu vi là thật là có chút thấp lời này nhưng làm vương dần cho hỏi ngộng trời mới biết ngươi lúc nào có thể đột phá a đương nhiên có mấy lời chỉ có thể ở tâm lý đi nói không thể nói tại miệng vương dần cũng không muốn đả kích sở phong lòng tin chỉ có thể g an ủi bậy hạ đ ừ n g nội thời cơ còn chưa tới mà thôi đọc sách kỳ thực đối với ngươi không dùng ách sở phong nghe vậy trực tiếp lật lên b ạ c h nhãn nếu là hắn muốn đột phá t u vi cũng là rất dễ dàng một việc chỉ cần ăn đan dược hoặc là tốn hao dân ý t r ị liền tốt nhưng là sở phong hiện tại rất nghèo một chút đều không giàu có hắn không có bao nhiêu dân ý chị có thể đi lãng phí ở mình trên thân người thật giống như đều là dạng này quen thuộc đối với người khác tốt đối với người khác có thể vung tay quá chán đi tốn hao lại luôn đối với mình rất móc sở phong bỏ được hoa rất nhiều dân ý trị đi cứu lục trầm vị này tông môn con rơi cũng bỏ được hoa sáu mươi vạn đi cứu thiếu lâm láo mù loà thậm chí còn cam lòng dùng hai mươi vạn dân ý trị đổi lấy một lần thần âm trên trời rơi xuống cầu đại sở dân chúng đốt hương giúp một tay vương dần nghĩ kỹ lại thiếu niên giống như từ đầu đến cuối cũng liền chỉ là tại mình trên thân hao tốn rất ít mười vạn dân ý mà thôi loại t i ê một người trấn áp một nước bá đạo suy nghĩ thời khắc đều có tại sở phong trong đầu sinh ra hắc hắc bất quá mỗi lần hắn đang điên cùng xoắn suýt thời điểm lý trí Chi đều chiếm cứ thơ phong cách nhiều như vậy ngọn núi không muốn trèo đèo lội suối nhưng thật ra là đối với hai người cứ như vậy ngồi tại nóc nhà nói chuyện phiếm rất nhiều trên cơ bản đều là sở phong đang nghe vương dần đang nói bậy hạ vô cực cùng thu vũ hai người kia ta muốn trọng điểm bồi giữa một phen sở phong nghe vậy c h ậ t trực tiếp nhẹ gật đầu hắn có chút m ỏ i mệnh cho nên tại xoa gương mặt ân đều là n g ư ờ i người, mình suy nghĩ kỹ càng liền tốt không cần cùng ta báo cáo chuẩn bị phạm nhân cũng là người đã đều đi ra cũng liền không cần mang nữa có sắc thái con mắt đi đối đai bọn hắn loại thời điểm này chịu vì quốc hiệu l ư ợ c giả đều muốn cấp cho tôn trọng cùng tôn kính cùng lúc đó một viên thanh xuân vĩnh chú đan từ sở phong tay h áo bên trong nhanh chóng kích xạ đi ra vương dần yên lặng một thanh tiếp nhận sau đó bỏ vào trong ngực sở phong là biết một số việc thực biết lục bộ có chút người ngôn ngữ phía trên có thể sẽ tồn tại quá kích đã vương dần đều mở miệng cái k i a tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt chỉ thấy thiếu niên chậm rãi từ dưới đất đứng d ậ y hắn vũ cái mông cười nói ân tả tướng vị trí còn tại chống chỗ bên trong ngươi suy tính một chút thôi vương dần thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút đây khó tránh khỏi có chút quá đột nh hắn lúc này mới vừa trở về liền cho chuyện vào sâu như vậy chủ đề a là nên cự tuyệt đâu vẫn là không nên cự tuyệt đâu bất quá lo nghĩ xác thực cũng lý giải bệ hạ tâm tư hiện nay triều đình mặc dù đã c à n không đại định nhưng là trái là cực hạn nhất định phải có một cái có thể chấn được chàng từ người mới có thể ổn định lại triều cương người này ngoại trừ hắn giống như thật không có những người còn lại có thể tuyển dù sao võ tướng không tốt đến tướng vị phương vô ý cùng bạch tả hùng đều không thích hợp h i ệ n nhiên vô pháp phục chúng văn nhân vị trí vẫn phải là văn nhân tới làm vương dần lắng lặng trầm mặc một hồi liền lập tức nhẹ gật đầu loại kia ta từ hàn quốc hoàn thành nhiệm vụ về sau trở về đang nói đi trước làm việc tốt lại đi làm tốt quan s á c thực rất ổn rất ổn sở phong t r ậ n phất phất tay sau đó nhảy xuống nóc phòng liền coi như là đáp ứng căn cứ vào sở quốc những này thiên không ngừng xuất hiện trọng đại biến cố các quốc gia cũng đều tại làm ra một lần nữa phán đoán tân quốc là tại ngụy quốc về sau cái thứ hai quả quyết ký huyết minh thể ước quốc gia lao tần người đúng là có lao tần người khí khái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tỉnh có chút k i n h thường tại đi làm bọn hắn lựa chọn k h a n h tay đứng nhìn hai nước xác thực cũng cách có chút xa lại qua mấy ngày tề quốc triệu quốc cũng đồng ý ký thệ ước đến tận đây cũng liền chỉ còn lại có còn không có phái gia sứ thần tiến về hàn quốc còn chưa từng ký kết văn thư tần đủ triệu đây tam quốc bởi vì cùng đại sở không có cái gì huyết hải t h â n k i ể u cho nên ngược lại là không có sư tử mà muộn lại thêm chi sở phong đưa lên lễ v ậ t sắc thực không ít nếu như đổi thành bạch ngân đến tính t o á n nói đã gián tiếp đưa ra ngoài ngàn vạn lượng bạch ngân nhiều đau lòng là khẳng định có chút đau lòng tương đương với đại sở lại miễn đi dân chúng một năm thuế má nhưng là ba phần huyết minh thệ ước đúng là đáng cái giá này từ xưa đến nay liền có hao tài tiêu thai thuyết pháp liền toàn cho là đại sở là về sau thắng lợi sớm thả chút máu tốt quả thật sở quốc hiện tại cái gì đều thiếu duy chỉ có không thiếu những cái kia vàng bạc tài b ả o hơn một trăm triệu hai trắng bóng bạc hiện tại liền sắp đặt tại trong quốc khấu đâu cái này mới là lực lượng tồn tại ngàn vạn lượng có lẽ không ít nhưng cũng còn có thể chịu được nổi ngày thứ hai tào triều vương dần không có tham gia hắn đã lần nữa mang theo tôn vô cực cùng thu vũ cùng hai mươi tên hộ vệ tinh n u y ệ n nhóm áp tải mấy chiếc chiếc xe ngựa hướng hàn quốc bởi vì càng nhanh ký thể ước vậy đối đại sở thì là càng có lợi triều đình phía trên sợ phong nhìn chung cả triều văn võ sau đó tờ giờ ở mở thấp nói ra chư vị yên quốc lần này tại hỗn loạn chỉ đều phái người chặn giết vương dần sứ đoàn dẫn đến tây sơn đại doanh tử trận một vị thiên phu trưởng cùng chín vị bách phu trưởng đều nói nói chuyện đi đến tột cùng nên làm như thế nào cái này nên làm như thế nào muốn đang ra đám người đi suy nghĩ thiên tâm không thể trái cũng khó g i nếu là nói sai vậy liền bị lao tội đi bệ hạ rõ ràng là muốn hung hăng làm y ê n quốc một trận trước đó cũng làm cho lục bộ phủ viện sớm đi cha ra trận tướng hôm đó gầm lên giận dữ chấp môn yến quốc toàn diện hoát loạn đây cũng không phải là đùa dân đấy nghiêm t u n g lập tức đi ra đội ngũ lúc này cũng chỉ có thể hắn mở miệng trước bởi vì hắn là lớn nhất cho nên lão gia hỏa này nếu không tỏ thái độ những người còn lại cũng chỉ có thể lựa chọn giả cầm ở đ i ế p khải bẩm bệ hạ tiến quốc một mã tiếp lại hai ba khiêu khích lao thần coi là cần còn hắn nhan sắc mới được hiện lục bộ đã chế định tương ứng kế hoạch chỉ chờ bàn bạc hoàn tất hậu phương có thể áp dụng hắn biết bệ hạ là muốn nghe thứ gì nói quả nhiên sở phong lập tức lộ ra hài lòng tiêu dung hắn vô tay một cái cười to nói rất tốt chậm đối với lục bộ để một cái yêu cầu tất cả mọi người trong nháy mắt nhấc lên tinh thần muốn nghe rõ ràng là yêu cầu gì chí ít như vậy nhiều đầu người muốn đem hắn đưa vào ngự thư phòng tới gấp chấm có thể làm được sao chỉ thấy sở phong từ tay h áo bên trong thình lình đưa ra năm cái trắng non ngón tay t có người thấy này đang hít một n g ụ m khí lạnh toàn trường lập tức nghị luận đọc ra b ậ y hạ muốn chém giết y ê n quốc năm vị tôn g sư yêu cầu này ngay bắt đầu ngược lại là có chút khó khăn cần biết kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết Giết người không khó lục bộ nếu là bông tay bông chất làm xác thực có thể giết khó vẫn là sau đó nên như thế nào toàn thân trở ra đâu dù sao hai vị kia mây giày sát thủ hạ tràng chính là tốt nhất nói rõ một mạng đổi một mạng đây cũng không phải là tốt mua bán thâm hụt tiền sự t ì n h đại sở là không làm được lặc tối thiểu nhất cũng phải một cái tông sư đổi yến quốc hai cái tông sư dạng này mới có đến lửa không phải đó là bệnh thiếu máu nghiêm tung không nói gì thêm hắn chỉ có thể cười khổ vậy hạ đây không chịu ăn thiệt thòi tính tình thật đúng là cương liệt như thường ngày sở phong cũng mặc kệ nhiều như vậy đối phương đã dám giết hắn hai cái thành chủ còn phái người tập kích sứ đoàn vậy trước tiên giết chết yến quốc năm cái châu trường tốt đến mà không trả lễ thì không hay có thể nói mềm nhất nói nhưng muốn làm vô cùng tàn nhẫn nhất sự t ì n h hồng thất dạy sao chương hai trăm hai mươi bốn ô tam quế tình h cầu hôm nay tảo triều đề tài thảo luận chính là s á c p h ạ t không thể bên thắng thủ vậy có thể bên thắng công cũng hiện nay đại sở khí thế như hồng cả công lẫn thủ đã giải quyết một chút nỗi lo về sau cái kia có thì sợ gì thay một đuối một tình h ô n giới thật không có tất yếu lại tiếp tục dễ dàng tha thứ lấy hiến quốc làm sàng làm vậy ngươi giết một cái ta liền giết hai cái muốn lẫn nhau tổn thương vậy liền đến tốt vô tận mạch nước ngầm mời thỏa thích phun trào lan luận a loại tình hình này phía dưới liền đến nên dùng người thời điểm trước đó tuần mới quản lý tuyển nhận những người kia liền có thể phát huy ra đặc thù giá trị không phải là muốn kiến công lập nghiệp không phải là muốn đọ sức một cái vinh hoa phú quý a vậy bây giờ cơ hội tới trước khi có thể hay không bắt lấy liền nhìn mình sở phong đứng dậy hắn nhìn về phía trên bầu trời đám mây sau đó trịnh trọng nói ra chư vị phàm chém giết địch quốc tông sư giả có thể thưởng vạn kim đến phú quý chư vị phàm chém giết địch quốc đại tông sư giả có thể phong tức cứ thế vinh thăng lời này vừa nói ra toàn trường lần nữa văn m i n tại đại sở tước vị là chất quý tổng Một cộng chia làm hai loại. làm là vậy ư tước, hai là hầu tước.、Cái、trước như ơ n nhiều năm g Cái hai hầu là v chỉ hiện thế xuất qua luôn t lại bốn vẫn vị, là ậ phần vong t ế chiến Không không phải hiển hách lỗi nặng với thiên giả, không thể phong h công nặng vương. giả, p lỗi với Về phần người sau gần đoạn thời gian cũng chỉ từng sinh ra hai người đó chính là phương vô h y cùng bạch tạ hùng hai người này tại yến môn quan đều từng ngăn cơn s ó n g giữ đều là đỡ cao ốc chỉ tướng nghiêm công hơn nhân vật phong hầu chính là thực chí danh uy hiện tại bệ hạ thế mà lần đầu tiên lương thuận như thế hứa hẹn sao gọi quần thần không khiếp sợ đâu không cảm thán đâu sợ phong cũng không phải tại không có t ố i tha cũng không phải tâm huyết dâng trào mới làm hứa hẹn một viên đại tông sư đầu người đổi một cái tức vị là đáng giá dù sao yến quốc đại tông sư cũng có thể đến được trên đầu ngón tay muốn thực sự có người có thể chém giết đại tông sư cái kia sắc phong hầu tức cũng là có thể một trận chiến này nếu như thắng lợi tương lai đại sở địa vực đem kéo dài ngàn và dặm đến lúc đó cũng s ắ t thực cần có người tiến về yến quốc thổ địa c h ấ n thủ một phương sở phong cũng là vì tương lai cân nhắc hắn không bao giờ là một cái hẹp hỏi quân vương a hàn quốc quốc gia này tương đối đặc t h ủ cho dù là đại tần cũng không dám khinh thường hẳn thực lực tổng hợp sáu quốc chi bên trong không một quốc có thể vô b ậ ngực đi nói liền nhất định có thể hoàn chỉnh ăn hàn quốc không có ở ngoài cái khác đơn giản là quốc gia này có hai người tồn tại một cái gọi hàn phi một cái gọi hàn tín hai người cùng là hoàng thất huyết mạch một văn một võ chống lên đại hàn tươi sáng càng khôn lần này đi xứ hàn quốc vương giờ ở ở nở có lòng tin cũng không tính quá nhiều cùng b y quốc so sánh với mà nói hàn quốc không thể n g h ĩ ngọ là càng thêm khó chơi nhưng bây giờ cũng chỉ thiếu kém một bước này không có đi xong vương dần chính là nói cái gì cũng muốn cầm x u ố n g mới được sứ đoàn đi tói hoang bắc q u a n khẩu có hai người xóm liền ở đây chờ đợi chỉ thấy tôn vô cực cùng thu vũ lập tức xuống ngựa sau đó đối vị kia người mặc áo mãng bảo nam tử trung niên cùng trọng đồng thiếu niên nhao n h a u hành lễ bởi vì cái gọi là vào tới cửa cung sâu như biển nên tuân thủ quy củ là không thể vượt qua nô tam q u ế trợ tiến lên t r u n g điệp v ô vỗ tôn vô cực b ả bay hắn lập tức n é t miệng cười nói ha ha đã lâu không gặp vâng đã lâu không gặp tôn vô cực nghe vậy không quan trọng đ ú i bay không nói tiếng nào đã từng chính là trước mắt nam tử gắt gao đổi hắn một ngày hai đêm sau đó đưa hắn tiến về bạch ngọc kinh nói một cái sáu năm thời gian cứ như vậy lặng yên đi qua làm cho người ta thổ thức không nghĩ tới thời điểm gặp lại trấn bắc vương vẫn là cái kia trấn bắc vương mà hắn tôn vô cực cũng đã không còn là cái kia ban đầu tôn vô cực không thể không nói tạo hóa là cái kỳ diệu đồ vật nhìn không thấy sở không được nhưng chân thật tồn tại đây là tôn vô cực tạo hóa là thiên đại tạo hóa nếu như không phải đại sở muốn cùng yến quốc khai chiến tin tưởng hắn đ ờ i này đều muốn chết giả ở tòa kia trong t i ê n lao không thể nô tam quế thu hồi đập vai bàn tay lớn mở miệng nói ân cho bản vương nâng lên ngực cao thẳng l ư n g đến chớ cô phụ bệ hạ chờ mong muốn một lần nữa làm người đầu tiên liền muốn làm ra cái biên đi xem núi nhìn nước đi tìm chúng sinh đi tìm mình tôn vô cực nghe vậy trong nháy mắt đứng thẳng người cũng coi là triệt để hóa giải ân đoán vương dần từ trên xe ngựa chậm rãi đi xuống hãn tiến lên đ ố i phía trước hai người gật đầu cười nói các ngươi cùng một chỗ để đưa tiễn thật là làm cho ta cảm thấy sợ hãi a vương dần đột phá đã là đại sở mọi người đều biết sự tình cho nên mô tam quế đem tất cả hy vọng đều ký thắc đến người này trên thân chỉ thấy diệp đồng phất phất tay đối với s ứ đoàn bọn hộ vệ gia hiệu nói đều đi xuống trước chờ đợi đi ta cùng trấn bắc vương còn có các ngươi đại nhân có chuyện phải thương lượng yên tâm không biết chỉ hoãn quá lâu thời gian sau đó ba người cứ như vậy đi lên tường thành bắt đầu ngóng nhìn phương xa về phần phải thương lượng chuyện gì đã không cần nhiều lời đơn giản chính là ngô tam quế muốn mời vương dần hỗ trợ thay lúc nào đi cầm lại cha hắn đầu lâu đang nghe qua sự tình ngọn nguồn về sau vương dần bắt đầu n h ữ m ẩ y trầm tư bắt đầu hắn thật không nghĩ tới hàn quốc thế mà không biết xấu hổ đến mạnh hơn đ ả o đại sở góc tường tình trạng một vị khác họ vương nếu như thật bị k h u ê n phản hậu quả kia là không thể tưởng tượng không ai có thể tiếp nhận lớn như vậy tổn thất đến lúc đó đại sở cùng hàn quốc nhất định sẽ là cái không chết không thôi cục diện không cần hoài nghi cũng may ngô tam quế còn không có bị mê hoặc đến đánh mất rơi lý trí giữ v ơ n g cuối cùng d a n h giới cuối cùng vương dần dỗi ra ngón tay chỉ hướng phương xa nơi đó chính là hàn quốc chỗ phương hướng hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra hai vị quốc gia này nhất định sẽ là kế hiến quốc về sau tương lai có thể nhất uy hiếp được ta đại sở tồn tại sau đó hắn nhìn về phía ngô tam quế tiếp tục nói vương ra thương xót bên trong bằng vào hy vọng sẽ chỉ làm thương xót không ngừng tiếp tục chính là thương xót kéo dài ngươi thống khổ mới có thể cho hàn quốc đào góc tường suy nghĩ cùng cơ hội coi ngươi không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm ngược lại có thể tại thương xót bên trong cảm thấy nhẹ nhõm mấy câu này là vương dần lời từ lấy lòng ta không có năm chắc đáp ứng vương gia nhất định liền có thể cầm lại cha ngươi lâu lâu nhưng ta có thể tận chính mình l ó n nhất cố gắng đi thử một lần cần biết hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn nếu như đến lúc đó thật không có cách nào vô pháp toàn nguyện cái kia vương g i a ngươi có phải hay không liền m u ố n tiếp nhận hàn quốc mở ra điều kiện đâu cái này mới là nhất nên suy nghĩ vấn đề một khi bước ra một bước kia coi như thật không quay đầu lại được toàn bộ hoang bắc liên cùng nô tam quế ở bên trong chắc chắn bị thâm niên thốt vệ cặn bã cũng không biết còn lại hiểu do sở phong bản tính đều sẽ biết hắn đối đãi phản đồ sẽ là không dễ dàng tha thứ trình độ đã nơi này giờ phút này liền ba người bọn hắn tại vậy sẽ phải đem lời đều cho nói ra vương dần lo lắng ngô tam quế sẽ phạm hồ đồ nhưng hắn xác thực cũng có thể lý giải cố gắng không nhất định liền có thể thành công nhưng cố gắng khẳng định sẽ có kết quả vô luận kết quả thế nào hắn đều hy vọng ngô tam quế muốn t h ẳ n g nhiên tiếp nhận sự thật thật không cầm về được cũng không cần đi tâm loạn chương hai trăm hai mươi năm người tên là gì tâm loạn là muốn cắm l ã nhào vương dần bởi vì loạn một lần tâm thiếu chút nữa đã bị mặt trăng cho chém xuống phản trần hắn biết rõ là người cùng đi đường đồng dạng trọng yếu chỉ cần cước đạp thực địa trầm dãi đi mới là thành ý thể hiện nô tam quế trên thân gánh vác lấy hoang bắc mấy chục vạn sinh dân vận mệnh chốc lát đi nhầm một bước chắc chắn muôn lần chết khó từ tội lỗi phải biết quốc gia quốc gia việc lớn quốc gia xếp tại già phía trước một vị trinh chiến nửa đời sắt lục vương giả muốn tự hiểu rõ mới được đối với vương d ầ n g õ nô tam quế cũng là rất rõ ràng nếu như thế liền liền xin nhờ vương đại nhân bất kể nói thế nào tóm lại phải thử qua về sau mới có thể biết kết cục là như thế nào chỉ cần vương dần đáp ứng hắn tình cầu vậy liền không ngại không sao Chọc, nô tam quế quay người hướng về phía trước đi đến kỳ quái là hắn nửa trước đoạn lộ trình đi rất nhẹ nửa đoạn sau lộ trình lại là đi rất nặng cho tới lưu lại một chuỗi thật sâu dấu chân vương dần thấy đây hắn con ngươi lập tức hơi co lại sau đó hé mắt nhẹ nhàng đi vô pháp trên mặt đất lưu lại dấu chân muốn không lạc đường cũng chỉ có thể trùng được đi nô tam quế đây rõ ràng là tại đồng vương dần cùng diệp đồng cho thấy mình thái độ chỉ làm miệng nói một chút là không làm được số cũng vô pháp để hai vị cựu phẩm siêu phảm tin tưởng đã đều đang lo lắng h ắ n sẽ phản cái k i a tương lai đường đi đi nhìn không phải tốt thắng đến ngô tam quế thân ảnh dần dần biến mất tại trên thành tường này diệp đồng mới mở miệng hỏi ân ngươi thấy thế nào vương dần nghe vậy Liên mi đuốt đuốt mi tâm. hắn chỉ vào cái vào không i liên tiếp giấu a c â sâu chân, n nói, hắn mặc dù đi ra thật sâu giấu chân, nhưng lại lận tránh cười mặc đi giấu lại Diệp thật một mặt dù đất. đồng ra ít gập gầy phải người đọc sách cho nên không có vương dần nhìn thấu triệt nhưng là vương dần vừa nói như vậy hắn cũng đại khái hiểu tới loại này hiện tượng không thể nghi ngờ là đang tận lực vì đó tốt một cái ngô tam quế đây là đang b ư ớ c bách ra ha ha ha vương dần không khỏi cười to cười nước mắt đều nhanh lắc ra hốc mắt hắn xoa xoa khỏe mắt sau đó vô vô diệt đồng nói ân đây là chuyện tốt nhanh thu liễm ngươi khí tức đáng sợ xưa nay không là những cái kêu bên ngoài ý nghĩ mà là dấu ở đ ấ y lòng không người có thể biết làm loạn suy nghĩ đối với ngô tam quế người này vương dần ngược lại là cảm thấy có chút nhị ý tứ vĩ đại người vốn cũng không bình thường bình thường người thì làm sao vào không tầm thường thâm n g y ê n trực giác nói cho vương dần hắn nhất định phải đi kéo ba quế một thanh sau đó hai vị đại sở tân tấn cựu phẩm siêu phàm cứ như vậy yên tĩnh đứng tại trên tường thành bọn hắn tương đối không nói gì thật lâu vương dần quay người bắt đầu rời đi hắn đối sau lưng p h á t phất tay ta phải đi ngươi trở về nói cho bệ hạ phải tất yếu an tâm diệp đồng đưa mắt nhìn vương dần xuất quan cho đến đội xe chậm dại biến mất tại hắn trong tầm mắt một trận gió lạnh đột nhiên thổi qua lại nhìn t ư ờ n g thành thời điểm lại nơi nào còn có người thân ả n h đâu nên đi đều đi nên trở về đi đương nhiên cũng muốn trở về đại sở sứ đoàn tại vương dần dẫn dắt phía dưới ngược lại là cũng không có xuất hiện nữa bất kỳ n g o à i ý m ớ n yến quốc muốn phái người ngăn cản đã là không có khả năng lại phát sinh sự tình mây dày nếu dám đến đây chặn giết cái kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau mặc kệ là phòng chữ địa vẫn là phòng chữ thiên đều chỉ có một cái hạ chẳng thôi vô ý hy sinh đồ đần mới có thể đi làm tiến hoàng không nốc lý mật cũng không nốc tương phản còn thông minh đến có hơi quá đầu vương dần ngược lại là rất tùy ý hắn có đôi khi ngồi tại trong tiệu trầm tư có đôi khi cũng sẽ c ớ i ngửa cùng mọi người nói chuyện t h ế m cuối cùng đang nghỉ ngơi thời điểm hắn đem thu vũ gọi vào bên người sau đó cấp r a viên kia từ sở phong cầm trong tay đến thanh xuân vinh chú đan trước đó đã đáp ứng sự tình đương nhiên muốn nhận nợ mới được chỉ là làm thu vũ nhìn thấy vương dần đưa qua đan d ư ợ c thì nàng lần đầu tiên lắc đầu vừa cười vừa nói đại nhân ta đã không cần đến cái đồ chơi này ngươi không phải nói à bất quá là một bộ thân xác tối tha mà thôi Tâm tư không nên đặt ở phía trên không phía nên này. ở vương dần biểu lộ lập tức có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới thu vũ sẽ đưa ra cự tuyệt thật là khiến người ta n g o à i ý muốn a bất quá đan dược đều đã cầu tới đây không ăn cũng là lãng phí luôn không khả năng lấy về trả lại sở phong a cho ra đi đồ vật lại há có thu hồi đi đạo lý đâu thu cất đi có ăn hay không tùy ngươi ý thu vũ nghe vậy biết không tốt tại kiên trì chỉ. chỉ có thể đối vương dần chấp tay nói thuộc hạ t ạ bệ hạ ban ân t ạ đại nhân â n tỉnh trình đốn hoàn tất về sau đám người liền tiếp theo đi đường vương dần cưới tại lưng ngựa bên trên hắn đột nhiên đối bên cạnh một vị bách phú trưởng do hỏi cái kia người ưa thích đánh trận sao vị này bách phu t r ư ở n g nghe vậy lộ ra có một chút khẩn trương cùng ngoài ý m ớ n hắn không hiểu đại nhân l ê n đẹp làm sao lại hỏi dạng này nói đến có thể đại nhân đã mở miệng hỏi vậy hắn cũng không tốt không trả lời c h ậ m c h â n c h ờ một chút liền ôm quyền cầm thương nói bẩm đại nhân nói phi thường ưa thích ách vương dần nhìn đối phương cái kia có chút cứng ngắc biểu lộ lập tức cười đứng lên vẫn là không có nói thật ra nào có người sẽ thích đánh trận thế là hắn chậm rãi mở miệng ân ta liền không thích đánh trận bởi vì sẽ chết người vương dần lời kia vừa thoát ra có người lại dẫn đầu không tán đồng đứng lên đây không phải phản đối mà là tư tưởng bên trên một lần giao phong đại nhân ta có khác biệt ý kiến vương dần trong nháy mắt lộ ra m ỉ m cười đây là hắn muốn xem thấy kết quả tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng phía trước đó là tây sơn đại doanh một lần nữa bổ sung tiến đến một vị thiên phu trưởng trước đó vị kia đã chết tại hỗn loạn chỉ đ ề u nói nghe một chút vương dần gật đầu nói vị thiên phu trưởng này bắt đầu cầm thương chắp tay nói đại nhân chúng ta tướng sĩ cuộc đời không dễ đấu duy tốt giải đấu chỗ sâu tại dạng này loạn thế hồng chân bên trong chiến tranh là không thể tránh cho nhân tố muốn tránh cho chiến tranh cũng chỉ có thể lấy chiến ngừng chiến ta không p h ạ m người làm sao người muốn p h ạ m ta ví dụ như tựa như lần này đế quốc bọn hắn đang chết đây cũng không phải là lần một lần hai ta đại sở tiếp nhận quá nhiều thai bay và gió chết người cũng đã vô số kể thi thể có lẽ đều có thể chất đầy một tòa thành trì bách phu trưởng lúc trước nói ưa thích đánh trận kỳ thực không phải nói ưa thích chiến tranh mà là hắn tại kiên định bảo vệ quốc gia tín nhiệm thiên phu trưởng lời nói này lập tức đưa tới đông đảo tướng sĩ cộng minh nhất là vị kia bị cha hỏi bách phu trưởng hắn đã đỏ cả về mắt vương dần không có đã từng đi lính tự nhiên không biết bọn hắn quân nhân tư tưởng ý tr tất h i ê cả tướng sĩ lập tức do súng đi theo gầm h ế t vương dần ngoài ý muốn nhìn về phía tên kia dẫn đầu thiên phú trưởng hắn chỉ là hỏi một câu người tên là gì ta muốn biết vẹn vẹn liền phần này kịch liệt chiến tranh ngôn luận cùng cái kia sức cuốn hút vô cùng sát lục ý chí đã làm cho vương giờ ở ở nờ đi hỏi thăm người này tính danh chương hai trăm hai mươi sáu đêm hôm khuya khát nhìn xuân cung đ ổ bẩm đại nhân nói mặt tướng gọi phương nguyên thiên phu trưởng lập tức chắp tay nói vương dần nghe vậy c h ậ m c h ậ m m ặ t thật lâu cuối cùng hỏi n g ư ờ i có thể lên làm thiên phu trưởng cái kia t ổ n g quân là có rất nhiều năm a phương nguyên nhẹ gật đầu mình đã bỏ lên trên thiên phu trưởng vị trí nếu như còn muốn lại tiến thêm một bước tất nhiên là cần rất nhiều chiến công mới được thế nhưng là tây sơn đại doanh chính là hoàn thành quân hộ vệ cho nên không giống tứ phương địa vực quân đội như vậy có cơ hội tham gia rất nhiều chiến đấu đến tận đây muốn vinh thăng cơ hội có thể nói tương đương xa vời hắn cũng là nghe trong danh o địa mấy vị đại nhân nói hiện tại đi sứ hàn quốc sứ đoàn còn cần một chút hộ vệ lúc này mới sung phong nhận việc đến đây chiến trường chém giết đi ra chiến tích tính quân công hộ vệ sứ đoàn an nguy đương nhiên cũng coi như quân công cả hai cũng đều cùng có cơ hội vậy sẽ phải tranh thủ nhìn ra được phương nguyên rất muốn ra đầu người h u ố n hồ vẫn là làm vương dần vị này cựu phẩm siêu phàm hộ vệ không thể nghĩ ngờ là vinh quang biểu tượng dù sao cũng không phải á đều có thể cùng cựu phẩm một đường đồng hành đâu đại nhân mặt tướng năm nay hai mươi tám tuổi toàn quân đã có thời gian mười năm ân không bao lâu toàn quân đảo mắt là mười sáu tuổi đáng tiếc còn chưa vào tới tông sư cảnh giới chỉ thấy vương dần hắn vung tay lên phương nguyên liền lập tức từ lưng ngựa bên trên trôi nổi mà lên như thế hiện tượng lập tức làm kinh sợ đám người mọi người đều có chút không rõ ràng cho lắm tưởng rằng đại nhân muốn xuất thủ giáo hơn một cái phương nguyên đâu dám ở cựu phẩm siêu phàm trước mặt nói xong mình đối với chiến tranh lý giải phương nguyên xác thực can đảm lắm đồng thời cũng có chút làm càn thành phần ở bên trong giữa thiên địa có vô hình lực lượng bắt đầu từ bốn phương tám hướng quán tâu mà đến toàn bộ tràn vào đến phương nguyên thể nội a hắn có chút thống khổ trong n g á y mắt liền đại hống đại khiếu đứng lên đại người chúng tướng sĩ nhao nhao xuống ngựa toàn bộ quỳ một gối xuống nằm trên mặt đất ý đồ khẩn cầu vương dần dơ cao đánh khẽ bọn hắn cảnh giới thấp tầm mắt tự nhiên cũng liền theo không kịp không hiểu được tạo hóa là vật gì là có thể lý giải chỉ có tôn vô cực cùng thu vũ trong mắt đang nháy qua không hiểu rực rỡ bọn hắn hai cái lẫn nhau đối mặt trong mắt loáng thoáng có ý cười tại hiện, hiện. có thể làm cho đại nhân xuất thủ quán đ ỉ n h là phương nguyên cả đ ờ i này chuyện may mắn tiếp tục thời gian không dài thống khổ đến nhanh tiêu tán cũng nhanh đợi cho tất cả khôi phục như lúc ban đầu về sau phương nguyên liền một lần nữa trở xuống lưng ngựa mà lại nhìn hắn khí thức đã vô tận b ằ n g bạc t lục phẩm t ô n g sư người bên cạnh muốn tòng ngũ phẩm đ ỉ n h phong đột phá tới lục phẩm cảnh giới không có cái mấy năm vững chắc khổ tu hẳn là rất khó đạt đến nhưng là ngay hôm nay vương dần biểu hiện ra quý tài suy nghĩ hắn vận dụng một chút thiên địa lực lượng trợ giúp phương nguyên phá vỡ xiến xích nhân vật bậc này hẳn là muốn trên chiến trường t ỏ a ánh sáng phát nhiệt mới đúng tương lai có thể đi bao xa liền nhìn vương nguyên mình đại sở kỳ thực không thiếu khuyết nhân tài mà là khuyết thiếu một đôi phát hiện nhân tài con mắt mắt thường không thể gặp vương dần trên đầu có một sợi tóc xanh đang nhanh chóng t r ắ n g bệnh đây là c ư ơ n g ép giúp người đột phá đại giới nhưng là đối với hắn mà nói thật không có chỗ sâu gọi là tóc cũng không phải không có hồn phi qua không phải sao tại đại nhân ân tình mặt tướng nhận lấy thì ngại p ư ơ n g nguyên lập tức xuống ngựa quỳ một chân trên đất thở g i ấ nói phần ân tình này thực sự quá lớn để hắn có một chút đậu dung Nhưng hắn khải giáp khoát chiều cao thương nơi không khải khoát chiều thật thể giáp hai tay, cao sự là đối ầ u g quỳ qua quỳ xuống. luật, đầu bố gối gối Đối ban cần người chiến cũng không giáp, Đại đế lại. thiết hai sở có chỉ cho chỉ có khoát thấy thể một gối mà không thể là là mà dù với tướng sĩ đến nói một gối đã là cao nhất lễ nghi vương dần mỉm cười phất phất tay nói mọi người đều xin đứng lên tới đi hắn lập tức cưỡi ngựa chậm rãi hướng phía phía trước chạy mà đi chỉ để lại độc nhất vô nhị âm thanh hôm nay là các ngươi để vương dần thấy được cái gì mới là ta đại sở thiết kỵ phong thái vô thượng c h ư vị đều rất tốt tương lai kết cục vương dần không muốn suy nghĩ hắn thủy trung tin tưởng đại sở sẽ là thắng lợi một phương chỉ cần các tướng sĩ đều ô m định hôm nay chỉ lòng tin chỉ quyết tâm cái kia yến quốc có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu thôi đường còn rất dài chậm rãi đi tốt hắn có thể làm được giống như cũng không nhiều có thể giúp vương nguyên để thăng một chút cảnh giới hôm đó sao liền có thể nhiều một phần sống sót xuống dưới hy vọng vương dần hy vọng vương nguyên không nên chết phải sống sót mới tốt so ra mà nói hắn hôm nay bị hung hăng lên bài học xác thực thụ giáo một đường tiến lên trải qua hơn ngày lặn lội đường xa đội xe rốt cục đạt đến hàn quốc biên đây là một tòa tên là vô song thành t h à n h trì dân chúng mặc trên người phục sức cùng đại sở người đều thoáng có chút không giống nhau có thể mỗi người để lộ ra đến khí tức ngược lại là rất giống nhau đều là giản dị tự nhiên bởi vì vào thành hoàn toàn là trước ở trước khi trời tối cho nên muốn tại vô song thành nghỉ ngơi một đêm ngày mai mới có thể hướng phía hàn quốc hoàng thành xuất phát trận tim một nhà t i ể u lâu dàn xếp lại ăn xong cơm tối về sau đám người cảm giác vô sự liền lần lượt lựa chọn đi nghỉ ngơi chỉ để lại một đội nhân mã thủ hộ lấy xe ngựa nửa đêm có lẽ là ngủ không được vương dần mặc xong quần áo từ trong phòng đi ra hắn không có quấy nhiễu đến bất kỳ người cứ như vậy yên lặng đi lên đường đi minh tâm kiến tính tâm đường n ú c ních khí đường tiết động tác hoảng tiết sẽ bị loạn đêm h ô m khuya khoát đi một mình đi cũng rất tốt thế nhưng là trong này cũng cất dấu hưng hiểm đó chính là dễ dàng bị quan p h ụ xem như đạo tặc đến đưa ra nghi vấn vương dần không muốn bị đưa ra nghi vấn cho nên hắn đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn chốc lát gặp phải tuần tra đội ngũ hắn liền ẩn n ặ c thân đi là chân chính ẩ n nấp hắn đứng tại chỗ cùng thiên địa hòa thành một thể những cái kia đi qua người đều đem trở thành tiểu trong suốt nhìn không thấy tự nhiên cũng sờ không được vô song thành là biên quan cứ điểm đề phòng tự nhiên muốn cao hơn những thành trì khác rất nhiều không nói hàn quốc là như thế cho dù đại sở cái k i a bốn tòa biên quan trị thành cũng đều là đồng dạng cả đêm cả đêm tuần tra là biên quan nên có thái độ bình thường vương dần đi hồi lâu trong l ô mũi đột nhiên truyền đến một trận mê người mùi thơm hắn thế là tìm mùi thơm tìm quá khứ sau đó tại cái nào đó không đáng chú ý bên đường chống mặt vị trí tìm được một nhà đêm khuya mở ra mỹ hoành thành tiểu điểm chỉ có hai tâm bàn nhỏ cùng tám cái ghế lao bản là vị đã có tuổi l ắ o đầu có lẽ là khách nhân thiếu r i ê n có lao đầu đang tại tập trung tỉnh thần làm lấy mình sự tỉnh liền ngay cả có người đến hắn cũng là vô pháp trước tiên biết được đi ra phía trước mượn đèn duyên cớ vương dần phát hiện lao đầu đang tại đọc sách chẳng lẽ đây cũng là sống đến già học đến già cao thượng tinh thần lao bản đến chén m ì hoành thành ăn một chút thôi lao đầu trong nháy mắt n g n g đầu phát hiện là một vị tuổi trẻ khác h nhân thế là liền mở miệng nói tốt khách quan ngươi chờ một chút cho ta xem hết một trang này liền tốt vương dần cũng không n ổ i liền an tâm chờ đợi nửa chén trà nhỏ qua đi người rốt cục khép sách lại mắt s ắ c vương dần liếc mắt nhìn về phía mặt bàn lại trực tiếp để hắn hai mắt nhảy lên đứng lên khá lắm con tưởng rằng gặp một cái cổ già đâu không nghĩ tới đúng là cái lao lưu manh Lão đầu nhìn không p bao lâu một bát nóng hôi hổi mỹ hoành thánh nhi liền bị vớt ra đáy nổi sau đó bưng lên bài bản vương dần kỳ thực không đói bụng nhưng hắn đó là muốn nếm thử không có ở ngoài là muốn nhìn xem đây hàn quốc m ì hoành thánh đến tột cùng cùng đại sở là có khác biệt gì ân ngoại trừ hương bên ngoài ngược lại là không có cái gì không giống nhau một ngụm hai cái trong chén rất nhanh liền tây đáy lão đầu đang tại bận hiệu cùng c h ậ t cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi không đủ ăn nói có thể thêm tục chén không cần tiền ăn no liền thành á c h còn có loại chuyện tốt này bộ dạng này buôn bán còn có thể kiếm được tiền a vương dần liền chỉ là muốn nếm thử vị tôi h ngược lại là không nghĩ lấy muốn ăn no bụng mới được lập tức cười nói lão nhân ra ngươi người ngược lại là thực sự cực kỳ s ắ c thực rất thực sự như thế cách làm phóng nhãn bảy quốc đ ô tương đương nổ tung chắc không được tiểu điểm muốn mở ở buổi tối đây nêu là tại ban này đoàn t r ư n g phải bị ăn phá sản không thể vương dần từ trong ngực móc ra một thỏi bạc chậm rãi đặt ở mặt bàn xem như hắn tâm ý à. trên người hắn cũng không mang quá nhiều tiền có cũng chỉ có nhiều như vậy lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng lại tại vương dần muốn đi thời điểm lão đầu đột nhiên để tay xuống bên trong việc chỉ thấy hắn vô vô trên thân tạp rể khan giọng cười nói khách quan tiểu điểm không thể thu ngân tử ân không thu b ạ c cái kia muốn thu cái gì có ý tứ vương dần trong nháy mắt liền tới h ứ n g thú liền híp mắt hỏi à lão nhân kia ra ngươi muốn thu cái gì lão đầu lấy xuống tạp rể nhìn về phía vương dần mỗi chữ mỗi câu nói trở về đi Nơi lão đầu tiếp tục nói đại hàn không giống với đại ngụy càng không phải là đại sở bởi vì ngươi không đến được hoàn thành ngươi liền sẽ chết không đơn thuần là ngươi toàn bộ sứ đoàn đều là như thế ngạt thở làm cho người vô cùng ngạt thở lời nói liền dễ dàng như vậy tùy ý nói ra thế gian thế mà còn có người dám đối với một vị nho đạo trí thánh cựu phẩm siêu phàm phát ra như thế đe dọa một dạng ngôn luận quả thực để cho người ta không thể tin được sẽ chết ta ta làm sao không biết đâu vương dần đưa tay từ trên mặt chậm rãi rời đi khí tức đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất biên hóa tựa hồ mang lên trên trang điểm đậm vỏ kịch hay lập tức muốn mở màn đồng dạng có ít người xuất hiện sẽ để cho ngươi cảm thấy chỉ là gặp phải liền đã tam sinh hữu hạnh ta ăn tiền bối một bát mì h o à n thánh xem như thiếu tiền bối ân tình cho nên tiền bối đừng ép ta được không vương dần chỗ nào còn thấy không rõ trước mắt lao đầu ứng cho là một vị nhân vật siêu p h à m chỉ bất quá có chút cổ quái là hắn vậy mà cảm giác không đến đối phương võ đạo khí tức có thể làm cho mình đều cảm giác không đến tồn tại rõ ràng là siêu việt hắn quá nhiều chí ít cũng thế cựu phẩm hậu kỳ thực lực đây tựa như là có thể so với thất công lao quái vật cần cẩn thận vạn phần nghiêm túc đối đãi mới được lao đầu lắc đầu phối hợp nói ra nho ra ra ngươi dạng này một người nhi không biết là nho ra may mắn vẫn là nho ra bất hạnh người tại đại ngụy thủ đoạn tại hàn quốc xác thực vô pháp thi triển ở chỗ này ngươi không uy hiếp được bất luận kẻ nào chỉ biết tiêu văn mình vương dần lập tức bước ra một bước nói nhưng ta thật không có uy hiếp q u ai a cũng cho tới bây giờ đều là đang giảng mình đạo lý nhưng là ngươi đạo lý hắn không muốn đi nghe lý do này còn chưa đủ hạ lao đầu nói vương dần trong mắt con n g ư ờ i đ ỗ n g nhiên liền bắt đầu co vào đứng lên h ắ n là ai mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán nhưng là vương dần vẫn là không cách nào tiếp nhận nghĩ đến hẳn là vị kia hàn phi thái tử phái vị này cựu phẩm siêu phàm đến đây ngăn cản từ đó phiên với tư cách đến xem đối phương đúng là cái khó lường nhân vật so sánh ngụy quốc mà nói thế nhưng là mạnh lên quá nhiều không cho vương dần chạy tới gần hoàn thành khiến cho vô pháp khẩu chiến của nho nói ra lợi hại căn bản một vị cung phụng tại vô song thành tận lực chờ đợi mình khuyên hắn biết khó khăn mà trở lại như thế xem ra mặc kệ tối nay kết cục như thế nào tóm lại hắn nhất định là rơi xuống hạ phong vị này hàn quốc thái tử vương dần trước đó chưa bao giờ từng thấy nhưng cũng có chỗ nghe thấy tối nay rốt cục linh giao đến hắn làm việc thủ đoạn cùng phương pháp cùng hắn một vị cố nhân có thể nói cực kỳ giống nhau đâu ha ha đồ long thuật đệ nhất nội dung quan trọng lớn tiếng dọn người Cần cho thủ đối vương dần truyền, truyền thật sâu hít thở một cái sau đó liền đưa tay từ trong ngực móc ra một mai tương tự phong cách cổ xương ngọc bội ngọc bội phía trên hai đầu con cá đan vào lẫn nhau một đen một trắng rất là rõ ràng sau đó liền thẳng tắp đối lao đầu nhi thả tới lúc này cũng không còn dự định dây dưa bởi vì hiện tại nói cái gì đều đã không có ý nghĩa phiến phức tiền bối đem ngọc bội mang về cấp cho ngươi tới nơi đây người nhìn một chút liền biết tin tưởng hắn hội k i ế n ta cái này tin tưởng có chút tin tưởng hương vị ở bên trong vương dần đương nhiên rất chắc chắn đồng thời nội tâm cũng rất đ n g chát hắn thuận lúc đến đường chậm rãi rời đi giống như thiếu thốn một điểm dũng khí d á m cùng thiên đối nghịch cái kia vương dần thế mà cũng làm khó đứng lên chỉ cần có lo lắng liền sẽ ảnh hưởng sức phán đoán tất cả như là trí tuệ vận thế các loại chuyến này ban đêm chuyến đi hắn xác thực thua t h i tê nhưng là cũng không có biện pháp đã có người cho hắn chạy tốt đường cho dù là tối nay không đi ngày mai cũng vẫn là sẽ đi k vừa vừa hùng hùng hồ hồ. hắn g biết biết, mới mới cần trầm tư suy nghĩ như thế nào mới có thể đi ứng đối tiếp xuống điên c u a n g công kích đâu muốn suy nghĩ cũng muốn chuẩn bị cẩn thận thế nhưng là hắn lại rất chờ mong đi gặp một lần cái kia đã từng tuổi trẻ khinh cuồng yêu cầu xuất quần ngôn song nhi t đặc biệt mời đại nhân lập tức tiến cung vương dần nghe vậy mà không biểu tình nhẹ gật đầu sau đó liền đối với hậu phương đám người phất tay phân p h ó nói vô cực thu vũ các ngươi t r ư ớ c dẫn người đi dịch chẳng chờ hai người lúc này lĩnh m ệ n h đáp lại nói tuân m ệ n h đại nhân một đường đi theo hàn quốc cấp cấm vệ quân đi vào đại hàn hoàng cung bởi vì là vào lúc giữa trưa đã qua tảo chiều thời cơ cho nên tiếp kiến tràn diện một chút đều không long trọng vương dần được đưa tới một chỗ hậu hoa viên phía trước đang có một bóng người ở l ư n g đối hắn đối phương hâm mộ quay đầu gió lạnh đem người nảy tóc mắc cạn tại khỏe mắt hắn nói hh a dần từ biệt nhiều năm chúng ta thật đã lâu không gặp quen thuộc hình dạng cùng cái kia c ố có chút bất cần đời khí chất phảng phất là bẩm sinh đồng dạng để vương dần bờ môi không khỏi tại run nhẹ nhẹ sư huynh chương hai trăm hai mươi tám hàn phi mời một tiếng sư huynh nói ra hai người ngày xưa nguồn gốc vâng thiếu niên cầu học thời điểm vương dần cùng hàn phi lệ cùng một sư vị qua lại từng màn cũng là bởi vậy bị triển khai chỉ bất quá khi đó hàn phi dùng đến cũng không phải là tên thật cho nên vương dần không biết sư huynh là hàn quốc hoàng thất huyết mạch càng không cách nào biết được sư h u n h hiện nay đã trở thành đại hàn giám quốc thái tử hàn phi mở ra cánh tay hướng phía vương dần trực tiếp đi tới một cái to lớn ôm xem như sư huynh đệ giữa nên có tình nghĩa ôm qua đi hàn phi dẫn đầu tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch miệng bên trong vẫn không quên phát ra c h ậ t c h ậ t tiếng vang giống như có chút khoan thai dư vị suy nghĩ ở tại trong đầu sinh ra đừng đứng đây nữa ngồi xuống nói biết ngươi không uống rượu cho nên để cho người ta cho chuẩn bị tốt hơn trả ân ngươi nếm thử a vương dần theo lời mà đi ngồi đối diện nhau sư huynh đã từng là hắn tôn kính nhất một cái kia bởi vì chỉ từ thiên tư đi lên nói mình là so ra kém người trước mắt lời này không phải vương dần nói mà là sư tôn năm đó cho ra rất đúng trọng tâm đánh giá hàn phi uống xong một chén rượu lập tức lại cho mình rót đầy hắn bắt đầu vớt vớt trong tay khối kia h ắ c bạch song ngư ngọc bội cười nói sớm biết nói thứ này sẽ không tiễn cho ngươi không nghĩ tới hôm nay bị ngươi trở thành thông quan tín vật thật sự là thất sắc ra lời này xem như nửa mang trò đ ù a nửa nghiêm túc từ hắn miệng bên trong nói ra khiến cho vương dần không biết nên làm sao đi trả lời hắn đi xứ hàn quốc cũng không có nghĩ đến sẽ có dạng này một phen gặp nhau đều là tạo hóa treo người sư h u n h ngươi vẫn là không có biến ôn nu trong lời nói vẫn như cũng là mang theo có chút ít gai nhỏ hàn phi nghe vậy trực tiếp cười to nói ha ha ha thật không có đổi sao lập tức ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời giữa t r ư a ánh nắng t h o á n g có chút trướng mắt hắn hít mắt im lặng nói thế nhưng bọn hắn đều nói ta cải biến rất nhiều dẫn đến mình có đôi khi cũng chia không rõ tiếng nói vừa ra liền đem ngọc bội đưa trả cho v ư ơ n g dần cho ra qua đồ vật tự nhiên là không có một lần nữa thu hồi đạo lý đây coi như là giữa hai người cuối cùng một phần giàn g bờ ca hàn phi cũng không muốn phần này giàn bội triệt để bị c h á n đức sau đó tiêu vong tình nghĩa có đôi khi cũng rất trọng yếu n a m lâu giả bay tật cao mở trước giả t ạ được sớm hàn phi nhìn về phía vương dần a dần ẩn n ú t đến càng lâu c h i m biết bay đến càng cao đoá hoa nở rộ đến càng sớm h é o tàn đến cũng sẽ càng nhanh sư tôn nói ngươi vẫn là không có nghe vào vương dần tiếp nhận mộc đội một lần nữa để vào trong l ự c thế là hắn cười đáp lại nói sư tôn cũng không chỉ nói qua một câu nói như vậy hắn lao nhân ra nói nói còn có rất nhiều đâu hắn còn nói qua dù sao mấy người thực sự h i ệ u không biết cả ngày là m ộ t cá đại sở trước đó tình huống có bao nhiêu hỏng bét tin tưởng chỉ có đại sở nhân tài sẽ minh bạch vương dần khi đó tàn phá thân thể lại không thể cho phép hắn trông đến tảng sáng thời điểm huống hồ còn có một cái tuổi nhỏ m u ộ i muội chờ đợi hắn đi an bài hoàn toàn sở phong rất hợp thời nghi xuất hiện để vương dần bao nhiêu nhìn thấy một chút hy vọng thiên thời địa lợi nhân hòa toàn đều đã chuẩn bị đầy đủ còn có cái gì có thể lo ngại đâu hàn phi nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu sau đó liền gió lạnh nhắm rượu nói một chút đi ngươi khăng khăng muốn gặp ta đến tột u cùng chỗ nào cầu chỗ nào gọi là nói chuyện đến chính sự hắn liền giống như là đổi một người có một chút lạnh lùng đây là dùng tuyệt đối lý trí tại đệ nén xuống không nên có cảm xúc đương nhiên biết vương dần là đại biểu đại sở mà đến cũng biết tới nơi đây mục đích là cái gì nhưng hàn phi liền muốn nghe sư đ ệ chính miệng nói ra an thiệt thời mua bán đại hàn cũng không nguyện ý đi làm vương dần lập tức đứng dậy c h ắ p tay nói mời sư huynh làm ra quyết đoán không được nhúng tay sở yên hai nước giữa diệt quốc chiến tranh lời này vừa nói ra không gian lập tức ngưng kết lạnh ngắt cũng y mắng đồ long thuật không có kỹ xảo chân thật là tất sắc kỹ tại hàn phi trước mặt vương dần không dám kinh thường mặc dù hắn hiện tại đi vào cựu phẩm siêu phàm chỉ cảnh có thể khi nhìn thấy sư h u n h đ á n mắt vương dần cũng hiểu mình đối mặt đối thủ phản phất là một tôn không thể lay động thần đề cùng b ả y quốc chỉ bên trong thông minh nhất bộ dáng hàn phi tu vi võ đạo chỉ sợ không ở tại phía dưới bởi vì vương dần căn bản nhìn không thấu hàn phi cũng cảm giác không đến đối phương tu vi võ đạo cái này có chút kinh khủng một hoặc là hàn phi tu vi hoàn toàn không có không có đi tu hành đường đi hai hoặc là giống như là tại vô song thành gặp phải lão lưu manh động d ạ n g đã triệt để siêu việt hắn cả hai so sánh với mà nói vương dần càng muốn tin tưởng hàn phi là người sau bởi vì hắn đều có thể tiếp nhận thiên khung hỏi tham cái kia so hắn thiên tư còn phải cao hơn rất nhiều sư hình lại nên như thế nào một cái tồn tại đâu dùng chân gót cũng có thể nghi do r ằ n g nếu dám xem thường sư minh là muốn bị mai t á n g dưới lòng đất chốt sâu hạ t r à n g sẽ rất thê lương cũng sẽ rất đau khổ hàn phi không có lựa chọn chính diện trả lời vương dần lời nói mà là nhết miệng hỏi ngược lại ân nếu như ta nói không nói ngươi là có hay không phải giống như tại ngụy quốc hoàng thành đồng dạng tới một lần pháp thiên tướng địa lấy đoạn ta đại hàng căn cơ lời này hỏi rất đâm tâm để cho người ta dư vị thế nhưng là cung lấy mở kéo căng tháng đã nên không phát không được bắn tình trạng giao phong đã bắt đầu quay đầu thì là vô tận t â m lên vương giờ ở、uh, n lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu tóm lại làm ớn thử một lần mới được thiên địa tại dần dần thất sắc mây trắng trong nháy mắt che lại thái dương h á cám muốn tới đến sao hàn phi để ly rượu xuống đứng dậy nhìn trước mắt vị tiểu sư lệ này hắn có rất nhiều lời muốn nói trong mắt thần sắc cũng phi thường phức tạp người bên cạnh nếu là dám ở mình trước mặt nói ra như vậy uy hiếp ngôn luận cái kia sẽ lại cũng nhìn không thấy hôm nay thái dương bởi vì ngày mai đều là dư thừa tồn tại đến hàn quốc đi ta cho phép ngươi một cái tứ vị có thể dưới một người trên vạn người không ngoài m ư ơ i năm thời gian chỉ cần chúng ta sư huynh đệ liên thủ vương dần lắc đầu kiên định nói ra sư minh ngươi cũng biết ta tâm thế ý huống hồ sở hoàng không tệ với ta sư đệ cũng không có lý do đi u o n phản toàn bộ đại sở sở phong đưa cho vương dần quá nhiều kỳ vọng đại sở bách tính cũng không tiếp điểm hương trợ lực hắn siêu thoát loại này thân tình nếu như đều có thể phản bội nói chốc lát hắn mở miệng đáp ứng hàn phi mở trong n g á y mắt nói không chừng liền bị chém xuống p h ẳ n g trần nếu không tu thân tu tâm đây tu được xem như cái gì thể xác tinh thần đâu chẳng lẽ không phải quạ đen đang nói chuyện thiết thụ tại nợ hoa hoang đường lại tuyệt luân chương hai trăm hai mươi chín thanh phong ban ngày hàn phi biết mình có chút không q u y n nổi hắn cũng chỉ giống vương dần nói như vậy muốn muốn đi thử một lần mà thôi hàn phi liền hít mắt âm thanh lạnh lùng nói a dần ngươi nếu là còn dám uy hết ta cái kia sư huynh khẳng định sẽ để cho ngươi bỏ đi ra tòa này hoàng cung tựa như ngươi năm đó ở trên núi con ta đi tìm sư tôn đâm thọc đồng dạng hắn dễ dàng tha thứ xuống tới không có lựa chọn đ ộ u thủ hàn phi đối đ ạ i vương dần trung quy là có chút không giống chỉ là có người còn không hiểu thôi chật vương dần bắt đầu vừa cười vừa nói hai nước cân đoán một mực không đi hóa giải liền vẫn cứ tồn tại trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ câu nói này sư h u n h phải hiểu mới đúng tiến quốc cái này kẻ cầm đầu đại sở lần này chính là muốn cùng hắn triệt để làm kết thúc vương dần nói xong tắc cấp tốc thay đổi chuyện h á n lông mày trao động lên nói ra huống hồ đại hàn liền coi như là cùng yến quốc lại lần nữa liên thủ cũng tất nhiên không thể bình yên vô sự an ta đại sọ ngược lại sẽ để còn lại chữ quốc có thừa dịp cơ hội tham luyến nhìn thấy lợi ích xem nhẹ tương lai nguy cơ đây cũng không giống như là sư hình với tư cách quả thật hàn quốc cùng sở quốc giữa đúng là tồn tại một loại nào đó huyết cựu nhưng lời cũng không thể toàn bộ cho nói chết đều đã là tiếp cận trăm năm trước cân đoán khi đó hai người cũng còn không có xuất sinh đâu người khác có lẽ không hiểu rõ hàn i nhưng là vương dần cũng không thể nói không tại thế gian này ngoại trừ sư tôn bên ngoài hẳn là không có người so vương dần càng thêm hiểu hàn phi chân thật cùng thiện lương sư minh toàn đều có nhớ kỹ có một lần du lịch bọn hắn tại bờ sông gặp một cái cô đường đột nhiên trượt chân rơi xuống nước lúc ấy hàn phi không nói hai lời liền đem bao phục ném cho mình sau đó liền trực tiếp nhảy s ô n g mà xuống đem người cho vớt tới vương dần nhớ kỹ rất rõ ràng bởi vì hắn lúc ấy liền không có dũng khí đi làm việc này nếu ngươi không biết bơi đột nhiên gặp phải có người rơi xuống trong nước lại có thể hay không nghĩa vô phản cố nhảy cầu cứu người đâu tin tưởng vấn đề này đáp án hẳn là rất thống nhất sư minh ta nhớ được ngươi thủy tính cực kém a làm sao lại dám thủy tiện nhảy đi xuống nếu là lên không nổi hà không xong đời vương dần sau đó như vậy hỏi qua hàn phi đặt được trả lời lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt hàn phi lúc ấy là cười nói a dần ngươi còn trẻ cần biết ngược lớn cô nương là nhất định phải cứu nhớ kỹ sư huynh câu nói này khẳng định sẽ để cho ngươi về sau thiếu đi rất nhiều đường q u a n co thật chẳng lẽ là bởi vì ngược lớn sư huynh mới lựa chọn xuất thủ sao không nên căn bản chính là tại nói vậy bởi vì tại về sau thời gian bên trong sư huynh ngay cả lão nam nhân cũng xuất thủ cứu qua đồng dạng là rơi xuống nước tình huống chỉ là không còn cùng một nơi thôi nếu theo sư huynh ngực lớn tất cứ u ngôn luận vậy cái này lại là đồ cái gì tóm lại hàn phi người này là có rất nhiều mình đạo lý tại thực tiễn mặc kệ là làm người vẫn là làm việc đều là như thế hắn đi bên đường người cũng vô pháp đi bắt trước ai dám lấy mạng đi nghiệm chứng đâu đã nhiều năm như vậy vương dần biết sư huynh là chưa từng cải b i ế n sư huynh khẳng định vẫn là người sư huynh kia hiện tại không có động thủ chính là tốt nhất nói rõ uy hiếp không phải vương dần chính yếu nhất thủ đoạn giảm đạo lý mới là có thể đem đạo lý giảng cho hàn phi nghe không phải mỗi người đều có loại cơ hội này hắn có lẽ cũng chỉ là dính vào sư đệ tầng này thân phận a không h o à i nghi chút nào một đêm kia tại vô song thành nếu như không phải mình kịp thời phát giác đồng thời móc ra ngọc b ộ i chỉ sợ thật sự không đến được tòa này hoàn thành thì càng đừng đề cập tiến cung nên tỉnh lại vĩnh viễn là kiến thức cùng ánh mắt mà không phải cái kia phần chân thật cùng tiệ lương hàn phi nghe thấy vương dần lời nói chật trực tiếp cười ân liền những này nhìn ra được hắn đối với vương dần có rất cao chờ mong ở bên trong thế nhưng là còn chưa đủ thật còn chưa đủ vương dần hít thở sâu một hơi hơi thở cười khổ tiếp tục nói sư minh sinh linh đồ thán trắng cảnh chẳng lẽ một lần còn chưa đủ h ả nếu ngươi khăng khăng vào tới đời này từ cục mặc dù đại hàn có n g ư ơ i tồn tại cũng giống vậy muốn rơi xuống khỏi thần đàn không tới đây trước đó vương dần là muốn tuân theo sở phong lý niệm trước diện tiên quốc lại đ ổ u mỹ quốc sau đó liền nên đến phiên hàn quốc nhưng hôm nay ý nghĩ này tất nhiên muốn làm ra một chút điều chỉnh cá nhân cải biến quốc gia vận mệnh đại khái là có thể làm đến bởi vì có sư huynh t ồ n tại đại hàn c ũ n g không có sư huynh t ồ n tại đại hàn trên nguyên tắc có thể phân chia là, là hai quốc gia đây tuyệt đối không thể nghỉ ngờ vương dần sau đó chỉ phía xa dịch chạm phương hướng ta ứ c giận nói, t đại đều hiện nay, người người đều có thể chiên, người người sở thể nay, có không sợ c h i ế ngại n ư người ờ i l như cùng sư huynh thẳng thắn mà nói hiện tại dịch t r ạ m bên trong cái kia hai mươi người vốn chỉ là hộ vệ bạch ngọc kinh phổ thông tướng sĩ nhưng chính là bọn hắn lại cho sư đệ hung hăng lên bài học bọn hắn vậy mà tại khao khát chiến tranh sư huynh ngươi nhất định là không thể tin được ta cũng không dám tin tưởng tóm lại đại sở hủy diệt tiến quốc đã thành kết cục đã định tần đủ triệu tam quốc cũng đều ký xuống huyết minh thệ ước liền ngay cả ngụy quốc đều gật đầu đồng ý vương dần thu hồi chỉ phía xa cánh tay sau đó bình thản tiếp tục nói thế cục là như thế nào một cái bấy thế sư huynh muốn so sư đệ thấy rõ ràng về phần cái uy hiếp gì không uy hiếp lời nói kỳ thực đều là hư hảo chính là hạ hạ sách mà vì đó tiếng nói vừa ra vương dần liền đặt mông ngồi ở tảng đá trên g h ế hắn sau đó nâng c h u n g t r à lên chính là uống một hơi cạn sạch miệng đều nhanh nói khô rồi thật sự là rất không thú vị lặc hàn phi lúc này diện mục phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ hắn chỉ là túi đầu nhìn một chút mình cặp kia trắng non tay cầm gió lạnh chậm rãi thổi qua mắc cạn một ít người sợi tóc ha ha ta nghe nói ngươi tại ngụy quốc cho người ta quỳ xuống vương dần nghe vậy không có lên tiếng liền yên lặng châm t r à cùng u ố n g trà quỳ không quỳ có quan hệ gì đâu kết quả mới là trọng yêu nhất dù sao vô luận như thế nào hàn thủy trung đều sẽ nhớ kỹ bảo trì mỉm cười cái này đủ à vương dần là thanh phong hàn phi là ban ngày hai người giờ phút này đều có một cái cộng đồng lý tưởng đó chính là muốn triệt để vượt qua mảnh này cựu châu đại địa chỉ bất quá thanh phong cùng ban ngày đã vô pháp đi liên thủ xem như một cái nho nhỏ tiếp nuôi a đương nhiên có tiếc nuối cũng sẽ có tích h nhiên tại riêng phần mình trên đường chậm rãi đi xuống cũng rất tốt vận dụng suốt đời sở học đi nghiệm chứng cái kia thuộc về mình đạo lý đi mình đường đây chẳng phải là sư tôn trước khi lâm trùng đối bọn hắn hai cái cuối cùng dặn dò a bao nhiêu sự t ì n h cho tới bây giờ gấp thiên địa chuyển thời gian bấp b á c h một vạn năm q u á lâu p h à m nhân chỉ tranh sống chiều sư h i n h a lưu cho đại sở thời gian thật không nhiều lắm tính a dần lại cầu ngài lần này được chứ vương dần hắn bóp nát chén trả chương hai trăm ba mươi vì cái gì không thôn p h hắn bóp nát chén trả là vương dần cuối cùng bậu tường tay không trở về là không thể nào cứ việc đối mặt với đã từng sư huynh hắn cũng giống vậy không thể l ù i bước dù sao thân phụ hoàng mệnh mang theo nhiệm vụ phải lớn quá thiên có lẽ có người không hiểu vì sao hiện tại vương dần đã là nho gia thánh nhân tư thái vẫn còn muốn như thế t h ấ p đâu cái này cũng có thể đó là đứng vị trí không giống nhau dẫn đến đối đ ạ i nhân vật phương thức liền không giống nhau à chư vị chỉ là cũng không hiểu hàn phi thôi không hiểu vương dần người sư huynh này trôi đi con đường tại cực kỳ lâu trước kia làm vương dần còn không có đọc qua thiên thư thời điểm hàn phi liền phảng phất đã hiểu được trong nhân thế này vô thượng đại đạo thiên mệnh có trái vẫn là nhân định thắng thiên người lực lượng đến tột cùng có thể thay đổi bao nhiêu thiên hạ sự tình cuối cùng cũng có định số như thế nào mới sẽ không lưu lại tiếp nối đâu năm đó hàn phi liền đã đang suy tư thế gian này nan giải nhất đáp vấn đề gửi phù du ở thiên địa mịt mù thương hại một t r o n g túc đối với to lầm thiên địa mà nói tất cả mọi người cũng chỉ là khách qua đường đây là vương dần về sau mới hiểu ra đạo lý hắn so hàn phi trọn vẹn đã c h ậ mấy m năm thời gian thay lời k h á c đến nói sư huynh đã là sớm đi tại hàn phía trước thậm chí làm vương dần hôm nay gặp lại hàn phi lần đầu tiên thời điểm nội tâm của hắn vậy mà không có tồn tại từng sinh ra một loại nào đó suy nghĩ phải chăng cái này nho đầu vị trí tại sư huynh trong mắt cũng không phải là trọng yếu như vậy thật muốn có chỗ lựa chọn nói những người kia tại sao không đi lựa chọn sư huynh mà là lựa chọn mình hiện tại là muốn không thông chỉ có thể đi chờ đợi thời gian nghiệm chứng vương dần lời đã đều nói đến trình độ này hàn phi có vẻ như cũng không tốt nói thêm gì nữa khi sư huynh cũng không thể đi khó xử mình sư đệ khó xử đến c h ế t ta hàn phi đứng chắc tay hắn bình thản nhìn về phía vương dần ngươi muốn nhắc nghiệm cứu thương sinh liền còn cần yên lặng cố gắng mới được bởi vì ngươi ưa thích đồ vật rất đắt không ai sẽ giút ngươi cũng không ai có thể giút ngươi huyết minh t h ể ước lấy ra tạ ký chính là vương dần nghe vậy trong mắt lập tức cùng nghỉ hắn còn tưởng rằng sư huynh muốn sư tử ngọt mồm để hắn nói một câu đại sở mở ra điều kiện đâu thống khoái như vậy liền đáp ứng xuống đây để vương dần có chút bất ngờ làm sao người là không muốn t h ể hàn phi lông mày n h u lại rêu rêu nói vương dần vội vàng từ trong tay h áo xuất ra văn thư sau đó triển khai đến trên bàn đá trước sớm cảm ơn tạ sư huynh thành toàn không có nói điều kiện mới là trí mạng nhất yêu cầu toàn bộ đại sở bao quát vương dần ở bên trong đều la thủ một bút không nhỏ ân tình về sau còn đứng lên coi như phiền thoái chỉ thấy hàn phi tay trái hai ngón ruôi r a trong nháy mắt phá vỡ lòng bàn tay phải máu tơi ư trong lúc nhất thời tại chạy nhỏ d ọ t chạy dòng xuống hắn là có tư cách đại biểu đại hàn ký phần này huyết minh thệ ước văn thư là cao quý thái tử thân phận siêu nhiên chính là một nước biểu tượng phanh m à u máu bàn tay lớn liền nặng như vậy nặng hướng phía trên mặt bàn trùng xuống phong vân trong chốc lát phú trào thái dương quan g mang cũng không còn cách nào bị che lấp cuối cùng thành kết cục đã định có người cuối cùng không phụ n h ậ vả chuyến này tính không được đến cỡ nào long đong nhưng lại có rất nhiều cảm khái ở bên trong bất kể như thế nào vương dần đều m u ố n c ả m tạng nhìn cái kia thông s u ố t bị đốt cháy hầu như không còn văn h ư hắn bắt đầu mím môi một cái ân còn giống như có một cái nho nhỏ thỉnh cầu vương dần vẫn phải thỉnh cầu sư h i n h đi trả lại ngô tam quế hắn cha đầu lâu đây là hắn đã đáp ứng sự tỉnh cần cố gắng đi làm đến mới được viên kia đầu người liên lụy rất rộng nếu là không cầm về được liền rất có thể sẽ dẫn đến ngô tam quế đi hướng sai lầm con đường đây không phải s ở phong muốn xem đến kết quả vương dần cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ hoang bắt như vậy luân hãm có thể cứu nhất thời chính là nhất thời cho nên hắn chỉ có thể mở miệng sư h u n h theo ta được biết ngô tam quế hắn cha đầu lâu hiện ngay tại ngươi trong tay đây là thật sao có thể nói xin mời sư huynh trả lại cho ta đi dạng này ta sau này trở về cũng có thể càng tốt hơn đi trấn an vương dần không có nói hàn phi muốn xối rục nô tam quê chuyện này h ắ n chỉ là tại cho thấy theo ta được biết có mấy lời không tốt nói rõ đi ra điểm n ê n là rừng cũng rất tốt hàn phi nghe vậy lập tức cơ cơ tay áo làm bộ nói ra ngươi nghe ai nói đây quả thực là tại nói vậy nhân sinh như kịch khí như nhân sinh nên trang thời điểm trang nên ngốc thời điểm n ố c giờ phút này hàn phi không thể nghĩ ngờ là đang giả ngô cùng mạo x ư lăng vương giờ hờ ở n đối với cái này cũng không thể tránh được chọn nghiêm túc nói ra người viết cho n ô tam quế tin trước mắt ngay tại ta trong ngực cần lấy ra cộng đồng giám thưởng một phen a sư h i n h chữ viết vẫn là như vậy cứng c ắ p hữu lực để cho người ta t h ả n phục hàn phi trên mặt tiêu dung trong nháy mắt liền đọc lại xuống tới hàn giống như là bị bắt một cái chính có một chút xấu hổ dù sao loại này xúi rục sự t ì n h s á t thực tính không được rất hào quang hàn phi trầm m ặ t một hồi lập tức liền đi lên phía trước ôm vương dần bà vai cười nói kỳ thực cũng chỉ là muốn giúp ngươi nhóm sở hoàng kiểm tra một chút nhìn xem đại sở cái này chấn bắt vương đến tột cùng phải chăng có tự nhiên phản cốt tồn tại mà thôi ân hiện tại xem ra hắn tuyệt đối là cái trung thần lương tướng là đáng tin cậy bộ dáng vương dần thụ hàn phi ân tình tự nhiên cũng sẽ không có ngốc đến đi đâm thủng hắn hoang l u ô n lúc này liền gật đầu nói sư huynh yên tâm đợi cho ta về nước về sau nhất định chi tiết bẩm báo bệ hạ cũng không hưởng công ngươi đây một mảnh dụng tâm lương khổ đương nhiên ta lần này mang đến cái k i a mây chiếc xe ngựa châu b á o cũng chỉ có thể xem như lễ gặp m ặ tôi đằng sau còn sẽ có xe ngựa mang đến đại hàn mời sư huynh cần phải yên tâm luận thổi ngữ bức vương dần mặc dù không so được hàn p i nhưng là cũng kém không được nhiều thiếu hiện tại huyết minh thệ ước đã ký kết văn thư phía trên lại không có kèm theo ngoài định mức điều khoản tiếp tục tặng lễ lý do thoái thác chỉ là vương dần tại miệng này mà thôi đưa c ọ n lông đại sở cứ việc quốc khố rất tràn đầy có thể diện quốc chiến tranh sắp đến các phương diện đều cần dùng tiền nên tỉnh địa phương vẫn là muốn tiết kiệm mới được mỗi một bút tiền tài đều cần tiêu vào lưới đao phía trên đến tận đây vì từ hàn phi trong tay muốn v ề ngô tam quế lao cha đầu lâu vương dần bắt đầu miệng chống không răng tiến hành một trận lắc lư bằng vào hắn ba tấc không nát miệng lưỡi đợi đến từ hoàng cung rời đi thời điểm trong tay thình lình nhiều hơn một cái màu đen gỗ trinh nam trở lại dịch trạm về sau phát giác được lập tức liền sắp trời tối vương dần không tiếp tục nhiều lời hắn trực tiếp để mọi người thu dọn đồ đạc sau đó chuẩn bị cấp tốc ra khỏi thành cái địa phương quỷ q u á i này thật là một phút cũng không muốn lưu thêm hắn rất sợ sư huynh kịp phản ứng về sau trực tiếp đổi ý phái người đem đầu lâu cho đoạt lại đi sau đó hai mươi mấy con khoái mã thừa dịp cửa thành sắp quan b ế trước thời gian một n é n nhang toàn bộ điên cuồng lái ra khỏi hoàng thành đại hàn hoàng cung một chỗ đại điện bên trong hàn phi đang tại tử tế nghe lấy mấy tên hý nhân tin tức báo cáo hắn nghe xong về sau liền cười phất phất tay chậm rãi Điện bên trong chương ũ n g c ỉ còn lại có cám mình hắn. Hát cá bên trong, giống n lại một Hát h có b hai âm t n đang h trăm ba mươi một đại sở một mực bình an nhân quả tận thêm thân ta a dần hắn đi ta trước kia đường xưa bị những cái này đám lao g i ả này cho lắc lưu k h ỏ ta có thể rút có lẽ cũng chỉ có như vậy nhiều đường cho hắn mình đi đi người bên cạnh cũng không cách nào thay thế ha ha ta biết không khuyên nổi tiểu từ này tựa như hắn năm đó ở núi bên trên chết quỳ nửa tháng đồng dạng sư tôn cũng gấp đến đang mắng mẹ hàn phi lời nói này đến cực điểm ôn n u thật giống là một sư huynh nên có bộ dáng thế nhưng hắn tại sao phải như vậy nói một mình đâu Chật, q u ỷ dị sự tình l ạ g yên bắt đầu phát sinh trong tòa đại điện này giống như có tà ác khí tức đang sinh ra lại nhìn hàn phi thân thể hắn đã bị một cỗ khói đen bao phủ cũng không tiếp tục là người kia nhóm quen thuộc hàn quốc thái tử hoàn toàn, tựa như là biến thành người nhi, toàn thân cao thấp đều là băng lãnh sát ý cùng ngạo mạn tại thấu thể mà ra đơn giản không thể tin được cái t i ê thiện lương lại chân thật hàn phi hắn làm sao lại đột nhiên biến mất vương dần nếu là nhìn thấy sư huynh bộ dáng này vậy hắn nên có bao nhiêu thất vọng cùng nhiều đau lòng à? tựa hồ không nên là như thế này còn có thể trở về sao chỉ nghe trong khói đen hạt vi nói ra lệnh thần ma đều cảm thấy ngạt thở lời nói hắn nói cảnh cáo các ngươi ta đổ long nhất mạch cũng chỉ còn lại có một mình hắn còn tại kiên thủ những cái kia vô dụng tín nhiệm cùng bản thân cứu thương sinh đạo nghĩa cho nên hắn là có thể chết tại sở y ế n hai nước trên chiến trường cũng có thể chết tại thiên địa quy tắc trói buộc phía dưới trừ cái đó ra bất kỳ vẫn là phương thức ta đều sẽ trách tội đến chư vị trên đầu nghe rõ ràng sao nơi này ly kỳ biến cố tự nhiên là truyền không đến vương dần trong lỗ thai nhìn không đến đương nhiên liền nghe không thấy vương dần cưới tuấn mã ở trên mặt đất vô hạn lao nhanh tất cả nên dưới. ký kết huyết minh thể ước đều đã ký kết hoàn thành về sau liền chỉ có dựa vào đại sở mình tác hạnh còn có thời gian cũng còn không mượn. ân các ngươi đều sợ không sợ tôn vô cực cùng thu vũ bọn hắn phân biệt cưới ngựa n h ì đi theo tại vương dần bên cạnh hai bên đại nhân còn không sợ chúng ta sợ cái gì tình đấy lời này là thu vũ nói nàng đã khôi phục ngày xưa thanh xuân giống như là một vị chỉ có hai mươi tuổi ra mặt tiểu cô lương trong lành thoát tục lại dẫn một chút diễm lệ tôn vô cực không có trả lời bất quá hắn vẫn như cũng là đang cười cười đến có chút chất p h á t thôi các tướng sĩ tắt dùng hành động tỏ rõ lập trường bọn hắn toàn bộ đem trường thường triển miên tại bên hông cầm t h é thanh âm đâm xuyên toàn bộ thương h u n g z z gió nhẹ cùng cái kia từng sợi luân hoa toàn đều tại hướng về đám này đại sở người điên cồn cuốn tới ha ha ha giữa thiên địa thoải mái không có so hiện tại còn muốn càng thêm có thể hình dung tới đi i ê n quốc đến nhất quyết sinh tử nhìn xem đại sở có người đang c h ờ mong hơn hai mươi đầu cái bóng tại hướng mặt trời lặn n h n t h ầ m tại cùng chiều t à cộng đồng hôn lấy tuổi xế chiều đường về mấy ngày mọi người cuối cùng bước vào hoang phía bắc quan vương dần không có trước tiên lựa chọn hồi bạch ngọc kinh mà là mang theo bọn hộ vệ thẳng đến man thành mà đi trong tay hắn đồ vật cái kia gỗ trinh nam h ộ thơm muốn chuyển giao đến ngô tam quế trong tay mới được vương dần tận lực đi làm đến mình đáp ứng yêu cầu hắn cũng hy vọng nô tam quế đi tận lực đi làm tốt cái này hoang bắc vương chỉ cần hiện tại đừng cho đại sở ngột ngạt đó chính là công đức vô lượng chuyện tốt chấn bắc vương phủ trong đại sảnh nô tam quế tay nâng lấy gỗ trinh nam hộp thơm nếu như cẩn thận đi xem không khó phát hiện hắn hai tay vậy mà đang có chút run rẩy run rẩy là khẳng định bởi vì bên trong chứa là phụ t h â n hắn đừng đi hoài nghỉ vì cái gì qua mấy thập niên người đầu lâu còn không có bị triệt để mục nát cùng hòa tan bởi vì hàn quốc có biến thái người vận dụng đặc thù nào đó thủ đoạn thêm nữa từ gỗ trinh nam phong tồn d u y ê n có mới có thể đến lấy bảo tồn đến nay trần viên viên cũng đặt đến hiện trường hắn cảm thấy nên b ồ i tại vương ra bên người n h ị thử m ấ y lần nô tam quế giống như đều không có dũng khí mở học ra chỉ có chạy qua người mợi hại biết được lão tiểu tử này không dễ dàng vương dần cũng không n ó n g n ả y hắn ngồi trên ghế chậm rãi thưởng thức nước trà bởi vì làm con trai cũng không có gấp áp hắn một ngoại nhân nếu là gấp cái t i ế t như cái gì nói đâu cứ việc cũng rất muốn sớm một c h ư c n g m ộ t chút trở lại bạch ngọc kinh đi có thể đây nên dừng lại thời gần tại trần viên viên chợ rút dưới người rốt cục lấy hết dung khí. liền đem hộp cho từ từ mở ra sinh động như thật đầu người liền im lặng nằm ở bên trong dung mạo cùng nô tam quế so sánh với mà nói tối thiểu có bảy phần giống nhau nhất là phối hợp thêm cặp k i a mày kiếm phạm phất còn có nhàn n h ạ tuy nghiêm tại trên c h á n du đãng sinh chính là nhân t u y ệ t chết cũng là quỷ hùng đàm luận lên lao chân bắc vương cả đời đại sở hẳn là không người không dựng thẳng lên cây k i a ngón tay cái chỉ là rất đáng tiếc cuối cùng lại rơi vào một cái ngũ mã phanh thây kết cục nhìn qua về sau nô tam quế lập tức đem hộp cho một lần nữa khép kín bên trên hắn thế là đối phu nhân nhẹ gật đầu trần viên viên liền hiệu chuyện hướng vương dân bái tối nay đang ra vui vẻ thiếp thân trước hết không q u ấ y d ậ y vương ra cùng đại nhân đàm luận sự nghi vương dần cũng không có rất khinh thường ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế mà là đứng dậy đáp lễ lại người có sinh lão tam ngàn tật chỉ có tâm bệnh khó khăn nhất ý n g h ĩ nô tam quế tối nay xem như đi một cái tâm bệnh hắn cười đến có chút lón âm thanh ha ha ha vương dần ngươi về sau có cần bản vương hỗ trợ liền cứ nói một tiếng liền có thể chỉ cần ta còn sống liền nhất định giúp ngươi làm được vị này c h ấ n bắc vương cấp ra lời này của hắn rất ít cho ra hứa hẹn tin tưởng đây đối với vương dần về sau sẽ có rất lón trợ giút Chí hoang ít tại bây ắ c p giờ ế n trị quốc c s vô vô đại sở lại phải đứng trước mưa gió nhiều phiêu diêu hoàn cảnh đây vạn dằm giang sơn còn cần các vương ra đến thủ nếu như bệ hạ ngày nào có làm được không đúng địa phương mời các người đáp ứng vô dần phải nhiều nhẫn mại cùng bao dung tiếng nói vừa ra hắn liền quay người hướng phía ngoài phòng khách đi đến thế nhưng là ngay tại đạo thân ảnh k i ê u biến mất nháy mắt vẫn là có âm thanh chuyển đến ngô t à m quế trong hai lần này không có đường lui ngợi buông tay chém giết liền có thể tất cả nhân quả ta đều thay các ngươi thụ lấy đại sở một mực bình an nhân quả tận thêm thân ta chương hai trăm ba mươi hai đêm này không có tinh thần bởi vì rất rõ ràng quả cũng giống như vậy nhân quả sẽ không biến mất chỉ biết chuyện gì đại sở nếu muốn hủy d i ệ t tiến quốc tất nhiên sẽ quay toàn bộ cựu châu phân vân cho tới sẽ dính rất ra rất nhiều khủng bố nguồn suối thế nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu đều đã tới mức độ này chẳng lẽ còn muốn lùi bước không thành trở lại bạch ngọc kinh thời điểm đã là mấy ngày sau cái nào đó đêm khuya trên trời không có đời sao mặt trăng cũng đã biến mất chỉ còn lại có đen kịt một mảnh khá lắm lại là một cái không có tinh thần ban đêm trên nguyên tắc cửa thành đóng liền lại khó mở ra đây là không thể vượt qua quý củ không có chúng chủ cột ý chỉ bạch ngọc kinh cửa thành là không thể bị tự tiện mở ra có thể làm thủ thành vũ lâm vệ nhìn thấy kêu cửa người là vương dần thì bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì chần chờ trực ca đêm thống lĩnh lập tức vung tay lên nói nhanh cho lão tử khai môn Phóng đại mọi người nhanh chóng người đại mọi vào thành về ư ơ n dần g sau vương dần lập tức cùng các tướng sĩ mỗi người đi một ngả ra hắn bắt đầu chậm rãi hướng phía ở lại khách sạn đi lên đi tại lạnh lùng đường đi vương dần tứ cố có mờ mịt không bao lâu mấy đạo hắc ảnh trong nháy mắt hiện lên ở trên đường phố ảnh nhất lập tức c ư ờ i chắp tay nói chúc mừng đại nhân vinh quang trở về nhiệm vụ viên mãn hoàn thành đúng là vinh quang vương dần lập tức nhẹ gật đầu ra hiệu ảnh nhất không cần đ a lễ sau đó lên tiếng dò hỏi ân bệ hạ là đang chờ ta a vâng đã đợi đại nhân một ngày ảnh nhất hồi đáp vương dần nghe vậy không khỏi cảm khái đứng lên bệ hạ tựa hồ cũng không giống bình thường nhìn lên đến như vậy nhẹ nhõm tùy ý đâu m u ố như n vậy còn chưa ngủ nói chung đó là ngủ không được a đối với hắn mấy lời nói này ảnh nhất ngược lại không tốt lại trả lời tiến quốc một ngày không diệt sở phong liền một ngày ngủ không an ổn đây là không thể sửa đổi sự thật vương dần đi theo ảnh bí vệ tiên cung rất nhanh liền đi tới tòa k i ề u n ữ t h ư phòng sở phong giờ phút này tâm tình có một chút hỗn loạn cái kia hai đầu lông mày táo bạo thần sắc rất khó đi che lấp có lẽ là có cái gì vương dần không biết đặc biệt sự tình đang phát sinh nếu không sẽ rất khó đi giải thích chỉ thấy thiếu niên vung tay lên sau đó ngoại trừ vương dần bên ngoài tất cả mọi người đều là cùng kính lui xuống sở phong tử công văn bên trên c ầ m lấy một phong thư kiện chọn đối vương Dần ở ở nửa tới xem một chút đi nói một chút ngơi ý nghĩ vương dần tiếp nhận thư tín về sau lập tức yên lặng xem lên bên trong nội dung nguyên lai là tại hắn đi xứ hàn quốc đoạn thời gian này bên trong lục bộ đã chế định tương ứng ám sát kế hoạch đồng thời cũng bắt đầu áp dụng về phần kết quả a hiển nhiên là có chút không hết nhân ý tiến quốc tựa hồ từ nơi nào sớm đạt được tin tức biết đại sở muốn đối bọn hắn châu trưởng độc thủ cho nên đều làm xong phòng bị làm việc dẫn đến mấy lên ám sát đều bị tùy tiện tránh khỏi đến tối nay mới thôi đại sở phái đi ra cao thủ đã hao tổn hai vị muốn kết quả không có thu hoạch được phía bên mình còn già phát hiện t h vong cũng trách không được sở phong sẽ khó thở nóng này thật sự là bị hư hỏng sở quốc mặt mũi vương dần đem tin xem hết sau đó một lần nữa gấp gọn lại để lên bàn hắn trên mặt hâm mộ có mỉm cười tại hiện hiện chất mở miệng nói vậy hạ loại sự tình này ngược lại không có thể quá gấp người công khai trên triều đình tuyên bố muốn trả thù y ê n quốc tin tức lại thế nào khả năng sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu sở phong nghe vậy lông mày lập tức v ẩ y một cái âm thanh bên trong trong nháy mắt ẩ n chứa vô tận s xạ ý ân ngươi nói là trung tâm tồn tại còn lại lời nói hắn không hề tiếp tục nói nhưng là nên minh bạch cũng đều lập tức hiểu rõ ra cụ thể ám sát kế hoạch đều là từ nghiêm tung cùng sáu vị thượng thư chế định mã thành nếu như những người này xuất hiện vấn đề vậy nhưng thật là một cái không nhỏ phiền phức sở phong không khỏi bé bẻ cổ sau đó giận dữ hét người đến lập tức tuyên triệu nghiêm tung cùng lục bộ thượng thư t i ế n cung đã hắn ngủ không được vậy những người này cũng đều chớ ngủ rất nhanh bảy cái đại sở quyền thế nặng nhất thần tử liền bị đặc biệt triệu tiến vào cung đình đến trên đường mọi người đều tại riêng phần mình nói thầm lấy hòa thân ngáp thụy nhãn nông lung oán giận nói ai đều đã trễ thế như vậy còn gọi chúng ta t i ế n cung thật sự là không khiến người ta sống tư ma ý quay đầu nhìn hòa thân lên mắt hắn phát ra thiện ý cảnh cáo cùng đại nhân mọi thứ đều có dấu hiệu chờ một lúc cũng nên cẩn thận bên cạnh đám người nghe thấy lời ấy đều là thần sắc liền giật mình tư ma y nói xem như nhắc nhở mọi người đúng vậy à lần này tiến cung cũng không giống như trước đó đơn giản như vậy nói không chừng chính là muốn vân trách ở đây chư vị ha ha không cho đi ngủ có lẽ vẫn chỉ là nhẹ đâu nghiêm tung đang tại híp mắt đi lên phía trước đột nhiên chính là dừng bước hắn trực tiếp quay người nhìn về phía mọi người ánh mắt bên trong hơi có vẻ ngưng trọng nói hiện tại thẳng thắn còn kịp đến cùng là các ngươi h a i tiết lộ tin tức hai vị tông sư vẫn lạc đại sợ tổn thật không coi là nhỏ chính yếu nhất vẫn là bọn hắn người không có cho hiến quốc tạo thành bất kỳ tổn thất một đội một đều không có làm đến kết quả này có thể nói tạm được tới cực điểm bình thường đến nói nhất định là có người xóm tiết lộ kế hoạch nếu không thì nói không thông bọn hắn tại ám yến quốc tại minh một đội một đều xem như thiệt thời lớn càng ứng hồ hiện tại quả thực là một lời khó nói hết đối với nghiêm tung lời nói mọi người đều là trở m ặ t không nói hai mặt nhìn nhau sau đó liền trăng m i ệ n g một lời nói ra theo tướng lời này của ngươi cũng không thể nói sẽ chết người quả thật mọi người giờ phút này đều ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng hòa thân cũng là vội vàng rùi mắt một cái vân ngủ khoảng cách hoàn toàn không có trên mặt hắn thịt mỡ đang không ngừng lay động không biết là bởi vì sợ vẫn là kích động mới đưa đến tình huống tóm lại tối nay sẽ rất khó rất khó vậy hạ mấy vị đại nhân đều đến ảnh nhất tâm thanh đ ô n g nhiên tại ngự thư phòng ngoài cửa vang lên đứng lên ân để bọn hắn tất cả vào đi đạt được đáp ứng ảnh nhất vừa rồi đẩy ra gian phòng đại môn hắn nhìn về phía nghiêm t u n g đ ắ n g người giống như cười mà không phải cười đưa tay nói ân chư vị đại nhân bệ hạ cho mời trật mang tâm thần bất định tâm tình sáu vị thượng thư toàn đều lần lượt đi vào đến trong ngự thư phòng bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn, vạn thuế. bậy hạ vạn thuế và thuế vạn vạn thuế chương hai trăm ba mươi ba ngăn lại hắn ra tâm h ư ớ n g sơn quân tâm hướng thủy từ khi thái sư bị phương vô h y chém xuống ngày đó bắt đầu đây cũng là vương mãng khắc sâu nhất thể n ộ đều đứng lên đi đêm khuya gọi các ngươi tới cũng là có mấy lời muốn hỏi mọi người sở phong phất phất tay ra hiệu đám người miễn lễ đứng dậy hắn c h ợ t ngón tay đập mặt bàn phát ra thành khẩn tiếng vang sau đó liền rất dụng tâm nhìn về phía ở đây mỗi người ánh mắt sẽ nghiêm trị tung bắt đầu một đường quét đến hậu phương tư ma ý ngắn n g i trầm mặc qua đi rốt cục n i n đón lời nói rơi xuống đất、mặt、tín đâu Chắc cũng đều nhìn. nhìn đều nói nói nhìn đến tột cùng đều Đều tột lục à này à. này nguyên nhân gì mới đưa đến lần này thất bại à? Sở phong không có trước tiên, trách tội đến những người này trên đầu. Sự tình nếu như đã phát sinh, cái kia nếu chỉ riêng chỉ là trách tội, cũng không gì, đầu. thất trách phát chỉ chỉ trách mới trước bại tội cái kia tội, đưa đã được bất kỳ tốt đẹp là bất tốt tác Sở Sự kỳ có d n Đến tìm nguyên nhân, đến ngăn g tìm h ặ n lại phẩm á cái t sinh sự này h cố. Lục p t ô n g sư dù sao không phải củ cải rau xanh đối với đại sở mà nói cũng là hiểm có bên trong bưng chiến lược đây con mẹ nó xem như xuất sư chưa nhanh cứ như vậy trực tiếp chết mất hai cái xác thực không nên nói g ê m xong một đoàn các lao ra lại là quỷ sát số giới quỷ trên mặt đất không dám đứng dậy không có người nào muốn nhìn thấy thất bại tràng cảnh phát sinh chỉ sở phong i n thấy k đây tắc tử trên ghế mặt chậm dài đứng lên đến hắn chợt mỗi chữ mỗi câu lạnh như băng nói ha ha chấm để cho các ngươi từ yến quốc mang về năm viên đầu lâu có thể các ngươi ngược lại tốt thế mà còn hào phóng ném vào hai viên đã kế hoạch bị yến quốc nhìn rõ đi đây không phải là các ngươi tiết lộ tin tức lại còn biết là ai đâu chế định kế hoạch người nghiêm c n tung vì cũng không biết vấn đề là xuất hiện ở chỗ nào sáu vị thượng thư đều rất tức giận các thần tử không nói lời nào sở phong cũng liền không thân dục hắn lập tức dạo bước đi tới mỗi người bên người khàn khàn nói ra phiền phức đều tốt suy nghĩ một chút đi đến tội cùng là các người đánh giá quá thấp đối thủ vẫn là đánh giá quá cao tự thân lời này tức là đối với n g i ê m tung bọn người nói cũng là sở phong đang nói cho mình nghe Hán tuyệt đối không nghĩ chính tuyệt tới, đối bởi vì một ì n cùng vọng cùng tự đắc ý đây, lại dẫn đến đại sở trong nháy mắt liền tốn thất hai vị tông、sư. Người chết không trọng yêu, trọng yêu là những người này đã chết đều rất không nên, quá gọi người hận. h thất hai chết chết đắc tiếc gọi vị tự mắt rất đầy, đại đã đều ý yêu, yêu lại là sở sư. quá m bên v ư ơ n g dần lúc này kịp thời lên tiếng nói b ệ hạ theo thần ý kiến vấn đề xác thực không phải xuất hiện ở hữu tướng cũng c h ư vị thượng thư đại nhân trên thân bất quá triều đình này trung tâm a xác thực được thật tốt cha một chút mới được ở đây đều là chính nhất phẩm theo nhị phẩm trọng thần một nước coi là đại sở trói mắt nhất từ hoàng văn quý nếu như không có đầy đủ lý do hiển nhiên là sẽ không đi, đi đến cái tia phản quốc con đường trước kia có lẽ còn có thể nhưng bây giờ đại sở quốc lực dần dần cường thịnh đã không thua yến quốc người khác có thể phạm hô đồ nhưng là đây nhất nhị phẩm đại thần còn không đến mức đến bán nước cầu vinh tình trạng có vương dần cầu tình tất cả mọi người là t h ở dài một hơi hòa thân quỷ gối mặt đất hắn c á i c h á n đã ra khỏi rất nhiều mồ hôi nhưng không dám đi lau tội chết tạm thời có thể miễn có thể sống tội vẫn như cụ kho mà đ à o thoát s ở phong chắp tay một lần nữa đi trở về lau nghỉ liền lệnh giọng nói ra đêm nay xuất ra các ngươi thành ý đến cũng không cần nhớ lại đi chấm liền bồi các ngươi nhìn xem trước khi trời sáng có thể hay không tìm tới giải quyết biện pháp tối nay để tài thảo luận chính là tìm nội gian ngao bái mặc dù tính cách so sánh lô mãng nhưng là hắn cũng không tính ốc lúc này liền đứng dậy đối vương dần d o hỏi vương dần ngơi ư ý là trung tâm đám đại thần có khả năng bị x ú ụ n g lời kia vừa thoát ra mọi người đều cảm giác phía sau lưng l ô n g tơ trong nháy mắt liền ngã thụ đứng lên trung tâm là địa phương nào đây chính là đại sở nhất là cao thượng điện đường có thể đi vào trung tâm người cái nào không phải có chân tài thật học tài hoa bức người đâu những người này sẽ bán nước những người này sẽ mưu phản vương dần không có trả lời ngao bái vấn đề mà là hỏi ngược lại ân trừ ra, cái c đó ò ngao có cái khác i i ả thích s Ngao bái t cái, cái, cái gì m ắ cũng tốt chỉ là tính tình này không thay đổi thay đổi nói rất dễ dàng thiệt thòi lớn những người khác đều là phản ứng lại biết vương dần nói rất có đạo lý s á t ý tại lai tuấn thần trên thân chậm rãi hiện hiện hắn nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ mây dày cái này quỷ đồ vật vô k h ô n g bất nhập không ai biết bọn hắn là thế nào vận hành cùng truyền lại tin tức rất đặc thù lại rất phức tạp ngoại nhân chỉ biết là cái này cơ cấu bên trong có am hiểu ám sát thiên điệu huyền hoàng bốn chữ hảo mà những cái kia am hiểu đánh cắp tình báo mây dày người tắt được xung là bắt đầu thất tình thiên điệu huyền hoàng giết bọn hắn hai vị thành chủ hiện tại bên trong bắt đầu thất t ì n h lại trôn vùi bọn họ hai vị tổng sư võ giả nói không đang chết vậy thì thật là giả cũng không lâu lắm nguy trung hiển cũng bị gọi tiến vào hoàng cung đi tới trong ngự t ra loại chuyện này hắn gái này đại sở tình báo người phụ trách làm sao có thể có thể chỉ lo thân mình đâu một đám người ngay tại đây nho nhỏ trong thư phòng thương nghị trọng yếu nhất quân quốc đại sự không đem những n à y n h ư quỷ xà thần tìm cho ra triệt để trôn đại sở đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đi ngủ ai còn có thể ngủ đến lấy thời gian chậm rãi trôi qua thẳng đến gà gãy âm thanh đều, mọi người mới biết trời đã ánh sáng một đêm thời gian cũng không tính lãng phí chỉ ít có một phần danh sách bị liên lụy đi ra sở phong yên tĩnh liên nhìn nghiêm tung đám người đưa tới sổ hắn tâm phảng phất tại nhỏ máu ở đây sắc mặt kỳ thực rất khó coi danh sách bên trên trong đó hộ bộ thị lang tư không chấn cái tên này nhất là dễ thấy cùng l ò n g lánh s ở phong chắp tay trước ngực thẳng đến m i t â m không ai có thể thấy do hắn biểu lộ chỉ nghe thấy hắn miệng bên trong đang không ngừng lặp lại lẩm bẩm nói đều đã ngồi vào thị lang a đây người là hòa thân một tay mang ra muốn nói đau lòng hẳn là không người so với hắn càng đau lòng hơn đi hòa thân không nói một lời đối s ở phong quỳ xuống sau đó trùng điệp dập đầu ba cái lập tức liền đứng dậy cô đơn đi ra ngự thư phòng cái này đầy mỡ lại mập mạp hắn giống như gầy rất nhiều rất nhiều nghiêm tung lúc này liền hướng phía thái kinh giận g ữ hét ngăn lại hắn sự tình còn chưa t r a ra cũng đừng chỉnh x u ấ t đừng rẽ chương hai trăm ba mươi bốn thính hai bắt canh s ô n g đi lên hòa thân là muốn đi làm cái gì sự tình hẳn là không cần nhiều lời m ấ y người đương nhiên muốn mình đi giải quyết mặc kệ là đối với hắn vẫn là đối với tư không chấn đến nói đây đều là tốt nhất kết quả thái kinh nghe vậy thắt nhanh c h ó n g cùng gia ngự n g thư phòng s ở phong không nói gì cùng ngăn lại thượng thư nhóm cử động bởi vì hắn chỉ muốn m u ố nhìn n thấy kết quả đến mức quá trình làm sao đi áp dụng kỳ thực đều d â u r ị a thời gian qua đi hơn một tháng không nghĩ tới cái này đại sở trung tâm triều đình nhưng lại muốn n ê n h đón một lần thanh tẩy b ấ t quá cũng đúng là cần hào hào thanh tẩy một lần có lẽ lần trước giết còn quá ít cho nên mới để các thần tử không cảm giác được sợ hãi truyền chỉ hôm nay chi tảo t r i ề u tạm thời thủ tiêu s ở phong vung tay lên ra hiệu nói ân mọi người cũng đều vất vả liền đi về trước ca đám người nghe vậy sau đó lần lượt chắp tay lùi cách t ạ bệ hạ chúng thần xin được cáo lui trước nghiêm t u n g cái thứ nhất quay người hắn xài bước bước ra vất vả là nhất định tiếp xuống mới là cực khổ nhất đâu sơ bộ định ra danh sách nhân số cao tới mười lăm vị nhiều quan hàm cao có thắc có trong tam phẩm đến lục phẩm đều có liên quan đến để cho người ta không khỏi thở dài và phần hòa thân ra hoàng cung hắn trực tiếp hướng phía tư không chấn trong nhà đi bộ mà đi thái kinh đi theo hắn sau lưng chỉ có thể yên t ĩ n h không nói đi theo bởi vì kéo không ở cũng không khuyên nổi có người quá mức quật cường hòa thân thái kinh ở phía sau có to việc này dung ngươi không được đến xử lý lai tuấn thần tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng ai cũng biết danh sách bên trên người trên cơ bản là hiện tại đều có vấn đề tồn tại có lẽ nói điều tra cũng chỉ là đi một cái quá trình thôi là quan đồng liêu nhiều năm như vậy lai tuấn thần thủ đoạn hòa thân rõ ràng nhất rơi xuống hình bộ trong tay người đại đa số đều không có một cái là bình yên vô sự không chết cũng phải lột xuống một lớp da tư không chấn thật muốn bị mang vào thiên lao vậy liền ai cũng cứu không được đây khốn nạn bởi vì đây cũng không phải là tham ô một chút tiền tài đơn giản như vậy sự tình như tội phản quốc thật ngồi vững tất chu ngay cả cửu tộc không thể vắn hồi hòa thân thông suốt q u e n người hắn sát mặt vô cùng đâm trầm giống như là có thể nhỏ ra nước lão thái mặc dù ta bình thường lao m ắ n g tiểu tử này không phải thứ gì nhưng là ta người còn chưa tới phiên hình bộ để ý tới bất quá ngơi yên tâm ta chính là đi hỏi một chút tình huống hắn muốn thật có thể nói rõ được sở Ta cũng tốt tại trước mặt bệ hạ hỗ trợ cầu tình.、Người、biết, sự tình cũng cầu Ngươi hạ bệ hỗ sự lời ầ n này hắn không vậy trừ ta nguyện ý đi gây đây một thân tao bên ngoài, còn có ai sẽ nghĩ đến vớt hắn nữa nha? là Vậy gây đây l sẽ sẽ tiểu. trừ ta một tao vớt đi ai ý có nói này xem như nói ra hòa thân giấu ở trong lòng nói hắn nếu là không đi cứu tư không chấn cái này hộ bộ thị lang vậy liền thật không có người dám đi cứu được khả năng cứu không thể cứu vẫn phải hỏi qua mới rõ ràng lão thái nếu là hắn thật phản bội đại sở hòa thân nói xong lời cuối cùng liền ngay cả chính hắn đều có chút nghe không rõ sau đó liền dứt k h á t quay người tiếp tục tiến lên sáng sớm đường đi lộ ra q u ã n cũ Cù h cùng yên tĩnh rất n tiếp tục, tiếp tục hắn i thư ề cái cái phải nắm chắc thời gian trước ở hình bộ người trước khi đến hỏi ra cái nguyên cớ đi vào tư không chấn phủ đệ phát hiện đại môn là quan bế trạng thái hòa thân trợn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên không thái dương cũng, cũng còn không có mới lên cho nên hạn tiện tay sửa sang lại một cái y phục bắt đầu gõ cửa đông đông đông cũng không lâu lắm tiếng bước chân liền vang lên đứng lên đồng thời còn nương theo lấy la lên ai vậy sáng sớm liền đến tiêu cửa đòi mạng a k bốn uy nghiêm gỗ lim đại môn bị một tên thằng nhóc cho đẩy ra người đến nhìn thấy cổng mặc tiên hạ phục hòa thân về sau trực tiếp dọa một cái giật mình hòa thân cùng bản thân lão ra quan hệ đây chính là dị thường quen thuộc bọn hạ nhân lại chỗ nào không biết được cùng đại nhân khuôn mặt cho nên lúc này liền quỳ xuống tiểu khẩu kiến đại nhân không biết đại nhân đột nhiên giá lâm thật sự là tội đáng chết và lần hậu phương nghe thấy động tĩnh chạy đến bọn hộ vệ cũng là tất cả đều quỳ giảm xuống đất b á i kiến thượng thư đại nhân b á i kiến thượng thư đại nhân hòa thân không để ý đến quá nhiều mà là nhấc chân đi vào phủ đệ hắn vừa đi vừa nói chuyện ân lao ra các ngươi đi lên không có đối với lần này tra hỏi tên kia khai môn t h ẳ n g nhóc cung kính đáp lại nói bẩm đại nhân nói lao ra còn không có rời giường đâu hòa thân nghe vậy liền nhẹ gật đầu sọ vậy thì tốt ta t r ư ớ hết đi đại sành chờ đấy các ngươi nhanh đi gọi người a tiếng nói vừa ra hắn liền phối hợp hướng phía viện bên trong đi đến tư không chấn tiểu tử này ra hòa thân đến số lần có thể nói không ít đương nhiên là biết đại s ả n h vị trí ở đâu như vậy đi trên đường cũng là quen thuộc trên đường đi những hạ nhân kêu c ắ t r a quyến tại nhìn thấy hòa thân về sau đều là nhao nhao hành lễ hắn đi vào phòng tiếp khách liền tìm cái ghế ngồi xuống sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cả đêm đều không đi ngủ có lẽ là có chút mệt mỏi liền ngay cả t ỷ nữ bưng lên trà nóng cũng đều không có uống một ngụ m tư không chấn khi biết hòa thân đến thăm tin tức về sau thuần thục cấp tốc chỉnh lý tốt áo cho thẳng đến đại sành mà đến bạn từ sáng sớm liền đến hắn cho phủ là phải chờ hắn cùng nhau lên hướng sau bởi vì tiếp qua nửa canh giỏ liền nên đến tảo chiều thời gian cho tới bây giờ đều là tư không chấn đi chờ đợi hòa thân nhiều rất ít đến phiên hòa thân đến chờ mình trừ phi là có cái ý đặc biệt sự tình muốn phát sinh khi tư không c h ấ n đi vào đến phòng khách hắn phát hiện hòa thân vậy mà ngồi trên ghế ngủ t i ế p đi chọc miệng bên trong liền nhỏ giọng thầm nói nghĩ đến đêm qua lại mẹ hắn chơi này đi hướng phía bên ngoài phất phất tay có hạ nhân nhanh chóng chạy tới thế là tư không chấn nhỏ giọng nói ra đi phân phó phòng bếp để bọn hắn đem tối hôm qua hầm canh sâm thịnh hai bát tới đúng tốc độ phải nhanh đại nhân chờ một lúc vẫn phải cùng ta cùng tiến lên hướng đâu. chương hai trăm ba mươi năm một mươi năm khi hỏa thân mở to mắt trong nháy mắt hắn nhìn về phía, phía trước thân ảnh bên trong thần sắc nhất là phức tạp khó mà hình dung nhìn lên đến tư không chấn còn không biết mình tiếp xuống muốn đối mặt là cái gì kết cục hôm nay tào triều bệ hạ đã hủy bỏ hòa thân trầm dai nói thư không chấn nghe vậy lộ ra có một chút ngoài ý mới hắn chợt bước nhanh đi ra phía trước ngồi ngay ngắn ở hòa thân bên cạnh đại nhân đã không vào chiều vậy ngươi sáng sớm bên trên đến hạ quan trong phủ làm gì hòa thân không có trả lời tiếp tục trầm mặc tư không chấn thấy đây còn tưởng rằng hòa thân lại gặp vấn đề nan giải gì đến bọn hắn vị trí này làm người làm việc đều có rất lớn khó xử nhất là gần nhất một đoạn thời gian thanh liêm chỉ phong thịnh hành cả triều văn võ cũng không dám giống như trước k i a n h ư vậy tùy ý tham ô điều này sẽ đưa đến chư vị nhìn lên đến đều rất phong quang kỳ thực trong lòng là rất khổ cả một nhà cần nuôi sống triều đình một chút kia bổng lộc lại chỗ nào đủ chỉ tiêu lâu cái này chỉ tiêu nếu như là bình thường vậy cũng coi như chịu đ ư ợ c chỉ khi nào dính đến ăn chơi đằng điểm coi như biển đi tư không chấn liền mặt lộ vẻ c h ầ m tư cắn răng một cái liền vỗ ngực nói đại nhân không cần sầu lo ta đây còn có chút ít ngân lượng mặc dù không nhiều nhưng là cũng có thể giải quyết đại nhân lập tức khẩn cấp hắn để hòa hợp thân lần này tới chỉ bất quá còn giống thường ngày là muốn lễ đòi tiền đến cho nên tư không chấn cũng rất g i ả g nghĩa khí rất khẳng khái hào phóng đại nhân ngơi ư chờ một chốc lát hạ quan đi một lát sẽ trở lại nói xong tên này chính là nhanh chóng chạy ra đại sành đối thư phòng v õ n thàng tới hòa thân muốn giải thích phát hiện người đã sớm chạy vô tung vô anh tử đảo mắt trống r ô n g bên trong đại s ả n h lại còn lại một mình hắn không thể không nói thư không chấn tiểu t ử này rất biết giải quyết chỉ là lần này chỉ sợ không phải tiền có thể giải quyết vấn đề coi như hoa lại nhiều tiền cũng mua không trở lại đây toàn trong phủ bên dưới khoảng hơn trăm miệng nhân mạng rất nhanh thư không chấn cười chạy trở về thư phòng hắn đẩy cửa vào n h á y mắt trên mặt tiếu dung chính là triệt để đ ọ c lại xuống tới có thể làm được thị lang vị trí này đã làm mũ miệng hoa linh gia tăng bản thân cái nào không phải g i ả thành tinh đâu thư không chấn ngốc ca hắn đương nhiên là không ngốc hô lao tiểu từ này chật thật dài gọi ra một ngụm t r ọ khí sau đó liền cưỡng ép đẻ xuống trong lòng sợ hãi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm mặt bàn n ử a chén trà nhỏ công phu quá khứ chỉ thấy hắn tại trong ngăn kéo tìm được một phong đặc thù thư tín nói đặc thù là bởi vì phía trên còn in máu tươi cho người ta một loại mánh liệt đánh vào thị giác cảm giác tư không chấn vội vàng xuất ra cây châm lửa sau đó đem phong thư cho nhóm l ử a để vào trong chén trà l ử a lón rừng rực trong khoảnh khắc liền quét sạch đến toàn bộ chén trà ánh lửa lúc sáng lúc tối cuối cùng từ thịnh chuyển suy lợi cho tất cả hóa thành cho tàn về sau hắn mới thở dài một hơi tư không chấn tự cho là làm được rất quả quyết cũng rất b Thật、tình h ậ t t không biết đây là gây mất hắn cuối cùng cầu sinh hy vọng vì cái gì đến cùng là vì cái gì quen thuộc câm thanh cứ như vậy lặng yên vang vọng tại toàn bộ thư phòng hòa thân thân ảnh lập tức hiện ra tất cả tất cả hắn vừa rồi đều nhìn ở trong mắt thật để cho mình cho đ o á n đúng nha t ừ không chấn trong mắt con ngươi tại cực hạn có vào hắn gian nan quay người nói đại người hòa thân trong nháy mắt gầm thét lao tử cho ngươi ba cái hô hấp thời gian suy nghĩ sau đó nói cho ta biết đến cùng là vì cái gì hòa thân bắt đầu dỗi ra ngón tay khuôn mặt vô tận băng lãnh nhận chứa sắc cơ tư k hai ô n chấn nghe g chỉ vậy là đ n không ngừng lắc đầu, hắn mang theo hoàng g theo lắp lưu bắt đầu, đầu sợ Cho tới là l đem sau ư n giờ c ghế, đụng g đều lật lại. i phút này hòa thân rất thất vọng rất đau lòng hắn trung quy là không có rơi xuống ba mà là lựa chọn trực tiếp xuất thủ n a m chỉ thành t r ả o mang theo giả bàng bạc chân khí đối tư không chấn hung hăng bắt tới phanh toàn bộ thư phòng trong nháy mắt trở thành chiến trường kinh động đến toàn bộ phủ lệ người bọn hộ vệ song song đã tìm đến khi thấy rõ đang cùng với lao ra chiến đấu người thân ảnh về sau bọn hắn thần sắc cứng ngắc lại thượng thư đại nhân vì sao muốn đối bọn hắn lao ra đầu thủ sự nghi ngờ này là tồn tại dù sao hai nhà lâu dài quan hệ mật tiết h lao ra lại là thượng thư đại nhân lâu dài đến nay trợ thử đắc lực hôm nay hai người kia như thế nào lại buộc phát ra chiến đấu c h ẳ n g c ả n h đâu không nghĩ ra thật sự là không nghĩ ra lúc này không ai dám tiến lên hỗ trợ đều chỉ có thể ngơ ngác nhìn giống hòa thân giống to trên người có kim quan g tại vân quanh hắn cồn u m á n h một quyền đánh ra đem tư không chấn cho đánh bay ra ngoài không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu t ì n h lục phẩm đỉnh phong tôn sư chiến lực đang toàn lực bạo phát xuống cho dù là tư không chấn cũng ngăn không được chỉ có thể nói tôn sư cường giả cũng có khoảng cách hòa thân vượt qua đầy đất bờ bộn từ phế tích trung tướng người bắt lại đứng lên hắn gắt gao bóp lấy đối phương cổ khuôn mặt giữ t ậ n nói nói cho ta biết đầu góc ngươi bên trong rốt cuộc là thứ gì là thủy vẫn là t ạ o phớ loại chuyện này là ngươi một cái nho nhỏ thị lang liền dám đi làm sao in đến cùng a i cho ngươi l á gan liên tiếp đặt câu hỏi đem xung quanh đám người đều cho hỏi mậu cùng lúc đó một tên tuổi chừng chớ hơn ba mươi tuổi mỹ phụ nhanh chóng từ đống người chạy vừa đi ra hắn chạy vào đã là thủng trăm ngàn lô thư phòng sau đó ôm lấy hòa thân bắt đùi đại nhân thiếp thân cầu ngải thả lao ra một con đường sông a liên hệ tình nhiều năm như vậy hắn tân tân khổ khổ phân thượng nữ tử này tự nhiên chính là tư không c h ấ n phu nhân nhắc tới cũng là quan cả triều văn võ nhà ai không phải ba vợ n ă m thế đâu duy chỉ có tư không c h ấ n tiểu tử này là một ngoại lệ đời này cũng chỉ cưới như vậy một cái cô vợ trẻ lấy thị lang q u a n hàm cưới nhiều mấy cái là không có gì vấn đề lớn ngoại nhân cũng chỉ sẽ khen hắn có bản lĩnh thôi nhưng hắn hết lần này tới lần khác đó là như vậy mối tình thắm thiết đứng lên hoa thân túi đầu quắc khẽ cầu xin đại nhân khai ân nữ tử nước mắt như mưa khóc kể lệ Toàn、trong o à n t phủi bên dưới ra. Trong mắt của hắn đã có một chút thủy quang miệng cưỡng có chút gian nan cười nói đại nhân việc này toàn chính là một mình ta gây nên bọn hắn không biết chút nào ngài nhất định phải đáp ứng ta bảo vệ bọn hắn việc đã đến nước này hắn còn không chịu từ thực khai ra thế nhưng biên tướng thừa nhận mình phản quốc tội ác mười năm, ta theo đại nhân mười năm. đây là tư không chấn cuối cùng tình cầu máu tươi từ hắn miệng bên trong ngụm lón phun ra đem h ỏ a thân bàn tay kia cho toàn bộ nhuộm thành màu đỏ tươi chỉ sắc chương hai trăm ba mươi sáu cuối cùng chỉ là cái khả linh phụ thân t ư không chấn ngươi có phải hay không không chết qua h ỏ a thân đột nhiên hỏi lời này là hắn trước kia thích nhất mắng tư không chấn lời nói nói a h ỏ a thân tức giận đến tóc đều đã dựng đứng đứng lên thật sự là há mồm liền đến hắn nên lấy cái gì đi bảo vệ đây một phủ người đâu hôn đản dám làm ra bực này phản quốc công việc mình lấy mạng cũng không thể vãn hồi a liền xem như hòa thân muốn bảo đảm vậy cũng phải có tư cách kia mới được chuyện này can hệ trọng đại đừng nói hắn vị này thượng thư liền coi như là nghiêm tung liên lụy vào cũng phải chịu không nổi hiện tại duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể là lấy cùng lập công chủ tội còn có hy vọng hy vọng còn chưa biến mất ai bảo ngươi làm như vậy bọn hắn cho ngươi chỗ có gì hòa thân trận mắt tròn xoe trên tay hắn lực đạo tiến thêm một bước tăng thêm ngươi n ế u là lại mạnh miệng ta hiện tại liền bóp trên ngươi lai tuân thần là thủ đoạn gì ngươi hẳn là biết cùng để ngươi rơi vào hắn trong tay còn không bằng ta hiện tại liền cho ngươi một cái thông thoái lời nói được nửa thật nửa giả nhưng là không ai dám đi chất vân hòa thân giờ phút này quyết tâm vị này bình thường nhìn lên đến đều cười tầm tìm thượng thư đại nhân chốc lát thật phát động dẫn đến cái kia toàn bộ đại sở đều hiếm có người có thể chống lại lao ra ngươi nếu không nói vậy liền từ thiếp thân đến nói chỉ thấy nữ tử từ dưới đất cuốn quýt bỏ lên đứng lên lập tức nàng vung tay lên hướng bốn phía lạnh như băng nói toàn đều rời khỏi phương n à y sân bất luận kẻ nào không được đến gần người vi phạm giết. nữ tử có đôi khi uy nghiêm đứng lên kỳ thực muốn so nam tử càng thêm bá đạo tuyệt luân tất cả nghe thấy lời ấy hạ nhân bọn hộ vệ đều là từ mặt đất nhanh chóng đứng dậy sau đó quay đầu nhìn về bên ngoài đi đến tại tư không phủ phu nhân nói so lão ra mệnh lệnh còn lớn hơn đây là công nhận sự thật chờ mọi người đều rời đi về sau nữ tử mới nhìn hướng về phía hòa thân khóc kể lệ đại nhân là h i ế n quốc mê â dày là bọn hắn bắt ta nữ nhi đến kẹp tới lao ra đi vào khuôn khổ cho bọn hắn t r u y ề n lại tình báo tin tức lời vừa nói ra lại khó quay đầu Tư không phủ, tiểu tộc tất tru, mặc kệ là loại nào nguyên nhân, đều không phụ, cũng may nơi này trước mắt cũng không có ngoại nhân có mấy lời nên nói vẫn phải nói hòa thân chậm rãi buông lỏng bàn tay hắn buông xuống đã thở dốc có chút khó khăn tư không chấn c h ư ợ t khan giọng chất vận vì cái gì không nói với ta đâu tư không chấn trong nháy mắt sủi lo trên mặt đất kịch liệt ho khan không chỉ khu khu vì cái gì đại nhân ngươi cũng sẽ chỉ hỏi vì cái gì tại thê tử vỗ lưng phía dưới hắn bình phục một cái kích động cảm xúc chẳng lẽ ta nói liền hữu dụng không triều đình nó liền có thể cứu trở về ta nữ nhi sao ha ha đường đường bạch ngọc kinh ta đại sở hoàng thành a một vị hộ bộ thị lang nữ nhi tư không trấn có, có, có, có cái năm tuổi tiểu nữ nhi đây không phải cái gì đại bí mật tiểu nha đầu dáng dấp có chút nhí nha nhí nhảnh rất thảo nhân lỡ thích phàm là gặp qua các đồng liêu đều tại khen nàng này thông minh lanh lợi tư không c h ấ n cũng coi là gặp vật may có thể sinh ra như vậy cái xinh đẹp nữ nhi mặc dù người chỉ có năm tuổi nhưng là có thể đọc thuộc lòng thi tử đã đạt ba trăm linh đầu có thửa Tuổi con con c o như nhưng n ỏ c là n đều y vô không ngoại lệ những này đến cầu thân các đại nhân đều bị tư không chấn cho hung hăng tự tuyệt dùng hắn nói đến nói chính là phi nhà các ngươi những tiểu tự kia đều mẹ hắn là mặt hẳn gì cũng xứng cưới nhà ta tiên nhi c h ắ c không được gần đoạn thời gian hòa thân đều là không có nhìn thấy tiểu nha đầu tại trong phủ nguyên lai là bị mây d ậ y đám này x u ấ t sinh bắt đi a dạng này cũng liền không khó hiểu cũng chỉ có vị này cẩn thận đầu thị t biến mất mới có thể để cho tư không chân nữ nhì này nô chỉ để đi đến đầu này phản quốc không đường về tư không c h â n lúc này đã biết hắn xem như không có sống sót hy vọng tội ác quá lớn không thể v ấ n hồi hòa thân đã có thể tự mình đến một chuyên vậy đã nói rõ đại nhân là nhớ tình cũ người đây để tư không chấn nội tâm thoáng có như vậy một tia cảm động suy nghĩ nếu không liền nên lai tuấn thần dẫn theo hình bộ tinh nhuệ tới trước hắn muốn hủy d i ệ t chứng cứ kỳ thực cũng không hoàn toàn là vì mình muốn sống sót cũng chỉ là muốn kéo dài một đoạn thời gian thôi bởi vì nữ nhi còn không có cứu trở về cho nên không thể lập tức bị bắt bị bắt liền mang ý nghĩa trước đó tất cả hy sinh liền đều hồng phí đây là không thể tiếp nhận sự thật động lòng người sinh a nào có thuận buồn xuôi gió chắc hẳn phải vậy hòa thân đã biết được trong này trong đó nguyên do chuyện kia cũng liền dễ làm thất vọng là khẳng định lý giải cũng là khẳng định mây dày lấy người nhà làm áp chế người bình thường xác thực sẽ gánh không được hòi thân ánh mắt chậm nhìn về phía trước mắt hai người hắn do hỏi còn có ai biết tiểu nha đầu bị bắt chuyện này Vì để p h ân như thế u buộc mà bắt n liền biết sự thật người thật đ u không mới được. Tư k h còn h gì tốt hơn hòa thân gật đầu nói đoán chừng chờ một lúc lai、like、tuấn thần liền sẽ dẫn người đến ngươi không nên phản kháng theo hắn đi một chuyện chính là đối với hòa thân câu nói này tư không chấn chỉ có cửa khổ Hắn thư c lại là muốn không chấn g không thể bạc đáp tiếp sau trả lại ngài làm thị lang nói xong hắn loại xách tay lấy thế tử cùng nhau quỷ xuống trước băng lanh sàn nhà đông đông đông ba cái khấu đầu sáu âm thanh giọt vang chỉ là lại ngẩng đầu thời điểm phu thê hai cái cái chán đều là hiện đầy vết máu đây coi như là bọn hắn trước khi lâm trung cuối cùng kỳ cầu a hồi bước qua lại điểm điểm cùng tích tích h ò a thân thần sắc có chút phức tạp nếu nói không cứu hắn thật làm không được a mười năm này ở giữa tư không chấn cùng hắn cùng nói là thượng hạ cấp quan hệ chẳng nói là tổng qua hoạn nạn cùng phú quý hảo huynh đệ càng thêm chuẩn xác một chút chuất cúi đầu nhìn về phía trên bàn tay vô tận màu đỏ tươi hắn ánh mắt biến ảo nói ta nói lại lần nữa xem không nên phản kháng cùng bọn hắn đi tư không chấn nghe vậy ánh mắt đỏ đất đầu hắn đã làm tốt quyết định đại nhân ta đã không mặt mũi nào đối mặt mũ chết có lẽ mới là ta tốt nhất giải thoát hắn nghĩ rất rõ ràng mình chết không có quan hệ chỉ cần có thể cứu trở về nữ nhi liền tốt vào thiên lao là không thể nào chỗ kia không phải người sống có thể vào nơi trốn nhất là mình phạm phải tội ác lai tuấn thần tất không thể tùy tiện để hắn tốt hơn c ũ n g bị t r a tấn t r a tấn đến chết còn không bằng liền bản thân kết thúc chết trong nhà chỉ ít nơi này là hắn ra tư không chấn trợt giắt phu nhân tay ngọc nên nói nói đều đã nói xong cũng không có gì lo lắng tin tưởng hòa thân sẽ đáp ứng hắn tình cầu cũng bây giờ không có người sẽ giúp mình làm minh đệ chỉ có kiếp này không có tới thế đây là một phần ràng buộc khi tức đang nổi lên phu thê hai giáp tay chuẩn bị tự vẫn mà chết hòa thân thấy đây trực tiếp nâng lên một cước đem tư không chấn đá bay ra ngoài nô Ngo. máu tươi lại lần nữa từ hắn trong miệng chảy ra n h u ộ n đỏ toàn bộ cái c ằ m đại nhân cầu ngươi đừng lại đánh liền để hắn thống khoái đi thôi nữ t ử khóc lóc kể lể lấy bỏ tới dãy ruổi lấy muốn đứng lên đến trượng phu bên cạnh tư không chấn cố nén kịch liệt đ a u đón hắn gian nan bỏ lên tiếp tục quỷ dạp trên đất q u ỳ rất thẳng chỉ là không dám ngẩng đầu thôi ngươi mệnh phải do bệ hạ tới làm chủ người nữ nhi cũng phải dựa vào bệ hạ tới cứu trợ Đã ngươi một lòng muốn một c hòa ế t trước cái kia đi. sớm đó làm gì h là là không không là thân quay người hướng phía phụ đệ bên ngoài nhanh chóng đi đến độc lưu tư không chấn quỷ trên mặt đất không ngừng run dậy a ô ô người tốt nhất nhìn lại cẩn thận nghe hắn thế mà khóc nước mắt nước mũi đều tại c h ả y ra ngoài chỗ nào còn như cái đại sở thị lang a cuối cùng chỉ là cái khả linh phụ thân thôi chương hai trăm ba mươi bảy tạ ác đầu n g u ồ n hòa thân mới vừa đi ra phủ đệ đại môn hắn phát hiện nên đến t r ù n g quy vẫn là đến lai tuấn thần chính dẫn theo mười mấy người từ phương xa đường đi nhanh chóng mà tới hai vị thượng thư đại nhân lẫn nhau c h ả mặt hòa thân tiến lên vô vô lai tuấn thần b ả vai hắn nói tuấn thần ngươi liền làm cho ta một cái mặt mũi đi đừng với hắn trả tấn lai tuấn thần nghe vậy hắn con mắt khẽ hít một cái tiếu dung bắt đầu nổi lên gương mặt nói ngươi không đánh nổi ai đều không đánh nổi tội phản quốc làm sao bảo đảm lấy mạng bảo đảm sao là cầm hòa thân mệnh vẫn là bắt hắn lai tuấn thần mệnh đâu cái này muốn đi suy nghĩ một vị thị lang thông đồng với địch bán nước chuyến đi sẽ khiếp sợ toàn bộ trung tâm triều đình có thể nói là thiên đại bê bối chu cựu tộc đã là chú định sự thật ai đều không thể sửa đổi thỉnh thông hình pháp lai tuấn thần biết rõ ở trong đó lợi hại đại sở khai quốc đến nay những cái kêu phạm này cấm ký các thần tử đều là không có một cái nào tốt hạ tràng hơi một tí hình lại có thể thế nào đâu cho dù ngươi công lao lại lớn quan hàm lại cao hơn sai đó là sai tội chết đó là tội chết Công tôi có thân ể t ư nghe kiện ô n g phải ai ạ vậy, vậy bắt đầu trầm mặc đứng lên hắn muốn nghe xem hòa thân đến cùng muốn nói cái gì lại vì vì sao khăng khăng muốn bảo vệ tư không chấn bắt đầu thất tinh trị cần đạo không ra vậy chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không xong b ă n g vào tay s ư ở n g những cái này thùng cơm muốn tìm ra ẩn tàng chấm nhỏ căn bản chính là cái hy vọng xa vời lời ấy có lý dựa theo đã biết tin tức những cái k i a dấu sâu nhất mây dạy người đều được xưng là chấm nhỏ chấm nhỏ khủng bố không người có thể chi kỳ lai lịch là vì phía sau màn thao bản thủ giết người cũng không bao giờ thấy máu ha ha dùng đại sở đao giết đại sở thần thật mẹ hắn là hảo thủ đ o ạ n đấy cho nên lại tuân thân hỏi hắn hiển nhiên là đem hòa thân nói cho nghe l u t được đến bọn hắn vị trí này xác thực muốn nhìn đến càng xa một chút mới được bắt người cùng giết người xác thực không phải cuối cùng mục đích đẩy ra mây mù tìm ra người phía sau màn mới là căn bản dù sao ai biết bắt đây một nhóm qua đi vẫn sẽ hay không lại lại đến thêm một nhóm đâu hòa thân bình phục một cái nội tâm cảm xúc hắn nhanh chân hướng về phía trước đi đến ta hiện tại liền tiến cung cần cùng bệ hạ thương nghị thật kỹ lưỡng cái đám chuột này hiện tại động tang ư ờ i bảo đảm không chuẩn ngày nào liền đến phiên các ngươi trên đầu nhìn cái k i a t ừ từ đi xa bóng lưng lai tuấn thần không khỏi rơi vào trầm tư hắn tại trọ về chỗ hòa thân lời nói đại nhân hành động phải chăng tiếp tục thằng đến bên cạnh cấp dưới lên tiếng nhắc nhở về sau vừa rồi lôi trở lại lai tuấn thần tung bày suy nghĩ hắn lập tức nướng mày vung tay lên nói bắt một cái cũng không thể bung tha kết cục như thế nào đã không phải là lai tuấn thần có thể quản động lòng người nếu là không bắt liền vô pháp đối với bệ hạ bàn giao hắn chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình tiếp xuống liền nhìn hòa thân phải chăng có thể ngăn cơn s ó n g giữ trước đó không đúng tư không chấn tra tấn liền coi như là hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ thể hiện cùng đại nhân hôm nay nhìn lên đến giống như bể bổn nhiều việc bộ dáng hắn mới đi ra khỏi hoàng cung không bao dài thời gian sau đó lại lần nữa đi vào tòa kia quen thuộc ngự thư phòng hòa thân b a i kiến bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế nên có lễ tiết đồng dạng cũng không thể thiếu sở phong lúc này chính phục có trong hồ sơ đọc bên trên nghỉ ngơi một đêm không có ngủ s á t thực rất k h ố người n nghe thấy quỳ lại âm thanh về sau chọn liền n mầm đầu đứng thẳng người lên hắn xoa xoa khỏe mắt mông lung nói ân đứng lên đi sự tình đều đã điều tra xong sao sở phong trong miệng nói sự tình tự nhiên chính là c h ỉ tư không chân sự tình hòa thân chậm rãi từ dưới đất bỏ lên đứng lên hắn có chút do dự bất quá rất nhanh liền mở miệng hồi đáp bệ hạ lục bộ phủ viện chế định ám sát kế hoạch đúng là tư không chân sớm tiết lộ ra ngoài. lời vừa nói ra trong ngự thư phòng sát ý rõ ràng nồng nặc mấy phần s ở phong đột nhiên cười cười có một chút l ớ a tiếng ha ha ha hòa thân không có cách nào chỉ có thể lần nữa quỳ xuống vậy hạ thần tội đáng chết và lần là thần dạy bảo vô phương s ở phong tử trên long ỉ đứng lên đến hắn không có đi ngay hòa thân tỉnh tội c h i ngôn mà là lạnh lùng do hỏi nói một chút đi nói một chút hắn lý do là hắn tiểu hoàng đế này bạc đãi những người này ha vẫn là nói rằng mặt người một mực đều đúng hắn ôm lấy rất lớn ý, ý kiến đâu tóm lại mặc kệ là loại nào lý do đều muốn đi ngay một chút hòa thân nghe vậy chọn đem sự tình t r ạ n tướng toàn đều một năm một mười nói ra n g h e xong báo cáo về sau sở phong trực tiếp t r ở m ặ c thiên địa quân thân sư đây là năm loại chỉ vị mây dày cứ thế thân cốt lục làm uy hiếp s á c thực sẽ để cho tư không chấn đánh mất rơi nên có lý trí bạch ngọc kinh trị an đã k é m đến loại tình trạng này không khỏi làm người m ạ n h cực nghĩ sợ nhưng là a có thể hiểu được là một chuyện có thể khoan dung lại là mặt khác một chuyện cả hai không thể nói nhập là một cho dù đối phương có thiên đại lý do cũng không thể làm ra phản quốc hành vi sở phong thiết yếu muốn giết một người dân trăm người cả tư không chấn máu đến phủ lên trung tâm bầu không khí hắn nếu là người người vậy liền nói một chút người ý nghĩ tốt s ở phong nói hòa thân biết đây là bệ hạ cuối cùng tra hỏi cho nên nhất định phải tận lực đi tranh thủ cơ hội lập tức liền quỳ trên mặt đất đem mình ý nghĩ cho toàn bộ nắm đi ra hắn khàn khàn nói ra bệ hạ giết không dứt cũng bắt không hết hòa thân đưa ra một ngón tay liền chỉ hướng ngự thư phòng nóc nhà ta đại sở thiên đã bị bọn hắn cho che khuất một nửa chỉ có theo thanh phong mây bay đi mới có thể tại sương mù tán thời điểm đã trở về lần này n g ô luận lập tức làm kinh sợ từ phương âm u nơi hẻo lánh bên trong có khí hơi thở tại mãnh liệt lan lộn đại sở thiên bị che khuất một nửa sở phong khỏe mắt cũng không tự giác đang nhảy n ó c lấy hắn giờ phút này nội tâm chập trùng đến có chút kịch liệt hòa thân tiếp tục mở miệng nói nói mây dày bắt đầu thất tỉnh chủ điều khiển hiện tại vén vẹn chỉ là một buổi tối mà thôi chúng thân phát hiện có vấn đề người liền cao tới mười lăm vị nhiều đồng thời một vị thị lang đã nhận tội để tội nếu như tiếp tục tra được chỉ biết có càng ngày càng nhiều danh tự đi l ắ p bổ sung cái kia phần chống không danh sách vậy hạ đây chỉ sợ không phải ngươi muốn xem thấy kết quả a sở phong không nói gì chỉ là từ trên bàn tiện tay cầm lên mức lông bắt đầu thưởng thức đứng lên hắn cần dùng mình tỉnh táo mới có thể đẻ xuống trong lòng sao động như bệ h ạ mớn đem đại sở cảnh nội tất cả mây d à y cho chém tận d i ế t tuyệt như xuân phong địch đuổi vân khai vụ tán hòa thân mỗi chữ mỗi câu nói ra vậy cũng chỉ có am được t r ư ớ c tà ác đầu mườn cắt đứt những n à y c h u ộ t tối sinh co chương hai trăm ba mươi tám sẽ khả ca cái nhiệm vụ này thần có thể đảm nhiệm thư không chấn bên kia cũng có thể lập công c h ủ tội sở phong nghe không hiểu hòa thân lời nói bên trong tâm h ý tìm tà ác đầu mườn cúng tư không chấn lại có cái gì liên hệ đâu ngươi nói là muốn để châm khoan dung hắn tội ác hòa thân liền vội vàng lắc đầu giải thích nói Cũng không phải là khoang dùng, mà là đợi là là mà dung, đến trấn h h a n t ừ hết đến trí mây dày về sau, u lại x t s i h này có ũ n không muộn. không chấn g Tư c thể dẫn đầu chúng ta tìm ra mây dày bên trong chấm nhỏ dù sao bọn hắn có chính xác phương thức liên lạc đây cũng là hòa thân nói tới một đường sinh cơ chỉ cần hắn có thể mai tán rơi giấu ở đại sở mây dày chấm nhỏ cái k i a tư không c h ấ n liền có khả năng sống sót không đơn giản chỉ là cứu trở về nữ n h ị mạng sống cũng rất trọng yếu hòa thân không muốn xem lấy theo hắn vài chục năm hảo h u y đệ cứ như vậy không minh bạch chết đi muốn chết cũng phải chết trên chiến trường mà không phải dạng này mang theo không cam lỏng cùng hối hận đi những người khác không biết nhưng là tư không chấn người này hòa thân hiểu rất rõ bán nước không phải cầu vinh chỉ là vì cứu hắn độc n ữ thôi tình thương của cha xác thực vĩ đại có thể cái k i a hôn đạn lại dùng nhậm chỗ việc này cũng không có ác liệt nên không thể vấn hồi tình trạng chỉ cần tư không chân nguyện ý giúp đại sở tìm ra c h ấ m nhỏ vậy liền còn không m u ợ n s ở phong nghe vậy trực tiếp lắc đầu bật cười sau đó chỉ vào hòa thân đầu nói ra ngươi a ngươi a nói tới nói lui hòa thân tên này hay là tại nghĩ đến vất tư không chấn m ạ thôi không nghĩ tới vị này lấy tham nhũng lấy xưng hộ bộ t h ư ợ thư c ũ không không nhưng g có n vậy là hiện tại đại sở đứng trước bên trong mắt có thể nói là đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng hoàn g thành bên trong đường đường hộ bộ thị lang nữ nhi cứ như vậy bị trống rỗng bị trói đi điều này chẳng lẽ không đáng tất cả mọi người đi nghĩ lại a nếu như không triệt để nổ rơi viên này đã cắm vào đại sở trái tim cái đinh cái kia sở phong muốn xuất thủ đối phó yến quốc đơn giản đó là một chuyện cười bất kỳ kế hoạch chốc lát chế định hôm sau liền có thể truyền đến yến quốc t r o n g tay đây chiến còn đánh cái bùa a sở phong tại cân nhắc lợi hại là quân giả đến cân nhắc đại cục giết tư không chấn có chỗ tốt gì không giết tư không chấn lại có chỗ tốt gì phải đi hảo hảo nghĩ mới được nơi đây có tốt có xấu nhưng không thể đều chiếm được phải học được lấy hay bỏ lúc này hòa thân cũng không dám lên tiếng nữa cái gì hắn đã tận lực hòa giải nên nói đều nói xong đây một đường sinh cơ có thể hay không cầu đến chỉ nhìn tiên tâm phải trăng thuận ý sau một hồi lâu, sở phong đối với hòa thân hỏi một câu nói ngươi cần bao lâu thời gian đại sở hiện tại thiếu nhất chính là thời gian bởi vì thời gian không chờ ta hòa thân n g h e vậy lập tức thở dài một hơi vậy hạ có thể hỏi như vậy cái kia chính là đã làm ra quyết định lần này tiến cung cũng coi là không có hưởng phí chạy a có lẽ là tư không chấn tiểu từ này mệnh không có đến biệt lộ a nửa tháng nhiều nhất nửa tháng thời gian thân nhất định đào ra bắt đầu thất tinh mạch lạc sau đó lây xuống phía sau màn chấm nhỏ đầu người đưa đến đây trong ngự thư phòng cơ hội đã tranh thủ đến vậy liền nên cho thấy thái độ thần nếu như tại trong vòng nửa tháng kết thúc không thành nhiệm vụ có thể nguyện cùng tư không chấn cùng nhau chịu chết đến lúc đó liền theo tội phản quốc luận sử chu cựu tộc thần cũng nhận muốn người bảo lãnh liền muốn xuất ra người bảo lãnh quyết tâm đến hòa thân tại sở phong trước mặt ngang nhiên lập xuống quân lệnh trạng cần biết quân pháp xâm nghiêm một lời đã nói ra làm tứ mã nam truy đây là tìm đường sống trong chỗ chết g i á c ngộ sở phong không khỏi đập đi một cái bờ môi hắn có một chút đ ộ c dung một cái tư không chấn thế mà có thể làm cho hòa thân làm đến loại tình trạng này cũng là không có người nào nói đã đều nói đến nơi đây vậy liền không có lý do gì không đi đồng ý a nếu như hòa thân dám l ắ c lưu hắn bóc không ngừng đầu nguồn liền sách mình đầu tới gặp tốt đứng lên đi phần này quân lệnh chấp nhận lây sở phong phất phất tay cấp ra cuối cùng trả lời chắc chắn hòa thân cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy hắn cười nói thế nhưng là bệ hạ thần còn cần có một chuyện muốn nhờ sở phong trợ t gật đầu nói ân nói nghe một chút hòa thân lúc này quay người ánh mắt nhìn về phía âm u nơi hẻo lánh vị trí hắn nói thần đó là muốn mượn bệ hạ ảnh bí vệ dùng một lát lấy thực hành cuối cùng bắt kế hoạch tiếng nói vừa ra không đợi sở phong mở miệm đâu ảnh nhất chính là đi ra nơi hẻo lánh. hắn băng lanh đối với hòa thân nói ra thượng thư đại nhân ảnh bí vệ chức trách là hộ vệ bệ hạ an uy trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì nghi cũng không tốt trực tiếp tham dự trong đó lời này cũng không giả cũng không phải ảnh nhất không muốn làm việc chỉ là bệ hạ ở đâu ảnh bí vệ nhất định phải ở đâu như ảnh tùy hình là bọn hắn tôn trị hòa thân lập tức có chút lúng túng hắn không nghĩ tới sẽ bị vô tình tự tuyệt bất quá việc này thật đúng là trách hắn đường đột cho mượn ai không tốt liền không phải cho mượn ảnh bí vệ a đã như vậy cái kia thần trước hết táo lui hòa thân chọt chắp tay nói vân, vân đợi một chút Sở p h o ngay trong nháy mắt thể một mặt tuần ti cho cho ngáy miệng, người xuống、dưới. Dạng này, chẳng người ngươi dùng, khác tuần mới những giữ phái khác mở đem mới lại dưới. giặc i có k võ ngươi cũng nghiêm tung cùng vương dần thương lượng điều động. n g đi điều có thể tìm a tại sở phong nói dứt lời không bao lâu lục trầm thân ả n h chính là xuất hiện ở ngự tư h phòng giờ phút này thanh niên tóc trắng đã trở thành bát phẩm đại tông sư khí tức cường hãn vô cùng nương tựa theo lục trầm đặc thù chiến l ự c chỉ cần không phải gặp phải đ ỉ n h phong đại tông sư đều có thể có lực đánh một trận về phần yên quốc cựu phẩm siêu phàm hẳn là không lý do sẽ xuất hiện tại đại sở biên giới sở phong ngược lại là hy vọng có cựu phẩm dám đặt chân biên giới như thế hắn còn có thể thuận tiện làm thịt một cái nâng nâng sĩ khí có lục trầm trợ rút hòa thân trên cơ bản có thể giải quyết rơi đứng trước tất cả vấn đề thần đi đầu cảm ơn bệ hạ đợi đến hòa thân sau khi đi lục trầm mới bất đắc d ĩ giang tay ra nói bệ hạ mây dày bắt đầu thất tinh đều là một đám chuột chiến lược hẳn không có mạnh cỡ nào với tư cách trước kia thiên thần tông thần tử tự nhiên có nghe nói qua mây dày tồn tại cho sở dĩ chán ghét khó chơi là bởi vì bọn hắn tổng nút trong bóng tối chốc lát lọt vào cho hấp thụ ánh sáng vậy cũng chỉ có sở phong nghe vậy lập tức đối với lục c h ấ m nhắc nhở bắt đầu thất tinh đã có thể cùng thiên địa huyền hoàng n ổ i danh hắn chấm nhỏ chiến lược chỉ sợ cũng không thể so với phòng chữ thiên sát thủ yếu bao nhiêu tóm lại ngươi phải thật tốt hiệp trợ hòa thân đem những người này cho triệt để mai táng rơi khai chiến sắp đến sở phong cũng không muốn mỗi lần hành động đều bị yến quốc sớm được biết đi nếu không vậy đơn giản quá làm cho người ta p h i ề n muộn n h ó tới lần này ám sát hành động hắn ở giữa tâm khó chịu lục trầm trực tiếp quanh người hướng phía ngự thư phòng bên ngoài chậm rãi rời đi hắn không khỏi n ạ o n g h nói ta tại thất phẩm thời điểm liền có thể vượt cấp sát phạt bây giờ ta đã đặt chân b ắ t phẩm chỉ cảnh ngược lại là rất muốn thử một lần mình cực hạn ở nơi nào lời này rất n vô cùng nhưng là nói cơ bản đều là sự thật thật có cuồng vọng v n liêng sở phong lập tức vuốt vuốt lông mày hỏi tiểu tử này gần nhất có phải hay không không có chịu quả đánh ảnh nhất trong nháy mắt biết miệng đáp lại nói hắn mấy ngày nay vẫn muốn tìm ta luật bàn ta chỉ là không có để ý tới tôi h tốt ta vậy ngươi bây giờ có thể trải qua hắn a sở phong hỏi lại ảnh nhất nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu khó mà nói cũng không nói được có t h ể làm cho ả n h h n g tựa nói hồ tại nói một mình nói xong ngoại nhân rất khó nghe thành lời nói thiên thần tông các ngươi sẽ khóc ca hòa tại nói thân đứng tại tư không chấn trước mặt hắn thần sắc có chút nghiêm trọng chất mở miệng nói vậy hạ đã cấp ra cơ hội có tư h h ể a không b trấn không minh n bạch đây nhất định là hòa thân cực lực tranh thủ đến hy vọng loại thời điểm này mới có thể biết cùng đối với người tầm quan trọng hòa thân không có vứt bỏ hắn không có vứt bỏ tư không ra mà không quan tâm cùng người liên hệ người tại mây dày là địa vị gì Bước h p một thị vị l a n g nghĩ cùng không phản chấn hệ hòa đến liên quốc, địa tư ra v ị sẽ không nhỏ m ớ i đúng, có thể l à bắt đầu thất t đầu n h bên n t r o g chấm nhỏ. Tục ngữ nói h ỏ Tục ngư n bắt giặc trước bắt đ u a chỉ cần tìm ra chuột bự đằng sau con chuột nhỏ còn có thể trốn bao lâu đâu ta không biết hắn thân phận cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mây d à ả i người hòa thân vốn đang đầy cói lòng hy vọng muốn nghe được một chút hưu dụng tin tức ách liền đây hỏi gì cũng không biết người còn đều không gặp qua vậy liền là thật ta có chút quá phận a cũng may tư không chấn cũng không có không hợp thói thường đến vô biên tình trạng hắn vội vàng nói bổ sung đại nhân bình thường nếu có trọng đại t ì n báo Ta sau ẽ ở Vĩnh n m một đường trong phố trà cái l â tiên truyền tính lại. Lời này mới tính nói hành này đó ế n một chút mặt mày, có chút c c hai ú t trị thể giá hiện. h thân lập tức chầm ngâm một phen, đã chưa từng gặp mặt, chầm phen, chưa chỉ ngâm cũng lập vậy gặp có câu đã đó, Sau a cá. người tại trong phòng giam hàn huyên thật lâu lai tuấn thần một mực tại cửa ra vào chờ thẳng đến hòa thân đi ra hắn mới lên trước dò hỏi ân thế nào hòa thân nhìn về phía lai tuấn thần mỉm cười gật đầu cùng ta hiện tại liền đi lục hiện liền viện, tìm hưu tướng thương ngh ta tại tìm phủ hưu đi bộ tại cùng thân triệu tập phía dưới sáu vị thượng thư cộng thêm vương dần cùng ngụy trung h i ề n cùng nghiêm tung cái này hữu tướng toàn đều đến đông đủ lúc này trong đại s ả n h tám người coi là đại sở hiện tại quyền lực cường thịnh nhất người hòa thân đem từ tư không chấn trong miệng đạt được tin tức cùng tất cả mọi người đến một lần cùng hưởng cũng đưa ra mình phương án hành động đơn giản đó là dẫn chuột xuất động thôi ngư i ý là để cho chúng ta giả định một cái tình báo để cho tư không chấn những người này truyền ra ngoài tư mã ý vớt cảm trầm tư nói hòa thân trực tiếp điểm một chút đầu không sai chủ yếu là mây dạy người xưa nay không tỏ đầu ra căn bản là không có cách bắt được tung tích đối với hắn đưa ra cái phương án này những người còn lại cũng đều là đang tự hỏi cuối cùng từ nghiêm tung đánh nhịp đem sự tình cùng định xuống tới đã muốn làm vậy thì phải là một m lần h u n g á c đại sở còn lại mười mấy thành chức không thèm quan tâm bạch ngọc kinh bắt đầu thất tinh đương nhiên muốn trước đổ rơi bởi vì chấm nhỏ có thể là dấu ở bạch ngọc kinh bên trong dù sao đây là một tòa hoàn thành thế là nghiêm tung đối nghịch tuấn thần bắt đầu phân phó nói những cái kia danh sách bên trên người ngươi chờ một lúc liền phái người b í m ậ t bắt nhớ kỹ không cần gây nên manh động để tránh đả thảo kinh xả lai tuấn thân nghe vậy lập tức chắp tay liên quan tới trong ngự thư phòng bọn hắn xác định những cái kia danh tự đến bây giờ cũng chỉ là bắt một cái tư không chấn mà thôi bởi vì tư không chấn là quan hàm lớn nhất một cái kia cho nên muốn trước bắt tiểu tử này về phần còn lại người a đương nhiên cũng là không có bưng t h a lý do vương dần đối với chuyện này cũng không có gì quá lớn ý kiến dẫn xuất người phía sau màn là cái rất tốt phương án đã hỏa thân có lòng tin vậy bọn hắn liền phối hợp tốt thương nghị không có duy trì quá dài thời gian lai tuấn thần sau đó liền cùng ngụy trung hiển từ lục bộ phủ viện bên trong đi ra bọn hắn bắt đầu chia đầu hành động Hình b ộ người không có tây sừng nhiều đại quy mô bí mật bắt tự nhiên là không thể thiếu ngụy trung hiền giúp đỡ toàn bộ bạch ngọc kinh từ buổi sáng đến ban đêm đều bị một cỗ mù mịt tiếp tục bão phủ rất nhiều đại thần cũng còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra một ngày thời gian cứ như vậy chậm rãi quá khứ có người thân phận cũng đã phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất biến hóa ban ngày hay là cao cao tại thượng đại nhân ban đêm liền trở thành tù nhân thực sự để cho người ta cảm thấy thổn thức không thôi trong thiên lao lai tuấn thần tự mình và trấn đối với những cái t i ê miệng còn ngoan cố da hỏa chỉ có roi da dính vào nước ớt nóng đến hầu hạng ba、ai? roi ra quất vào trên thân là không thể nói nói mỹ rượu mỗi một â m thanh giòn vang tất có một tiếng hét thảm làm bạn theo một màn này thấy tây s ư ở n g đám tiểu tệ tử ánh mắt đều là hoảng sợ không thôi lai tuấn thần trên tay roi cũng không phải phổ thông trường tiên phía trên mang theo vô số cây lít nha lít nhít gai ngược mỗi một kích xuống dưới huyết n ụ c văng tung tóe là thái độ bình thường nói vì sao muốn thông đồng với địch phản quốc bọn hắn cho ngươi cái gì thiên đại chỗ tốt b ị còn đánh là một vị đã có tuổi l ã o đầu quan hàm không lớn không nhỏ là chính ngũ phẩm thượng thư đại nhân hạ quan là hoan uổng còn xin min xét lao nhân này còn tại rào b i ệ còn ôm lấy hy vọng ha ha bị bắt vào cái địa phương quỷ quái này đến người ai ngay từ đầu không phải nói mình là o a n buồng đâu không có chứng cứ cùng dấu vết để lại lai tuấn thần cũng sẽ không tự mình đ ộ c thủ một roi hai roi điên cuồng hướng trên thân người vung đi tiếng kêu thảm thiết lập tức từ van g r ộ i chuyển biến làm khàn giọng trầm thấp cuối cùng vậy mà chậm rãi trở nên i ê n lặng rất nhanh lao đầu liền đã bất tỉnh đi bưng một chậu nước đến tới tỉnh hắn lai tuấn thần t h ấ y đây trực tiếp quay đầu nhìn về thuộc hạ quát đêm nay mười mấy người này nhất định phải toàn bộ xác nhận tội ác về sau mới có thể triển khai tiếp xuống hành động không khai là không thể nào không khai vậy liền chết không ai bảo đảm con viên chính là loại này thê lương hạ tràng thư không chấn là bất hạnh cũng là may mắn một chậu nước lạnh rất nhanh liền bị đã bưng lên hướng phía ngất đi lao đầu trên thân giót xuống dưới r ộ i ra ngoài vẫn là thanh thủy có thể lưu tại mặt đất sau lại thành màu đỏ tươi chi sắc đó là máu rất nhiều rất nhiều máu tại băng lanh kích thế giới lao đầu tỉnh lại đến tận đây lai tuấn thần cũng tạm h o a n tiếp tục động thủ suy nghĩ đối phương niên kỷ xác thực lớn cũng không tốt lại tiếp tục đánh xuống kính giả yêu trẻ tốt đẹp truyền thống tại chỗ này trong thiên lao không thấy nhiều nhưng có đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên thực tiễn lai tuấn thần cầm trong tay trường tiên hướng về sau phương ném đi có thủ hạ lập tức tiếp nhận hắn quay đầu chầm dai nói chứ lão ngài cũng coi là đại sở l ã o thần làm sao lại hồ đồi như vậy đâu nếu như ta nhớ không lầm nói ngươi ở chính giữa trụ cột làm quan cũng có ba mươi năm a hô vị này tên là chư t ử hưng l ã o đầu nhi bắt đầu n g ụ m lớn hô hấp đứng lên tám mươi năm nam vâng hắn đã vị quan ba mươi lăm trở vinh dự nửa đời không nghĩ tới phút cuối cùng nhưng không có chịu đựng được dụ hoặc đi phạm vào bực này tội lớn ngập trời kỳ thức có thể cho ngươi một cái thông khoái xin mời thẳng thắn nói đi đừng ép ta được chứ lai tuấn t h ầ n hít mắt nói chư t ử hưng nghe vậy lập tức ngầm đầu trong mắt có một tia hối hận tồn tại hắn không tiếp tục kêu an không tiếp tục kêu a n uống gian nan nói ra bọn hắn bọn hắn đưa ta một phòng tiểu tiếp h lai tuấn t h ầ n lập tức cười cười đến có chút để cho người ta sợ hãi rất tốt trên đầu chữ sắc có cây đao ngài đây là người già nhưng tâm không g i ả a chư t ử hưng chỉ là cái thứ nhất tại thiên lao chúng chiêu cung cấp tin tưởng khẳng định không phải cái cuối cùng mang xuống lai tuấn t h ầ n vung tay lên nếu như ngay từ đầu liền thông thống, thống k h o i k h o i nói ra lại chỗ nào còn biết tiếp nhận một trận này đánh đập đâu không thông minh một chút đều không thông minh chương hai trăm bốn mươi uy đừng có đoán mọ a một đêm thời gian nói lên đến cũng tương đối ngắn đơn giản đó là mấy canh giờ thôi nhưng đối với có ít người đến nói lại là vô cùng dài d i à n giặc cùng dày v ò từng có lúc những này ngồi ở vị trí cao các đại nhân chỗ nào tiếp tụ h qua bực này thực hình là quan đồng liêu nhiều năm lai tuấn thần biết rõ các đồng liêu bản tính mềm không được vậy liền tới cứng tốt như thế vừa đấm vừa xoa phía dưới mười bốn vị mệnh quan triều đ ỉ n h tại hừng đông thời điểm đã là toàn bộ cùng khai đi ra không ai là mình trong miệng khóc lóc kể lệ như vậy vô tội bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc thiếu cho mây dày truyền lại quá nhẹ nặng không một tình báo đương nhiên không hoàn toàn là lần này đại sở phái người ám sát tiến quốc châu trưởng tình báo khiến người cảm thấy mảnh cực nghĩ sợ là ở trong đó đã có người cùng mây d à y cấu kết cao tới mấy năm lâu nếu không phải lần này thất bại quả l ó n dẫn đến hai vị tông sư vẫn lạc s ở phong chỉ sợ cũng vĩnh viễn sẽ không biết nguyên lai trung tâm mục nát khí tức là như thế nồng đậm mà mọi người thông đồng với địch lý do đủ loại làm cho người không khỏi cảm thấy tiếp hận cùng phần độ nhưng t r o n sông đổ về một biển những người này không có ở ngoài đều là thu mây g à y tiền cùng thu mây g à y người cứ như vậy chuyện nhi sáng sớm bên trên lai tuấn thần bắt đầu từ hình bộ trong thiên lao đi ra hắn đã một ngày hai đêm không có nghỉ ngơi qua mọi m ệ n h thần sắc ở tại hai đầu lông mày vọt quanh khó nén vẻ u sầu nhưng là bây giờ còn không thể lập tức ngã xuống bởi vì kế hoạch còn không có hoàn toàn triển khai ít nhất phải chờ đến hòa thân nên động thủ thời điểm hắn có thể an tâm đi nghỉ ngơi sau đó vị này luôn luôn lấy á c quan nổi danh trên đời hình bộ thượng thư bắt đầu hướng phía hoàng cung phương hướng nhanh c h ó n g tiến đến đã điều chiêu vậy liền cần phải đi đem sự tình làm một cái hoàn chỉnh báo cáo mới được cùng lúc đó hòa thân cũng là ở nhà đ ạ được l a tuấn thần phái người chuyển tới tin tức hắn lập tức chỉnh lý tốt dung nhan dáng vẻ lựa chọn lần nữa tiến cung diện thánh hai người xem như trước sau chân lần lượt đạt đến n g ự thư phòng bên ngoài bởi vì biết được bệ hạ đang tại triệu kiến những người khác cho nên liền chỉ có thể ở ngoài cửa yên lặng chờ đợi sở phong mấy ngày nay trên cơ bản đều là bị vây ở đây nho nhỏ trong thư phòng hắn phải xử lý sự tình xác thực có rất rất nhiều trước đó được an bài muốn thả ra ngoài các cung nữ tại còn cung cục thống kê phía dưới cũng đều là tại xác lập danh sách hiện tại liền chờ sở phong ra lệnh một tiếng liền có thể toàn diện áp dụng chính sách nhìn quý gối phía dưới còn cung cục quản sự thiếu niên nghe xong báo cá hắn lông mày liền không có giãn ra q u á da sau một hồi lâu hắn yên lặng la lên t i ể u thất ảnh thất thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trong ngự thư phòng nàng cung kính quỷ sát ngươi bồi liếu quản sự đi một chuyên quốc phố để bọn hắn phê một chút ngân lượng đi ra ân dưới một người phát năm mươi lượng bạch ngân tổng cộng hơn tám trăm vị cung nữ là phù hợp xuất cung điều kiện cái tiêu một người năm mươi lượng đó là bốn ngàn lượng bạch ngân dạng n à y quà tặng đối với hiện tại sở phong đến nói không thể nghi ngờ là có thể gồng gánh nổi chỉ tiêu hắn không muốn để lại người tại hoàng cung đem mọi người tràn ra đi cũng nên cấp cho một chút phụ cấp mới được năm mươi lượng đối với hắn cái này đại sở hoàng đệ mà nói là không đáng giá nhắc tới không quan trọng số lượng nhưng đối với bình thường đại sở bách tính cùng các cung nữ liền coi như là một khoản tiền lón dạng này sau khi về đến nhà cũng có thể rất tốt đi sinh hoạt ảnh thất nghe vậy cặp kia đen kịt linh động con n g ư ơ i lúc này liền lá c h ớ p chớp sau đó đứng lên cung kính đáp lại nói tuân mệnh sở phong phất phất tay đi xuống đi muốn đem sự tình làm tốt xử lý viên mãn mới được hòa thân theo tới tuân thần nhìn từ trong ngự thư phòng đi tới ảnh thất cùng liêu quản sự hai người không khỏi liếc nhau một cái đều là mặt mũi tràn đầy hoài nghi đem cung nữ phân phát tin tức bọn hắn tựa hồ còn chưa từng biết được nếu như rõ ràng nói tin tưởng cũng sẽ không đi ngăn cản sở phong quyết định chỉ bất quá loại hành vi này tại đại sở lịch sử bên trên còn đúng là lần đầu tiên lần đầu quốc khố hiện tại có thể nói phi thường tràn đầy giống như cũng còn không có cần đến phân phát cung nữ tết i nguyên mở lưu tình trạng a bọn hắn lại làm sao biết sở phong tư tưởng đâu một câu khái quát chính là ăn no m à c ấm còn chưa đủ cũng phải bị ai tài đi cung nữ cũng là người cái hoàng đế này làm đâu giống như cũng không có để sở phong trở nên càng thêm lánh khóc vô tình tương phản hắn còn có được ngồi ở vị trí này không nên có được cái kia phần ôn lu hiện tại còn nhìn không ra tốt xấu chỉ có thể chờ đợi tương lại đi nghiệm chứng hai vị thượng thư đại nhân đi vào đến ngự thư phòng sau đó cung kính hướng lên trên phương người thi lễ một cái lai tuấn thần dẫn đầu báo cáo đêm qua thẩm vận kết quả một năm một mười từ từ nói đến s ở phong mặt không biểu tình nghe hắn không có quá nhiều tâm tình chập trởn rất bình tĩnh kỳ thực kết quả đã sớm dự liệu được cũng không có gì tốt kinh ngạc nên đau lòng thời điểm đã đau lòng qua cái gọi là nội tâm chân chính cường đại cao thủ chẳng phải mười lăm vị đại thần cấu kết tiến của a giống như trời cũng còn không có sụp đổ xuống a không quan trọng đại sở thiên còn sập không được nói xong sao sở phong mỉm cười nói dạng này chẳng cảnh để hai vị thượng thư đại nhân đều là nghi ngờ không thôi đứng lên chẳng lẽ không phải là mặt rồng tức giận t r i ầm lên a hiện tại bình tĩnh thật sự để cho người ta cảm thấy không quá thói quen lai tuấn thần mỏi mệt nhẹ gật đầu hồi bẩm b ậ y hạ nói xong hắn mồm miệng giống như có chút không quá lưu l ấ t đâu chỉ thấy sở phong trực tiếp từ trên long ủy đứng lên đến hắn nắm lên áo bảo liền hướng phía ngự thư phòng bên ngoài đi đến đồng thời mở miệng nói các ngươi hai cái cũng đừng quỳ đều bồi chấm đi một chút hòa thân trên mặt thịt mỡ không tự giác run giấy một cái không hiểu rõ bệ hạ suy nghĩ cái gì có thể sở phong mới mặc kệ hai vị đại nhân giờ phút này tâm tư bởi vì hắn đã nhanh chân đi ra ngoài rơi vào đường cùng có người chỉ có thể đi sát đằng sau trên đường đi những cái tia bận rộn tuổi trẻ các cung nữ gặp lại sở phong thân ảnh về sau đều sở phong hà n Chỉ to miệng luôn cảm thấy muốn nói thứ gì mới tốt hắn nói đi đem tất cả cung nữ đều triệu tập lên đến đi ngự hoa viên có mọi một ít nói muốn bàn giao bên cạnh tổng quản thái dám nghe vậy liền chắp tay lĩnh mệnh kêu gọi đám tiểu tệ tử vội vàng đi tới phát thông chi sau nửa canh giờ toàn bộ ngự hoa viên đều là kín người hết chỗ s ở phong nhìn đầu người mãnh liệt đám người hắn thình lình h ở i bỏ á o choảng sau đó bay vọt đến vị trí trung tâm chỗ trên núi giả liền yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống uy t r ô m không phải không cần các ngươi đừng có đoán mọ a thiếu niên mỉm cười mở miệng nói câu nói đầu tiên chương hai trăm bốn mươi một bắt chuột ngày hôm trước ban đêm phong tuyết cũng không có tiêu tán trên mặt đất cùng x u n g quanh đầu cảnh nhi còn có rất nhiều tuyết trắng tại lưu lại nhưng lúc này không có người cảm giác được rét lạnh bởi vì vị tia tuổi trẻ quân vương giờ phút này không phải cũng bỏ đi áo trắng a đối lại sở phong vị này đang cơ thời gian còn ngắn ngủi tân hoàng các cung nữ trong âm thầm đánh giá cũng rất cao đều là nói sở phong tính tính tốt không bao giờ có ý định làm khó dễ cho nên cái k i a câu không phải không cần các ngươi mới có thể để cho người ta bắt đầu không kèm được a dù sao cũng chỉ có sở phong sẽ đối với phổ thông các cung nữ nói ra những lời này đến quân vương cao cao tại thượng thật chưa từng thể hiện mà ra tiếp đó thiếu niên đ ả o mắt toàn trường người hắn tiếp tục nói về nhà về sau mời mọi người đều phải cố gắng sinh hoạt chấm nhìn các ngươi rất nhiều người kỳ thực cũng đều đến nên nói chuyện cưới g ả tuổi rồi cho nên phải nắm chắc thời gian chấm nghe bọn hắn nói hiện tại nam nhân tốt đã không nhiều lắm lời vừa nói ra viên nội lập tức chăm hoa đua nở có cung nữ mặt mũi tràn đầy thẻ t h ù n g đỏ mặt giống như là một viên chín trái cây lấy chồng chuyện này đâu mọi người tựa hồ đều không có đi hào hào nghĩ qua ở đây đây mấy trăm người các nàng sớm mấy năm được đưa vào cung thì liền đã được cho biết một sự thật đó chính là đời này ngoại trừ chết bên ngoài trên cơ bản rốt cuộc đi không g i hoàng cung nhưng bây giờ muốn phát sinh tất cả giống như cùng tiền bối nhóm nói thật không giống nhau có muốn hay không về nhà có muốn hay không lấy chồng vấn đề này là không có khẳng định đáp án có người muốn về nhà có người không nhớ nhà đã rất khó đi nói rõ hoàn toàn tại lúc này liễu quản sự cùng ảnh thất đã dẫn người đi tới ngựa hoa viên cổng c á c nàng sau lưng đi theo một chút ngựa lâm quân toàn bộ chọn gỗ l i m chế thành d ư ơ n g lớn trong dương trang đồ vật tự nhiên là từ quốc khố bên trong phê xuống tới tiền bạc dù sao bệ hạ đều lên tiếng ai dám đi ngăn cản đừng nói là bốn vạn l ư ợ n g bạc chính là bốn trăm vạn lượng cũng phải phê xuống tới sợ phong hướng phía sau nhẹ gật đầu ảnh thất hiểu ý chờ đợi đứng lên hôm nay tụ tập các cung nữ tới địa mục đó là phát bạc chỉ thế thôi s ở phong trong nháy mắt thu hồi ánh mắt hắn u ố t u ố t gương mặt có lẽ có cung nữ nước mắt điểm thấp lại hoặc là các nàng rất nhớ tình bạn cũ mặc kệ là loại nào nguyên nhân s ắ c thực có người cúi đầu xuống theo thời gian c h u y ể n rời càng ngày càng nhiều người tại cúi đầu cung tử vừa mới bắt đầu không có âm thanh càng về sau nước nợ không chỉ đây là một cái quá trình tất nhiên quá trình s ở phong cuối cùng lại dặn dò một lần cũng là trọng yếu nhất bàn giao bất cứ lúc nào chỗ nào các ngươi đều muốn nhớ kỹ mình là từ hoàng cung bên trong đi ra ngoài cung nữ Cho nên sau những i đi r lời này thiếu niên trực tiếp từ trên núi già chậm dại đứng lên hắn lập tức khởi hành bay xuống xuống dưới sau đó hai tay đeo tại sao lưng hướng phía ngự hoa viên bên ngoài đi đến tiếp xuống sự tình tự nhiên có bóng bậy cùng còn công cục liêu quản sự đi ăn bài cũng không cần hắn đi quan tâm vậy hạ vậy hạ từng tiếng la lên thấu triệt thiếu niên nội tâm sở phong nghe vậy không khỏi dừng bước chỉ bất quá hắn vẫn không có quay đầu mà là đưa lưng về phía đám người phất phất tay bước nhanh càng chạy càng xa thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy hòa thân theo tới tuấn thần hai người kia nội tâm đều có chút ngũ vị tập trận bọn hắn giống như minh bạch minh bạch sở phong làm như vậy dụng ý ở nơi nào đây không thể nghi ngờ là tại đối với trung tâm truyền lại một cái vô cùng trọng yếu tin tức chính là mọi người thường thường treo ở bên miệng cái kia bốn chữ làm gương tốt tuấn thần chỗ ở của ngươi tỷ nữ có phải hay không có trên trăm cái hòa thân đột nhiên hỏi lai tuấn thần sắc mặt lập tức có chút cứng cứng d ắ n lên hắn không có trực tiếp trả lời bắt đầu hỏi ngược lại trong nhà người tỷ nữ không phải cũng rất nhiều đi lúc này cũng không phải ganh đua so sánh thời cơ trước kia còn có thể coi đây là khoe khoang v ố n liêng bởi vì có thể nuôi nổi như vậy nhiều người đó là vinh quang cùng địa vị biểu tượng hiện tại bệ hạ mang theo bọn hắn hai cái thượng thư thấy tận mắt phân phát c ù n g nữ một màn này mặc dù sở phong từ đầu đến cuối cũng không có yêu cầu bọn hắn hai cái cần phải đi làm những gì nhưng là thượng vị đã không nói vậy bọn hắn những n à y làm thần tử cũng không thể không đi nghĩ đi ngươi cũng đừng cùng ta so hòa thân trực tiếp khổ sở ra mặt nói ra lão tử sau này trở về liền đem người cho phân phát lưu lại mười cái thông minh và đẹp đẽ dù sao đủ là được lai tuấn t h ầ n nghe vậy phi thường tán đồng nói ra ngươi xem như nói ra ta đang muốn nói nói a sở phong không biết hai vị thượng thư đại nhân giờ phút này đang tại đàm luận lời nói nếu như biết nói hẳn là biết rất vui mừng a cứ việc là cao quý thiên tử thật có chút sự tình hắn cũng không tốt minh ngôn nhất là dính đến trên sinh hoạt các mặt hắn cũng không thể đi yêu cầu đây cả triều đại thần toàn bộ đều làm đến thanh liêm vô hạn đặt đến ăn khang nuốt đồ ăn tình trạng nhưng là đây đã thân làm tắt phương pháp không thể nghi ngờ là một cái truyền lại tốt đẹp phương thức hoàng đế đều như vậy cái kia làm thần tử sao có thể so hoàng đế còn qua dễ chịu đâu đây giống như có chút không hợp lý không nên a hòa thân theo tới tuấn thần cũng không có tại hoàng cung ở lâu vậy hạ đã không có để cho bọn hắn vậy liền cho thấy vô sự có thể nghị tiếp đó một mực đi làm hiện tại trên tay sự t ì n h tốt hòa thân hướng sở phong lập xuống qua quân lệnh trạng cho nên hắn khẩn cấp muốn nắm đến chấm nhỏ hai vị đương triều thượng thư đại nhân lập tức kể vai sát cánh cùng nhau hướng phía bên ngoài cửa cung rời đi đương nhiên chỉ là hòa thân béo tay khoát lên lai tuấn thần trên bờ vai mặc cho lai tuấn thần như thế nào phản kháng đều là vô pháp tránh thoát dứt khoát hắn cũng liền chấp nhận dạng này cử động nói thực ra hai người quan hệ bình thường cũng không có gần đến loại tình trạng này tuấn thần ngươi đem người đều thả đều giải ra để bọn hắn đi liên lạc nơi dậy nếu ai có thể dẫn xuất những cái kia chuột t h i đến tội chết liền có thể miễn lai tuấn thần con mắt có chút hiếp đứng lên có chút không xác định hỏi việc này ngươi có thể làm chủ hắn có lo nghĩ là bình thường dù sao những người kia tội danh cũng không nhỏ theo luật pháp mà nói toàn đều muốn chu sát hầu như không còn mới đúng hòa thân nghe vậy lập tức thu hồi khoác lên đối phương trên bờ vai cánh tay bắt đầu hai tay ôm ngực mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói lao tử lần này tại trước mặt bệ hạ đặt xuống cam đoan xem như đánh cược toàn bộ thân gia tính mệnh tìm không ra bắt đầu thất tinh ta liền phải bồi tiếp những người kia cùng một chỗ xong đời người nói xem việc này ta có thể làm chủ sao đối với lời này lai tuấn thần có chút không phản bắt được xác thực chuyện này bệ hạ đã nhận lời hòa thân toàn quyền xử lý vậy làm sao làm đều là hắn lựa chọn kết quả mới là trọng yếu nhất cũng là bệ hạ cần nhìn thấy bất trị bất giác hai người đã đi ra hoàng cung trước khi chia tay lai tuấn thần từ trong ngực móc ra một khối phong cách cổ xưa lệnh bài sau đó ném cho hòa thân hắn ngáp nói ta không chịu nổi nên làm như thế nào chính ngươi nhìn xử lý hòa thân đứng tại chỗ đưa mắt nhìn người rời đi sau đó cúi đầu nhìn một chút trong tay lệnh bài hắn không khỏi nết nhược cười mình muốn chính là cái vật này như thế bắt chuột hành động liền chính thức mở ra toàn thành mưa gió cũng sắp đến ân đã lâu sát lục nha chương hai trăm bốn mươi hai khổ đ ợ i sáng ngày thứ hai vĩnh nam đường đi một chỗ phi thường náo nhiệt trong trà lâu có người chậm dại đến giống nhau thường ngày đến tất nhiên là đã đi ra thiên lao tư không chấn hắn cần lập công chủ tội trà lâu l ã o bản là một vị giữ lại sợi dâu nam t ử trung niên đang nhìn thấy tư không chấn vị này thị lang đại nhân đến đến về sau hắn liền bước nhanh tiến lên hô đại nhân ngài thật có chút thời gian không có tới tư không chấn cũng không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ là gật đầu nhìn về phía tấm kia mình bình thường một mực ngồi bàn trà nơi đó giờ phút này đang có ba năm người tại tụ tập hoàn thanh tiếu ngữ chà lâu lão bản là người thông minh lập tức liền sẽ ý đi qua liền hướng phía trước mấy người b ư ớ c đi cười k h u y ê n m ấ y vị khách quan p h i ề n phức còn xin đằng cái châu ngồi có vị đại nhân coi trọng b ả n này có thể tạo thuận lợi đại nhân nhà ai đại nhân trong lúc nhất thời trước bàn mấy người sau khi nghe có chút không vui e m đẹp muốn để người đằng địa phương đổi lại a cũng không biết nguyện ý cái này cũng có thể có thể lý giải đây ba năm cái há tử không khỏi quay đầu nhìn lại hiện nay bạch ngọc kinh rất ít lại xuất hiện quan ép dân hiện tượng nhưng là cũng không tuyệt đối nếu như quan thật sự là quá lớn vậy liền khó mà nói hoặc là khó mà nói khi bọn hắn nhìn thấy l a o bản đứng phía sau người kia về sau lúc này liền đứng dậy sắc mặt mang bối rối chuột vội vàng chắp tay nói b á i k i ế n thị lang đại nhân thảo dân chờ không biết thị lang đại nhân đến đây mong rằng thứ tội một vị thị lang đây chính là đường đường chính chính t ử hoàng đất vân là đường triều định cho lưu sống kinh thành m á h tính lại như thế nào không biết được tư không đại nhân đâu tư không chấn chỉ là phất phất tay một thỏi bạc liền từ hắn thanh sam trong tay áo kích xạ đi ra lóe ra sáng mang bạc ngân trong nháy mắt bay đến đậu phẩm xác bày đẩy mặt bàn vị trí này ta trước kia thường xuyên ngồi thực sự có chút thật có lỗi cầm đầu hãn tử cùng các đồng bạn lẫn nhau liếc nhau một cái mà hậu chiêu trường xoay tròn phía dưới đem bạc lôi c u ố n tiến vào lòng bàn tay thị lang đại nhân đó là thị lang đại nhân đây xuất thủ có thể nói tương đương xa xỉ sau đó cái b à n này xem như bị tư không c h ấ n ra mua đây nếu là đặt ở trước kia mua là không thể nào mua bỏ tiền sự tình như thế nào lại đi làm đâu chỉ là lúc này không giống ngày xưa bách tính đã nhân thủ một bản dựa đoàn ghi chép đừng nói hắn vị này thị lang liền coi như là những cái tia thượng thư đại nhân chỉ sợ cũng không dám làm chút khác người công việc tóm lại nên hoa tiền nhất định là muốn hoa chỉ cần là để cho người ta tán thành đồng ý thủ đoạn cái kia chính là tốt thủ đoạn một bình trà thơm một bàn hạt dưa tư không chấn mở ra hắn chậm chạp thời gian mà tại trà lâu bên ngoài người đến người đi trên đường phố tây s ư ờ n g cùng hình bộ tỉnh nhuệ nhóm đều giấu ở trong đó bọn hắn cải trang cách ăn mặc nghe nhìn lẫn lộn chỉ vì nắm đến những con chuột kia chỉ thấy h ò a thân đang tại nào đó âm u nơi hẻo lánh trốn n ư c lấy hắn trong tay nắm lấy một chuỗi mất quả đối lại ăn đồ vật mập mạp này có chút hai đến cũng không có c ử tuyệt quả mận bắc cái kia chua chua ngọt, ngọt cảm giác chính kích thích hắn bự l ỡ vị giác để cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng mấy phần ôi thôi hòa thân tùy ý nổ ra miệng bên trong hột hắn h í p mắt hỏi lão ngụy ngươi c ó muốn hay không ăn một viên nếm thử hậu phương vị kia người mặc phi ngư phục âm nhu nam tử nghe vậy trực tiếp lắc đầu người nào nói ngươi hẳn là coi là nắm chắc thắng lợi trong tay không thành hòa thân như thế nhàn nhã tùy ý bộ dáng muốn nói không phải đem nắm mười phần đó là có chút dạng không thông đối mặt ngụy trung hiền lời nói hòa thân không quan trọng nói ra sốt ruột lại không giải quyết được vấn đề bắt người bằng vào là kiên nhẫn cùng vật khí chúng ta cần gì phải cùng cầu đồng dạng tại đây trông mong làm n ì đâu muốn nên ăn một chút muốn nên hát hát lao tử làm nhiệm vụ xưa nay sẽ không bạc đ á i mình ngay tại hai người cãi cọ khoảng cách tư không chấn bên này cũng là một bình trà bốn xong hạt dưa cũng đập đến không sai biệt lắm hắn t r ợ t nhìn phía b ố n phía phát hiện không ai phát giác về sau liền e m trước đó chuẩn bị kỹ càng tờ giấy từ trong tay háo móc ra sau đó dán vào đến dưới mặt bàn đây là truyền lại tình báo phương thức hoàn toàn như trước đây tin tưởng đối phương nhìn trên tờ giấy nội dung hắn là biết ngồi không yên bởi vì đây là một cái thiên đại tin tức có thể coi là tiền mật về sau thời gian tư không chấn cũng không có tại trà lâu nghỉ ngơi quá lâu hắn đem tiền t r à nước đặt lên bàn liền trực tiếp rời đi cùng lúc đó mặt khác mười bốn vị trung tâm đại thần đều tại lấy đồng dạng phương thức truyền lại cùng một cái tin tức các đầu đường địa điểm đều bị nghiêm mật bố khống chế b ạ c h ngọc kinh đã bị dệt thành một tấm thiên la địa võng đồng thời tuần mới tỉ có không ít tỉnh thông cảm giác v õ giả đều bị điều đi qua b ắ c đâu thất tỉnh am hiểu che giấu khí t ứ c nếu như không phải đặc thù v õ giả hẳn là rất khó phát hiện những người này tồn tại tuần mới tờ gần nhất chiêu không ít truy tung g i xét nhân tài lần này có thể tính xếp lên trên công dụng toàn bộ buổi sáng thời gian cứ như vậy lạc yên trôi qua quá khứ tính cả hòa thân nơi này khét thể ngay i á sát m đ ị đ i ể tại k hòa ô thân nội tâm nói thẩm miệng bên trong muốn chửi mẹ thời khắc ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh đại nhân giống như đến một vị ngũ phẩm lời này là hòa thân muốn nghe thấy hắn đã đợi đến hơi không kiên nhẫn h vị này thượng thư đại nhân ngẩng đầu hướng trà lâu phương hướng nhìn lại tại hắn cảm giác bên dưới cũng không có phát hiện có ngũ phẩm cảnh võ giả thân ảnh mà bên cạnh nam tử mặt sẹo t ắ c trước tiên giải thích nói đại nhân người này ẩn giấu đi khí t ứ c thủ đoạn có chút cao siêu hẳn là phục d ụ n g một chút dược vật hoặc là tu hành công pháp đã đạt đến có thể ức chế tự thân huyết mạch dâng trào hóa cảnh cho nên không phải đại tông sư cảnh sợ khó dò xét hắn tồn tại thuộc hạ bởi vì so sánh đặc thù có thể phát hiện một chút mánh khỏe nam tử mặt sẹo là từ vương dân nơi đó mượn tạm tới tông sư võ giả nghe vương dân nói mặt sẹo từng bái sư tệ quốc cần sắt ô n g tu được một thân ẩn n ấ p chỉ pháp rất quỷ cũng rất sau đó tại nam tử mặt xẻo chỉ dẫn phía dưới hòa thân cùng ngụy trung hiển rốt cục khóa chặt phương xa một vị áo đen thanh niên nhìn đối phương n h i ê n kỷ ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy khoảng khuôn mặt ngược lại là rất bình thường tính không được có bao nhiêu tuấn lãng có thể tinh thần đ ấ u xác thực rất đủ đôi t r ò n g mắt kia đen kịp đến tỏa sáng nếu như áo đen thanh niên chỉ là ẩn nặc tu vi thế thì cũng không có gì bởi vì luôn có không thích trương dương ra hỏa nhưng là đối phương cứ như vậy trực tiếp đi vào trà lâu hơn nữa còn ngồi xuống tư không chân trước đó cái bàn kia nói thế nào ngụy trung hiển âm thanh có chút trầm thấp lộ ra một cỗ làm cho người bất an rét lạnh hòa thân không có trả lời hắn hiện tại hai mắt chính gắt gao đang ngó chừng không dám nháy một cái hắn nhìn thấy áo đen thanh niên cái k i a trắng non tay cầm đang lặng lẽ vươn hướng đáy b ả n rất tốt rất tốt mấy canh giờ khổ lợi thật không có h ổ n g phí bất kỳ một cái nào tổ chức đều có mình vận hành quy luật bắt đầu thất tinh tại đại sở hoàn thành hoạt động dài như vậy thời gian s ắ c thực đ á n g chết cũng đến chết thời điểm hòa thân một bước đi đầu từ nơi hẻo lánh bên trong dẫn đầu đi ra ngụy trung hiển theo sát thuận theo sau những cái kia giấu ở trong đám người hình bộ tinh nhuệ cùng tây s ư ở n g tinh nhuệ nhóm gặp lại hai vị đại nhân đột nhiên hành động thì bọn hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm bởi vì mọi người đều là còn không có phát giác được bắt đầu thất tinh đã xuất hiện đồng thời thu hoạch muốn tình báo nếu như không phải nam tử mặt xẻo tồn tại liên rất có thể sẽ cho người cho tùy tiện bỏ chạy vạn chúng nhìn trừng trừng nghiêm phòng bố k h ô n g chế phía dưới vậy cái này không thể nghi ngờ là đang đánh mặt đánh hình bộ cùng ngụy trung nhật mặt chất các phương phun trào muốn tiến lên lại là trực tiếp bị hòa thân cho phất tay ngăn lại như thế nói mọi người cũng chỉ đành trước cán binh bất động chờ mệnh lệ đến không phải đại tông sư thậm chí ngay cả tông sư cũng không tính xác thực không cần thiết cùng nhau tiến lên áo đen thanh niên cầm tới tờ giấy về sau vừa định đứng dậy rời đi ngay tại hắn đứng người lên nháy mắt trực tiếp bị một cái bàn tay lớn đẻ lại bà vai sau đó liền gắt gao đem cho đẻ xuống một lần nữa ngồi trở lại đến cứng rắn trên ghế ân không nên gấp ngồi trước một lát ra hòa thân cười tủm tìm nói ra sau đó hắn cao giọng giận d ữ hét lão bản dân trả chà lâu lão bản bị dọa đến không nhẹ hôm nay đến cùng là thế nào thoạt đầu đã tới một vị thị lang đại nhân hiện tại lại tói một vị đương triều thượng thư hắn đây tiểu điểm hôm nay thật đúng là có chút rồng đến nhà tôm đối với hòa thân lời nói lão b ả n không dám thất lễ lúc này liền tự mình bưng lên một bình trà thơm sau đó bắt đầu hoảng sợ do hỏi thượng thư đại nhân như còn có cái gì phân phó xin cứ việc phân phó thảo dân hòa thân ánh mắt nhìn chung quanh một vòng xung quanh phát hiện còn có rất nhiều bách tính ở đây liên trực tiếp mở miệng cười nói bạn quan cần bao cái chẳng tử đang ngồi thức ăn hôm nay liền toàn bộ tính tại ta trên đầu tốt tiếng nói mới vừa rơi xuống trong lâu không người nào dám chần chờn ra xông ra đường đi không bao lâu người đi nhà trống chỉ còn lại có giải rác mấy người lão bản làm phiền ngươi cũng đi ra ngoài một chút tốt hòa thân bình thản nói sau đó hắn từ trong ngực móc ra một cái túi tiền dứt khoát toàn bộ ném ra ngoài lão bản tiếp nhận chịu nặng cái túi có bị chấn kinh đến có chút nói không ra lời t r ậ t giống như là một đầu phát tình con la lập tức không người xông lên đường đi trước khi đi vẫn không quên đem cửa cho mang lên hắn hôm nay kiếm lời tiền sợ là so thường ngày nửa năm còn nhiều đấy đáng giá đáng giá áo đen thiếu niên từ đầu đến cuối đều không có ngôn ngữ sắc mặt như thường nhìn không ra nửa chút bối rối thần sắc lão ngụy m ặ sẹo hai ngươi cũng đừng đứng đều nhanh ngồi xuống uống nhanh ngồi tư r à Đợi hắn một buổi hắn h sáng, n một n g làm lao trưởng ử miệng Nguy cho chờ khổ. t u n hiển cùng、Marcel、nghe vậy lần g mặt xéo vậy l ợ ngược t trung trà tiếp thân trà. Tư ngồi xuống, nâng lên nhận nước lại sau hòa đó ư tư trưởng hòa thân uống vào nóng hổi nước trà thuận tiện trả lại áo đen thanh niên rót một chén không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là quen biết đã lâu đâu tạ ơn thanh niên cũng không luôn uống tâm lý tố chất cực kỳ cường đại vẫn không quên nói lời cảm tạ một tiếng đây cùng phổ thông thẩm vấn không giống nhau đừng nói gì đến hiện trường bắt được không ai biết hòa thân tiếp xuống muốn làm gì ngụy trung hiển cùng mặt xẻo cũng không biết nếu như lai tuấn thần tại hiện trường hắn có lẽ sẽ minh bạch thẩm vấn cảnh giói tối cao hòa thân lão tiểu tử này quả thật a m h i ể u sâu đạo ba cha đã uống xem như bắt chuyện qua đã gặp mặt hòa thân giơ lên đóng t r à cho đám người tiếp tục ly đầy hắn sau đó nói một mình nghĩ nó nói ân bắt người ta năm tuổi nữ nhi với tư cách táp chế biết hay không quá p h ậ n nhà còn không chờ áo đen thanh niên đáp lại hắn tác tiếp tục nói bất quá ta hiểu do tư không chấn tiểu tử này hắn chỉ là học xong ta tham tài nhưng là không có học được ta háo xác cho nên các ngươi đại khái là nghĩ không ra cái khác lôi kéo biện pháp a hòa thân hâm mộ ngầm đầu hắn trong mắt có tơ máu tại trải rộng dị thường d o a n người uy ngươi biết hắn theo ta mười năm sau trâm mặc lập tức có hay không nói cảm xúc tại lan tràn ngụy trung h i ề n một mực túi đầu bóng trà mặt xẻo một mực nhũ mày chỉ có áo đen thanh niên đang cười tại uy mắng n ế t miệng hắn mở môi có chút xê dịch đen kịt con ngươi vẫn như cũ sáng tỏ chớ tự tận nha chết không phải ngươi giải thoát xin tin từ ta hòa thân đã nhận ra đối phương cử động sau đó cười khuyên hắn đồng thời đưa tay từ trong ngực móc ra một cái tinh mỹ hộp chậm rãi mở ra biết đây là cái gì ư Mắt người thật thông minh đây là ta cùng bệ hạ cầu đen vốn là muốn đút cho các ngươi vị kia chấm nhỏ ăn để cho cầu mong gì khát sinh không được muốn chết không sóng nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý cảm thấy ngươi có lẽ cũng có thể ăn thế nào cảm giác không cảm động tốt một cái cảm giác không cảm động trực tiếp đều nhanh đem áo đen thanh niên cho cảm động khóc đan này uy danh đã không cần nhiều lời chỉ là từ thanh niên trong mắt thần sắc sợ hãi liền có thể thấy đồng dạng để một vị thấy chết không s ờ n bắt đầu thất t ì n h cảm thấy sợ hãi đây trên thế gian đến nói là vậy hắn hiếm thấy một màn mặt sẹo khỏe mắt đều là co rú lên hắn cũng là lâm thời bị mượn tạm tới dùng huống hồ mới vừa vặn gia nhập triều đình không lâu cho nên cùng hòa thân liên hệ thời gian cơ hồ có thể không cần tính nhưng là từ đi vào trà lâu cho đến bây giờ hắn xem như bị hòa thân thủ đoạn chết phục không có động thủ cũng không có máu tanh tràng diện phát sinh có thể hòa thân biểu hiện ra ngôn hành cử chỉ không thể nghi ngờ là có một người điên nên có tất cả cựu truyền vệ hồn đan thế mà đều có thể lấy ra đây chính là trả người luân hồi nhân quả lớn lao c u ấ n quanh phục dụng đan này giả linh hồn đều muốn bị ác ma thôn vệ hầu như không còn nhận hết mọi loại khổ sở không được vắng sinh đây đối với một tên võ giả mà nói kết cục là không thể tiếp nhận cùng quá mức khủng bố võ giả thực lực càng lên ca o bỏ càng có thể cảm thụ với thiên đạo tồn tại liền sẽ càng kính sợ tự nhiên truyền thuyết phạm là ngũ phẩm trọ lên võ giả lại có mấy người không tin kiếp sau hòa thân trong nháy mắt đem hộp đẩy lên áo đen thanh niên trước mặt hắn nói ngươi làm ì n h ăn hay là ta đốt ngươi ăn kỳ thực đều có thể ngươi ưa thích loại kia phương thức thảo tên điên n g u y trung hiển cùng không ít tên điên đã từng quen biết nhưng là cùng thân giờ phút này n u hòa lời nói đã đem tên điên một mặt triển lộ không thể n g h ĩ ngờ trước kia thật đúng là không có phát hiện cái tên mập mặt này thế mà lại có như thế điên của một mặt thật sự là hắn xem thường có thể vị này s ư ở n g công lại nơi nào sẽ minh bạch hòa thân trong nội tâm khổ sở đâu hắn không điên vậy liền không có cơ hội có thể nói đối diện với mấy cái này không sợ chết mây dày người khó có để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi đồ vật cựu truyền vệ hồn đan là vì số không nhiều một loại chỉ có luân hồi văn sinh mới là chương hai trăm t ệ n h bốn mươi bốn hắn là ta ta không phải hắn hòa thân gầm thét truyền đạt đến tư phương trên đường phố đầu người mãnh liệt đám người đều là nghe được rất rõ ràng thế nhưng là mọi người đều không hiểu trong lâu đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn sẽ không nghĩ tới có người điên điên là bọn hắn cùng đại nhân h á c sam thanh niên thật sâu hô hấp chậm rãi thổ tức cưỡng ép khiến cho mình bình phục lại nội tâm b a động cảm xúc hắn nói ta chỉ là bắc tự nhân viên biết không nhiều nói xong câu đó người liền trực tiếp g ờ i kiểu chuyện p h ệ hồn đan dùng tại ta trên thân ngươi thật không cảm thấy lãng phí à. vật này chất quý tồn thế không nhiều phóng nhãn toàn bộ b ả y quốc bây giờ còn có thể tìm ra đã không đủ năm tay số lượng bởi vì đan này ác độc dẫn đến năm đó một khi ra mắt liền thu nhận vô số chính nghĩa nhân sĩ vây công cùng thảo phạt cho tới vị tia luyện g a đan này truyền kỳ luyện dược sư cuối cùng đều bị phanh thây treo ở bất chu sơn c h i đ ỉ n h có thể nói vô cùng thê thảm đại sở có thể có cái đồ chơi này đúng là làm cho người cảm thấy ngoài ý mớn hát sam thanh niên lại chỗ nào có thể nghĩ đến thông loại này tại c ử u châu đến nói là vô thượng tôi bảo đáng dược tại sở phong mà nói đơn giản dễ như trở bàn tay chỉ cần hưu dân ý t r ị nơi tay thế gian khác loại chân bảo là cái ý cần có đều có hoa thân vặn vặn đầu lâu lập tức có lốp bốc tâm thanh thình lình truyền ra nhìn ra được hắn kiên nhẫn đang bị từng chút từng chút làm hao mòn hầu như không còn bất quá còn chưa chờ hắn mở miệm lần nữa hát sam thanh niên lại là đoạt trước nói đứng lên. Bì, không nên coi thường ta thật không cần tới đi ta cũng không chất vấn ngươi quyết tâm đây dưới sàn nhà có một cỗ thi thể hắn dáng dấp cùng ta giống như lúc lại nhiều một tia ngây thơ cùng thiên chân tới đi bởi vì đó là ta tự tay t r ô n hắn là ta ta không phải h ắ n lần này n ô n luận lập tức k hiếp sợ toàn trường tựa hồ có người bị khuất phục không rơi vào luân hồi đến loại tình trạng này hứa mật thật sự là có thủ đoạn dạy tốt ta mặt xẹo nhấp một cái bờ môi hắn bỗng nhiên để tay xuống bên trong chân trà trật cường han tông sư khí tức đang khuyết tán cùng phong thích hắn cảm thấy muốn cho, cho một chút người trước mắt tôn trọng lục phẩm phía dưới Có sau đó ngẩng đầu cười nói ngươi thật là để ta cảm thấy kinh ngạc đâu như vậy ta sửa lại xưng hô tốt ngươi tên là gì hắn cảm thấy có cần phải nói vẫn là phải biết đối phương danh tự mới được không nghĩ tới một đám chuột thối bên trong cũng có để vị này thượng thư đại nhân như thế sợ hai thán phục nhân vật không phải mỗi người đều có thể trực diện sinh tử p h ạ m là có thể đem sinh tử không để ý người đều là đáng giá tán dương một cái kia càng huống hồ trực diện cùng tiếp nhận không có tới sinh tử vong n g uy hiếp liền càng thêm đáng giá tán thưởng ta gọi hứa p h ạ m hát sam thanh niên lạnh nhạt nói ngụy trung hiển ngay vậy ngón tay hắn đập mặt bàn phát ra thành khẩn thanh âm sau đó hỏi hứa mật là gì của ngươi tại yến quốc họ hứa rất ít gặp có lẽ có lai lịch lón rất có thể cùng vị kia cái bóng thừa tướng có liên luy quả nhiên thanh niên trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngụy trung hiển hắn cười nói đó là ta phụ thân đã như vậy đây hết thệ cũng liền nói thông được thân là mây d à y chỉ chủ nhị tử đối với sinh tử coi nhẹ là tất nhiên không nghĩ tới bắt được một con cá lớn so với chấm nhỏ cũng không đủ làm sao hòa thân biểu lộ ngược lại là không có cái gì quá lón ba động bởi vì biết đối phương thân phận về sau liền càng cho thấy muốn cậy mở cái miệng đó là không thể nào không gian tại ngưng kết đám người đều chầm mặc không nói sau một hồi lâu hòa thân mở miệng hắn chậm rãi nói ra tốt như vậy một mạng đổi một mạng dùng ngươi mệnh đổi tư không chấn nữ nhi mệnh như thế nào lời này từ hòa thân miệng bên trong nói ra dùng ngụy trung hiển trong mắt thần sắc trong nháy mắt bắt đầu có biến hóa dạng này quyết định tuyệt đối không thể tùy tiện làm ra mới là hòa thân đưa tay thu hồi trên bàn v i ê n kia cựu truyền vệ h ô n đ a n một lần nữa nhét vào trong ngực hắn đang đợi chờ cái bàn đối diện người kia gật đầu đồng ý nghĩ đến hẳn là không hề có sự khác biệt ý đi một mạng đổi một mạng là bực nào công bằng công chính đây là hòa thân làm ra thỏa hiệp hắn đã đáp ứng tư không chấn tiểu tử kia muốn giúp hắn tìm về nữ nhi vậy liền nhất định sẽ làm đến về phần thả người hậu quả cũng không phải hắn hiện tại nên cân nhắc sự tình nếu như bệ hạ sau đó yếu vật trách vậy hắn có thể dốc hết sức gánh chỉ ngay cả mệnh đô trả bất cứ giá nào còn sợ bị vấn trách、ra. hiển nhiên là sẽ không đáng tiếc có người không hiểu được nắm chắc đây kiếm không dễ ngang nhau giao dịch chỉ thấy hát sam thanh niên quả quyết lắc đầu hắn nún vai b u ô n g tay c ư ờ i nói bắt đầu thất tình có cái q u ý củ sẽ không theo địch nhân điều kiện trao đổi mặt khác bị bắt làm tù binh bắt đầu thất tình là không có sống sót trở về chỉ có thi thể sẽ bị trở về yên quốc lời này làm cho hòa thân sắc mặt cứng ngắc giống như là một khối vạn n ă m hàn băng phản phất tùy thời đều muốn nhỏ giá nước khá lắm muốn chết người quả thật làm sao đều khuyên không sống đâu trong chốc lát cô kia mập mạ thân thể linh hoạt đến có chút cực kỳ một cất liền đem cái bản đá vỡ đi ra đã cho chia năm xẻ bảy bộ dáng tốt hỏng hắn đều là đã dùng hết sao có thể tại hắn trước mặt kiêu ngạo như thế a đại sở thượng thư là không có nóng n ả y vẫn cảm thấy hắn hòa thân nhẫn lại là vô thượng h ẳ n đâu tóm lại hòa thân xuất thủ trong trước mắt tại mọi người đều không kịp phản ứng trong n g á y mắt hắn trực tiếp biến trường thành trào g ắ t gao bắt lấy hứa p h à m hữu sau đó liền đem người từ trên mặt đất dơ lên cao cao hai chân không chạm đất mặt loại kia cô cô yếu ớt nhất bộ vị lọt vào kiềm c h ế khiến cho lý phảm cảm thấy hô hấp đặc biệt khó khăn hắn trong cổ họng bắt đầu phát ra khô khóc chói t a i tiếng tê、ừ. đã không sợ chết vậy lao tử thành toàn ngươi chính là yên tâm ngươi không mở miệng có là người biết mở miệng ta cũng không tin tất cả chuột cũng giống như ngươi như vậy kiên cường ai dám cứng rắn vậy ta liền đánh gây hắn xương cốt dạng này b i ế n hóa có chút không kịp chuẩn bị ngụy trung hiển trước tiên phản ứng lại hắn đã nhận ra hòa thân sát ý đây không nên hứa mật nhị tử tin tưởng đằng sau sẽ có chỗ đ ạ i dụng không thể chỉ đơn giản như vậy g i ế t thế là ngụy đô đốc bắt đầu thấp giọng quát lớn hòa thân đây người ngươi không thể dết không thể dết ha ha ngụy trung hiển vậy mà nói cho hòa thân có không thể giết người thật có lôi giữa sân bàn tử đã phẫn nộ đến t ự c h ạ n bắt đầu khống chế không nổi mình hành vi tại cùng thân trong mắt trong tay hát sam thanh niên không thể nghi ngờ là một bộ còn có chút ít nhiệt độ thi thể thôi chỉ thế thôi mặt sẹo cũng bị hòa thân cử động do sợ đột nhiên động thủ có chút xử trí không kịp đề phòng thế nhưng là hắn không giống ngụy trung hiển như vậy biết mình không có tư cách đi khuyên đại nhân xoa xoa xoa thanh thùy âm thanh đột một vang vọng tại giữa sân tại ngụy trung hiển hoảng sợ dưới ánh mắt người kia đầu lâu thình lình đổ sụt xuống dưới mềm đến giống như là một b ụ n não chết rồi đã chết rất nhẹ nhàng khoan khoái cùng dứt khoát chứt người chết như đèn diện người chết như bùng não hòa thân liền cầm trong tay lộ ra ấm áp thi thể hung hăng q u ă n g bay đi ra ngoài phanh mặt đất bị va chạm đến đường vân dạn vứt ra lực trùng kích đạo h ư u có chút lớn thế nhưng là rốt cuộc nghe không được thanh âm ngay cả kêu thảm đều không có ngoại trừ phanh một tiếng bên ngoài không gian yên tĩnh có chút để cho người ta sợ hãi đối với loại này xương cứng giữ lại chưa chắc sẽ là một chuyện tốt lấy hòa thân lòng dạ để nói dưới cơn nóng giận vẫn mà chém rết tình huống hẳn là phi thường hiếm thấy hắn khẳng định có lấy mình suy tính cùng n g trung hiền lại có chút khác biệt bởi vì những này nút trong bóng tối chu tại cùng thân xem ra đều phải chết cùng đều sẽ chết chẳng qua là c h ế một điểm hoặc là sớm một chút mà thôi kết cục kỳ thực đều là giống nhau cùng lúc đó rời xa đại sở vạn dặm xa y ế n quốc hoàng thành một chỗ to lớn tú lệ trong sân ở trong viện cái kia phương ao nước chính giữa có một tòa sinh động như thật già sơn tại đứng s ư ớ n g s ư ớ n g phía trên có dòng suối chảy nhỏ dọn hạ lưu mà trong ao nuôi nâng tất cả đều là chút chân quý con cá riêng phần mình tại phù du một vị người mặc h ắ c bảo nam tử trung niên dung mạo nhìn lên đến rất là âm l u có lẽ là cùng hắm làm ra làm việc có quan hệ đi lâu dài trốn ở chỗ tối bày mưu nghĩ kế cho nên mới tạo ra được phần này tuyệt luân khí chất hứa mật đang tại hướng trong nước chậm rãi nem ăn đưa tay ở giữa liền có hạt tròn vung vãi mà ra đột nhiên có một cánh tay phẩm chất đỏ trắng giao nhau hoa cá chép không biết là ăn nhiều vẫn là làm sao tốt lành bắt đầu mắt trợ trắng rất nhanh liền trôi nổi không động đậy được nữa thưa như là chết hứa mật lập tức dừng tay lại bên trên động tác v ẽ tay áo lên đem đầu này đặc thù hoa cá chép cho vớt tới sở dĩ nói đặc thù bởi vì đây là hắn nhỉ từ rời nhà thời điểm tự tay để vào áo nước n h o á một cái nhiều năm qua đi cá cũng là càng dài càng đại hứa mật nhớ mang、máng. khi đó hát sam thanh niên vẫn là hát sam thiếu niên chỉ thấy hắn dội ra hai ngón tay ly khai tại thân cá tựa hồ tại trò con cá bắt mạch thật đáng tiếc cuối cùng trần bệnh kết quả đúng là chết về phần nguyên nhân cái chết là cái gì hứa mật cũng không rõ ràng đại khái là tham ăn ăn đến nhiều làm a x o n g a lại muốn bị oán chết đi hứa mật không khỏi c ư ờ i khổ cá hiện tại chết rồi chờ nhi t ử sau khi trở về sợ là muốn tìm hắn hương sư vấn tội không thể hứa mật còn không biết đã không còn có người sẽ hỏi tội tại hắn vị này đến quốc quyền thế thừa tướng hỏi tội đều trở thành hy vọng xa vời đều rất khó lại sửa đổi h ắ ngay trọt phất phất tại c có h quay người nháy o a c mắt có một đạo rất nhỏ tiếng vang đưa tới hắn chú ý âm thanh truyền đến phương hướng chính là từ hắn trong ngực giống như là ý thức được cái gì giờ phút này vị quyền n g h i ê n g triều chính âm nhu thừa tướng có chút bối rối đứng lên tất cả đều phát sinh quá mức đột nhiên để cho người ta không còn kịp suy tư nữa hứa mật tay phải vội vàng vươn vào trong ngực có thể chỉ móc ra một khối vỡ vụn đến có chút khó coi tinh mỹ m ệ n h bài cái kia phạm tử đã mơ hồ không rõ sắc cơ lập tức hiện hiện thiên địa bắt đầu biến sắc mặt trời liền bị mây đen toàn diện che kín rất nhiều bách tính đều đang cảm thán thiên địa vô t h ư ờ n g chuẩn bị thu hồi phơi nắng quần áo cùng chăn mềm nhìn thời tiết này chờ một lúc nói không chừng liền muốn trời mưa đấy hứa mật kinh ngạt vớt ve trong t không ngừng nuốt nước miếng hắn muốn nói những lời gì nhưng chính là có chút nói không nên lời bởi vì kích thích quá lớn bởi vì khiếp sợ quá mạnh không nên căn cứ trước đó truyền đến tin báo lên biểu hiện không có người bại lộ mới đúng nhưng là hiện tại hắn nhị từ vậy mà bỏ mình mệnh b à i sẽ không g ặ p người cũng không lừa được người điều này nói rõ s ở q u ố c bạch ngọc kinh đang tại phát sinh một loại nào đó kinh người biến cố tại động thủ a phải là đối với nhị từ vân lạc hứa mật vô pháp tiếp tục bi thương hiện tại cũng không phải bi thương thời gian hắn chọn trực tiếp gầm nhẹ nói người đến lập tức từ bốn phương tám hướng mấy đạo nhân ảnh gào thét mà tới đặt đến trong sân người đến đều là phòng chữ t i ê n sát thủ hết thể năm vị đại tông sư tính cả trước đó chết mất những người kia hiện tại mây dày tại hoàn g thành cũng chỉ có trước mắt đây năm vị phòng chữ t i ê n bãi kiến thừa tướng đám người đặt đến về sau toàn bộ quỷ một chân trên đất cung kính nói h ứ a mật tâm thanh vô tận băng lãnh lạnh lùng đến làm cho người không dám nhìn thẳng lắng nghe đi tìm ra sát hại phạm nhi hung thủ vô luận là ai đều muốn dẫn hắn đầu lâu trở về gặp ta hắn có chút quyết tâm có chút liều lĩnh đây chính là bạch ngọc kinh là sở quốc hoàng thành nha m ệ n năm vị đại tông sư nhập cảnh chỉ vì tìm ra sát hại nhi t ử hung thủ quả nhiên là có chút điên cuồng đâu thế nhưng là loại này không lý trí điên cuồng không quan hệ đến quốc thừa tướng thân phận vẹn vẹn chỉ là đến từ một vị lao phụ thân chấp nghiệm mà thôi bởi vì đó là hắn con trai độc nhất cho nên ai cũng có thể chết duy chỉ có hứa p h ạ m không thể không công chết đi nhất định phải báo thủ tìm ra sát hại hung thủ mới được đối mặt hứa mật mệnh lệnh không người dám chống lại cùng chất vấn liền xem như đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần dù sao tại mây dạy cái này khổng lô trong tổ chức hứa mật là so thiên còn muốn lớn tồn tại hiu hiu hiu mọi người tới nhanh đi cũng rất nhanh hòa thân quyết định hiện tại xem ra rất khó nói là chính xác vẫn là sai lầm hiện tại hứa mật hạ tất xác lệnh hắn có thể hay không trốn qua một kiếp này còn rất khó nói giải quyết hết khối này xương cứng hòa thân trợn đẩy ra trả lâu đại môn bên ngoài người mặc dù cảm nhận được bên trong ngắn ngủi đánh nhau nhưng là không người dám t ạ i tiến lên hỏi ý ngay tại hòa thân gác chuẩn bị để thuộc hạ quét dọn trong lâu thì có một bóng người đang từ nơi xa nóc nhà nhanh chóng chạy tới bóng người nhảy vọt ở giữa mắt thường khó mà bắt được tung tích hắn trên thân mang theo nồng đầm hết tinh vị đạo đáng tiếc không có kiên chỉ đến h Phang. trực tiếp ngã sấp xuống tại băng lánh mặt đất đợi cho thấy do ngã xuống đất bóng người về sau hòa thân mới phát hiện là một vị người mặc phi ngư phục tây sưởng các o n xung quanh dân chúng thấy đây trong nháy mắt buộc phát ra từng trận la lên không phải tất cả mọi người đều thấy quen máu thành bạch ngọc kinh người vẫn là so sánh dễ hỏng một loại kia bọn hắn giống như quên đám tiền bối đã từng máu nhuộm đầu tường một màn đây thật không tốt thử vong như gió đã định tính ngụy trung hiền bất đắc dĩ lắc đầu đi ra trả lâu về sau vừa vặn nhìn thấy ngã trên mặt đất cấp dưới trận một cái cấp bước chính là xuất hiện ở người kia bên cạnh đốc chủ lưới rách chuột quá lớn nói xong câu đó tên này tây sưởng thiên hộ đại nhân chính là nghèo đầu ôm hận mà kết thúc con mắt đều là không có khép kín hắn t r ô n g đến hiện tại đã là cực hạn có thể nghĩ ngụy trung hiện giờ phút này là tâm tình gì nơi này tiến hành rất thuận lợi không có nghĩa là cái khác bố khống địa điểm liền cũng sẽ rất thuận lợi tất cả mọi người cùng lao tử cùng một chỗ g i ế t đi qua chém chết mấy cái này cầu đồ chơi hoa thân hét lớn một tiếng cũng không lo được thượng thư hình tượng hắn giết một cái chưa đủ nghiền hắn còn muốn rét càng nhiều ánh mắt hắn đã p h i m hỏng bạch ngọc kinh thật lâu chưa từng xuất hiện đại quy mô sự kiện đấm máu hôm nay chú định nhìn thấy màu đỏ tươi ầm ầm bầu trời bắt đầu trời mưa tích tích lại rót rách chương hai trăm bốn mươi sáu băng sương vĩnh cố tại cùng thân la lên phía dưới nương theo lấy lôi đỉnh mưa rơi xuống những cái tia dâu ở đường đi trong đám người hình bộ tinh nhuệ cùng tây s ư ở n g tinh nhuệ nhóm toàn cũng sẽ không tiếp tục ngụy trang bọn hắn song song lượm kiếm bọn hắn tại rút đ ao giết hơn mười đạo cường hãn khí tức cầm vang bạo phát tất cả đều lướt lên nóc nhà tại phía trước nhất vị tia linh hoạt bản từ dẫn đầu dưới bắt đầu toàn diện lao nhanh bạch ngọc kinh hoàng cùng mực in k h tức nồng đậm trong thư phòng thiếu niên giờ phút này đang tại phê duyệt tấu hắn tự hồ nghe đến sổ sổ xoạt xoạt tiếng vang cho nên ngẩng đầu lộ ra tấm kia non nớt thanh tú k h u ô n mặt trời mưa thiếu niên hỏi bên cạnh ảnh thất trợt gật đầu một cái nhìn về phía ngoài cửa phòng âm u cảnh sắc môi đỏ hẽ mở nói vâng trời mưa s ở phong lập tức thả ra trong tay bức lông trong mắt có không h i ể u thần sắc tạ i hiện h i ệ n hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến muốn tự mình cảm thụ đây một phen bắt nguồn từ thiên nhiên q u ả tạo thiếu niên không biết hòa thân cái gọi là dẫn chuột xuất động đã tiến hành đến như thế nào ví dụ như chuột đi ra không có ví dụ như có người hay không biên xuất hiện thương vong đâu Đây đều đi để đổi. chuyện xảy hết thể nghĩ, hắn thể phong không không thể kết muốn muốn lắng. cũng lắng ngoài lại lo lo Có có cục sở sửa ý ra, bởi vì nơi này là bạch ngọc kinh thiếu niên dội ra hai tay tiếp nhận rót xuống dập mưa vào tay rất b ă n g cũng thật lạnh hắn chọn đặt ở chóp mũi nhẹ người đứng lên người kỹ phía dưới giống như có nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối vùng trời này tựa hồ không còn t h u ầ n khiết nhận ô nhiễm có thể khẳng định là s á t lục đã bắt đầu ha ha ha sở phong đột nhiên cười to cười đến có chút không hiệp đấu đi dùng sự thực để chứng minh như lời ngươi nói phải là đối với a lời này rất không rời đầu ảnh thất cũng không có nghe rõ là ý gì sở phong không có giải thích hắn cần kiên nhẫn các loại chờ lấy cuối cùng kết quả đệ trình đi lên hòa thân muốn bảo đảm tư không c h ấ n hắn lại há có thể không biết chỉ là sở phong cũng cần một cái khoan dung lý do lý do này còn không thể quá ngây thơ nếu không liền không thể phục chúng vì cái gì có người phản quốc thông đồng với địch ngươi liền có thể tha thứ vì cái gì có thành chủ chỉ là ước hiếp một chút dân chúng liền nhất định phải g i ế t đâu sở phong không muốn mọi người nói hắn cái hoàng đế này làm người làm việc, có chút không nói lệ pháp quy củ hắn hy vọng hòa thân đừng cho mình có làm sau đó liền bưng lấy nước mưa rửa mặt lấy đ ạ t khu trừ trên thân mọi mệt hiệu quả ảnh nhất người đi hỗ trợ đi đem đầu người cho chấm mang tới chỗ tối hắc bảo nhân nghe vậy lập tức cung kính chắp tay sau đó hoàn toàn biến mất tại trong thư phòng tuân mệnh chỉ có âm thanh còn tại lưu lại đến vậy hạ đã lên tiếng vậy hắn liền không có lý do đi cự tuyệt mười bốn con đường đều tại b ộ phát chiến đâu trình độ kịch liệt không phải trường hợp cá biệt tây s ư ở n g hình bộ thậm chí liền ngay cả phan phượng vũ lâm vệ đều gia nhập tiền đến dù sao kinh thành trị an luôn luôn đều là vũ lâm vệ đang phụ trách bây giờ xuất hiện loại biến cố này tự nhiên là không thể thiếu các tướng sĩ thân ảnh nhắc tới cũng là kỳ quái dưới tình huống bình thường là không thể nào sẽ phát sinh loại này cấp bậc h ô n chiến làm sao mây dày những n à y bắt đầu thất tinh đều có phụ trách đơn độc điều khiển nhân viên nói cách khác đến cùng tư không c h ấ n chấp đầu người là hứa phạm vị này thân phận siêu nhiên hứa mật con trai độc nhất đương nhiên hứa phạm hiện tại đã chết như vậy m ặ t khác mười bốn người đại thần cũng đều có riêng phần mình kết nối bắt đầu thất tinh hiện tại ngược lại tốt ma xui quỷ khiến toàn bộ trò dẫn đi ra ầm ầm chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý không cần lao nghĩ đến đi điều khiển người khác bởi vì này lại nhận phản vệ hậu quả rất nghiêm trọng một chỗ đường đi mặt đất tầm â m nổ bề ra đến nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết bên t a i không dứt chỉ thấy mấy tên vũ lâm vệ tướng sĩ cùng tây s ư ở n g đám tiểu tế tử đều bị một kiểm hàn quang chém xuống thi thể lại phân cách đối phương là một tên lục phẩm đ ỉ n h phong tông s ư cảnh hơn nữa còn là vị dùng kiếm cao thủ từ cảnh giới nhìn lại đã không kém gì đại sở sáu vị thượng thư có thể thấy được trên mặt đất nằm không ít thi thể đều là đại sở bên này thương vong người là tại muốn chết giống mặt đất qua trong dây lắc bắt đầu kết băng hướng phía tên kia bắt đầu thất tỉnh người vô tận lan tràn mà đi s ư ơ n g l ạ n h hắn là nhóm đầu tiên gia nhập tuần mới tỷ người giang hồ mặc dù chỉ có lục phẩm trung kỳ thực lực nhưng là đối mặt lục phẩm định phong đ ị c h nhân đồng dạng không e ngại c ũ n g không e sọt chiên bởi vì nơi này là đại sở hoàn thành không phải tộc loại của ta tất chu tất phải chết đồng dạng là dùng kiếm cao thủ nhưng là lại à l hơi có khác biệt b ă n g k i ế m ý chủ phong sát rất lăng lệ đây có lẽ cũng là s ư ơ n g l ạ n h có can đảm vấn kiếm lục phẩm định phong lực lượng cùng tồn tại chỉ thấy hắn trong tay trường kiếm đang nhanh chóng xoay tròn múa ra đầy trời quan hoa cùng lúc đó cả người hắn đều đang phát sinh q u dị biến hóa lông mày cùng sợi tóc đều nhiễm phải băng tuyết khí thức bắt đầu bị tuyết trắng nơi bao bọc ta từng lấy sức một mình hộ vệ d ư ớ i đông đảo đem cửa tử đ ệ miễn ở ám sát nguy cơ x ư ơ n g lệnh trước đó tại tây quốc tự mình hộ vệ qua một nước đại tướng quân công tử một kiếm này học được từ thiên địa đối với x ư ơ n g lệnh khẩu suất c ù n g nôn đối diện vị kia bắt đầu thất tinh tuổi trẻ nam tử lập tức cười hắn hướng xuống đất phun ra nước bọn t o é t miệng nói ha ha còn học được từ thiên địa thiên địa là cha người không thành m i ễ thị trần t r ụ m i ễ thị đã bại lộ hành tích vậy đã nói do đã không có thể nữa sẽ sống lây trở lại yết quốc toàn thân trở ra chỉ sợ vô cùng khó khăn tại địch quốc làm công tác tình báo cái này giác nộ g vẫn là phải có hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là g i ế t nhiều g i ế t nhiều liền đại biểu cho nhiều kiếm lời trên mặt đất nằm không ít thi thể đã chứng minh không lỗ nhưng là trước mắt cái này so với hắn cảnh giới còn thấp một tên lại dám hướng hắn vẫn kiếm thật sự là làm cho người ta bật cười tới đi đ ế n để đại gia nhìn một cái người chiêu này thiên địa kiếm kỹ phải chăng là thứ chó mát hắn là cái h ắ n tử hoặc là nói là người có chút tự ngạo bởi vì s ư ơ n g lệnh đã tại tụ lực có thể người này không có đi chuẩn bị đánh gãy đây không thể nghi ngờ là rất ra môn cách làm võ giả một đạo giáng trước luận sau hiện tại có vị hậu bối nhân vật có can đảm hướng mình vẫn kiếm vậy liền chỉ cần hảo hảo dạy một chút mới được cơ hội chỉ có một lần kẻ bại chết kẻ thang sống hiu hiu hiu hòa thân rốt cục dẫn người chạy tới phương này chiến trường ngụy trung hiển cùng mặt xẻo cũng đều tới l i ệ n tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm xưng ơ lệnh lại kịp thời khẩn cầu đại nhân xin cho ta chứng minh mình thuộc hạ cần cơ hội này hắn từ tề quốc trở về dứt khoát kiên quyết gia nhập vào triều đình chính là muốn, muốn thể hiện ra bản thân giá trị cùng thành lập công lao sự nghiệp hôm nay không thể nghi ngờ là một cái có thể vượt cấp đơn giết danh chân bạch ngọc kinh ngày tốt lành cắt không thể bỏ lỡ hòa thân nghe vậy liền cùng ngụy trung hiển liếc nhau một cái hai người bất đắc di n h u n vai sau đó lui trở lại người trẻ tuổi có dũng khí đây là chuyện tốt đại sở tương lai cũng cần những n à y có dũng khí người đi chống lên tất cả mọi người lập tức lui ra phía sau ngụy trung hiển vung tay lên ra hiệu các tướng sĩ đưa ra vị trí đến đơn đấu là đáng giá tôn trọng sự thật bảy quốc chỉ người đều tán đồng cái này lý niệm tới đi nở rộ thoạt thích thi triển a sương lệnh tụ lực hoàn thành lập tức c ầ m trong tay trường kiểm xuyên thẳng lòng đất toàn thân không có vào băng sương vĩnh cố đây là hắn tại tề quốc kinh lịch vô số sinh tử mới ngộ ra thuộc về mình kiếm kỹ cũng là hắn vẫn lấy làm k i ê u nạo g bản mệnh đại chiêu nháy mắt mưa rơi xuống nhân gian còn đến không kịp rơi xuống đất liền trực tiếp bị băng phong thành băng tinh hạt tròn toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung lấy mặt đất trường kiếm làm trung tâm màu trắng sóng ánh sáng tại vô tận k h u y ế t tán đối diện vị tiêu này bất phản cuối cùng không còn bình tĩnh thân sắc hắn bắt đầu điên cùng huy kiếm ý đồ chém xuống băng tinh trên thực tế hắn cũng xác thực làm được mắt trần có thể thấy những cái kia lơ lửng băng tinh đều bị kiếm quang cho vô tình dập tắt hóa thành bụi bặm một phấn ha ha điêu trùng tiểu kỹ không đủ đáng tiếc hắn lời nói còn chưa nói xong nơi xa liền có người bay thẳng đến trên mặt đất cái kia đạo đang tạ i dập dờn sóng ánh sáng trường kiếm phun ra lên nồng đầm máu tươi lập tức dị biên tình lình nổi lên dập tắt tái sinh phong làm cho đám người kinh ngạc một màn như vậy phát sinh tên kia tuổi trẻ nam tử trực tiếp bị băng xương chỗ quật bành triệt để biến thành một tòa trong suốt hình người pho tượng xung quanh đường đi tường vây phía trên cũng là kết băng thật dày lần này địa vực lấy thành băng thiên tuyết địa chỉ thế chương hai trăm bốn mươi bảy thiếu đốt mình tại mọi người trong ánh mắt phía trước tòa kia trong suốt pho tượng bên trong tồn tại một cỗ thi thể không đúng còn chưa chết hắn con mắt còn tại chuyển động đáng tiếc ngoại trừ cặp kia đen kịt con ngươi có thể chứng minh bây giờ còn chưa có lập tức chết đi bên ngoài kết cục đã không thể vắn hồi nô、no. xương lạnh thông suốt che miệng quỳ một gối xuống xuống dưới máu tươi từ giữa ngón tay chậm rãi lưu lạc nhỏ ở mắt đất dị thường bắt mắt tay phải hắn dịu vịn trường kiếm thần xác hơi ảm đạm một kiếm này lấy đi của mình nửa cái mạng rất hao tổn tinh thần Thế nhưng là xương lệnh đã c dạng m ngày i trị người mới là cựu châu bình thường thiên tài khắc họa có chút gia hóa nhỉ cũng không phải là người mà là bẩm sinh quái vật rất tốt hoa thân liếm môi một cái trận bắt đầu giả bước hắn đi vào bị đóng băng tuổi trẻ nam tử trước mặt chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên chỉ thấy đối phương đầu lâu bộ phận băng x ư ơ n g liền dần dần tiêu tán ra người tên là gì hòa thân hỏi tuổi trẻ nam tử sắc mặt giờ phút này có chút trắng bệnh lộ ra không một tia màu máu hồng nhuận thở ẩm vót hắn không có lựa chọn đáp lại hòa thân lời nói mà là tiếu rung nổi lên gương mặt ẩm ẩm mưa càng rơi xuống càng lớn một đám người liền đứng sừng sững ở thiên địa mặc cho nước mưa làm ư ớ t bọn hắn quần áo nơi này là an tĩnh nhưng còn có còn lại đường đi tại bạo phát gấm hét lưu cho hòa thân thời gian đã không nhiều lắm nếu như không thể để cho trước mắt nam tử mở miệng vậy hắn cũng chỉ có thể lại đi tìm mục tiêu kế tiếp kế tiếp có thể hay không mở miệng lại không tốt nói dù sao có cùng trước đó hứa phàm giao lưu hắn biết những n à y bắt đầu thất tinh đều là xương cứng kỳ thực cũng không có ô n quá lớn hy vọng có thể hỏi ra một ít tin tức tự nhiên là tốt cái kế h ỏ i không ra đến cũng không sao có người nói qua dạng này một câu người lớn nhất động lực ngoại trừ hứng thú chính là xỉ n ụ c giết người không phải hòa thân hứng thú cho nên cái kia phần không thể không sách xỉ n ụ c mới là hắn đứng ở chỗ này động lực mây dày người tại đây bạch ngọc kinh dưới chân thiên tử công khai điều khiến đại sở quan viên điều này chẳng lẽ không phải để cho người ta cảm thấy p ẫ n nộ nguồn suối a sự tình chốc lát truyền đi đại sở tại bảy quốc chỉ bên trong đều đem không nề mặt không chỉ hòa thân muốn cho rằng lấy làm h ổ thẹn tất cả đại sở quan viên đều muốn cảm thấy xấu hổ cùng b ấ tan bầu trời c h ậ m rơi xuống nặng ngày mưa có người kiên nhẫn đang không ngừng bị làm ham mòn tuổi trẻ nam tử trên c h á n có gân xanh tại hiện hiện cùng ngày lên hắn đang nhấm nuốt lấy cái gì biểu lộ hơi có vẻ thống khổ sau đó liền há mồm lại không phải muốn nói chuyện ôi thối một ngụm nồng đậm phức tạp máu tươi chậm từ nam tử miệng bên trong phun ra đi ra phun tại hòa thân cái kia thịt, thịt khuôn mặt phía trên nói phức tạp là ở chỗ đ â y ngụm máu tươi bên trong bao hàm một chút thịt nát c ạ n bã là cái nhân vật vậy mà cắn đứt mình đầu lưỡi hơn nữa còn cắn nát như vậy cho dù hòa thân không muốn giết người này cũng đã không mở miệng được vô pháp nói ra giấu ở đáy lòng bí mật đương nhiên đoạn thiệt dũng khí thường nhân là rất khó có tâm bất tử liền nói không sinh trong nháy mắt có không h i ể u khí tức tại nam tử trên thân điên cuồng hiện lên tựa hồ tại làm cuối cùng sắp chết g i ã y rùa o mang, mang sẹ hắn ngẩng đầu hám mồm mặc cho nước mưa cọ rửa ngoảnh mặt bên trên vết máu thịt băm sau đó đem vấn đục nước mưa từ trong miệng chậm rãi phu n ra lưu lại mấy người thanh lý hiện trường cùng chấn an dân chúng còn lại theo ta đi bởi vì trời mưa duyên có dẫn đến trên đường phố người càng ngày càng thiếu người thiếu không có nghĩa là phát sinh sự tình liền không thể biết rất có tật yếu làm ra một chút nói rõ để tránh gây nên khủng hoảng đợi đến hỏa thân sau khi đi những cái kia bị lưu lại dùng làm thanh lý vũ lâm vệ tướng sĩ lúc này quay đầu nhìn về tứ phương giận g ữ hét tiến quốc g i a n tế lẫn vào bạch ngọc kinh hiện đặc biệt phụng chỉ truy nã giết chết bất luận tội Chư vị hương vị trong h nhà, â n mau mau về nhà, để t á các sát n nhiều dân chúng nghe này, Nguyên đình nhân không người bình thường, cũng không phải bình thường hiến h thấy hiểu phải phải thế. bị vã võ lây. lời lai là Rất rốt rõ triều tru tới. đại giả, cuộc quốc gian mà lúc nhất thời không ít người cũng bắt đầu quen người bọn hắn chạy về ra sau đó đóng lại đại môn cùng cửa sổ tại m ô i cái dân chúng tâm lý ra có lẽ mới là an toàn nhất địa phương bọn hắn đang cầu khẩn trận mưa lớn này có thể cọ rửa rơi bạch ngọc kinh tất cả hiến quốc người đại sở cùng yến quốc đã là không chết không thôi dân gian dân chúng đều cho rằng người yến đáng chết những người này không nên bước vào sở quốc khu vực c ũ n g không nên tới đến tòa này bạch ngọc kinh thành dết tốt muốn toàn dết sạch có người ở nhà bên trong uống lên ít rượu nâng chén đôi không mưa vô luận quá khứ hiện tại vẫn là tương lai sở người đều hận thấu yến quốc theo đại sở tiếp viện không ngừng càng ngày càng nhiều đường đi bị quét sạch bốn năm phẩm con tôm nhỏ chu sắt đứng lên cũng không tốn sức chỉ là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột thấy hết đương nhiên hẳn phải chết cũng có lục phẩm tông sư tại vẫn lạc thi thể lại phân cách nhưng là còn có người chưa hề đi ra chấm nhỏ còn tại trốn còn tại giấu thật là giấu được a lại có thể trốn đến nơi đ â u đi đâu cả tòa thành mọi người đều tại nổi giận cùng cầu nguyện hậu quả rất là nghiêm trọng trận mưa này chẳng lẽ không phải thần linh đang khóc ca phan phượng dẫn theo hắn lơi bờ lón chém đứt trước mắt một vị thanh y nữ từ đầu lâu máu tanh là bình thường giết người cũng là bình thường hắn khôi giáp có địa phương đã vỡ tan nhìn lên đến mới vừa rồi là trải qua một trận đại chiến không thể không nói xác thực đã nghiền nhiều năm như vậy phan phượng chỉ là cái giữ cửa tướng quân có rất ít cùng địch nhân chiến đấu cơ hội tiến môn quan hắn cũng s ắ c thực không dám đi nhưng là hôm nay tự tay giết một cái bắt đầu thất tinh sẽ có một chút kích động người đến đem đầu lâu nâng lên đây là lao tử giết phan vượng hưng phấn giận d ữ hét xung quanh những cái kia tây s ư ở n g cùng hình bộ tinh nhuệ nhóm n g h e vậy đều làm í mắt run run đứng lên rất là vô ngữ giết một cái tứ phẩm định nhân cần dùng hưng phấn như vậy à. chỉ có một đám vũ lâm vệ tại cung duy bản thân tướng quân bọn hắn lập tức giơ ngón tay cái lên trong miệng một lời đang hô h á n tướng quân huy vũ tướng quân huy vũ phan vượng chợt nhẹ gật đầu vung tráng kiện cánh tay ra hiệu mọi người phải k i ê m tốn、Nương. thật làm cho hắn cho lắp đặt nữa nha có thể thắng lợi không thường có ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ phát sinh tại bạch ngọc kinh hiệu minh đường đi liền phát sinh làm cho người thương tâm gần chết một màn nơi này địch nhân so trong tưởng tượng phải cường đại hơn đối phương là một vị thất phẩm sơ kỳ đại tông sư dạng này nhân vật người bình thường không thể địch lại trên mặt đất đã nằm đầy thi thể so còn lại mấy con phố thêm đứng lên đều muốn hơn rất nhiều có mặt khôi giáp có mặt phi ngư phục còn có ngực đâm vào cực kỳ hình tự thậm chí ngay cả từ tuần mới ti đ ề u tới lục phẩm định phong cũng ngã ở bên, nước bên trong bọn hắn đều đã chết máu tơi lưu không ngừng n h u ộ n đỏ đầu này hiệu minh ai hòa thân cùng n ỵ trung hiền đến về sau nhìn thấy cảnh tượng này bọn hắn lông mày lập tức n h u chặt thật lâu không nói gì chỉ có nắm đấm bóp nát âm thanh cùng rút đao rút kiếm âm thanh không biết là xuất phát từ lý do gì cùng mục đích đối phương đã giết sạch nơi đây tất cả nhân viên nhưng không có lựa chọn rời đi mà là tại trong mưa yên lặng chờ chờ lấy bọn hắn đến đây trong mưa to thấy không rõ đối phương diện mục chỉ là lờ mở có thể phân rõ là một vị giữ lại tóc mới tiêu cùng sợi dâu lao đầu làm sao lại chỉ các ngươi mấy cái này tiểu ra hòa đâu còn chưa đủ còn chưa đủ lao đầu lung lay thân thể phát ra cảm hắn tự hồ biết mình sống không được cho nên đang dùng loại này khác phương thức thiếu đốt mình chương hai trăm bốn mươi tám liên thủ sát phạt đại tông sư lao đầu ngươi đã sống bao nhiêu năm hòa thân không tiếp tục vấn danh tự mà là hỏi đối phương tuổi tác đúng vậy à tuổi đã cao nguyên bản đến ăn hưởng tuổi già tình trạng bây giờ lại còn muốn trên đường gặp mưa q u á i để cho người ta t h ố n thức đâu ngay tại hòa thân lời nói rơi xuống về sau tất cả nhân viên đều là nhanh chóng x u ố n g lại đi lên đem lao đầu trò vây vào giữa cho dù bọn hắn cảnh giới thấp cho dù địch nhân quá mức cường đại nhưng là thì tính sao nha đây cũng không phải là để mọi người như vậy lùi bước cùng cảm thấy sợ hai lý do bởi vì đại sở tướng sĩ nhất định phải tự tay bảo vệ đại sở tôn nghiêm trên mặt đất nằm các đồng bạn đã làm được rất tốt rất khá hiện trường mấy chục tên tinh nhuệ lập tức cầm đao cầm kiếm cầm thường toàn bộ triển khai tư thế chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng liền có thể liều chết tử chiến thất phẩm đại tông sư cũng không là không thể g i ế t nguyện lấy đầu người chất đầy hiệu minh đầu đường nguyện lấy đầy đất máu tươi đổi thứ nhất mệnh thử sinh lớn biết bao thử sinh làm sao han tiểu nếu như may mắn sống tiếp được sau đó cùng bằng hữu uống rượu khoác lác thời điểm cũng chưa h ẳ n không phải một cọc nhân sinh đến lúc đó liền có thể rất tự hào hỏi thăm bằng hưu vì, l ã o tử trước kia giết qua đại tông sư ngươi giết qua cái ỷ tông sư nghĩ như vậy nghĩ cũng là đủ phấn chấn lòng người không phải sao lão đầu nghe thấy hòa thân cha hỏi về sau hắn biết mập mạp này địa vị sợ là không nhỏ chỉ bất quá thực lực phương diện đâu còn hơi kém hơn bên trên một chút ha ha mới lục phẩm đình phong thế là liền cười trở về đáp ân lão phu sống bảy mươi ba năm hẳn là có thể khi cắp ngươi ra ra à. lời này không phải đang diệ c ọ n cũng không phải tại chiếm tiện nghỉ lấy bảy mươi ba tuổi để nói xác thực có thể đem tại trận đại đa số người ra ra ngươi không phải chấm nhỏ nói cho ta biết chấm nhỏ ở đâu hòa thân từ bên hông móc ra hắn kim long tính toán sau đó mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói ta đáp ứng ngươi sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết trước mắt lao đầu vẹn vẹn là không tuyển chọn chạy trốn cử động liền đáng giá mọi người ở đây tôn kính cho một cái thể diện kiểu chết cũng là phải k í n h g i ả yêu trẻ cho tới bây giờ đều là đại sở tốt đẹp truyền thống đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải mở miệng đừng lại kiên cường cùng ngoan cố số dưới có thể hòa thân lời nói này cũng là nói vô ích họ cũng là hỏi không tin tưởng lấy lao đầu dám một mình chịu chết quyết đoán như thế nào lại khai ra chấm nhỏ tin tức đâu Quả nhiên, đối diện lao hiện tại tất cả bắt đầu thất tinh lựa chọn từ chiến không lùi cũng đơn giản là đang t h ì hoãn thời gian bảo hộ chấm nhỏ tiềm hành thôi chết có chết rất ngộ sinh ra sinh hy vọng có người có thể chết có người không thể chết b ắ t đ ầ u thất tình có thể chiến đến người cuối cùng chạy khô một giọt máu cuối cùng cũng ở đây không thiết duy chỉ có chấm nhỏ đại nhân nhất định phải sống sót trở lại liên quốc mới được、Dẹp. hòa thân lúc này cất bước vọt tới trước trong mắt chất chứa vô tận băng lãnh ngụy trung hiền miễn kiếm hành không đông tuyết từng mảnh từ trên trời giáng xuống mặt sẹo cũng tại không người khác biệt là hắn chỉ ở lưu lại chậm dại biến mất tại bảng bạc trong mưa to ẩn s á t tông có ám đường tu đều là chút thủ đoạn giết người đồng dạng không am hiểu chính diện vừa mặt sẹo cần chờ đợi thời cơ hắn cần phải có nhất kích tất sắt năm chắc mới có thể xuất thủ dù sao đối diện là đại tông sư cũng không phải phổ thông địch nhân a không cần hoài nghi lúc này không có người sẽ nghĩ đến lùi bước、Ấm、ẩm ẩm chiến đấu khoảng cách bạo phát đa o quan g kiếm ảnh trải rộng toàn trường nước mưa phảng phất cũng còn chưa kịp rơi xuống đất liền bị cường đại chân khí cho bốc hơi hầu như không còn hóa thành hư vô khói đặc hai tên lục phẩm đ ỉ n h phong mang theo mấy chục tên tinh nhuệ ác chiến t h ấ t phẩm đại tông sư dạng này tràn g diện không thấy nhiều cũng rất khó được phốc phốc lao đầu không tác dụng binh khí cái kia s o n g giàn mua bàn tay lon chính là mình binh khí một chiêu hát hổ đào tâm tân manh vô cùng trực tiếp xuyên thủng bên cạnh một vị bộ dáng ngực máu tươi trong chốc lát lâm ly có thể kỳ quái là không có phát ra tiếng gào thang thiết bị móc tim người là hình bộ một vị hát con hắng đại tông sư thực sự quá cường đại không lên tiếng là hắn đ ờ i này nhất quang huy cùng nhất nam nhân một m ắ t tại sinh cơ trôi qua đoạn tuyệt trong nháy mắt hắn tráng chống đỡ t ỉ n h khí thần gắt gao bắt lấy lao đầu cánh tay khiến cho đối phương muốn nhanh chóng rút ra đã không thể thực hiện đại nhân nhanh g i ế t g i ế t đây lao giả ngụy trung hiển cùng hòa thân thấy đây biết tận dụng thời cơ c h ậ p tan n h ấ n thân sắc tại hai người trong mắt song song hiện hiện lấy mạng đổi mạng đấu pháp không thể cố phụ lao đầu chỉ cảm thấy nhận có lăng không nhất kiếm điên cùng đánh tới kiếm quang mang theo vô cùng sắc ý lạnh như băng nhân d â n tựa hồ muốn hắn chém xuống còn có còn có chỉ thấy h ỏ a thân trong tay kim long tính toán đang tại nên mưa tăng v ọ n biến thành cánh cửa kích cỡ bộ dáng lực lượng kinh khủng tại vô tận phát ra lao đầu không c h ầ n c h ờ cánh tay hắn quần m á n h một lần phát lực chính là tránh thoát trói buộc nhưng muốn phi thân mà đi đã là không kịp bởi vì có một người điên ngược lại là không có cái gì bất đắc dĩ là giống như tất cả mọi người đều giống như điên những cái kia cầm đao kiếm trong tay người trẻ tuổi nhi cũng dám cùng nhau tiến lên ôm lấy hắn bắt đ u ổ i m u ố n chết lao đầu trên tay công phu rất lăng lệ trên chân công phu tự nhiên cũng không kém trong chớp mắt chính là đá ra bảy tám chân đem người cho toàn bộ đá bay ra ngoài không rõ sống chết cùng lúc đó ngụy trung hiển cùng hòa thân công kích cũng rốt cục rơi xuống có thể đỡ nổi kiếm quang nhưng là có thể đỡ nổi khổng lồ tính toán a có lẽ không thể lại dùng tính toán đi miêu tả nên dùng cánh cửa mới phù hợp a lão đầu một quyền đem ngụy trung hiển bàng bạc kiếm quang cho dập tắt lại bị hòa thân cho hung hăng vung mạnh một cái lan xuống thân hình khoảng cách chính là đụng nát vô số sàn nhà vừa rồi khó khăn lắm ngừng lại l a n lộn xu thế thất phẩm đại tông sư lại như thế nào tại bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ phía dưới trung quy vẫn là đem làm trọng thương Khủ. Khủ. chỉ thấy lao đầu nằm trên mặt đất không ngừng ho khan có máu tươi tại trong miệng m ũ i tràn ra hắn đầu lâu c h ả y nhỏ giọt đang liều l ĩ n h máu nhưng rất nhanh liền bị nước mưa cho cọ rửa rơi mất có lưu màu đỏ tươi bị nghiêm tử l u â n tại trên đầu người bên cạnh sợ là sẽ phải lập tức mất mạng không thể nhưng đại tông sư không hổ là đại tông sư đây vậy mà đều không chết lao đầu gian nan bỏ lồm muốn đứng dậy có điểm bản sự hắn thế mà vẫn không quên t á n dương là thật khiến người khâm phục phần này nghị lực người mặc dù không có chết có thể bại cục đã thành tự nhiên hình thái đối mặt hòa thân cùng n g h ị trung hiển hai người liên thủ sát phạt hắn có chút vô pháp chiến thắng ngay tại lao đầu đứng lên đến trong nháy mắt tử vong khi tức cũng theo đó hàn g lâm ẩn nấp mặt sẹo cũng chờ đến hắn muốn tất sát cơ hội chỉ nghe hắn đồng thanh không thấy bóng dáng rét lạnh đau mang lướt qua cả vùng không gian so cái thời tiết mắc toi này chỉ có hơn chứ không kém phá cực đêm tối hàn lâm lập tức bốn phương tám hướng có vô số lao mang che khuất bầu trời một dạng hướng lao đầu đánh tới ta chơi tối sao lao đầu tại mình hỏi mình hắn đã thấy không rõ ánh mắt đang không ngừng mơ hồ chỉ còn lại có nồng đậm hát đám không cảm giác được đau đớn cắt chém đến thực sự quá nhanh thần kinh đều là phản ứng không kịp hắn đứng lên đến mới không bao lâu liền lại năng nặng hướng phía sau n g ã xuống thân thể chạm đất trong nháy mắt chính là trực tiếp biến thành vô số khối vụn không cần số hết thể một trăm linh tám khối mặt sẹo từ phương xa kéo lấy mọi m ệ thân thể chậm dài đến hắn thở hào hẹn nói ra cách chết này có chút để cho người ta đọc dung chương hai trăm bốn mươi chín cười đến so với khóc còn khó nhìn hơn thế gian này tràn ngập nhàn sầu chứng kiến hết thẻ không có chuyện vui lao đầu chết rồi đã chết không có để lại một cái toàn thây bị chém xuống phản trần biến thành một khối lại một khối mảnh v ũ thịt rất khó phân rõ đến cùng là cái gì bộ vị hiệu minh đường đi đang đổ mưa đồng dạng đang chảy máu hoa thân đột nhiên giơ tay trong tay tính toán lại lần nữa biến thành vốn có kích cỡ bị một lần nữa cắm lại đến bên hông hắn nói qua sẽ cho đối phương một cái thể diện kiểu chết đương nhiên sẽ không n g lời xin tin tưởng lao đầu trước khi chết hẳn là không cảm giác được thống khổ một vị t h ấ t phẩm đại tông sư đổi hắn mười mấy cái tinh nhuệ n muốn nói kiếm lời giống như cũng không có quá kiếm lời đi nội tâm sẽ có một chút ba đ ậ u vừa đúng lúc này phan phượng đã dẫn người chạy tới nơi này hắn nhìn thấy đất thi thể miệng bên trong đang tự lẩm bẩm ít í t í t mẹ hắn đáng chết không biết hắn là đang m a n g ai hắn không phải là đang m a n g mình thanh lý chiến trường thành một hạng việc cần kỹ thuật muốn đem thi thể tách rời đồng bạn toàn bộ sắp đ ặ t tốt lộ ra có chút không quá dễ dàng chỉ riêng có mây bộ thi thể liền tìm không thấy đầu、lâu. hắn là bị vị lão giả kia cho đập nát đầu đây không khỏi để mọi người cảm thấy tâm mắt cùng phẫn nộ khả thi ở giữa không cho phép tất cả mọi người tốn tại nơi này trận này thuộc về đại sở chiến tranh còn chưa kết thúc bởi vì địch nhân còn chưa có c h ế t tuyệt liền không thể dừng lại sát lục bước chân phan vượng cửa thành đã đóng sao hòa thân quay đầu hỏi phan vượng nghe vậy nhanh chóng gật đầu đáp lại đứng lên yên tâm ta đã phái người đóng lại cửa thành có ba trăm vũ lâm vệ tại đóng giữ đâu liền xem như một con ruồi cũng bay không xuất hiện tại bạch ngọc kinh trận này hủy diệt bắt đầu thất t ì n h kế hoạch trung tâm mấy bộ ngành lớn đều có tham dự thuộc về là liên hợp hành động kỳ thực hòa thân cùng ngụy trung hiền những người này bọn hắn cũng chính là đối phó mấy con không lớn không nhỏi cường sát thất phẩm đã là cực hạn cảnh giới lại cao hơn một chút cường giả liền không phải bọn hắn có thể chu sát đối tượng cũng mặc kệ là ai hôm nay đều là muốn trôn xương tại tòa này cổ lao hoàng thành bên trong không có ngoài ý muốn ầm ầm bầu trời đột nhiên đột nhiên sáng nương theo lấy kịch liệt sấm sét mưa càng rơi xuống càng lớn tựa hồ không có muốn dừng lại ý đồ một cái khác đầu chống chạy đường đi đồng dạng tại bộ phát chiến đấu bất quá nơi đây nhìn lên đến ngược lại là không có quá nhiều máu tươi chạy dòng trước mắt vẫn là không thương vong mặt đất rất sạch sẽ chỉ có đằng đang nước mưa không thấy màu đỏ tươi chỉ sắc giữa sân nhân số mặc dù không ít nhưng đại đô tại bảo trì khắc chế rất yên tĩnh thu vũ cùng tôn vô cực hai người bởi vì nhận được vương giờ ở ý chỉ cho nên kịp thời chạy tới cũng chính là bọn h à n đến m ó i tránh khỏi đông đảo vô ý hy sinh chỉ thấy hai người phía trước thình lình đứng vững một vị khí chất phi thường xuất chúng nữ tử nàng n à y người mặc màu trắng váy liền áo có chút tiên khí b ồ n g b ề n cảm giác nàng chống đỡ một thanh ô giấy dầu thấy không rõ dung nhan che cản ánh mắt mà tại nữ tử sau lưng còn có một vị đặc thù tiểu gia hỏa sở dĩ nói đặc thù là bởi vì đối phương chỉ là cái mười ba mười bốn tuổi tiểu nữ hải có thể tu vi lại cao tới đáng sợ là thất phẩm hậu kỳ đại tông sư bằng chứng ấy t u ổ i cũng đã là đại tông sư chi cảnh không thể không gọi người cảm thán thực sự khó được loại nhân vật này lại sẽ bị hứa mật thu phục đồng thời xếp vào tại bạch ngọc kinh đương nhiên m u ố n thật là giống nhìn lên đến trẻ tuổi như vậy là tuyệt không có khả năng thần phục với hứa mật thủ h ạ vị t i a cái bóng thừa tướng hẳn là còn không có người lớn như vậy nghiên cứu m g ị lực tiểu nữ hài số tuổi là mọi người t ư ợ n g cũng không phải là thật tuổi trẻ có lẽ là cùng tu luyện công pháp có quan hệ có phản lão hoàn đồng kỳ hiệu ở bên trong cũng không nhất huyết, l định có khả năng cũng là đang đáng tiếc vị kia bùng dù nữ tử đây đều không trọng yếu chất liên thúc dùng nói thu vũ để phòng chậm thì sinh biến tiếng nói vừa ra dưới chân hắn sàn nhà liền trực tiếp nổ bể ra đến lập tức có vô số mảnh vụn cùng giọt nước tại bay tư tung tôn vô cực thân ảnh biến mất không thấy lại xuất hiện thời điểm đã là đạt đến đối diện bên cạnh hát vụ điên cuồng phun g trào trong khoảnh khắc biến thành một thanh quỷ đầu đầu to chạm mắt thấy tôn vô cực dẫn đầu đ ầ u thủ thu vũ lại sao có thể rơi vào người sau đâu thân hình trong nháy mắt như quỷ m ị một dạng ly khai ra thẳng đến vị kia bung dù nữ tử mà đi lần này khác biệt bởi vì bọn hắn không còn là lấy ít đánh nhiều cho nên có thể thỏa thích chém giết tôn vô cực quỷ đầu đại đao trung điệp chém xuống liền đem mặt đất cắt chém ra một đầu to lớn khe ránh một cách này không có quá lớn tác dụng bị đối diện hai người kịp thời t r á n h thoát chỉ thấy vị kia tiểu nữ h à i t r o mày bên ngoài thân lập tức có huyết quang phóng lên tận trời sau đó liền có lít nha lít nhít cổ quái phù văn bắt đầu leo lên tấm kia non nớt mềm mại khuôn mặt cùng lúc đó đối phương khí tức cũng đang phát sinh lấy biến hóa trong nháy mắt liền toàn t h ấ t phẩm hậu kỳ bay thẳng đến bát phẩm sơ kỳ tình trạng như vậy đối phương liền cùng tôn vô cực cảnh giới tương đương thu vũ đối chiến bung dù nữ tự tôn vô cực đối chiến vị này đặc thù tiểu nữ hải cũng coi là công bằng công chính xung quanh các tướng sĩ vô pháp nhúng tay trận này siêu việt bọn hắn nhận biết chiến đấu chỉ có thể không ng sau đó yên lặng q u a n chiến tuần mới ti hai vị đại nhân đích thân tới thế tất sẽ chu sát t i ê n quốc t ạ c tử mọi người đều vô cùng tin tưởng nơi này chiến đấu bạo phát đến mức dị thường kịch liệt dù sao cũng là b ắ t phẩm giữa chiến đấu không thể khinh thường có thể để bọn hắn không biết là có một đạo tuổi trẻ thân ảnh đang tại phương xa đầu ngõ nhìn chăm chú lên trận này kinh thiên đại chiến kỳ quái ở chỗ tất cả từ trên trời hạ xuống rơi xuống nước mưa tại trải qua nam tử thân thể thì đều thông suốt đường vòng cao thủ tuyệt không đơn giản nam tử này tướng mạo rất phổ thông ngoại trừ nhìn có chút tuổi trẻ bên ngoài ngược lại là không có cảm thấy có cái khác đặc biệt địa phương nếu như không phải trên người hắn giờ phút này lộ ra quỷ dị khiến cho nước mưa tránh lưu tình huống phát sinh tin tưởng đem đặt ở trong đám người tuyệt đối sẽ là không người hỏi thăm một cái kia nam tử ánh mắt không có quá nhiều dừng lại hắn trực tiếp lắc đầu thở dài đứng lên thật sự là tạo hóa chơi ngươi xem như triệt để cắm căn bản vô lực hồi thiên tại đại sở hoàng thành bên trong huyết chiến kết cục là hắn phải chết nhiều năm kinh doanh một khi giao chi chư lưu thực sự thật đáng buồn nếu như hiện tại còn không bỏ chạy nói vậy liền muốn cô phụ các đồng bạn lấy mạng sống ra đánh đổi mới đổi lấy cơ hội động lòng người a luôn cảm giác mình cái gì cũng có thể coi là tận nghĩ kỹ lại lại không khỏi buồn cười đến cực điểm muốn đi đến sau lại nhìn một hồi đi không nóng n ả y hắn sốt ruột đi đường ngươi cần gì phải giữ lại đâu hai âm thanh đột nhiên văng lên dùng nam tử con ngươi trực tiếp vô hạn c ò vào đứng lên là kinh hãi vẫn là hoảng sợ không phân rõ ảnh nhất cùng lục trầm hai người lập tức xuất hiện ở nơi đây bọn hắn một trái một phải đem nam tử kẹp ở giữa sau đó ba người đồng thời ngắm nhìn phương xa chiến đấu ba người bỗng nhiên đều cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha h ha h ha h ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha t r ư ơ n g hai trăm năm mươi gặp lại kim cương sau khi cười xong không gian rất nhanh liền trở nên như nắng xuất hiện loại tình huống này là thủy trung đoán trước không đến nam tử tự cho là đem hành tung ẩ n nấp rất khá cũng xác thực cách xa cái kia phương chiến trận vị trí nhưng vì cái gì vẫn là sẽ bị phát hiện đâu vấn đề này không có người có thể trả lời phải dựa vào chính hắn đi hảo hảo suy nghĩ một chút ảnh nhất lập tức x u e bàn tay ra lặp đi lặp lại đảo lộn đứng lên hắn nói uy ít ít ít các ngươi một chuyến này không đều là lanh huyết vô tình a nếu như trước mắt nam tử không n ừ n g lại trước tiên liền bỏ chạy nói vậy hắn cùng lục trầm vẫn thật là không tốt phát hiện đối phương tồn tại đáng tiếc hưu tâm giả có chỗ mệt mỏi sẽ khiến cho mình lâm vào vô tận bị động bên trong nhìn nhiều đều là không nên lục trầm cũng là nghiêng đầu hỏi xưng hô như thế nào bên cạnh nam tử đáng ra hắn đi hỏi thăm tính danh bởi vì đây là một cái có thể vào hắn đôi mắt cường đại đối thủ rất khó được rất khó được giờ phút này lục trầm cảm nhận được thể nội huyết dịch đang sôi trào loại cảm giác này có một chút đã lâu để cho người ta không khỏi hoài niệm nam tử nghe vậy trực tiếp cười khổ lắc đầu không nghĩ tới đến hai vị đặc thù bác phẩm đại tâm sư có vẻ như không còn đường lui có thể nói như coi là thật không thể quay về vậy liền không trở về đi kỳ thực lựa chọn một người bỏ chạy đào thoát nội tâm cũng sẽ có thụ dày v ò bắt đầu thất tinh cùng thiên địa huyền hoàng lại không giống nhau bọn hắn muốn so những cái kia l á n h k h ó c vô tình sát thủ càng thêm có nhân tình vị một chút Chấm nhỏ nam tử n ế t miệng cười nói hắn quên đi mình tên thật cũng khinh thường tại đi dùng dùng tên giả Chấm nhỏ xưng hô thế này là nương theo hắn cả đời tục danh là vô thượng quang i n h đạt được muốn đáp án ảnh nhất cùng lục chầm liền đồng thời hít mắt sau đó đưa ra bảng bạc chân khí bao vây bàn tay lớn bọn hắn trực tiếp hướng phía trước mắt chấm nhỏ trung điệp bắt tới ẩn nút tại một nước chấm nhỏ thực lực không thể đo lường tại hai người cảm giác giới người này đã đ ạ t b á t phẩm hậu kỳ cảnh giới loại này cấp bậc cường giả trước kia cũng chỉ có đại sở bốn vị khác họ vương miễn cưỡng có thể chống lại một trận chiến đương nhiên hiện tại là khác biệt trước mắt đại sở nhân tài dâng trào bừng bừng phân chấn b á t phẩm hậu kỳ tại tòa này trong hoàn thành còn chưa đủ nhìn có thể g i ế t ẩm ẩm tiên nổ chấn động bầu trời chuyển đến tứ phương đại địa bất luận là đang tại chiến đâu hay là tại thanh lý hiện trường các tướng sĩ đều ngẩm đầu lên sau đó nhìn phía cái kia phiến xa xôi khu vực trung tâm ấ người l o n Ngai.、Là、Trấn Long Ngai, tại phát đại Chiên.、Mắt、Trần có thể thấy, có sức mạnh sóng ánh sáng sông thẳng tới chân trời, gột trên đen. rửa phía tại Đại tới trời, Là giày phát Mắt thể thấy, gột bạo đặc có có sức mây m a ngừng. n g ư nào có thể b ộ c phát ra loại này cấp bậc lực lượng tất nhiên là mấy vị kia nút trong bóng tối các đại nhân xuất thủ mọi người đều biết trận này hành động m ẫ u chốt thắng bại là tại đám kia đại nhân trong tay nắm chắc đi ra đi ra hòa thân chưa phát r ắ c run run lên mập mạp thân thể hắn lộ ra đặc biệt kích động cái kia lớn nhất chuột tựa như là đi ra âm u bắt đầu bại lộ giữa thiên địa ý vị này kết thúc công việc làm việc đang tại điên cuồng đang tiến hành tất cả mọi người lập tức tiến về trấn long ngai chỉ thấy trên nóc nhà bóng người lấp l ó e không ngừng mỗi con đường đều đang đồn đưa lấy tin tức này tất cả mọi người lập tức tiến về trấn long ngai tất cả mọi người lập tức tiến về trấn long ngai kêu gọi âm thanh nối liền không dứt p h ạ m lắng nghe thấy mệnh lệnh mặc kệ là vì sao bộ môn người đều là lao nhanh đứng lên phanh mặt đất lúc này nổ tung đất khô cằn cùng khói đen chậm rãi sinh ra tại cái kia nồng đậm trong khói đen một bóng người lập tức kích xạ đi ra đợi cho thấy rõ người này thân hình về sau mới biết là chấm nhỏ nha hắn lăng không mấy cái lăn lộn hóa giải cường lực trùng kích trọng i ố n g to một tiếng chấn động trường không chất chứa vô tận uy nghiêm kim cương trừng mắt r ộ n g nam tử tựa hồ nhiễm phải một loại nào đó thần tính khí tức khuôn mặt càng trang trọng đứng lên toàn thân đều bị quang hoa bao vây lấy sương mù chậm rãi tán đi lộ ra ảnh nhất cùng lục chầm thân ảnh bọn hắn đứng s n g vai dáng vẻ lại khác nhau lục chầm tại liếm láp màu đỏ tươi bầm ô i phối hợp cái k i a tóc trắng p h ơ lộ ra có chút yêu dị không hiểu một tôn đại kim cương thế gian kim cương không thấy nhiều bởi vì con đường này rất khó đi thương nhân muốn tu kim cương chi pháp trên cơ bản đã là không cửa không đường mà theo lục c h ấ m biết tại bảy quốc chi bên trong đi đường này từ người hết thệ cũng liền hai cái thôi chết trương phi tính một cái lại chính là vị kia thiếu lâm lao phương trượng lao phương trượng tu là tám tay thần thông trước đó đã tại nam sơn kiến thức qua hiện tại lại mẹ hắn xuất hiện một vị không khỏi để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn đâu từ đó cũng có thể nhìn ra t i ế n quốc nội tỉnh s á c thực thâm hậu bên trong đỉnh võ giả số lượng hoàn toàn siêu việt đại sở t i ế n quốc đại tông sư nhiều cơ hồ là sở quốc mây lần có thừa nếu không phải gần đoạn thời gian đại sở nhiều một nhóm đại tông sư đi ra vẫn thật là khó mà chống đỡ được đâu rất tốt Lục chầm ngân ị i thương tốt n h cùng thiết quyền chạm vào nhau cùng một chỗ lập tức có phong bạo sinh ra nương theo lấy vô số tỉnh hòa trên không trung bắn tung tóe một đạo tuyết trắng thân ảnh liền như thế đột nhiên hiện ra đi ra hắn nắm chặt ngân thương cuối cùng trực tiếp một cái thần long bãi vĩ quét sạch từ phương chấm nhỏ trong mắt hung quang nở rộ bên ngoài thân quang mang đại thịnh tới đi đến để ta xem một chút đại sở người chiến lược đến tột cùng như thế nào Phang phía sụp phương thương quét ngang tại chấm nhỏ hai、tay. Kinh thiên chạm hai không hồ bạch thi thanh niên là người phương nào, tất nhiên là không cần nhiều、lời. Kinh thành không hệ hắn hạ không hạ chỉ để hắn tham nhận thuộc khí thức ngang tay va gian tựa quan sao, Ngân người trung này niên người nào cần động nguyên bản cũng nơi dạng quen gì tâm đây quét tại tại Tất tác dưới, được đều đại lại lời với có có cảm lấy làm Làm Vị dự dị là là đổ để Bệ Một đại tướng quân thực lực yến quốc người không thể nào không rõ ràng cho dù là trương phi đem kim cơm thể phách tu luyện đến đại thành thậm chí chuyển hóa làm bồ tát thần thân thể cũng vẫn như cũng là vẫn lạc tại phương vô ý thương hạ thật l à là một thanh bao nhiêu sắc bén trường t h ư ơ n g a có bao nhiêu sắc bén chấm nhỏ hiện tại còn không rõ lắm nhưng từ sau người cặp kia jun không ngừng bàn tay lớn đến xem cũng có thể khẳng định là lực đạo rất đủ biết được người đến là phương vô ý chấm nhỏ đáng chắc thần sắc không khỏi càng thêm hơn mấy phần đại sở hôm nay tựa hồ là quyết tâm muốn hủy diệt hắn cùng hủy diệt toàn bộ bạch ngọc kinh bắt đầu thất tỉnh đến người vậy mà một cái so một cái biến thái mặc dù từ cảnh giới nhìn lại hắn là toàn trường cao nhất một cái kia có thể phía trước vị kia thanh niên t ó c trắng biểu hiện ra liên c ù n không phải người bình thường có thể có đối phương bắt phẩm sơ kỳ thực lực tại đối mặt hắn vị này bắt phẩm hậu kỳ đại t ô n g sư thế mà không chút nào k h i ế p đảm tương phản còn biểu hiện ra một bộ kích động bộ dáng đây không phải tên đ i ê n lại là cái gì lục trầm thực lực tự nhiên không thể đơn t h u ầ n lấy cảnh giới đến mà nói l ụ c thân thành thánh a nam hắn cũng dám một trận chiên ha ha bắt phẩm hậu kỳ hù dọa ai đây phương vô ý vượt cập sát phạt chiến tích còn tại đó ai cũng không dám xem nhẹ ảnh nhất cho chấm nhỏ cảm giác cũng là có chút suy nghĩ không đấu tóm lại trước mắt ba người đều vì nhân vật h ô n g á c đối chiến một người hắn còn có toàn thân trở ra năm chắc đối chiến hai người nhất định phải vứt bỏ nửa cái mạng vật lý tốt còn có thể may mắn đào thoát về phần lấy một địch ba a kết quả này rất khó đi nói ra miệng chết rất dễ dàng mắt thấy bị phương vô ý cho vượt lên trước một bước lục trâm bắt đầu có chút khó chịu đứng lên mai mới chờ đến lúc tới một cái đối thủ có thể d i ã n gân cốt cái này bị cướp hắn lúc này liền muốn lên trước vô luận như thế nào cũng phải đánh lên mấy quyển q u a đã nghiển có thể ảnh nhất kịp thời đem tiểu t ử này cho kéo lại hắn đến vậy liền giao cho hắn tốt thật muốn đánh đứng lên ngươi không sử dụng thiên thần hàn lâm tối đa cũng đó là cái chia bốn sáu lục trâm ngay vậy có chút không vui cái gì gọi là không sử dụng thiên thần hàn lâm nhiều nhất cũng chỉ có chia bốn sáu a tại hắn đoan trường phía dưới tối thiểu là năm năm tức a ngươi xác định hắn không cần chúng ta hỗ trợ lục t r â m nhìn về phía nơi xa phương vô ý cao mày nói khi bên dưới cũng không phải giảng cứu công bằng công chính thời khắc đối với loại này đánh cắp đại sở tình báo cùng điều khiển đại sở quan viên tặc tử đến nói bất kỳ công bằng đều là dư thừa thể hiện vấn đề này phương vô ý thay thế ảnh nhất làm ra trả lời hắn nói các ngươi hai cái cũng đừng làm n h ì cùng một chỗ động thủ đem hắn giải quyết hết có phương vô ý lên tiếng vậy thì dễ làm rồi tình cảm vị này tân tấn hầu ra cũng là không nói võ đức hạng người đơn đấu loại sự tình này đó là tiểu hài tử mới chơi đồ vật tại m ì n h phương này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình hồ giới cần gì phải lãng phí thời gian làm công bằng chính nghĩa đối đại những n à y trôi thối đại sở cũng không cần đến giảng võ đức ngay tại phương vô ý tiếng nói vừa ra về sau ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh chấm nhỏ không nguyện ý ngồi chờ chết vậy mà lựa chọn xuất thủ trước thực sự can đảm lắm thân hình hắn như điện trong nháy mắt liền xuất hiện ở lục trầm trước người sau đó một trưởng vô g a c ù n phong gào ghét khí thế tình người lục t r ầ m tắc không chút hoang mang hai tay dâng ư lên tóc trắng tại trong gió của vũ một cố cường đại khí thế lập tức b ộ c phát ra hóa thành một đạo vô hình bình t r ư ớ n g chặn lại chấm nhỏ công kích thảo tại sao phải tiên triệu mình ra tay chẳng lẽ cảm thấy hắn là yếu nhất không thành cùng lúc đó phương vô ý đột nhiên xông về chấm nhỏ lóe ra hàn quang đầu thương nhắm thẳng vào hắn cổ họng bộ vị muốn đem người cho triệt để xuyên thủng s á t lục chính thức bắt đầu cao thủ so chiêu không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng hoặc là sinh hoặc là chết chỉ thấy chấm nhỏ mỉm cười như người, giống như là hóa thành một đoàn quang hoa trực tiếp mau né đến tốc độ nhanh đến có chút vô gia hỏa này không chỉ tu cường đại kim cương thể phách thân pháp cũng rất cổ quái hắn vốn là nghĩ đến trước một trường trọng thương lục trầm nếu như đạt được nói vậy liền còn có sinh hy vọng nhưng lục trầm lại không yếu há có thể tùy tiện t r ú n g chiêu hắn thân pháp không tầm thường phải cẩn thận phương vô ý lạnh giọng nhắc nhỏ chấm nhỏ thông suốt một cái thay đổi lại trực tiếp xuất hiện tại ảnh nhất sau lưng hắn dội ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ảnh nhất lập tức cảm thấy thân thể có chút chần trở vô pháp đ ộ n đậy cổ quái thật sự là cực kỳ cổ quái ảnh nhất con mắt lúc này nhắm lại ngay tại túi kia bọc lấy vô cùng chân khí một quyền chặn đánh đánh vào trên người hắn thời điểm. Giống h ắ c cùng cổ đậu, gầm lên giận dữ liền tránh thoát buộc. bào thoát điên đậu, giận liền trói lên tránh gầm dữ Trở t a y chính quyền, là một đạo ố i Hai quanh Phang. đứng lên. đ nhân ảnh đều là riêng phần mình bay ngược ra ngoài, n g ạ n h b í n h phía dưới, chấm nhỏ giống như không có chiếm được quá lớn tiền nghi. c h ỉ bất quá ảnh nhất bay ra ngoài khoảng cách, s á c thực muốn xa bên trên rất nhiều. Hãy tại mặt đất vạch ra thật dài ngân sâu, mới dừng trùng kích xu thế. Dù sao cảnh giới còn tại đó, hắn cùng chấm nhỏ so sánh phải kém hơn không ít. Lục c h â m thấy thế, bắt đầu n ế t miệng cười. Chí đạo quang mang từ chung quanh thân thể hắn tàn ra, như là chí đạo thiên cương, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. cũng không nên xem thường người. với tư cách đã từng thiên thần tông thần t ử hắn cũng không phải chỉ biết một chiêu thiên thần hàng lâm như vậy vô năng chấm nhỏ ổn định thân hình về sau cảm thụ được đ y đạo võ kỹ bất phàm sắc mặt lập tức khẽ biến trong lòng âm thầm cảnh giác hắn biết lục trầm làm muốn n ổ i đ i ê n thế là hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu mình thực lực đột nhiên buộc phát ra chân chính lực lượng bên ngoài thân quan g hoa vô tận hiện lên phản phất là một tôn chân chính đại kim cương nương theo lấy từng trận phật âm tại thiên địa hiện lên tốt một tôn đại kim cương lại tu ra phật âm ba người cảm nhận được chấm nhỏ bất phàm trong mắt đều là cảm giác hưng p â n tại hiện hiện vâng không có nhì lầm hưng ph địch nhân càng biểu hiện bất phảm liền càng có thể làm cho bọn hắn sinh ra cảm giác thỏa mãn nếu không ba cái đánh một cái vậy liền thật không có còi ý tứ không phải sao phương vô ý đem ngân thương nằm ngang ở trước ngực quanh thân lôi điện đang điền cuồng tiêu đốt đây là phá thiên nhị thức chi tam thiên lôi động hắn ban đầu bằng vào tiềm long huyền giáp diệu dụng có thể cường s á t một vị yến quốc trinh bắc đại tướng quân dương vân sinh đã không có long giáp trợ lực nhưng bây giờ lại muốn đóng đinh một vị chấm nhỏ là rất khó sao ảnh nhất đồng dạng không có n ư ơ tay bên cạnh thoáng qua liền xuất hiện lục đạo giống như lúc cái bóng đây đều là có được hắn n g a thành t ự lực hư hảo linh thể phương vô ý phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c gà o t h é t cả người hóa thành một tia chớp mang theo vô cùng sắt lục ý chí bay thẳng hướng về phía chấm nhỏ so thân pháp vậy liền đến so tài một chút tốt hắn phảng phất lại trọ lại yến m ô n q u a n hắn cần địch nhân máu a ba người công kích đồng thời rơi xuống giữa thiên địa chấn động không thôi chấm nhỏ cảm nhận được lớn lao mánh liệt t á c bách không đại nhân đang cùng tôn vô cực cùng thu vũ chiến đấu cái kia một lớn một nhỏ nữ tử đều là quay đầu phát ra bí thiết tình huống hung áp hồng bét để cho người ta không dám tiếp nhận không ai có thể tại đại sở ba vị chiến thần tuyệt s á t phía dưới thủy trung bình yên vô sự chuyện này không cần đi hoài nghi trừ phi chấm nhỏ lâm thời đột phá tới cựu phẩm siêu phàm bát phẩm định phong đều như thế muốn chết bất quá cựu phẩm chỉ cảnh chấm nhỏ xứng sao lo lắng người khác còn không bằng lo lắng nhiều mình ngay cả mình đều không chú ý được đến còn khóc thiên hàm địa có làm được cái gì cương tâm phân tâm hạ tràng là khẳng định cùng thế lương、Ấm、ẩm ẩm thu vũ sẽ không sai mất cơ hội tốt nàng bắt lấy bạch đ nữ từ đầu đâu đem hung hang ấn vào đại địa đem chọn cái mặt đất đều là cho theo thành một vùng phế tích về phần người là sinh hay là chết đã không thể nói nói rất thê thảm rất thê thảm thụ này một k í c h bạch n i nữ tử muốn sống sót có chút khả năng không lớn tôn vô cực thì càng h u n g á c hắn bị hắc vụ đóng gói bàn tay lớn trực tiếp cắm vào vị kia tiểu nữ hải ngực viên kia còn nhỏ màu đỏ tươi trái tim l i ề n bị hắn thình lình nắm tại tay tâm Trưng 252, khinh người quá đáng. Vâng. Long. Long. lần này bạo tạc so với lúc trước càng thêm kịch liệt cựu phẩm phía dưới bát phẩm là nhất ba vị đại sở hiếm có đại tông sư liên thủ giết địch lại đều vận dụng tự thân tuyệt học có thể sinh ra dạng này ba động đúng là bình thường liền ngay cả tại phía xa hoàng cung bên trong sở phong đều là đã bị kinh động thiếu niên thả ra trong tay xuân cung đồ lương tựa long ỵ bắt đầu suy nghĩ kinh động cùng kinh h ả i hơi có khác biệt sở phong không có bị kinh h ả i đến động tính càng lớn nói rõ địch nhân càng mạnh từ một góc độ khác đến nói đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt bây giờ có thể g i ế t nhiều một c ư ờ n giả g tương, tương lai liền muốn rất nhiều là cái đạo lý sau này tóm lại đạo lý rất đơn giản hoàn thành cũng rất an toàn lôi đỉnh đánh nát h tám thiên cương gột dựa phong vân thất tuyệt sắt càng là rung động chúng tướng sĩ tâm linh các đại nhân thật thật mạnh mẽ đây là mọi người giờ phút này cộng đồng tiếng lỏng phía trước chiến trường nhìn lên đến xác thực rất lóa mắt cùng huy hoàng các loại quang hoa cùng thần huy đang hiện lên hoàn toàn che giấu bị tôn vô cực cùng thu vũ giết chết hai vị đại t ô n g sư mang đến to lớn trùng kích giải quyết xong đối thủ về sau tôn vô cực hai người không có quá nhiều nghỉ ngộ lập tức giải rác lên c h i ê n trường xung quanh sau đó dùng tận tất cả lực lượng huyễn hóa ra khổng lồ chân khí bình chướng trướng chủ kích là tất nhiên hủy hoại cũng là tất nhiên nơi này là thành bên trong đường đi không phải chống trải sơn giã chi đ i ể tạo ra phòng ốc kiến trúc không thể lấy mắt nhìn hủy hoại chỉ trong chốc lát không ít trong phòng còn có bách tính ở lại đâu giết địch người có thể nhưng là tuyệt đối đừng giết lầm người mình nếu không liền thật thành bi kịch là muốn lọt vào thoá mạng sinh linh đồ thán tràng diện không ai muốn xem đến phát sinh dù sao phần này sai lầm hiện tại triều đình cũng lương khó lường đến chấm nhỏ cảm nhận được lôi đình chi thương n g i lực cảm nhận được thiên cương quyền mang lăng lệ hắn đứng tại chỗ hâm mộ cười cười đến có một chút bổ cận không có đi trốn đương nhiên cũng trốn không thoát đã các đồng bạn đều đã chết vậy hắn cũng xa ba nhiều năm như vậy muốn nói không mẹ đi quả thực là đang dối gạt mình khi người trong mắt của hắn tòa này l á o thành tựa hồ trở nên rất lạ lâm đứng lên nhớ ký mình vừa tới bạch ngọc kinh thời điểm nơi này b ạ t tính bọn hắn hùng hùng hổ hổ âm thanh căn bản cũng không có dừng lại qua vừa nhắc tới triều đình vừa nhắc tới bọn hắn vị kia sở hoàng mười người chí ít có chín cái đều là tại lắc đầu nhổ nước miếng không biết từ lúc nào bắt đầu cũng thay đổi cũng thay đổi vì cái gì vì sao lại xuất hiện dạng này biên hóa hẳn là thật muốn vong ta đại y ê n không thành chấm nhỏ triều thiên hò hét phát ra hẳn là đời này không cam lòng nhất gấm hét kim cương bất hoại kim cương lại cũng không phải là bất tử đáng chết kim cương tóm lại là muốn triệt để chết đi tất cả công kích trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân dập tắt hắn quanh thân đẩy trời phật â m giống không cam lòng là rất bình thường nhưng cũng chỉ thế thôi c h ấ m nhỏ hộ thể thần quang lập tức bị lôi đỉnh chỗ quấn quanh bao trùm chậm rãi bị thối vệ ngân thương cao tốc xoay tròn từng giờ từng phút tiến hành xuyên thấu cả người hắn còn đều bị lục trầm cho đánh cho rút lui không ngừng gắng ngượng thụ không dưới trăm n g à n quyền phốc phốc từng ngụm nồng đậm máu tươi từ hắn miệm bên trong p h ư n ra ta trống xuống dưới đến a ha, ha ha các ngươi là đang cấp lao tử gãi ngơ ngỡ sao lúc sắp chết chấm nhỏ vẫn không quên mạnh miệng một thành có chút để cho người ta khâm phục hắn không có cầu sinh dục vọng chỉ là muốn trước mắt những n à y người nước sở minh bạch yến quốc nam nhân khí phách đồng dạng thiên thành người lại sợ có ta đại yên cũng có đây là chấm nhỏ còn tại giang chống đỡ cùng mạnh miệng lý do ha ha vậy liền đi chết đi trên bầu trời một đạo cỡ thùng nước lôi đ ỉ n h chỉ lực trong n g á y mắt hạ xuống phương vô ý mang theo vạn quân lôi đ ỉ n h sắt lục ý chí b ạ o tăng người trước mắt xác thực đáng giá khâm phục hắn nguyện gọi hắn là cái thứ hai trừ phi đây là lớn lao tán thành màu bạc trường thương tại lôi đ ỉ n h chỉ lực điên cuồng quán thâu phía dưới càng sáng chói chói mắt đứng lên sau đó trực tiếp hóa thành một đạo bạch mang hướng phía chấm nhỏ của họng cường thế đâm tới x o ạ n x o ạ n hộ thể thần quá a phá ẩm vang vỡ vụn ngân thương thế công không giảm thế phải đóng đinh tất cả địch ngay tại đây tuyệt s á t một khắc sắp đến đám người đều đẩy cõi lòng chờ mong dưới ánh mắt ngoài ý muốn nhưng thủy trung nương theo có một cái g i à n mua bàn tay lớn lạc yên hiện lên ở cái t i ê cổ họng cùng lôi đình mũi thương giữa làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi bất t ì n h lình ngoài ý muốn làm cho người có chút xử trí không kịp đề phòng người đến không chỉ chặn lại phương vô hí tất sát nhất kích liền ngay cả lục trầm g á o thét mà tới thiên cương quyền mang cũng cùng nhau cho dập tắt tại l i ề u không bên trong á n h nhất những cái này hư hảo yếu đối linh thể trực tiếp liền vỡ ra nô khu k h u có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh linh thể bị chạm á n h nhất bị hại nặng nề hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất hai tay vớt n g ư ợ c kịch liệt hò khan không chỉ là ai quan chiến các tướng sĩ đều là lên tiếng kinh hô bọn hắn đều muốn biết cái này thần bí người là ai đám cường ngăn các đại nhân sát phạt bàn tay lớn chậm rãi thu hồi lộ ra một cái giản mua khuôn mặt hắn tóc hoa dâm nếp nhăn thật sâu khắc vào trên mặt nhìn qua đã qua tuổi thất tuần nhưng là hắn ánh mắt lại hết sức sắc bén để lộ ra một loại không thể coi thường lực lượng cảm giác đối với vị lão giả này không người có thể rõ ràng hắn thân phận chí ít ở đây bao quát phương vô ý bọn người ở tại bên trong đối với người này đều là cảm thấy lạ l ắ m nhưng có một chút có thể xác nhận người tới là một vị hàng thật giá thật cựu phẩm siêu phàm nếu không cũng không chặt được ba người liên thủ công sát yến quốc cựu phẩm phương vô ý âm thanh vô tận băng hàn trên thân lôi đình chi lực đang từ từ tiêu tán mặc dù hắn rất cùng n ạ o nhưng bây giờ xuất hiện lão nhân này đã không phải là mình có thể đối phó chí ít hiện tại phương vô hí còn không phải hắn đối thủ lời vừa nói ra lập tức dứt lấy vô số kinh hô cùng bạo động t i ế n quốc c ử u phẩm xuất hiện ở bọn hắn đại sở hoàng thành cuối cùng ý dục như thế nào là muốn khai chiến a hay là tại khi dễ đại sở không người cần một lời giải thích cực kỳ hợp lý giải thích không phải vậy liền lập tức mở ra diện quốc chiến tranh ngay tại lão nhân này xuất hiện về sau khắp bầu trời đều trở nên càng thêm quỷ q u y ệ đứng lên có người trong hoàng cung lập tức liền cảm ứng được vị này hay không mời mà đến sau đó liền từ trong tiểu viện vừa xài bước ra trong n g á y mắt xuất hiện ở c h ấ n lòng đường đi thất công phương vô ý cùng ảnh nhất còn có lục trầm tại nhìn thấy hồng thất sau khi xuất hiện toàn bộ đều chắp tay hành lễ đại sở chân quốc tồn tại đáng giá bọn h ắ n bài kiến hồng thất nắm chặt trong tay rượu hồ lô không để ý đến phương vô ý đám người hắn hướng miệng bên trong trùng điệp ư ực một hớp nồng đầm l i ệ t y ự u trong ánh mắt loe ra một tia hàn quang tiến đan ngươi lại qua giới chương hai trăm năm mươi ba loạn nước ta giả diệt cái này lại tự hồng thất ngược lại là cắn đến phá lệ rõ ràng hắn âm thanh không có bất kỳ cái gì tình cảm nhưng là để lộ ra đến u y áp lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều không thể coi thường yến đan đây là ai phổ thông đại sở tướng sĩ đương nhiên không biết người này tục danh dù sao yến quốc cựu phẩm siêu phàm cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý tiếp xúc đạt được tựa h như yến quốc người cũng rất thiếu biết tất h công tồn tại đồng dạng từ hồng thất lời nói bên trong không khó phán đoán yến đan tựa hồ không phải lần đầu tiên vượt danh giới mà đến rồi vô lễ như thế không nhìn quy củ thật gọi người khó mà chịu đ ư ợ c một nước chi cựu phẩm cước ép tiến vào nước khác khu vực nếu không có đặc thù lý do và giải thích có thể coi là tuyên chiến cử động đây là bảy quốc lạng yên có chung nhận thức vương dần trước đó cũng không đồng d ạ n g là đại biểu đại sở đi sứ hàn ngụy cho nên lý do rất đầy đủ c ả quốc liền không đi nói nơi đó dù sao có hắn khó mà dứt bỏ ràng buộc cần phải là đặt ở còn lại bất kỳ thời gian cùng địa điểm chỉ cần vương dần cả gan bước vào ngụy quốc thổ điện tin tưởng ngụy quốc c ử u phẩm siêu phàm cùng vị kia thiên tôn đem sẽ không cho cho bất kỳ thể diện mà thống hạ sát thủ đây là khẳng định cùng nhất định sự tình không có ngoại lệ về phần hiện tại h ô n g thất vì sao vẫn không có đậu thủ tiếp tục nhẫn mại đâu đó là bởi vì nơi này là bạch ngọc kinh hắn vô pháp cam đoan tại không hủy hoại thành trì tình hồ dưới có thể đem yên đan chu sát nơi này h ú hồ đối phương đã dằm đến hẳn là liền không có một chút xíu phòng bị a cái này muốn đi suy nghĩ không thể bỏ qua loại này cấp bậc chiến đấu không phải đổ dỡn d á t một phát liền có thể di động toàn thân đối mặt hồng thất chất vấn yến đang cười nhưng là cười đến không đủ chân thật rất dối trá hắn lập tức chỉ chỉ sau lưng c h ấ m nhỏ nói ta đến mang tiểu g i a hỏa này trở về giống như lần trước đồng dạng hoa lời vừa nói ra toàn trường lập tức xôn xao vô số tướng sĩ trong nháy mắt nâng thương nhẹ đất phát ra đông đông đông vang động trời âm thanh đâm xuyên lấy thư khung mắt thường không thể gặp chiến ý đã đang điên cuồng bốc cháy lên đến làm càn khinh người quá đáng mấy cái này chữ nhi dùng cho hiến đan trên thân thật sự là một điểm không đủ các tướng sĩ trở ngại tu vi thấp đồng thời thân phận cũng không đủ viết tại loại trường hợp này vô pháp phát biểu bọn hắn có thể làm chính là nắm chặt trong tay trưởng thương lấy đại sở trong quân vĩnh c ử u lưu truyền cùng long trọng nhất chấn thương nghi thức để diễn tả bọn hắn giờ phút này quyết tâm phương s a cấp tốc chạy đến hòa thân đám người khi nghe thấy lần này c u ồ n g vọng đến không có giới hạn lời nói về sau đều là thân thể run rờ ý đứng lên đó là tức dẫn đến sắc mất khống chế mới có thể biểu hiện hình thái điều khiển đại sở quan viên thậm chí đạt đến bắt cóc hộ bộ thị lang n ữ nhỉ tình trạng bắt đầu thất tinh đánh cắp tình báo lại vì trọng yếu nhất dẫn đến đại sở không duyên có bỏ mình hai vị tông sư nhân vật toàn bộ trung tâm đều là lòng người bàng hoàng loại tình huống này ngươi một cái yên quốc cung phụng vô có vượt danh giới mà đến phá hư quy củ không nói thế mà còn có mặt mũi người bảo lãnh đây thật là gọi người mở rộng t â m mắt đâu chấm nhỏ đứng tại yến đan sau lưng hắn yên lặng l a o đi khỏe miệng một tia màu tươi hắn đột nhiên liền nước mắt mắt túi đầu không nói gì bạch ngọc kinh không phải long đàm càng không phải là hang hổ nhưng bây giờ thật là một tòa luyện ngục chấm nh hắn đương nhiên biết đại sở hiện hữu tử phẩm cũng không chỉ hống thất một vị làm không tốt liền sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân khiến cho hiến quốc tổn thất hiến đan vị này lao c u n g phụng chốc lát sự tình phát triển đến một bước kia hắn đó là hiến quốc tội nhân người cũng giết không ít sự tình dù sao cũng nên có cái kết thúc không phải sao một đạo khàn giọng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh làm kinh sợ đám người hống thất trong nháy mắt ngầm đầu nhìn về phía thanh âm này nơi phát ra nơi đó có một người áo đen đang nút ở trong góc thấy không rõ khuôn mặt t ngoại trừ hiến đan đến bên ngoài lại còn ẩn giấu đi một vị tử phẩm phương vô ý lập tức quay đầu lục trâm bắt đầu hít mắt ảnh nhất còn tại ho ra máu xem ra hôm nay phương này thương k h u n g nhất định đấu phá h ồ n g thất nhữ nhữ mày cảm giác có chút không thích hợp hắn vừa rồi đều không có phát giác được người áo đen này tồn tại đồng thời càng để ý hon bên ngoài vẫn là hắn thế mà không biết tên này hắc y nhân t i ê n quốc đã biết tổng cộng có năm vị cựu phẩm h ồ n g thất cũng đã có giao thủ tình huống năm đó bạch ngọc k i n h bảo vệ chiên t i ê n quốc chỉ xuất động một vị cựu phẩm siêu phàm người kia bị hắn liều chết cho chém dụng tính toán ra đối phương tồn thế cựu phẩm còn có bốn vị nhiều hiện tại đây đột nhiên xuất hiện hắc y nhân có chút khó mà đón trước đại biểu cho h i ế n quốc đầu này xài lang lại có tân tân cựu phẩm đản sinh thảo đây không thể nghi ngờ là để cho người ta cảm thấy đau đầu sự tình không chỉ đại sở tại t i ê n bộ địch nhân cũng đang phát triển hồng thất vốn cho là diện quốc chiến tranh chốc lát mở ra đại sở bên này ba cặp bốn áp lực cũng không tính quá lớn bây giờ giống như không nên đi nghĩ như vậy hắc y nhân trong lời nói để lộ ra một loại khó nói lên lời đùa cận chi ý để cho người ta cảm thấy vô cùng nổi nóng ha ha ha hồng thất đột nhiên cười to thanh â m bên trong mang theo vô tận rét lạnh giống như đây mưa dầm liên tục một dạng quỷ thời tiết hắn thân thể thật tính không được rất cao lớn tương phản còn rất g i à n mua nhưng hắn chỉ một người đứng tại trong lúc này liền cho sở quốc chúng tướng sĩ lớn lao an tâm giữa thiên địa có kiếm y đang từ từ đàn sinh từng tiếng kêu to là như vậy thanh thúy em t h a i cùng lúc đó tại hắc y nhân sau lưng màu đỏ khát máu trường thương l ạ g yên h i ể n hiện còn có một đôi yêu dị c o n ngươi làm b ạ n theo loạn ta quân giả chu có người thuận gió ngự tiêu dao cũng từ chân trời d ậ m chân mà đến thiên thư lơ lửng ở tại đỉnh đầu giải rác vô tận thần u y loạn nước ta giả diệt hai câu này đã đem giữa sân sự tình cho cương ép định tính phù hợp chúng tướng sĩ tâm nguyện yến quốc hai vị cựu phẩm không chỉ mang không đi chống nhỏ mình cũng muốn triệt để lưu lại vĩnh viễn mai táng tại tòa này bị máu tươi xâm nhiễm qua lao t h à n h ao lúc này không giống ngày xưa đại sở không còn là năm đó đại sở muốn rõ ràng càng phải minh bạch r a bạch ngọc kinh có thể tới đồng thời có thể tới nhưng là có một cái từ ngữ nó gọi có đến mà không có về bốn chữ này đưa cho yến quốc liền coi như là vì d i ệ t quốc chiến tranh mở mà n tốt cầm hai vị yến quốc cựu phẩm đến tế cờ thật là, là bao nhiêu mỹ rượu cùng phân chân quan tâm sự tỉnh đây là không thể tưởng tượng chỉ có thể ở trong lúc ngủ mơ mới có thể suy nghĩ nhưng bây giờ liền có đưa tới cửa không giết giống như đều đúng không bắt nguồn từ mình hắc y nhân không có đi quản sau lưng khát máu s á t lục ý chí hắn hiểu rõ âm thanh như cũ khán giọng tiếp tục lộ ra một cỗ khinh thường chi ý ha ha hẳn là ba người các ngươi là muốn lưu lại chúng ta chương hai trăm năm mươi bốn cựu phẩm c h i chiến hông thất ánh mắt lập tức k hóa chặt tại hắc y nhân trên thân ta tới đây chỉ là muốn nhìn xem đại sở c h ấ n quốc tồn tại sẽ là cái dạng gì nhân vật hắc y nhân khinh miệt nói so với yến đan lời nói mà nói hắn giống như càng thêm có khiêu khích di tứ các ngươi không có tư cách thật không có hồng thất trợt đem rượu hồ lô ném cho không trung thanh t ị n h rượu trong n g á y mắt liền từ bên trong điên cuồng bộc lộ đi ra rượu vô hình người lại c ủ ý có vô cùng s á c ý phá hư q u ý củ vậy liền xuất ra bản sự đến chớ có làm người ta thất vọng mới tốt nếu là thắng các ngươi đừng nói mang đi một người cho dù là mang đi cả tòa thành đều có thể kẻ bại hạ tràng không cần nhiều lời yến quốc đang đánh cược hồng thất nguyện ý phục hồi hắn không chút khách khí tiếp nhận c ụ c này trận này đỉnh cấp chiến đấu nên mang theo quốc chỉ tục danh lấy tuyên thế nhân hồng thất lập tức mỗi chữ mỗi câu nói ra diện quốc chiến tranh chính thức mở ra đại sở cùng yến không chết không thôi hắn thương thế đã khỏi hẳn trở lại ngày xưa đình phòng có chút không sợ hãi năm đó cái kia đi theo sơ đại nam trình bắt chiến kiếm gỗ tiểu tử cuối cùng không có để cho người ta cảm thấy thất vọng hắn phải trả tại nói hẳn là biết cười đến đánh ra trước nửa ra sau a đang tiếp hắn thật không có ở đây a đối với hồng thất diệt quốc ngôn luận y ế n đan cùng hắc y nhân đều không cảm thấy ngoài ý m u ố n hơn nữa còn rất hưng phấn nếu như đại sở đây đều có thể nhẫn l ạ i xuống tới vậy liền thật gọi người b ộ i phục đi bởi vì y ế n đan lúc trước cầm lại trương phi đầu lâu thời điểm cùng hồng thất từng có một năm ước hẹn đây là không thể sửa đổi sự thật không thể vi phạm cho nên không đến cái kia thời gian điểm t i ế n quốc không thể dẫn đầu phát b i n h nổi lên nếu không phần này nhân quả tiến đan là lương khó lường đến bọn họ hai vị cựu phẩm siêu phàm đột nhiên hàng lâm bạch ngọc kinh nhất cạn tầng mục đích chính là muốn bức hồng tất h khai chiến chỉ có dạng này ước định mới có thể vô hiệu t i ế n quốc mới có thể không nhận trói buộc lấy đại sở biểu hiện ra ngoài quốc vận hưng ơ thịnh tiến hoàng thật không có kiên nhẫn thật đợi đến một năm về sau trời mới biết đại sở sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào đồ đần mới có thể yên lặng chờ địch nhân phát d ụ tiến hoàng cũng không ngất đâu dạng này ẩn tàng kế hoạch thậm chí ngay cả hứa mật vị kia cái bóng không phải nói hớ mật liền nên sớm tiếp nhi tử về nhà tiến hoàng đối đại t h ầ n tử từ trước đến nay đều là lanh k h ố c vô tình gọi người thổn thức không thôi thay loại này quân vương bán mạng cũng là một loại bi hay hoàng cung bên trong sở p h ò n g đã được đến tin tức biết có hai vị lạ âm yến quốc cựu phẩm đến đây để hắn đông cảm giác k h ô n g ổn tại phối hợp lên thiên không bên trong cái k i a đạo hùng vĩ phát âm thiếu niên không khỏi cười khổ nộ i truy bàn đọc sách bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê lúc này bạch ngọc kinh chỉ sợ chỉ còn lại có một cái thanh tình người đây người tự nhiên là sở phong chỉ có hắn còn không có bị cựu hận cho choáng váng đầu góc thất công a thất công ngươi làm sao càng già càng hồ đồ nữa nha t i ế n quốc phía sau rõ ràng có cao nhân trong bóng tối chỉ điểm giang sơn đây mai tử không nên hạ xuống a dù sao đại sở còn có hơn mấy tháng thời gian có thể cầu ở c h ậ m d à i phát d ụ n g hiện tại khai chiến không phải là tốt nhất lựa chọn sở phong không phải sợ cũng không phải sợ hắn chỉ là muốn có được tất thắng năm chắc vạn dân quy tâm cần thời gian khi dân ý thống về ngày đó yến quốc cũng liền nhảy chấm dứt việc đã đến nước này có chút không thể vẫn hồi cựu phẩm siêu phàm nói đi đều là liên lụy với thiên đạo ý chí nói là một miếng nước b ọ t một ngụm đinh cũng không đủ nói ra nói tự nhiên vô pháp tùy tiện thu hồi thất công chính là c h ấ n quốc người đương nhiên có thể đại biểu đại sở cùng đại biểu hắn vị này tuổi trẻ quân vương đi phát hạ lần này diện quốc t h ể ệ n ô n sở phong có mình lo lắng cùng suy tính đây rất bình thường nhưng hắn không để ý đến chuyện này phát triển tính chất có thể nói là vượt ra khỏi mong muốn p h ạ m vì các tướng sĩ chiến ý đã thức dậy ngay trước toàn thành tướng sĩ mặt hồng thất dù là có một chút lùi bức ý tứ đây đều là dị thường đả thương người không tại hiện trường thủy trung không cảm giác được thế cục biên hóa sở phong có thể nghĩ đến vấn đề vương dần hẳn là cũng có thể nghĩ đến hắn không có lựa chọn ngăn cản thất công tự nhiên cũng là xuất phát từ lý do này nhân sinh sở dĩ mê người cũng không biết sau một khắc đợi trở mình là cái gì chiến hoặc không chiến thật không phải bọn hắn những n à y đương t r i ề u giả có thể quyết định các tướng sĩ tiếng lỏng không thể không có nghe bọn hắn mới là đại sở trọng yếu nhất quốc chỉ lợi khí l ợ i khí hiện tại thống nhất chân thương phát ra tiếng không được lùi bước cùng chân trọ ha ha ha hắc ý nhân đột nhiên phát ra cười to một tiếng ngươi thật đúng là tự đại a đại sở chân quốc tồn tại cũng bất quá như thế hắn cùng yến đan tới đây mục đích đã đạt đến tâm tình trong nháy mắt vô cùng mỹ diệu hồng thất trên thân trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức làm cho người không rét mà run hắn không nói gì thêm mà là trực tiếp hướng yến đan vị này đối thủ cũ nào h tới không trung diệu liền hóa thành diệu lòng đi theo lao đầu cùng nhau sát phạt hắc ý nhân giao cho diệp đồng cùng vương dân đối phó đã đủ rồi một vị trọng đồng thiếu niên một vị đương đại nho thánh coi như đều là cựu phẩm sơ kỳ cũng không cấm muốn thử hỏi người nào dám tới k i n h thường tại hai người này liên thủ phía dưới hồng thất cũng không dám nói liền nhất định có thể thắng chi diệp đồng chỗ đi chính là vô địch lộ thần càn giết người phật càn giết phật nếu muốn càn chi cần cầm mình mệnh tiến đ a n nhìn bạo trùng mà đến hồng thật hắn cũng không có lùi bước ngược lại là nên đón tiếp lây ẩm ẩm hai bóng người trong nháy mắt đan sen vào nhau phát ra một tiếng to l ó n tiếng nổ mạnh một kích đôi bính phía dưới lực lượng phong bạo đ ố n g nhiên sinh ra không gian tại đổ sụp vết nứt tại vô hạn lan tràn cho tới đem tôn vô cực cùng thu vũ huyên hóa ra đến chân khí bình t r ư ớ n g vỡ bờ trở thành phá thành mảnh ỏ căn bản là phòng vệ không được siêu việt đại tông sư cực hạng mạng lớn phòng ốc trong khoảnh khắc sụp đổ ngay cả kêu t r n đều không có chuyển ra liền bị dập tắt thành hư、vô. khẳng định có bách tính đã chết đi đây là bi a i thật mạnh lực lượng phương vô vi đám người sợ hai than nói bọn hắn đối mặt hồng thất cùng yến đang chiến đấu cảm giác mình lực lượng thật có một chút không đáng nói đến không xen tay vào được cũng không giúp được một tay liền ngay cả hộ vệ an nguy của bách tính đều là làm không được ta hồng thất ở đây lập xuống thệ ngôn thiên địa làm chứng nếu như bạch ngọc kinh như vậy bị hủy ta chắc chắn thân hướng yến quốc hoàng thành đem san thành bình đ ị a tiếng nói vừa ra tiếng phụ họa trợt vang lên vương dần nguyện cùng đi diệp đồng làm bạn theo cựu phẩm chiến đấu liền không thích hợp ở chỗ này phát sinh tất cả tội nghiệt đều muốn quy về yến đan cùng hắc ý nhân trên đầu ha ha ha thượng tiên một trận chiến t h ế ngôn kết quả đạt được đáp lại chỉ thấy yến đan quay người liền bay lên trời khung hắn vô pháp coi nhẹ hồng thất quyết tâm chương hai trăm năm mươi lăm tiên nhân như yêu ta nhấc tay đến tương chiêu hồng thất sắc mặt băng lanh theo sát phía sau hai vị nhân vật siêu phàm lập tức chiến tại trên trời cao hắn cần để cho yến đan biết một cái đạo lý kéo người vào cuộc là muốn trả giá đắt mù quáng mạo hiểm không phải dũng cảm mà là ngu xuẩn hai vị cựu phẩm liền dám xông vào bạch ngọc kinh xem ra chính mình ban đầu cho giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu còn không thể để cho người ta hấp thụ giáo huấn thụ sơ đại lâm trung phó thác hồng thất tiếp nhận kỳ thành là đại sở trấn quốc người thế nhưng là hắn không đủ không chịu thua kém thủy t r u n g làm không được sơ đại như vậy cần thế đây cũng là thực lực duyên cớ mới đưa đến bó tay bó chân hồng thất rất mạnh nhưng cũng chỉ là một vị cựu phẩm hậu kỳ thôi ngay cả đ ỉ n h phong cũng không tính được dạng này thực lực rất khó để có ít người kính sợ tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo tình hỏa mối thủ lửa cháy lan ra đồng cỏ quay lại yến đăng a ngươi vì cái gì không tiếp mệnh đâu hồng thất hỏi tiến đan không có trả lời khuôn mặt vẫn như cũ h ắ c y nhân cũng không dám trong thành chiến đấu hắn sọ hai sau đó ba vị đại sở cửu phẩm sẽ nổi điên đến lúc đó toàn bộ thẳng hướng bọn hắn hoàn thành không thể nghi ngờ là sẽ để cho mọi người cảm thấy đau đầu sự tình đã muốn không thai họa vô tội vậy liền như người mong muốn đi toàn làm tích đức làm việc t h ì t ố t ha ha ha để cho ta tới thử một lần hai vị thủ đoạn tiếng nói vừa ra ba người thân ảnh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa giữa sân lập tức an bình lại chỉ có chấm nhỏ trong mắt ánh mắt tương đương kinh ngạc hắn giống như minh bạch cái gì đã thấy rõ ràng lúc đến đường lập tức có chút d ở khóc dở cười đứng lên con tưởng rằng hai vị đại nhân là tới cứu hắn đâu tình cảm là mình mong muốn đơn phương thôi mẹ hắn làm hại ta hơi kém khóc chấm nhỏ lẩm bẩm nói lấy toàn bộ bạch ngọc kinh bắt đầu thất tinh làm đại giá đổi lấy sớm mở ra diện quốc chiến tranh thời cơ bọn hắn bệ dưới quả thật bá đạo lanh khóc trường tồn đây không thể nghi ngờ là đáng giá không lỗ mau kiếm lời minh bạch trong cái này nguyên do sự việc chấm nhỏ vui vẻ tiếp nhận mình trở thành con rơi lý do hắn tư tưởng cảnh giới đã đặt vô ngã chi cảnh đáng giá khâm phục vì trong suy nghĩ yến quốc chấm nhỏ có thể nỗ lực mình sinh mệnh sau đó cười chịu chết loại sự tình này rất khó đi bình phán đứng tại yến hoàng lập trường hắn cảm thấy dạng này đi làm mới có thể khiến đến yến quốc lợi ích tối đại hóa phía dưới những này thần tử có thể hiểu được tốt nhất không hiểu cũng không có quan hệ một số nhỏ người hy sinh có thể đổi lấy phần lón người bình yên yến hoàng không cần tất cả mọi người đều lý giải không thể không nói đây là một đời tiêu hùng mới có vô tình quyết đoán cùng yến hoàng so sánh sợ phong cũng quá non một chút cái này non là nhiều năm kỷ nhân tố ở bên trong có thể càng nhiều vẫn là tâm tính bởi vì sợ phong còn uy ta cuối cùng vẫn phải cầu các ngươi một sự kiện chấm nhỏ mắt thấy phương vô ý nói ra hắn biết không phương vô ý cho phép thương này là cho mượn không đến vừa nói như vậy xong toàn trường yên tĩnh chấm nhỏ thế mà cũng sẽ cầu người thật sự là khó được các tướng sĩ giờ phút này không biết nên nói cái gì chỉ có thể yên tĩnh trầm mặc cho mượn hoặc không cho mượn tất cả tướng quân một ý niệm phương vô ý trực tiếp quay người bắt đầu hướng phía đường đi đi ra ngoài hắn nói một câu nói đó chính là ân ta rất tán thành ngươi ha ha ha ha chấm nhỏ cười to nói ngang cám ơn a mấy chục trên t r ă m chuôi trường thương trong nháy mắt bay lượn trường không giống như là thương vũ hướng phía chấm nhỏ toàn bộ bàn tới không có hộ thể t h ầ n quang không có một tơ một hào sợ hãi hắn liền như thế thản nhiên nên đón mưa rơi xuống phốc phốc thanh em không ngừng lọt vào t a i từng tiếng không dứt c h ấ m nhỏ bị vô số trường thương đâm xuyên trở thành nát b é t bùn thi cốt cũng vô tồn đây là hắn lựa chọn phương thức thương đương hài lòng trên mặt đất đ ị c h nhân toàn diện t h a n h k h ô n g trên trời đ ị c h nhân còn tại ngoan cố chống lại như không người ở giữa tháng ai nhưng so sánh quan huy trong tầng mây thấy không rõ hình ảnh chỉ có mấy vòng mặt trời tạ đụng vào nhau điệp thai lại như góc cựu phẩm siêu phàm tại tự thân mênh mông như b i ể n chân khí đóng gói phía dưới thượng thiên cũng không gì không thể hồng thất cùng yên đan chiến đấu kịch liệt nhất bọn hắn thân ảnh tại thiên không, không ngừng lấp lóe mỗi một lần giao thủ đều sẽ dẫn phát một cố cường đại năng lượng ba đạo có bách tính từ trong nhà trước cửa sổ thò đầu ra bọn hắn giống như lại gặp được tiên nhân lần trước bạch ngọc kinh phát sinh loại cảnh tượng này nhớ kỹ hay là tại lần trước dù sao cách xa nhau thời gian không quá lâu cũng được gan lớn một chút ra hỏa đã đi ra cửa nhà đi vào trên đường bọn hắn đều là ngẩng đầu nhìn lên trời say sưa ngon lành nhìn đứng lên một vị ước t r ư ừ n g bảy tám tuổi tiểu nam hải chính bắt lấy bản thân cha bàn tay lớn không ngừng chập chân hỏi cha là tiên nhân đang chiến đấu sao vĩnh nam nhai không có bạo phát qua huyết chiến cho nên nơi này không khí tương đối tươi mát một chút vâng là tiên nhân đấy nam tử trung niên gật đầu trả lời chật vị này tiểu nam hải liền điên cuồng chiêu lên tay đến cũng không nói chuyện thần sắc vô cùng chuyên chú đối với hắn lần này cử chỉ không người có thể biết có gì hàm nghĩa chỉ có tiểu nam hải mình rõ ràng đó là trên sách nói một loại nghi thức bởi vì sách bên trên có nói qua tiên nhân như yêu ta nhấc tay đến tương chiêu hắn đọc qua một chút sách cho nên rất tin phục sách bên trên đạo lý tuổi con nhỏ liền sẽ vây gọi tiên nhân rồi thật rất tuyệt rất tuyệt hông thất lóe ra quang mang thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hắn xuất hiện ở phía xa trong tay trực tiếp nhiều hơn một thanh đen kịt kiếm gãy thanh kiếm này toàn thân vết dạng trải rộng cùng thứ nhất dạng g i à n mua nhưng là có bất hủ khí tức tại trên thân kiếm không ngừng tàn ra lệnh yến đang cảm thấy có chút cho phép b ấ t tan kiếm còn có một cái tên n ị c h thương đã từng u ố n g qua không ít trí cường giảm máu tươi đương nhiên cũng đi theo hồng thất nếm qua rất nhiều thiện t h i lớn nếu không cũng rơi xuống không đến bây giờ hoàn toàn thay đổi tàn khuyết không đầy đủ tình trạng hôm nay liền muốn dùng cái này n ị c h thương kiếm gãy lại chạm c ử u phẩm tại thế gian lao hòa kế còn có thể được không hồng thất nhẹ dõng hỏi oong ngong kiếm gậy không thể nói chuyện nó chỉ có thể run dậy đáp lại chủ nhân rất tốt Rất t ố chương n g thất c hai n h ra, trăm n g đó có k năm mươi sáu kiếm gây lúc lại kiếm tiên trở về kiếm gây lúc lại ngày tức là kiếm tiên lúc trở về trên thân kiếm vết dạn g đang từ từ khép lại nghịch thương cũng tại một lần nữa sinh trường thôn vệ thôn vệ thôn vệ lấy rượu làm thế tỏa sáng tân sinh trong n g a y mắt một thanh hoàn mỹ như lúc ban đầu sắc bén thần kiếm liền như thế xuất hiện ở yến đan trước mặt hắn đối với nghịch thương vi danh tràn đầy thái sở biết thanh thần kiếm này ưa thích uống rượu càng ưa thích uống máu h ồ n g thất một tay nắm chặt bị c h thương cảm thụ được trong cơ thể nó bất hủ chi lực trong lòng tràn đầy quyết tâm cùng lòng tin hắn biết hôm nay chiến đấu chính là một trận sinh tử c h i chiến giống như năm đó hình dạng h ư ớ n g yến đan không yếu đồng dạng là một vị cựu phẩm hậu kỳ đại năng viễn siêu cái kiết h ì tại bạch ngọc kinh giết chết người đối phương dạng này thực lực tại yến quốc các vị siêu phàm bên trong đủ để tễ vào ba vị trí đầu không phải một li nhưng hồng thất cũng tin tưởng nghịch thương lực lượng đủ để cho hắn chiến thắng tất cả hắn giống to lên tiếng như kiếm tiên lâm phảm tỉnh ngộng nhân gian ta có một kiếm học được từ sơ đại một trên mặt đất tất cả bạch ngọc kinh kiếm đạo võ giả đều ngạc nhiên phát hiện trong tay bọn họ kiếm đang không ngừng tiến dung giống như là nhận lấy một loại nào đó của lao triệu hoán đồng dạng nơi này là bạch ngọc kinh là đại sở hoàn thành trấn quốc người bây giờ muốn mượn kiếm bọn hắn lại há có không cho mượn lý lẽ đâu nguyện trợ tiền bối một chút sức lực giết ha, ha ha vui lòng đến cực điểm vô số hò hét kích động đầy trời phong vân ngàn vạn trường kiếm lập tức phủ du mà lên muôn trợ lực bọn hắn đại sở tiền bồi chém giết tất cả kiểu địch như thế cảnh tượng có thể nói kinh thế hai tục đã siêu phàm tục tưởng tượng không phải sức người có khả năng đạt đến trên bầu trời cái kia đạo giản mua thản r a vô tận quang mang thân ảnh đã không thể cãi lại c h ỉ ít hắn hiện tại chính là đại sở người suy nghĩ bên trong cựu châu kiếm thứ nhất tiên thế nhân đều biết sở quốc sơ đại hoàng đế là một vị dụng thương b á đạo vương giả che đậy qua một thời đại nhưng thế nhân không biết người kia kiếm thuật đã sớm đạt đến này bên trên không người hoàn cảnh hắn chẳng qua là cảm thấy dùng kiếm biểu hiện không ra ba khí mới ngược lại dùng thương thôi hồng thất học được sơ đại kiếm thuật tự nhiên muốn giúp hắn hộ vệ thật trắng ngọc kinh an uy hắn hít sâu một hơi sau đó đột nhiên xuất thủ một đạo màu đen kiếm khí trong nháy mắt chém về phía yến đan phá vỡ chân trời bình t h ư ớ n g để một đạo sáng trói quang mang chiếu dọi tại trên phiên đại đ ị a n à y ngàn vạn mưa kiếm cũng theo đó gào thét mà tới cộng đồng sát phạt tới đi đến để ta kiến thức một cái người kiếm đến cùng có thể có mấy phần sắp bén yến đan giống to âm thanh trong nháy mắt vang tận mây xanh hắn sợ a hắn đương nhiên không sọ、so. một chiêu học được từ người chết kiếm thuật một thanh nhận chứa bất hủ chỉ lực nịch thương kiếm gậy đơn giản quá nói d ó n một chút tiến đan trên thân khí tức lập tức vô cùng biến hóa siêu nhiên tại trên đường chân trời hắn nhìn kiếm qua n mưa kiếm nhạy miệng cười nói hồng thất n h a ta năm này tháng nọ ngắm nhìn bầu trời quan sát đại địa đ a m chiêu đại đạo huyền bí a ngươi có biết ta nộ ra được cái gì tiến đan nói một mình t h ầ n sắc có chút kích động liền giống to trí thánh c t n c côn thiên địa đại đồng phong vân rúng động lôi đình gà ghét chỉ thấy hắn trước người thình lình xuất hiện một bức tranh quyền không đây không phải là họa đó là ngũ hành bắt quái đồ vì thiên địa ở giữa khó khăn nhất lĩnh hội trận pháp một trong hai vị cựu phẩm siêu phàm đều thực sự quá quá mạnh vô pháp đi dùng ngôn ngữ nói rõ cái này mới là cựu châu vũ lực đình phong nhất chiến đấu mở rộng chúng sinh tầm mắt kiếm khí bị dập tắt mưa kiếm bị tàn phá bắt quái cũng cùng nhau vỡ vụn biến mất ha ha ha đã nghiển đã nghiển hồng thất cười to trong mắt của hắn có chiến y đang điên cuồng t h i ê u đốt vô danh h ỏ a diễm tạ i dần dần đạn sinh tại trong đôi mắt l ử a cháy hừng hực trong nháy mắt xuyên thấu mà ra mắt chỗ cùng liền ngay cả đám mây đều biến thành cho tàn tiến a n để hồng thất cảm thấy rất hài lòng lao ra hỏa nhi quả thật không phải giá áo túi cơm dám đến bạch ngọc kinh cũng đúng là có lực lượng có thể tu ra trí thánh càn khuất pháp chính là có thể vô tình làm càn lý do không thành điều này hiển nhiên là không thể a bên này chiến đấu quá mức mãnh liệt dẫn đến vương g i n cùng hắc ý nhân bên kia đều lựa chọn tạm thời quan sát diệp đồng trong mắt s o n g khổng tại cực h ạ n có vào vừa rồi cái k i a lặng yên xuất hiện bắt quái đồ hắn đã thấy rõ có thể khám phá hư vô trọng đồng cũng chỉ có thể bất đắc di t h ở dài quả thật có chút không có kẽ hở một đạo do thiên địa bản nguyên t r â cấu trúc đại đạo đồ bên trong n à o diệu rất phức tạp rất phức tạp muốn giết tiến đan chỉ có thể lấy lực phá đi thất công thật có thể làm được sao vấn đề này đáp án đang tại trầm rãi công bố muốn rửa mắt m à đ ợ i hồng thất trong tay lịch thương linh động dị thường mỗi một lần huy động đều có thể chặt đức không khí khi thì là một đạo kiềm khí khi thì là một đạo kiềm quang để hiến đan căn bản không thể nào nhưng là hắn cũng không cần trốn tất cả công kích đều bị bắt quái ngăn cản xuống dưới sở phong cũng đã đi ra ngự thư phòng hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lộ ra thanh tú non nớt khuôn mặt đối với dạng này tình huống thiếu niên nội tâm không khỏi bắt đầu cháy bỏng đứng lên thất công kiếm rất sắc bén nhưng là đối phương s á c rùa đen cũng rất cứng rắn như vậy cũng tốt so là tối cường chi mâu đâm về phía tối cường chi thuẫn có chút không thể làm gì làm sao bây giờ ta muốn hắn chết văng lãnh lời nói từ thiếu niên trong miệng truyền đi ra ngoài đã lâu cơ giới âm thanh tùy theo vang vọng tại sở phong bên hai nhưng là chỉ có hai chữ rất khó sở phong liền biết cũng tìm được loại này vô dụng trả lời hệ thống nước tiểu tính hắn sớm biết hiểu được bảy tám phần nhưng là a hắn đã nói hắn m u ố n yến đang chết vô luận đại giới bao nhiêu hôm nay chỉ bạch ngọc kinh nhất định phải có siêu phàm đ ổ máu yến đan biểu hiện ra ngoài bất phàm thật sâu kích thích sở phong đại sở thiết kỳ nếu muốn đạp diện tiến quốc người này hẳn là lớn nhất trở ngại nếu để cho hắn liền như vậy bình yên rời đi đó là sở quốc bất hạnh cũng là sở quốc b i hay ngươi trợ thất công bông tay đánh cửa một lần hắn không chết ngày sau chính là ta đại sở vong chương hai trăm năm mươi bảy giang hải không độ ngươi ta độ s ở phong lời nói này không thể bảo là không nặng đã liên lụy đến vong q u ố c t r i luận tính nghiêm trọng tất nhiên là không cần nhiều lời h ồ n g thất đứng bình tĩnh ở nơi đó trên thân tràn ngập một cỗ cường đại khí tức như là một tôn bất hủ tự thần hắn hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía trong tay nịch t h ư ơ n g trong mắt đều là một trò phép bi thương lão văng kế ông ông ông ba đạo rung động có thứ tự âm thanh trong nháy mắt từ thân kiếm chuyển ra ngoài cẩn thận nghe nó tựa như là đàn nói a bảy đừng hoảng sợ a bảy đ ư n g nội a bảy có ta frank n ị thương trực tiếp thoát ly hồng thất khống chế phiêu phủ ở thiên địa sau đó liền trong nháy mắt nổ bể ra đến kiếm gây đúc lại ngày cũng là vỡ vụn thời điểm từng đợt phong thanh cùng rên rỉ ở trên bầu trời vô hạn lan tràn hồng thất trầm mặc sau đó thật sâu thở dài hắn biết dạng này kết quả sớm muộn sẽ phát sinh y ế n đang không có trở ngại hồng thất chỉ là ở phương xa yên t ĩ n h chờ cùng quan sát đối phương còn có thủ đoạn ý nữa vậy liền toàn đều xuất ra tốt hắn đang chờ đợi hồng thất biến cường kỳ thực cũng khát vọng hồng thất biến cường bởi vì h ế n đ a n thật rất muốn nhìn một chút mình trí thánh cản q u â pháp cực hạn đến tột cùng là ở nơi nào thật có thể chống lại cựu phẩm định phong a muốn nếm thử cũng rất kích động nghịch thương nát nhưng hắn cũng không có tan biến tại giữa thiên địa mà là biến thành đầy trời tinh quang nhân kiếm hợp nhất là mỗi một tên kiếm đạo võ giả truy tìm cùng leo lên điểm cuối cùng nơi này phong cảnh ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh có bi thương và trầm thống tinh quang phun trào toàn diện đóng gói hồng thất nguyên thủy nhất lực lượng để cho người ta trầm luân cảm nhận được thân thể bên trong bất hủ khí tức hồng thất há một muốn nói cái gì nhưng là hắn biết hầu nhấp nô nhưng thủy trung không phát ra được thanh â m nào chỉ có vô tận khó chịu tại sinh ra lão hỏa kế hy sinh mình trợ lực hắn thăng hoa phá cảnh phần tinh cảm này quá sâu quá sâu、A7 giang hải không độ ngươi ta độ đây là một đạo nữ t ử âm thanh thanh thúy lại êm thai bạch ngọc kinh người đều nghe thấy được mọi người đều nghe thấy được ca hoàng cung bên trong sở phong đột nhiên che mặt sau đó cúi đầu hắn cười chỉ bất quá hắn cười đến dị thường quỷ dị ly hôn kỳ toàn bộ thân hình đều đang run dậy không ngừng thiếu niên khàn giọng lẩm bẩm nói tiến đan a ngươi đang chết ngươi thật đáng chết nha nhìn ra được sở phong đã điên cuồng bắt đầu đánh mất lý trí dạng này hậu quả là vậy hắn đáng sọ không người nào có thể nhận làm thiếu niên phần này lên con giận g ữ mặc dù sở phong là lần đầu tiên quan sát đ ị c h thương xuất hiện nhưng là hắn thật rõ ràng đã nhận ra đây một người một kiếm chỗ có cái k i a phần thâm hậu tình cảm hiện tại kiếm vỡ vụn lại khó đền bù cùng văn hồi có thể nghĩ hông thất nên loại nào đau khổ tâm tình ân đặt đến cựu phẩm đỉnh phong lại như thế nào đặt đến này bên trên không người lại như thế nào à hắn nếu không chết ta đem hận ngươi cả một đời sở phong ở trong lòng điên cùng hò hét nói toàn đều để thiếu niên nói xong hệ thống còn có thể nói cái gì đâu kiếm h ữ tỉnh người có nghĩa hệ thống nhẹ giọng nói ra nó thanh n m bên trong tràn đầy cảm khái cùng ấm áp không còn băng lánh vẫn như cũ có từng tia nhân tính hồng thất bị mang theo kiếm tiên danh hảo đúng là hoàn toàn xứng đáng sự tình phát triển đến một bước này không có người sẽ là người chiến thắng hồng thất mất đi kiếm có thể hiến đan thắng a hắn sẽ không thắng hắn cần nỗ lực đắt đỏ đại giới vậy liền có đến mà không có về a hệ thống làm ra quyết định một cái vì không cho s ở phong ghi hận mình quyết định ngươi một mực xuất thủ nhân quả ta đến con thua hồng thất nghe thấy đây đạo hâm mộ xuất hiện bên thai bờ biên giới âm thanh chật liền từ đắm chìm trong bị thương tỉnh lại hắn ánh mắt vô cùng sắc bén l o ạ ra kiếm huy muốn chạm thiên c h ẳ n đ i ệ lại nhìn hắn khí t ứ c đã đạt đến cựu phẩm đ ỉ n h phong chỉ là cái này đại giới có chút quá lớn đối với hồng thất đến nói đúng là dạng này mỗi người đều có mình ràng buộc có thể là người cũng có thể là vật hồng thất ràng buộc chính là kiếm gây bị thương để cho chúng ta cùng một chỗ tái chiến đ ấ u cuối cùng n à y một lần hồng t h ấ t â m thanh vang vọng đất trời hắn ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tâm cùng kiên định gian mua thân ảnh trực tiếp bước ra một bước hướng về không biết hành trình dạo bước tiến lên hắn tốc độ rất nhanh nhanh đến giống như là một chùm sáng một chùm mánh liệt kiềm quang t ế n đan đứng chắp tay từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười hồng thất không để cho hắn cảm thấy thất vọng phù hợp hắn mong muốn tới đi hồng thất tiến đan đang thấp giọng kêu gọi kiếm quang s ẹ t qua chân trời c ắ t chém không gian giống như như lưu tinh sáng chói chói mắt lóa mắt nhân kiếm hợp nhất cựu phẩm đ ỉ n h phong có thể nguyện xưng là nhân gian sắc bén nhất giống tiến đan giống to lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống rót vào trước người hắn bắt quái đồ lập tức một đầu lại một đầu hoa văn phức tạp giống như là tươi sống s ú c tu bắt đầu sống lại g i a thiên địa có vô cùng hôn đội lực lượng có thụ dẫn dắt bắt đầu tụ tập tới lạo ra hỏa này tại cầu thông thiên địa lấy đạt gen đúc mạnh nhất trong lịch sử tri thuẫn mục đích ý nghĩ rất tốt cũng rất hiện thực nếu quả thật để hiến đan toàn nguyện cái kia cho dù hồng thất có thể chu sát hắn nhục thân cũng muốn sụp đổ không thể thất công là đại sở cơ bảo d i ệ t quốc chỉ trên cũng đã mở ra đại sở cần toàn t ì n h hắn không cho sơ thất hiến đan ánh mắt sáng ngời có thần trong tay không ngừng huy động miệng bên trong lẩm bẩm cổ lao ngôn ngữ trang diện dị thường trang nghiêm tất cả mọi người đều cảm nhận được một c ô lăng lệ khí t ứ c phản vất toàn bộ thế giới đều bị cố lực lượng này chỗ chỉ phối lôi đình không ngừng mã hoành minh bắt quái đồ bên trên phủ văn càng không ngừng nói ra h ế n đan thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ hồng thất trong lòng không có e ng hắn biết mình nhất định phải thẳng thiên không lùi đột nhiên bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo vô cùng thô to cổ sáng lập tức từ trên trời giang xuống kích đống cả vùng không gian trực tiếp bao phủ lại yên đan thân ảnh đại sở người còn tưởng rằng đây là đối phương đặc thù nào đó phòng ngự thủ lập đâu không khỏi thay hồng thất biểu hiện ra vẻ lo lắng chỉ có yên đan mình rõ ràng đây không phải hắn lực lượng a hắn trong nháy mắt ngộng trên mặt bình t ĩ n h thần s ắ c cuối cùng không còn tồn tại trong mắt cũng có sợ hãi hiện hiện ưu minh cứu ta yến đan quay đầu cầm thét lao ra hỏa này hướng phía hắc y nhân phát ra hò hét cùng lúc đó trên bầu trời có băng lánh cơ giới âm thanh đang vang vọng thần chi giang c ầ m không tốt hắc y nhân trong lòng lập tức giật mình hắn cũng là cấp tốc phản ứng lại đây là có người tại cưỡng ép nhúng tay nơi đây chiến đấu yến đan bị âm nói xong một đối một đ ầ u thật sự là h è n hạ vô s ỉ a hắc y nhân lập tức vọt tới trước hắn một tay kết tấn giống chỉ thấy có chín cái to lớn băng xương chỉ lòng lập tức hiện ra giữa không trùng bọn chúng phát ra đỉnh thai nhức g ó c tiếng gầm ngự chuất liền toàn bộ hướng của sáng cùng yến đan phương hướng hung hăng đụt tới tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại diệp đ ồ n g trong nháy mắt tóc đỏ bay múa một đôi trọng đồng trôi nổi tại thiên địa trên mặt hai đạo vết máu bắt đầu chậm rãi lưu lạc vương giờ ở n cơ hồ là đồng thời xuất thủ thần tính lực lượng toàn diện bạo phát hai người vận dụng riêng phần mình thủ đoạn ngăn cản hắc ý nhân muốn cứu viện yến đan ý đồ đã đến vậy liền đem đầu lưu lại đi băng x ư ơ n g chỉ long xuất hiện cực kỳ đột nhiên có thể nổ tung đến lại càng thêm đột nhiên Flank. Flank. Flank càng làm cho đối phương không chỗ c h e t h â n chỉ có thể đợi ở mảnh này của sáng lồng giam bên trong không thể trốn đi đâu được ha ha trí thánh càng khớp pháp đúng là cái khó lường phương pháp tu hành tiến đan có thể tu ra cái thiên địa càng khôn lấy n g ũ hành bắt quái huyền hóa tại thế cũng coi như được là một cái võ đạo kỳ tài đương nhiên có thể đột phá đến cựu phẩm nhân vật liền không có một cái không phải yêu nhiệt biểu tượng như thế vương dần như thế diệp đồng các loại đợi một thời gian theo thời gian c h u y ể n r ờ i tiến đan đạt đến cựu phẩm định phong chi cảnh cơ hội là tất nhiên nhưng là tựa như sở phong nói tới như thế loại này người không giết giữ lại chỉ có thể là cái thai họa cùng thai hoàng ẩm cho nên rất đáng tiếc muốn trách cũng chỉ có thể quá h y ế n đ ăn mình trách hắn quá mức tự phụ tùy tiện tới đây bạch ngọc kinh thật sự cho rằng không ai có thể trị được hắn phần này cuồn vọng không thành hồng thất biên thành kiếm quang trực tiếp chui vào cột sáng không có cho yên đan một tia thoát đi cơ hội đối phương chỉ có thể lấy không c h ọ n vẹn tối cường chỉ thuẫn nên đón hắn sắc bén tối cường chỉ mâu kết cục đã chú định đây không thể nghi ngờ là một trận không công bằng chiến đâu có thể đối mặt tiến quốc cái này đại sở thủ chuyển kiếp tử địch nếu muốn nhắc mội giảng cứu công bằng công chính cái k i a cùng tự mình đánh mình vào miệng lại có gì khác biệt đâu sở phong cho tới bây giờ đều không phải là q u có tử hắn chỉ là một cái tục nhân thôi yến quốc nếu là giảng tín nghĩa cũng sẽ không cưỡng ép bức hồng thất khai chiến cái trước là bởi vì thân tử đạo tiêu là cuối cùng quả hai vị cường giả đỉnh cao giữa va chạm như là giữa thiên địa lôi điện đan sen trong chốc lát toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị bọn hắn lực lượng bao phủ tiến đan trước đó biểu lộ có bao nhiêu lạnh nhạn hiện tại liền có nhiều sợ hãi cùng chật vật có một chút ý trào phúng tồn tại trong đó tu hành đến đây bên trên không người cảnh giới hỏi thế gian không tiếc mệnh lại có bao nhiêu người ế năm nay t u tháng r ẻ t ờ i i đ nọ ngắm nhìn bầu trời quan sát đại địa truy cầu cũng bất quá là một chút kéo dài tuổi thọ chi pháp dù sao giả sẽ càng nhiều kính sợ tử vong nhưng là a hắn hiện tại đã đem mệnh nộp ra ngoài không thể mới quyết định mình sinh tử kiếm quang khoảng cách đời trời kích phá thô to của sáng Cung kích phá cái k đi đi, phá sau một hồi lâu có người dẫn đầu ho ra máu che miệng phá vỡ phương này yên lặng ha ha ha tháng tiền bồi thắng phạm ta đại sở giả sa đâu cũng giết bảy quốc cựu phẩm cũng nhiều hỏi thử a dám tới đây bạch ngọc kinh in mặt đất vô số la lên thanh â m đang vang vọng chân động bầu trời loại này cấp bậc chiến đấu thắng lợi đáng giá h ư n phấn bất luận là hoàng cung bên trong vẫn là nội thành các con đường phía trên đều có người tại ủng hộ tại ngày nhót không ngừng sở phong lập tức đưa tay xoa xoa cái chán phía trên có một ít mồ hôi lưu lại hắn áp lực rất lớn cũng rất sợ thất công không thể toàn nguyện may mà là hệ thống g i a hỏa này nhi không có cô phụ mình chờ mong rất tốt, rất tốt sở phong lẩm bẩm nói hiện tại loại thời điểm này hắn cũng sẽ không quan tâm dân ý chị đến tột cùng là bỏ ra bao nhiêu mười vạn cũng tốt một trăm vạn cũng được thiếu niên đều nguyện ý cùng tiếp nhận nhanh lòng người đây so cái gì đều trọng yếu chỉ thấy hồng thất thông suốt quanh người sau đó nhìn chăm chú lên yến đ a n bị kiếm khí quấn quanh bóng lưng hắn mở miệng nghiêm túc hỏi thăm y ế n đan ngươi vì cái gì không tiết mệnh a lời này hồng thất lại hỏi một lần trước đó hỏi là rất muốn biết lý do hiện tại hỏi ý nghĩa lại không đồng d ạ n g chỉ còn lại có một chút t i ế t hận nô、no, h ồ n g bảy t ế n đan chậm rãi quanh người gian nan thổ huyết nói ngươi ti b hồng thất nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên đứng lên hèn hạ a mặc dù có một chút đi nhưng là cũng không nhiều tiến đan cảm giác thân thể vô cùng chết lặng không có bất kỳ tri giác bởi vì kiếm khí đang tại trong cơ thể hắn điên c ù n g thi ngược đã cắt đứt tất cả thần kinh cho nên không cảm giác được đ a u đón là bình thường hiện tượng tiến đan kỳ thực đã sớm hẳn là nghĩ đến nơi này là bạch ngọc kinh là đại sở hoàn thành không chỉ ba vị t i ể u phẩm mà là có bốn vị nhiều cuối cùng xuất thủ vị tia siêu phàm ẩn tàng quá sâu quá sâu cho tới hắn cùng u minh đều là không có chút nào phát giác cho tới bây giờ đối phương thậm chí cũng không nguyện ý lộ diện thật sự là thật đáng buồn lại đáng tiếc chiêu loại độc máy tay không cam lòng thần sắc tại yến đan trong mắt điên cuồng hiện lên thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ là không có lần nữa tới qua cơ hội đây cũng là để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hai nguồn suối yến đan không quay đầu lại được đã vô pháp quay đầu a hắn kéo lấy thân thể tàn p h ế lan g không chậm chạp dạo bước mà đi nhìn lên đến không khỏi có chút bi thương nhưng là không có người khả linh vị lao đầu này đều cảm thấy hắn có kết cục như thế là hẳn là đi ưu minh yến đan một bước một ho ra máu hấp tập nói đem tin tức truyền về yên quốc không phải ba vị mà là bốn vị cuối cùng câu nói này tiên đan cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực hô lên miệng hồng thất thấy đây trực tiếp dôi ra giàn mua tay phải sau đó đánh một cái to rõ b ú n g tay phanh đối phương cố kia giàn mua thân thể trong n g á y mắt liền bị vô tận kiếm khí nuốt c h ứ n g lấy bao phủ xoắn thành huyết vụ nước mưa trộn lẫn lấy máu tươi bắt đầu hạ xuống phẳng trần một vị cựu phẩm hậu kỳ siêu cấp cường giả liền như vậy đổ máu trường không tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ t i ế n quốc đầu cơ cử động rốt cục bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới nhưng là một vị cựu phẩm chẳng lẽ là đủ rồi a đáp án hiển nhiên là không đủ vị kêu gọi u minhắc y nhân tại nhìn thấy yến đang bị chém giết về sau trên lưng lông tơ đều là đứng đ ấ y đứng lên lúc này không còn dám làm dừng lại trực tiếp hóa thân một đạo quan g hoa hướng phương xa bỏ chạy cựu phẩm cường giả quyết tâm muốn chạy trốn bình thường là rất khó ngăn cản bất quá cứ như vậy làm cho đối phương tùy tiện đào tẩu cái t i ê u đại sở cũng liền quá thua lỗ s á t lục chi môn đã mở ra tự nhiên muốn thỏa thích tận hướng mới tốt truy hồng thất một ngựa đi đầu hướng phía h ắ y nhân đổi tới diệp đồng cùng vương dần theo sát phía sau nói xong có đến mà không có về tự nhiên chính là có đến mà không có về chương hai trăm năm mươi chín biến thành chứng trong né mắt trên vòm trời chính là hướng tới bình tĩnh xuống dưới mấy đạo quang hoa giống như như lưu tinh x ẹ n qua chân trời lóng lánh chúng sinh đôi mắt ba truy một cục diện chính thức mở ra có thể trốn không thể trốn chỉ nhìn vị tia thần bí hắc y nhân đến cùng có gì thông thiên bản sự đại đa số người bao quát sở phong ở bên trong đều hy vọng thất công có thể lại trả một người bởi vì đây đối với đại sở tương lai là có chỗ tốt cực lớn loại cơ hội này không thường có đối phương đã cho vậy thì nhất định phải cần phải nắm chắc mới được trận chiến này ý nghĩa phi phạm có thể nói là tăng lên lớn lao quan tâm cùng sĩ khí một vị cựu phẩm hậu kỳ siêu phàm bị vô tình chém giết liền coi như là phóng nhãn toàn bộ cựu châu đến xem loại tình huống này cũng có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện hôm nay mọi người tận mắt nhìn thấy trận này quyết đấu đỉnh cao vì mọi người cả đời may mắn đối với không có siêu thoát võ giả mà nói có ích rất nhiều diện quốc chiến tranh không hổ là sát lục ban đầu bắt đầu để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng kích động sợ hãi là bản năng kích động thì là thực chất ở bên trong hiếu chiến t h ừ a số tại không a n phận mề lên cựu châu trứ quốc hiện tại cũng nên biết một sự thật đó chính là bạch ngọc kinh tòa này lao thành ao thật không thể xâm phạm nếu không nói sẽ như yên đan đồng dạng đổ máu chân g không hóa thành mưa máu tư dưỡng sở quốc đại điện cựu phẩm siêu phàm là mỗi một cái võ giả đều đang khổ cực truy cầu vô thượng chỉ cảnh bởi vì này cảnh đại biểu cho vô cùng cường đại năng lực cùng lực lượng có thể khiến người ta có thể khống chế tự nhiên lực lượng thao túng giữa thiên địa nguyên tố làm cho cả thế giới cũng vì đó chấn động nhưng siêu phàm cũng là người a bọn hắn đồng dạng sẽ chết t à m sai lựa chọn sẽ vì mình sai lầm tính tiền chuyện hôm nay đồng thời cũng nói cho chúng ta biết một cái chân thật đạo lý mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu hoặc là thiên phú lại có bao nhiêu tốt đều vĩnh viễn không cần c u ồ n g vọng đến vô biên cùng tự đắc ý đầy căn bản mà nói tiến đan chết không ở chỗ hồng thất đến cơ nào cường hắn chỉ là chết tại mình c u ồ n g vọng phía trên chết tại hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo trí thánh cản khôn pháp phía trên hai nước chiến tranh nhất định có đông đảo siêu phàm vất lạc con đường tu hành dài ràng giặc cùng gian khổ chỉ cần một bước đi nhầm liền sẽ toàn bộ hóa thành nước chảy chỉ có cường đại tu vi còn chưa đủ chỉ có khiêm tốn mới có thể khiến người đi được càng xa cùng sống được càng lâu không phải sao bạch ngọc k i n bách tính cùng các tướng sĩ cũng còn tại trên đường phố chúc mừng lúc này thắng lợi trong cung thiếu niên cũng đã một lần nữa quay người đi vào nho nhỏ trong ngự thư phòng hắn biết trận chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu kế tiếp còn sẽ có càng thêm kịch liệt chiến đấu trở lấy đại sở sở phong chỉ là hy vọng đằng sau muốn chết ít một số người tiến môn quan một trận chiến đại sở đã chết mấy chục vạn tướng sĩ đây để tuổi trẻ quân vương có chút ăn ngủ không yên thật rất t á y náy nếu như có thể nói hắn tình nguyện dùng tất cả dân ý t r ị đi đổi chư vị tướng sĩ tính mệnh chiến tranh chốc lát đánh tới tình trạng kia tin tưởng hắn nhất định sẽ làm ra để cho mình cảm thấy là an tâm lựa chọn rất nhanh tương đạo thánh chỉ liền từ trong ngự thư phòng phi tốc chuyển ra sau đó liền có bốn cái võ đạo tông sư cưới tuấn mã từ bạch ngọc kinh phi tốc lái rời giá giá điều khiển những người này ra khỏi cửa thành về sau hướng về bốn cái khác biệt phương hướng bắt đầu hành động mỗi người bọn họ mang theo một đạo kim long thánh chỉ, đem chia ra tiến về hải đông như nam hoài tây hoang bắc tứ điện trên thánh chỉ chỉ có vô cùng đơn giản một câu lại đã bao hàm vô tận s á t lục ý chí d i ệ t quốc chiến tranh chính thức mở ra hình ảnh nhất truyện hồng thất vương dần cùng diệp đồng ba người thân hình nhanh chóng trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh bọn hắn một đường truy sát riêng phần mình tách ra sáng chói q u a n g hoa kiếm quan nuôi thương không ngừng hiện lên mà ra u minh thân hình linh hoạt vậy mà đem tất cả công kích đều né tránh ra cũng không phải nói hắn thực lực muốn so hồng thất đám người cường đại mà là nương tựa theo mình cái kia cực kỳ q u ỷ dị thân pháp có chút để cho người ta khó mà bắt lấy tung tích huy đừng đuổi theo d ừ n g ở đây không tốt sao gia hỏa này thế mà vẫn không quên mở miệng trào phúng nhìn lên đến hắn thật sự là ghét bỏ mình sống được đủ dài nữa nha u minh tự cho là ghét bỏ mình sống được đủ dài nữa nha nhưng mà hắn ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực lại không thể một mực như ý nghĩ đi mắt thấy khoảng cách bạch ngọc kinh càng ngày càng xa đã đạt tới một chỗ sơn giá trị điện có người bắt đầu gấp trên bầu trời thân ảnh khi thì hóa thành một mảnh màu vàng q u a n mang khi thì biến thành một đạo màu đỏ t h i ề m điện vương dần trên đầu thiên thư bỗng nhiên mạnh l i ệ t lật có thần huy tại vô tận lan tràn hắn cảm thấy lại dấu rốt x u ố n g dưới hôm nay sợ là muốn không công mà lui kết quả này không thể tiếp nhận chuột trong miệng băng lãnh phun ra một chữ ngưng trong nháy mắt khắp bầu trời cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo đứng lên một dòng sông xuất hiện ở đám người trước mắt sau đó bọc lại phía trước u minh thời gian phản phất đều bị trở nên bất động giờ phút này không có gió cũng không có mưa chỉ còn lại có r ầ m r ầ m dòng nước thanh âm đang quay đánh lấy đá n g ẩ m u minh đến trong đôi mắt có sợ hãi tại hiện hiện bởi vì lao nhanh nước sông sắp đem bao phủ đây không phải thật dòng sông mà là thời gian lực lượng phốc phốc nồng đ ậ m máu tươi từ vương dần trong miệng phung ra cưỡng ép triệu hoán thời gian trường hà lấy hắn c ử u phẩm sơ kỳ cảnh giới vẫn là quá mức miễn cưỡng cho nên nhận phạt hệ cũng là tất nhiên thế nhưng là có chút quyết định nếu là không đi làm vậy liền sẽ hối hận để hắc y nhân đào thoát đại sở sẽ chết rất nhiều người cân nhắc lợi hại phía dưới hắn đã không có lựa chọn nào khác dạng này thủ đoạn liền coi như là hồng thất vị này cựu phẩm đ ỉ n h phong siêu phàm đều cũng chưa chắc có thể thi triển đi ra có thể xưng thần kỹ đảm nhiệm u minh thân pháp như lúc ban đầu quỷ dị vô cùng cũng tất nhiên trốn không thoát trường hạ gột rửa cùng cọ rửa chào phúng mời tiếp tục hồng thất cùng diệp đồng công kích giống như báo tô đồng dạng bắt đầu hướng hắc y nhân nơi ở cồn mánh g ậ tới chỉ cần bị giam cầm ở vậy thì dễ làm rồi a hai đạo chí cường giả công kích liền nhìn vị này thần bí hắc y nhân đến tột cùng có thể hay không đón l ấ y a muốn sống xin mời xuất r a có thể sống xuất bản sự nếu không cũng chỉ có thể cùng yên đan xuống dưới đoàn tụ giống ưu minh trong nháy mắt giống to diện mục vô cùng dữ tợn giống như là phát điên đồng dạng đang gầm thét hắn trên thân đồng thời lóe ra màu đen quang mang liền đem toàn diện đóng gói ân t h ư ợ n h ư một viên màu đen đàn đàn kiếm quan g cùng núi thương gào thét mà tới trực tiếp đánh vào đây một viên quả trứng màu đen phía trên ẩm ẩm kịch liệt o a minh trong khoảnh khắc b ộ c phát ra kích động vân vân cũng may nơi đây đã rời xa người ở ngược lại là có chút không có chỗ lo lắng chương hai trăm sáu mươi không phải hiến quốc người trường hà xuất hiện được nhanh biến mất cũng nhanh như thế t h ầ n kỹ vương dần cũng không có khả năng cưỡng ép duy trì thời gian quá dài nửa chén trà nhỏ công phu đã là cực hạ n trừ phi hắn không muốn sống bỏ được đây một thân kiếm không dễ thánh nhân đạo quả tóm lại tại hồng tất cùng diệp đồng công kích rơi vào u minh trên thân về sau dòng sông cũng liền không còn dập dần không gian tiếp tục v ặ t mẹo đó là bạo tạc mang đến trùng kích cảm giác như thế nào nửa ngày qua đi tiếng nổ đình chỉ vương dần trợn quỳ một gối xuống trên không trung thở hào hển hỏi h ô n g thất tản ra kiếm huy sắc bén đôi mắt trực tiếp đâm xuyên n ồ n g đầm khói bụi muốn bắt được một chút tin tức sau đó liền bắt đầu nhũ mày không có trả lời ngược lại là diệp đồng hắn con mắt có tự nhiên ưu thế có thể khám phá tất cả hư vô với cảnh thiếu niên nâng thương sắc mặt băng hàn cất bước mà đi nói ra hỏa này có một chút cổ khoái vương dần nghe vậy ánh mắt không khỏi s ư ơ n g sở chẳng lẽ đây cũng còn không chết mặc dù vừa rồi công kích tính không được là thất công cùng diệp đồng tất sát nhất kích nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diện như thế nào một cái cựu phẩm trùng kỳ có thể chống lại đâu hắc y nhân cảnh giới là cựu phẩm trung kỳ đây là đã biết sự thật mặc dù vương dần không nguyện ý tin tưởng kết quả này nhưng là cũng không thể tránh được sương mù rất nhanh t á n đi quả trứng kia s á t thực vẫn còn cũng không có vỡ vụn chỉ bất quá phía trên vết dạn đã d à y đặt lại ma ma trải rộng toàn thân ách giống như thật sự kém một chút ta g i a n giác g màu đen quang mang đông nhiên vỡ vụn biến thành điểm điểm tinh quang lập tức lộ ra cái k i a đạo chật vật mang máu thân ảnh hắn mang trên mặt một vẻ khẩn trương cùng mẩn b ệ t nhưng là ánh mắt lại hết sức kiên định phản phất đã trải qua vô số gặp chắc trở vẫn không hề từ bỏ sống sót hy vọng ha ha, ha. u minh trong nháy mắt cười to lên hắn cười đến có chút đinh thai n h ấ c góc khu khu sau đó đắc ý quên hình đến bắt đầu ngụm lớn thổ huyết bị thời gian trường hà giam cầm bản thân lại gặp hai vị cựu phẩm siêu phảm cùng máy một kích trong đó còn có một vị là cựu phẩm đinh phong trình độ nào đó đến nói đây coi như là đối phương ba người lần một liên thủ sát phạt lại bị hắn khiên g xuống tới như thế như vậy chẳng lẽ không nên cười a s á t thực đáng ra cười thế nhưng là sau khi cười xong tiếp xuống làm như thế nào đối mặt cái này hỏng bét cục diện chính là u minh muốn suy nghĩ vấn đề tiếp tục chạy vẫn là lựa chọn nở rộ thỏa thích liều chết đánh cược một lần kỳ thực đều có thể muốn nhìn hắn như thế nào đi chọn dù sao kết cục là chú định diệp đồng trong tay trường thương lập tức chỉ hướng đối phương lạnh như băng nói ngươi rất mạnh hắc y nhân chức có triệu hoán băng x ư ơ n g chỉ long tự động hiện hữu không hiệu quả t r ứ n g màu đen phòng ngự ngăn lại hắn cùng thất công sát phạt biểu hiện ra năng lực là đáng giá t ô n kính thế nhưng tôn k í n h có sát lục cũng có mai táng tại mảnh này hoang dã chỉ địa tại sở cốt tốt đẹp sơn hà bên trong là đối phương vinh hạnh diệp đồng cũng không có lập tức xuất thủ hắn yên tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương trong lòng tại suy nghĩ các ngươi không giết chết được ta phải tin tưởng ưu minh nhìn qua trước người ba người cười nói ra cuồng vọng như vậy ngôn luận trả lại hắn n ư ơ n g tại khẩu suất của n ô n thật sự coi chính mình thành tiên thành phật không thành ha ha đều bị đánh đến thổ huyết miệng nhưng vẫn là c ứ n g rắn điều này không khỏi làm cho người bội phụ vốn là muốn cho ngươi tự sát xem như đồng ý ngươi một cái thể diện kiểu chết diệp đồng tóc đỏ bay múa nếp miệng cười nói nhưng bây giờ đổi chủ ý ta mướn đóng đinh ngươi đối với có ít người đến nói thương tác dụng là thể hiện tại đinh người phía trên ví dụ như phương vô úy gia hỏa kia thích nhất phương thức liền đem địch nhân cho đóng đinh tại đại địa phía trên đây là một loại đặc biệt s á t lục phương thức có thể rung động người tâm linh cùng uy hiếp chúng sinh dù sao trên chiến trường sự tình thay đổi trong né mắt sĩ khí phi thường trọng yếu so chính là ai càng thêm tàn nhẫn có thể đem địch quân đại tướng hoặc là chủ xoái cho tơi ư sống đóng đinh tại mặt đất chiến tranh cũng liền thắng lợi một nửa diệp đồng cùng phương vô ý đều là dụng thương người đều là khó được thiên tiêu nhân vật cho nên bọn hắn s á t lục mình tán thành cường giả phương thức đương nhiên cũng là có chút không có sai biệt ngay tại diệp đồng hành thương né mắt một tay nắm trực tiếp đập vào hắm trên bờ vai thất công tóc đỏ thiếu niên lẩm bẩm nói chẳng biết tại sao hồng thất lựa chọn ngăn cản hắn. một vị trọng thương cựu phẩm trung kỳ có sợ gì chỉ thất công hắn là còn sò mình chơi không lại đối phương a vậy cũng không khỏi quá coi thường hắn vị này trọng đồng hồng thất tự nhiên không phải đối với diệp đồng không có lòng tin hắn chỉ là có chút nói cần hỏi rõ ràng thế là ánh mắt nhìn thẳng hắc y nhân mỗi chữ mỗi câu hỏi người từ đâu tới đây vì sao muốn nhúng tay sở hiến hai nước giữa công việc câu nói này làm cho không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới không thể bảo là không kinh người đối phương không phải hiến quốc người hồng thất lời nói xem như trực tiếp cải biến chuyện này bản thân tính chất như vậy cái kia liên lụy đồ vật cũng liền quá sâu một chút chỉ thấy vương dần dáng chống đỡ lấy đứng lên đến trên đầu thiên thư lại lần nữa lật lên trang vô luận như thế nào cũng không thể thả đi người này ưu minh n g a y vậy hắn lao đi khỏe miệng màu tươi trong mắt không khỏi có vẻ kinh ngạc sinh ra đại sở c h ấ n quốc người nhã lực vẫn là tương đương độc ác vậy mà nói ra căn bản nhất trật liền không chút hoang mang kể ra nói lao gia hỏa ngươi đoán không sai ta cũng không phải là yến quốc người cho nên các ngươi không giết chết được ta rốt cuộc biết cái này giết không chết hàm nghĩa là cái gì không phải thật sự giết không chết mà là không thể giết, giết đối phương phiền phức chỉ sọ là to lớn đại sở có khả năng lương có lương đầu tiên bài trừ ngụy quốc cùng các quốc lại có là lấy đại tần cao nạo cũng không thể lại cùng yên quốc thông đồng làm vậy phải nói là khinh thường mới đúng tế quốc vẫn là triệu quốc nói một chút ai cho ngươi dũng khí dám đến bạch ngọc kinh làm càn mặt khác vi phạm huyết minh t h ể ước hậu quả ngươi quân vương có thể chịu đ ư ợ c nổi sao hông thất trong nháy mắt con ngón búng ra đầy trời kiếm khí quanh quần tại t r ư ờ n g không nếu như cho không ra hợp lý giải thích người là đi không được trên nguyên tắc đến nói mặc kệ là tề quốc vẫn là triệu quốc cửu phẩm trước đây hành vi cũng không tính được là vi phạm với thệ ước nội dung bởi diện quốc chi chiến khi đó còn chưa triệt để mở ra không coi là trái với điều ước nhưng là à đây không thể nghi ngờ là xâm phạm đại sở lợi ích cùng miệt thị đại sở q u y ề n u y vẫn là câu nói kia tiểu phẩm nhập cảnh đến tột cùng ý dục như thế nào đối mặt hồng thất chất vấn ưu minh lắc đầu hắn có chút h á m h ổ m nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm cho tới vương dần cùng diệt đồng đều là không biết hắn đang nói cái gì có thể nhìn hồng thất sát mặt cũng đã âm trầm vô cùng giống như là tùy thời đều muốn nhỏ ra nước Trưng 261, lại chả một người. trang diện trong nháy mắt trở nên yên lặng làm cho người cảm thấy bất an đối phương đến cùng là lai lịch thế nào vậy mà có thể làm cho hồng thất đều hoàn toàn biến sắc đứng lên liền xem như đủ triệu hai nước cựu phẩm siêu phàm có cái gì không được giết đâu đã dám vào hắn đại sở khu vực thì phải có chết ở đây chuẩn bị tư tưởng mới được sớm làm gì đi hiện tại giống con chó đồng dạng vô cùng chật vật cho nên bắt đầu đi đe dọa lộ tuyến là thế này phải không toàn bộ đại sở mấy chục vạn thiết huyết tướng sĩ hẳn là đều là bị dọa đại không thành trong này hận tàng cùng liên lụy đồ vật chứ không thèm quan tâm người bình thường đầu góc cũng thật có điểm truyền không đến liền giống với giờ phút này trọng đồng thiếu niên hắn mới mặc kệ những cái t i ê mọi việc đều đã đánh tới bọn hắn bạch ngọc t i n h đến nếu như cũng chỉ là bởi vì đối phương một câu y mắng lời nói liền muốn bỏ mặc hắn bình yên rời đi rất xin lỗi làm không được thật làm không được hay thất công diệp đông bắt đầu cầm nhẹ trước người có tân phong b ả o tại tụ tập mặc kệ hắc y nhân là lai lịch ra sao đều muốn vì thế trả giá đắt nếu thật là không thể giết nói vậy lưu tiếp theo tay một cước phế đi cũng thành c ư n g ép nhập cảnh đại giới cần triệt để bị thể hiện đi ra diệp đông tin tưởng nếu như sở phong ở chỗ này nói cũng nhất định sẽ ủng hộ hắn vương dần không có nhiều lời thế nhưng là thiên thư vậy xuống v u tận thần huy đã biểu lộ thái độ đó chính là không thể thả có thể g i ế t rất khó được vốn nên là tỉnh táo nhất vương dần cũng có chút cấp trên hai người đều đang ngợi chờ hồng thất gật đầu giống như là đã nhận ra bọn hắn vô cùng s á c ý u minh thay đổi trước đó vẻ mặt tươi cười hắn băng lanh kể ra nói thả ta đi chuyện hôm nay liền toàn làm chưa từng phát sinh qua nếu không phần này nhân quả chỉ bằng vào đại sở là con không xuống đến c h â n c h ụ i uy hiếp đã bắt đầu thăng lên đến loại tình trạng này không chút nào lại che giấu vương dần không nốc có một chút thông minh hắn từ đối phương trong lời nói cũng đại khái suy đoán ra cái gì lập tức trong mắt có thần quang đang điên cuồng lưu chuyển tựa hồ tại tính được c ũ n g mất thiên địa có kỳ thư tên là sơn hải kinh sơn hải kinh phía trên ghi lại các loại kỳ chân dị thú cùng linh bảo dược vật chờ chút cuốn sách này từ người nào chỗ lấy đã không thể nào kiểm chứng thật muốn ngược dòng tìm hiểu thời đại nói thế gian từng có đại nho suy đoán có thể muốn đến l o ạ n thời kỳ cổ cái kêu máu tanh thời đại hiện tại rất nhiều người cũng không biết hắn có thật tồn tại hay không qua vương dần lật qua rất nhiều cổ tịch tăng thêm niên thiếu ở trên núi cầu học thời điểm sư tôn nối với hắn cùng hàn phi hai người cũng theo đó sự tỉnh tiến hành qua một chút đàn luận đương nhiên đây đều không trọng y ế u hơi trọng yếu hơn vẫn là son hải kinh phía trên minh s á c vạch qua c ử u châu cũng chỉ bất quá là toàn bộ mênh mông thế giới một góc như vậy nói rõ cách khác ngoại trừ bọn hắn hiện tại c ử u châu bảy cái quốc gia bên ngoài trên thế giới này khẳng định còn ẩn giấu đi những thứ chưa biết khác thế lực trước mắt hắc y nhân từ xuất hiện đến xuất thủ đều là lộ ra cổ quái cùng dị vực thật có người vượt qua đến bọn hắn cựu châu tất cả nhìn qua sơn hải kinh biết cái thế giới này lớn người đều gọi hô những cái kia không biết địa phương là dị vực h ông thất trầm mặc qua đi hắn g i à n mua đôi mắt h i ế p h i ế p để cho người ta rất khó điều tra lão nhân này chân thật ý đồ sau đó liền thấy hắn p h ó n g khoáng phất phất tay cũng coi là làm ra cuối cùng quyết định kết quả này rất khó bị tán đồng không khỏi làm diệp đồng cảm thấy có chút n ụ i trí cứ như vậy thả nhưng là hắn có thể vi phạm thất công ý nguyện đi cường sát hắc ý nhân sao điều này hiển nhiên là không có khả năng phát sinh sự tình thất công là tiền bối cũng là bảo hộ đại sở người hắn ý nguyện tắc đại biểu sở phong ý chí cho nên diệp đồng cho dù là không tán đồng cũng phải nhận cùng đạo lý đó là như vậy cái đạo lý thiên thư lập tức hạ xuống trường thương cũng bị chậm rãi thu hồi u minh nhìn thấy lần này hiện tượng không khỏi thở dài nhẹ nhõm hơi thở hắn thật đúng là sợ đám này man di không khai hóa không để ý hậu quả muốn đem hắn chém giết ở đây đâu sống sót thời điểm thân phận s á c thực hữu dụng động lòng người nếu là chết rồi vậy hắn thân phận lại còn có thể chấn n h i ế p mấy phần chất u minh cũng không nói lời nào trực tiếp quay người bắt đầu rời đi lúc đến là hăng hái hai người lúc đi lại chỉ còn lại có một cái còn chật vật giống như là một con chó đây là u minh lần đầu tiên tại cựu châu nhận thất bại cảm giác có chút bị k u ấ t k h o n nợ này hắn đã nhớ kỹ thế nhưng h ắ ngay đánh i âm hiểm trình một độ. Kiểu Châu có một câu khắp lưu truyền lời nói, đó chính là, cái o giả, hương. nói rất Câu dùng tại giờ này này, không thể nghi ngờ phi thường Ngay phi với tại này này, tình hình. khắp thể hợp u minh quay người bay ra ngoài không có bao xa khoảng cách d ị biến đột nhiên nổi lên cái kêu nguyên bản tiêu tán sát lục kiếm khí lại lần nữa điên c u ồ n g quét sạch lan tràn chân trời c h ó i mắt đến cơ hồ không cách nào nhìn thẳng k i u quang trong n g á y mắt liền từ hắn hậu phương đánh tới không chỉ cảm thấy đến u minh kinh ngạc liền ngay cả vương dần cùng diệp đồng cũng giống như vậy quả nhiên thương vẫn là lao cay một chút giống mù quáng mạo hiểm không phải dũng cảm mà là ngu xuẩn ưu minh trong nháy mắt hô lên câu này quen thuộc lời nói hắn không nghĩ tới hồng thất thật còn dám xuất thủ lần này cùng vừa rồi khác nhau rất lón hồng thất lấy thân hoa kiếm giảng cứu lại là một cái xuất kỳ bất ý. ở tại cường đại kiếm khí bao phủ phía dưới ưu minh con chó này căn bản đ ộ t không thể đ ộ t ha ha dị vực người không thể giết đên vậy liền thử nhìn một chút tốt vô luận có gì hậu quả đại sở cũng có thể dốc hết sức gánh chỉ với tư cách cựu châu bảy đại bá chủ một trong nếu để cho một con chó cho đe dọa、ở. cái kia c h u y ề n đi chẳng lẽ không phải không n ể mặt như thế cái kia còn đánh cái cái giám d i ệ t q u ố c chiến tranh bay thẳng đến yến quốc đầu hàng càng tốt hơn huống hồ trong này tồn tại đồ vật cũng liền một chút gian nan vất vả thôi đại sở xối qua mưa còn thiếu a còn sợ gian nan vất vả nhiễm lên đầu vai không thành giết gián ngô chữ sát vừa ra thiên địa lập tức đã mất đi quan mang tốc độ ánh sáng giữa u minh nhãn bên trong chưa phát giác hiện lên tàn nhẫn t h ầ n sắc hắn cắn đứt mình tay phải ngón tay cái sau đó một tay kết xuất phát ấn giận g ữ hét cung tỉnh thánh lao đại nhân rất đáng tiếc cũng thật đáng tiếc h á n thánh long đại nhân mời không có mời đến cái này thật đúng là không rõ ràng ngược lại là truyền thuyết bên trong tử thần đại nhân quả thật bị tên chó chết này cho mời tới tại nhân kiếm hợp nhất phía dưới hồng thất vị này cựu phẩm định phong siêu phạm là bực nào cường thế cùng bá đạo u minh có thể kịp thời kết ấ n nhưng triệu hoán nghị thức không thể coi thường lại há có thể đơn giản như vậy liền hoàn thành cái kết quả xấu xí đầu lâu trực tiếp liền bị mánh liệt lóa mắt kiếm qua n g mặt tấu triệt để biến thành hư vô hồng thất lại chạm một người chương hai trăm sáu mươi hai thật mặt lên khi một người e ngại thời điểm nó liền triệt để biến thành nô lệ như vậy triệu tượng lại có thể nào thành tựu giá vọng lại có thể nào thành tựu bá nghiệp đâu câu đạo như thế làm người cũng như thế sinh tử a là thế gian công bình nhất sự t ì n h bởi vì mỗi người đều sẽ đứng trước sinh lão bệnh từ vận mệnh vô luận giàu nghèo sang h è n đều không thể tránh cho cho nên muốn thả xuống sợ hãi dũng cảm đối mặt trong sinh hoạt các loại khiêu chiến cùng khó khăn trở thành sinh mệnh mình chủ nhân mà không phải bị sợ hãi chỗ chi phối mặc dù ưu minh là đến từ dị vực chi địa lại như thế nào đây cũng không phải là để thất công cùng đại sở cảm thấy sợ hãi lý do muốn trách thì trách hắn lựa chọn trợ giút kiến quốc cái này đại sở từ địch kết cục đã chú định không thể sửa đổi đột nhiên có cường hãn khí thức ở giữa phiến thiên địa này dần dần đ ạ n sinh giống nương theo lây lạ lâm dung trời gào thét bắt đầu vang vọng tại mây xanh rất tốt nhìn lên để chiến đấu còn xa không có kết thúc đó là một cố bạo ngược đến không cách nào hình dung lực lượng vậy liền mới tiếp tục rút kiếm a chỉ thấy u minh vẫn là quanh thân khu vực có thời không vết nút chậm dại sinh ra về sau liền có một cái to lớn sắc bén màu đen móng đốt trực tiếp từ vết nước bên trong dội lo ra mặc dù u minh chết rồi nhưng là hắn triệu h o á nghị thức cũng không có bị gián đoạn lấy mạng sống ra đánh đổi triệu hắn đồ vật rốt cục vẫn là đến đây đối phương cũng không phải là nhân loại đây là nhìn thấy sự thật bất quá chỉ có một cái móng bước nô ra vết n ư ớ c ba người cũng vô pháp trước tiên nhận ra đây là cái gì dị thú hồng thất trên không trung đứng c h ắ p tay không có quá nhiều ngôn ngữ liền yên tĩnh chờ đợi bởi vì cái gọi là bình tới tướng đỡ nước tới đất ngăn mặc kệ là cái gì hàng lâm đại sở đều không thể sửa đổi hắn sát lục quyết tâm đây là một thân cựu phẩm đỉnh phong siêu phàm thực lực mang đến vô cùng lòng tin lao đầu đã không e ngại bất kỳ yêu ma quỷ quái cho dù là trên trời tiên nhân đến này phàm trần h ắ n cũng dám một trận chiến là người hay quỷ là tiền đều là muốn tại tam xích thanh phong phía dưới phụ phục cùng r u n g dậy ra đi xin cho ta kiến thức một cái dị vực thủ đoạn đến cùng có thể hay không thông t i ê n hông thất trong miệng tự lẩm bẩm chỉ có chờ mong không có sợ hãi có thể vương dần cùng diệp đồng hai người đều là như lâm đại địch một dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên không thấy hắn hình đối phương phát ra khí tức để bọn hắn không dám kinh thường đáng chết u minh cho dù chết đều không muốn để cho người sống yên ổn thật đáng chết qua trong giây lát sắp bén kia móng đuốc chủ nhân đã từ vết nước bên trong leo lên đi ra cứ như vậy trong miệng lộ ra sắc bén răng nó cổ dài mà trang kiện cái đuôi giống như là chùi sắt lón phần lưng bên trên có một đôi cực đại cánh khiến cho có thể dễ dàng ở trên bầu trời phi hành cặp bia to lớn nóng vớt tựa hồ có thể dễ dàng bóp nát tảng đá thậm chí là sắt thép khi nó mở ra cánh phun ra hỏa diếp thì xung quanh không khí đều trở nên nóng bỏng phản phất toàn bộ bầu trời đều bị nhen lửa đồng dạng tại dị thú sau lưng lưu lại hòa diễm đang thiêu đốt mặt đất trong nháy mắt đem một mảnh đại địa hóa thành cho tàn vạn mục bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi khá lắm có thể khẳng định là một đầu yêu thú không thể nghỉ ngỏ nhưng đây là cái gì chủng loại yêu thú đâu sẽ có nghi vấn có thể ngao du chân trời phát ra vô cùng lực lượng thú loại đều có thể quy về yêu thú một loại cựu châu nổi danh nhất yêu thú chính là cự long thường nhân rất khó gặp phải đại đô tiềm ẩn tại đại giang đại hà bên trong phong vân ghi chép bên trên liền có ghi chép năm mươi năm trước tại tể quốc quảng lăng trên sông có yêu long phiên giang mấy ngày gây nên tề quốc bách tính lòng người bàng hoàng cuối cùng bị một tên thần bí bạch đi nữ tử rút kiếm chém giết dẫn đến quảng l ă n g sông nước sông bị nhuộm đỏ nửa tháng mới biến thành thanh tịnh yêu long đầu lâu hiện tại liền hoành treo tại tề quốc hoàng cung bên trong trước mắt đầu này khổng lồ yêu thú đã siêu việt đám người nhận biết có chút nhận không ra là vật gì loại người giết hắn con thú này phát ra băng lánh chất vấn nhìn chăm chú lên nhỏ bé hơn g thất cùng nó khổng lồ thể trạng so sánh thất công sắc thực lộ ra rất nhỏ bé giống một hạt bụi bất quá người cùng xúc xích giữa không thể chỉ căn cứ thân thể kích cỡ để cân nhắc mạnh yếu nho nhỏ thân thể đồng dạng ẩn chứa chạm thiên chạm điện năng lượng người chính là vị kia thánh long đại nhân hồng thất không có trả lời yêu thú lời nói mà là tiến hành hỏi lại mang theo chút trào phúng l i ê n đây xấu xí、si、tứ bất tượng bộ dáng lại chỗ nào có thể xứng đáng thánh long s ư n g hô a bất quá này x u ấ t sinh có thể miệng nói tiếng người cũng xác thực kinh người nghe được hồng thất lời nói yêu thú lập tức nổi giận trong mắt l õ e hung quang trên thân khí tức cũng biến thành càng thêm cuồng bạo lại dám miệt thị nó thực sự không thể tha t h ứ nhưng hồng thất cũng không có bị hú ngã hắn y nguyên duy trì mỉm cười ánh mắt sắc bén quét mắt con yêu thú này. đã ngươi không phải lòng vậy cũng chớ tự xưng thanh long ta cho ngươi hai lựa chọn một rời đi nơi này nơi nào đến liền chạy về c h ỗ đó đây là tốt nhất c h ở mong cùng kết quả hai lựa chọn lưu lại sau đó bị triệt để mai táng hóa thành nơi đây sơn hà chất dinh dưỡng thoải mái bị ngươi hủy hoại đại điệp hồng thất â m thanh lạnh lùng mà kiên định để yêu thú cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác ác bách t cựu phẩm định phong yêu thú rất phẫn nộ nhưng cũng cảm nhận được hồng thất phát ra khí tức nó trong nháy mắt bắt đầu trầm mặc nội tâm không khỏi có chút nói xấu trong lòng đứng lên làm sao cái kia chết tiểu tử lại chọc phải loại này nhân vật đứng đầu lần trước u minh triệu hoa nó sau đó cùng một vị cựu phẩm hậu kỳ cường giả liều mạng làm hại hắn nguyên khí đại thương nuôi rất lâu mới khôi phục như lúc ban đầu mỗi lần nhớ tới việc này nó liền vô cùng phẫn nộ thật càng ngày càng không hợp t h ó i thưởng lại chọc phải một vị cựu phẩm định phong u minh tiểu tử mình tìm đường chết xong trước không đi nói nhưng bây giờ đem nó làm tới phải làm sao mới ổn đ â y à? s ắ á c thực không thể địch lại cũng biết không phải hồng thất đối thủ nhưng nó là một cái muốn mặt thú vương lại há có thể bị hồng thất đơn giản một phen n ô n luận cho a lui ngay tại dự định phản bác cùng nói dọa thời điểm lóe lên một cái lấy vô thượng kim quang vòng tròn lón trực tiếp liền từ chân trời cùng bánh tiêu xạ đi qua sau đó không khách khí chút nào bọc tại nó cái k i a tráng kiện trên cổ chứ hai trăm sáu m chớ có cô phụ trâm kỳ vọng ngoài ý muốn đột biến lập tức kinh ngạc ba người một thú giống giống trước mắt tên là thánh long yêu thú lại lần nữa phát ra chấn động thương không tiếng gầm có người không nói võ đức nó nói cũng còn, còn chưa ò n c nói hết l i ề n bắt đầu hạ thủ nhân loại quả nhiên là hẹn hạ nhất giống loài phụ thân không có nói sai thánh long lệ thanh nộ hồng nói diệm đông cùng v ư dần trong n g á y mắt quay đầu nhìn về phía hồng thất bọn hắn còn tưởng rằng là lão già này tử lại đang chơi ông đâu loại chuyện này chơi nhiều rồi đi thật sẽ có tổn hại hình tượng a muốn đánh nói vậy liền đường đường chính chính tốt ba người đánh một đầu x u ấ t sinh cục diện tại bọn hắn là có lợi nhưng từ hồng thất khiếp sợ trong đôi mắt không khó coi ra lần này thật không phải mình động tay hắn già nua song thủ toàn đều đặt ở phía sau động cũng không có động một cái vương dần cùng d i ệ đồng là thật là có chút oan buồn hắn thánh long gầm thét là bình thường bị như vậy vô duyên vô cớ mặc lên vòng cổ đổi ai đều muốn gào thét cùng phẫn nộ ngay tại lúc đó trên bầu trời một cái bóng mở đột nhiên hiện ra đi ra đó là một đạo tuổi trẻ thân ảnh mặc màu đen long bảo rất là h uy nghiêm tham kiến vậy h ạ đạo thân ảnh này vừa xuất hiện vương dần cùng diệp đồng đều là chắp tay hành lễ chỉ có hồng thất bất đắc dĩ như vai hắn phảng phất là t ạ i uy mắng kể ra nói xem đi liền nói không phải lao đầu t ử động tay cho tới bây giờ tất cả mọi người đều mới hiểu được một sự thật nguyên lai là sở phong long bảo thiếu niên cũng không phải là chân thân hàn g lâm chẳng qua là cùng loại với một đạo tinh thần hình chiếu đối với hắn thần bí giữa sân người p h ầ n lớn đã không cảm thấy kinh ngạc vị này bệ hạ quỷ dị thủ đoạn đã vô pháp đi phỏng đoán yếu đuối chỉ là mặt ngoài hiện tượng không người thật dám giúp cho khinh thường sở phong trực tiếp phất phất tay ra hiệu không cần đ a lễ hắn tốn hào mấy vạn dân ý trị hàng lâm nơi đây tự nhiên là có đặc biệt lý do đang ở trước mắt đầu này yêu thú xuất hiện nháy mắt hệ thống liền đối nó tiến hành táo chi cho nên lần này tới tự nhiên là muốn bắt được đối phương có được cựu phẩm thực lực yêu thú cựu châu cũng khó tìm đơn giản thiên hữu đại sở diện quốc chiến tranh đã mở ra loại này đưa tới cựa chiến lực lại há có không nô dịch cùng thu phục đạo lý đâu ngủ cất đến cái gối cũng cùng nhau đến rất tốt rất tốt thiếu niên híp mắt lẩm bẩm nói có thể đoán được là có lẽ đại sở muốn lại thêm một vị cựu phẩm cường giả yêu thú tính liệt hung tàn đồng dạng đều không muốn khuất phục tại nhân loại thủ h ạ trừ phi sinh ra hôn khắc nhưng giàn ngược tin tưởng u minh cùng đầu này yêu thú ở giữa cũng là phát sinh qua rất nhiều cảm động cố sự à. chỉ thấy sở phong trong mắt có thần quang đang điên cuồng lưu truyền sau đó nói ra một phen cực hạn rung động lòng người lời nói hắn nói chấm sinh ra chính là núi cao mà không phải nước chạy chấm muốn cùng quần phong chỉ đỉnh nhìn xuống bình thường khe ránh chấm sinh ra chính là nhân gian để vương mà phi phàm t ụ c h ấ một đ n cao vị nhân trời t n hèn phụ, là đại hiệu Nơi dân s g i đế vương đang phát ra cùng loại tuyên ngôn một dạng ngôn luận là đáng ra rung động cùng đậu dung dù sao sở phong thiếu niên xưng đế đại sở đã làm mưa gió nhiều phiêu riêu khổ nạn lại phong phú cùng nhau đi tới thật có nhiều không dễ hắn khóc qua cũng cười qua cứ việc đăng cơ thời gian còn thiện n ắ n nhưng là cho tới nay đều không có để bách tính cùng các thần tử cảm thấy thất vọng không tin nói có thể đi hỏi một chút những cái này trung tâm đám đại thần hỏi bọn hắn ai lại còn tại oán hận sở phong oán hận thu hết bọn hắn tiền tài ta nghĩ hẳn là không có nếu như còn có người hận hắn cái kia chính là sở phong không có làm tốt làm đủ hoặc là nói có ít người lương tâm đều bị cậu ăn vương giờ ờ rất đậu dùng diệp đồng cũng như thế nhưng là dám lấy thánh long tự xưng ra h ỏ a nhi cao ngạo chỉ tâm nhật nguyệt đều có thể dám nó lại há có thể tùy t i ệ n thấp mình viên kia cao quý đầu lâu đâu ưu minh trước đó cùng hắn cũng chỉ là khế ước quan hệ hơn nữa còn là lấy nó vi tôn bản thân lại không nhận trói buộc nếu không phải tiểu tử kia vận khí tốt cứu mình thánh long cũng sẽ không ký kết bên dưới khế ước hiện tại không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một vị tựa hồ lông còn chưa m ọ c đủ tiểu tử mặc dù lời nói được rất uy phong l ấ m l ấ m có thể đi lên liền muốn để nó thần phục vẫn còn có chút không thực tế người mẹ hắn người quả thực là tại người si nói ngộng si tâm học tưởng si còn có si cái gì thánh long trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nhân loại ngôn ngữ quá mức phức tạp nó vô pháp học được rất thông thấu hai cái s i y ngữ đã là cực hạn dù sao ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng thần phục là không thể nào thần phục ngay tại thánh long biểu đạt xong mình ý nguyện về sau sở phong liền thẳng c h e m ặ t cưới quen thuộc hắn người này hẳn là đều sẽ biết sau đó phải phát sinh cái gì động trước miệng động thủ lần nữa là sở phong làm người làm việc phong cách biểu tượng hắn cười đến càng quỷ dị cái t i ê động thủ tắc sẽ càng vô tình uy t r ô n có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng ngươi không phải muốn biến long a vấn đề không lớn sở phong nhẹ giọng nói ra cho có cô phụ c h â m kỳ vọng bắt lấy cái này kiếm không dễ hóa long cơ hội có thể chống đỡ ngươi ngàn năm khổ tu in tối hậu q u a n đầu sở phong vẫn là lựa chọn hảo ngôn khuyên bảo bất quá cái này hảo ngôn khuyên bảo cũng chỉ là chính hắn coi là như thế thôi chí ít thánh long giờ phút này liền không linh tỉnh mau đầu tiểu tử lấy trước cái kim vòng cổ cho nó mặc lên hiện tại mở miệng một cái thần phục ngập miệng một tuần lễ nhìn thật có chút mền không được đâu không biết vì cái gì nó vậy mà không có rất chán ghét cái này nói chuyện tuổi còn trẻ tiểu hài không túi đầu là trong huyết mạch cao ngạo mới đưa đến, đến còn có đối với nhân loại chỗ tích lũy đứng lên từ hận phụ thân năm đó đó là bị người loại lừa gạt cho nên mới chết tại bên ngoài ngay cả thi thể đều không có lưu lại thánh long không muốn đi phụ thân đường xưa một cái u minh liền đầy đủ hiện tại u minh đã chết nó cho dù muốn giúp lấy báo thủ giống như cũng không có biện pháp bởi vì địch nhân quá cường đại hắn chỉ muốn lập tức trở về ra hắn muốn chọn một đối phương lão đầu nói nơi nào đến thì về lại nơi đó bất quá giống như cái lựa chọn này đã bị không còn giá trị rồi đã như vậy vậy liền liều chết một trận chiến trận, thánh long chính là há muộn muốn v u lửa đem sở phong cho nương chín nhưng mà mình cái tia thậm chí ngay cả không khí đều có thể nhóm lửa thần hỏa cũng không có như kỳ mã tới chỉ là phun ra ngoài một sợi màu đen đến khói đặc có một chút tịt ngòi cùng khôi hài đem mình đều cho chỉnh rất xấu hổ ngươi trước tiên đem mũ cho ta hai xuống chúng ta mới hảo hảo trò chuyện chút có thể chứ s ở phong giống như cười mà không phải cười không nói tiếng nào liền ánh mắt đơn thuần nhìn chăm chú lên đầu này r à o hoạt yêu thú đối phương vừa rồi muốn hướng hắn phun lửa cử động thế nhưng là nhìn ở trong mắt đâu thánh long như bảo thạch mắt to lập tức rất nhỏ chớp chớp sau đó tiếp tục nói ra ếch vừa rồi yết hầu rất khô xác thực muốn nói đàm cho nên ngươi đừng hiểu lầm a chúng ta yêu thú cùng các n g ư y i n h â n loại khác biệt võ đức cho tới bây giờ đều là đ ặ t ở vị thứ nhật nó ngắn ngủi ngôn ngữ hòa hoãn là vì triệt để thoát khốn đeo lên cổ cái k i a kim vòng cổ rõ ràng là một kiện khó lường linh bảo đang tại tiếp tục phát ra q u a n mang thứ quỷ này hoàn toàn đưa nó lực lượng cho cầm cố lại thánh long khát vọng trên một trận liền coi như là chết trước mắt bốn người này ít nhất cũng có thể kéo một cái đệm lưng ngu xuẩn mất khôn tự mình chuốc lấy cực khổ sở phong tựa hồ đã nhận ra nó ý nghĩ trượt bình thản trong lời nói mang theo một chút lạnh lùng làm sao lại đầu góc chậm c h ạ n đâu hóa long là bao nhiêu yêu thú ngọc tưởng cơ hội đang ở trước mắt lại không biết nắm chắc kim vòng cổ bắt đầu co rút lại đứng lên dần dần thu nhỏ giống vô tận đau đớn toàn diện đánh tới không đơn thuần là nhục thân bên trên thống khổ đã lan tràn đến thánh long sâu trong linh hồn nguyên bản khổng lồ thân thể còn có thể bảo trì phi hành năng lực nhưng là trải qua sở phong như vậy một làm liền trực tiếp là từ không trung rơi xuống ẩm ẩm đại địa đều là một trận run g dày giống phát sinh địa chấn đồng dạng nhìn dạng này tràn cảnh bên cạnh mấy người đều là giữ yên lặng không nói sở phong cũng là tại vì đại sở mưu lợi ích chỉ bất quá muốn thu phục một đầu chiến lược có thể so với cựu phẩm t r u n g kỳ yêu thú lại nào có đơn giản như vậy hồng thất sống thật lâu hắn kiến thức qua quá nhiều nhân gian dị sự nhưng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai triệt để thu phục qua cường đại yêu thú liền ngay cả đỉnh phong thời kỳ sơ đại đều chưa từng làm đến qua chẳng lẽ sơ đại không muốn bắt một đầu yêu thú trở về sau đó coi như hộ quốc thần thú nuôi n ư ớ ta đáp án đương nhiên là phủ định tuổi trẻ thời điểm sơ đại cũng từng có ý nghĩ này cũng xác thực như thế đi làm hồng thất rõ ràng nhớ kỹ hắn cùng sơ đại tại xa xôi thập vạn đại sơn bên trong tìm mấy tháng lâu còn chuyên môn là gánh loại kia lại hiểm trở lại ít h a y lui tới địa phương đó là một cái không có tinh thần ban đêm bọn hắn rốt cục tại một tòa tuyệt đỉnh ngọn núi bên trên tìm được một đầu thông linh đại lão hổ lấy sơ đại lúc ấy thực lực có thể nói tứ hải b ư ớ c lên vân thủy giận cựu châu chấn động phong vân kích nói là nhân g i a n người mạnh nhất cũng không phải là quá đáng nhưng là vẫn như cũ chưa từng để đầu kia thông linh đại lão hổ thần phục cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể đem đại lão hổ hủy đi sương ra hông hăng ăn no một trận khoan hay nói yêu thu thịt ném qua lần một liền sẽ không quên hông thất đã bắt đầu, đầu lưỡi trước mắt đại gia hỏa mặc dù xấu là xấu một chút chương ó t ể vào hai trăm sáu mươi bốn thánh long qua lại thánh long thân thể nện ở trên mặt đất khơi dậy một mảnh bụi đất nó thống khổ dãy rồi lấy nhưng là kim vòng cổ co vào lực lượng càng ngày càng mạnh để nó vô pháp đào thoát s ở phong nhìn lần này chẳng cảnh trong lòng có chút do dự hắn cũng không muốn giết chết thánh long chỉ là muốn đem chế trụ mà thôi nhưng đối phương muốn một mực quật cường x u ố n g d ư ớ i kết quả kia sẽ rất khó đi nói tản ra kim quang vòng cổ là từ trong hệ thống trao đổi đi ra bảo vật có một cái phi thường đặc biệt danh tự bắt thú quyển vật này không có cái gì quá lớn năng lực lại đối với thông linh yêu thú có tự nhiên khắc chế vô luận yêu thú lớn bao nhiêu bản sự lại có hay không có thông tin h ê bản lĩnh chỉ cần bị bắt thú quyển mặc lên cái cổ một thân bạo ngược lực lượng đem triệt để hóa thành nước chảy bị giam cầm đến không cách nào thi triển ra bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn bắt thú quyển đó là yêu thú ác ngộng đoán chừng cũng là cựu trâu duy nhất cái này một phần đây cũng là vì sao có được cựu phẩm trung kỳ thực lực t h á n h long tại sở phong vị này nhỏ yếu nhân loại trước mặt không chịu được như thế một cách nguyên nhân nếu như hắn không có kịp thời đổi tới nơi đây cho dù là thất công muốn chém giết đây đại gia hỏa chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ làm không tốt còn biết nhận một chút thương thế vậy cũng là có khả năng tóm lại thế sự vô t h ư ờ n g nhân quả cũng đã sớm chú định chờ đợi thánh long kết cục có lẽ chỉ có hai cái hoặc là bình yên thần phục với trước mắt nhân gian đế vương trở thành đại sở hộ quốc thần thú ngày sau có thể hóa t h ầ n long thực hiện ngao du chân trời vô biên lý tưởng phần này hứa hẹn sở phong đã cho ra đi hắn quả quyết sẽ không ngớt lời có lẽ người khác nói lời này có thể là tại ăn nói lung tung có chút vừa dỗ vừa lừa ý vị ở bên trong nhưng là hắn thật không có lửa gạt t h á n h long chỉ cần trên tay dân ý t r ị đầy đủ giúp đỡ hóa long có cái gì không được chứ nếu như đối phương tình nguyện tại trong thống khổ dày vò chết đi cũng không muốn trợ giúp đại sở nói vậy liền rất xin lỗi thật rất xin lỗi yêu thú huyết nhục sở phong chưa từng ăn qua hắn ngược lại là có thể thử một chút bắt thú quyền lực lượng càng ngày càng mạnh t h á n h long thân thể bắt đầu xuất hiện vết nước tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra giống mặt đất bị dày vò d ạ n nước đại đ i ệ bày biện ra bờ bộn thanh long thống khổ đến ngoại trừ gầm thép bên ngoài cũng chỉ có gầm thép nó cao ngạo vất còn vẫn như c ũ trường tồn vậy hạ nếu không vẫn là thôi、đi. diệp đông có chút không đành lòng lên tiếng nói muốn thực sự không nguyện ý vậy liền cho thứ nhất thống khói kiểu chết tốt một vị cựu phẩm yêu thú trên nguyên tắc đến nói cũng đáng tôn kính tồn tại dù sao con thú này sống sót qua vô số thời đại vì thiên địa s ủ n g nhi xem như chứng kiến qua trên trời tỉnh hà biên tiên dạng này tra tân đối phương xác thực làm trái thiên đạo sở phong hiếp h i ế p mắt không phải hắn tâm a n mà là đại sở quá cẩn định chiến lược vì thế hắn không tiếc biểu hiện được lanh khóc lại vô tình sở phong ánh mắt âm trầm nhìn qua phía dưới không nói một lời g i n g zta đi an ta thị u ố n g t a máu là các ngươi duy nhất có thể có thu hoạch t sở phong l thân hình h đột nhiên nổ tung hóa thành một đoàn mây khói hắn cũng không có biến mất lại xuất hiện thời điểm đã đi tới thánh long đầu lâu bên cạnh sau đó liền dối ra trong suốt hư hào trắng non ngón tay nhẹ nhàng điểm tại đối phương mi tâm mạnh miệng có mạnh miệng đạo lý chí ít lại giết chết đối phương trước đó đến làm rõ ràng vì sao chết cũng không nguyện ý thần phục ngay lúc ngón tay tiếp xúc đến thánh long nháy mắt hắn trợt cảm giác một trận trời đất quay cuồng xung quanh không gian bắt đầu biến ảo h ồ n g thất đám người chỉ thấy được sở phong cùng thánh long đều đang phát sáng nồng đậm quan g hoa đem một người một thú toàn diện bao trùm ngoại nhân rất khó nhìn rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì vô số đen núi lửa dung nham tại tràn lan nơi này là thánh long tĩnh thần thế giới nóng bỏng bên trong lộ ra t ừ n g sợi hoàng vu khí tức trên bầu trời có hơn m ư ơ i đạo mạc thống nhất t r a p h ụ phát ra vô cùng y thế thân ảnh tựa hồ đều là một cái tông môn người người xem người thực lực đều là cựu phẩm siêu phàm không thể nghĩ ngờ đây là cái nào tông môn thế lực vậy mà có như thế siêu nhiên lực lượng hơn mười vị cựu phẩm cơn giả g như đặt ở cựu châu đại địa phía trên đủ cường d i ệ t bảy quốc trung tùy ý một nước lời này không phải không có thối tha c h ỉ ít đại sở liền bất lực ngăn cản mà những người này người dẫn đầu là một vị tóc trắng bạc phơ láo giả khí thế của hắn càng kinh người hơn tối thiểu là cựu phẩm đ ỉ n h phong chỉ cảnh như vậy nhiều cựu phẩm dĩ nhiên không phải vô duyên vô cơ tụ tập ở đây giống hư không chấn động một chỗ núi lửa nội bộ thình bay ra một đạo quái vật khổng lồ h á n thân cao mấy trượng che trời lại t ớ i nhật thánh long s ở phong không khỏi kinh hô hai thu thực sự dáng dấp quá mức giống nhau bất quá này thánh long không phải kia thánh long đây đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người nó trên đầu đã mọc ra sừng hiệu đồng dạng đồ vật trên đó có lôi điện tại tư tư phát ra oanh minh tổng đến nói đối phương nhưng so sánh thánh long uy phong quá nhiều thực lực cũng không phải thánh long có thể so sánh v ớ i x u ấ t sinh ngươi trợ trụ vi ngược giết hại ta cổ địa sinh linh hôm nay lão phu nhất định phải để ngươi máu n h u ố n đỏ trường không rút gân lột ra lấy máu vào dược cái kia cầm đầu cựu phẩm đỉnh phong láo giả phát ra gầm thép chất cứ lập tức bầu trời cùng đại địa đều bị vô tận thần hỏa trô lan tràn kinh thiên đại chiến trong khoảnh khắc buộc phát ra đây nhưng so sánh bạch ngọc kinh trên không chiến đấu muốn đặc sắc quá nhiều dù sao từ quy mô cùng trên thực lực đến nói cũng không phải là một cái lượng cấp hơn mười vị siêu cấp cường giả vây công một đầu cường đại yêu thú trong n g á y mắt đánh cho hôn tiên h ám địa. sở phong linh thể lập tức tiêu tán sau đó xuất hiện ở miệng núi lửa nó là phụ thân ngươi sở phong nhẹ dọc hỏi tại thiếu niên bên cạnh vừa lúc có một đầu còn nhỏ yêu thú có chút ngòi đầu lên con thú này đang tại bò lờ mờ nổ cánh ánh mắt nhìn chăm chú tại bầu trời sở phong biết đây mới là hàng thật giá thật t h á n h long hiện tại tất cả phát sinh cảnh tượng đều là đã từng chân thật qua lại ta đi ngươi thật đúng là long tộc hậu duy a sở phong làm bộ hơi kinh ngạc nhưng là vô luận hắn làm sao trêu chọc còn nhỏ thánh long thủy trung không muốn mở miệng một người một thú liền như vậy quan sát lấy trên bầu trời chiến đấu kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết thánh long phụ thân bị những người kia vây công đến chết vốn là có thể đào thoát nhưng là nó không phải t ự chiến không trốn đương nhiên là có không trốn lý do chốc lát triển khai chạy trốn cái kia còn nhỏ thánh long chắc chắn bị đối phương cho bắt sống thậm chí là giết、chết. có phụ thân tử chiến kéo dài thánh long vừa rồi có thể không ngừng t ì m hành sở phong yên lặng đi theo thư không dạo bước theo sát trường lão còn có một cái tiểu có người phát hiện đang tại phi hành thánh long truy tiếp xuống phát sinh tất cả cũng liền phù hợp mong muốn thánh long bị một người áo đen cấp cứu xuống dưới người kia dáng dấp cùng u minh rất giống hẳn là tiên tổ một dạng đại nhân vật Trưng 265, chân long chi gan sở phong có thể được thấy những n à y trôn sâu tại tâm đáy qua lại ngoại trừ là hệ thống tại phát huy tác dụng bên ngoài càng nhiều vẫn là thánh long thường xuyên quay đầu nhìn chưa từng đi xa chỉ cần hận đến càng sâu vậy liền càng không thể quên nghi ngờ bởi vì cái gọi là thù giết cha có chút không đội trời chung trở lại trong hiện thực đầy trời quang hoa chậm rãi tiêu tán lộ ra cái k i a một người một thú thân ảnh sở phong ánh mắt có nhiều phức tạp hắn bởi vì nhận quá khổ cho nên phi thường lý giải khó mặc kệ là một thế này vẫn là ở kiếp trước đều là như thế chỉ bất quá đời này đặt ở trên người hắn gánh nặng muốn rất mạnh nhiều rất nhiều nếu như không k h i này cái hoàng đế nhưng thật ra là để trốn rất nhiều thứ có thể đã bị giúp đỡ đi lên đang hưởng thụ vạn trượng vinh quang cùng vạn người lê bái đồng thời cũng mang ý nghĩa muốn đi gánh vác lên cái tia phần thiên đại trách nhiệm mười bảy tuổi vẫn là mười tám tuổi đều đã không phải tuổi trẻ lý do hoàng đệ không có tuổi trẻ lời giải thích này chỉ có vô năng thuyết pháp c h u t hắn c o n ngón búng ra sau đó mắt trần có thể thấy bộ kia tại thánh long trên cổ bắt thú quyển liền dần dần biến mất dạng này cử động có thể nói là làm kinh sợ đám người diệp đồng trước tiên liền cầm thương thứ không chung bay vút xuống tới yêu thú hung t à n lần này không có g i a m cầm nếu là phát động điên đến đem là hủy thiên diệt điệp cứ việc sở phong cũng không phải là chân thân ở đây nhưng là tình thần hình chiếu bị chạm bản nguyên cũng sẽ nhận lớn lao tổn thương quốc chiến mở ra ngày quân vương trước tổn thương bản nguyên đây đối với quân tâm ảnh hưởng lớn không thể đo lường cho nên diệp đồng mới có thể như vậy khẩn trương vương dần đồng dạng như thế rất nhanh liền chạy tới sở phong bên người thiên thư giải rác thần huy trong nháy mắt đem ba người cho hoàn toàn báo phủ xem như một đạo cường đại p h o n g ngự giống triệt để thoát khốn thánh long tại mặt đất nhanh trong cất cánh tại to lớn cánh dương v ũ phía dưới cồn phong dùng vạn mục như nằm nó bay lượn tại chân trời tựa hồ vì đây phiến thiên không bên trong vương giả uy suy tính một chút chấm là nghiêm túc sở phong lần đầu lớn tiếng nói ra cải biến một cái trước đó thuyết pháp chúng ta có thể hợp tác một lần không phải thân phục mà là hợp tác tin tưởng cái này tân từ ngữ hẳn là sẽ không để thánh long cảm thấy phản cảm đi lấy sở phong vừa rồi tại đối phương tinh thần thế giới bên trong đoán thấy tất cả hắn biết thánh long là muốn báo thủ nhưng là cái kia thần bí tông môn là cỡ nào cường đại a vẹn vẹn lần một vây quét liền tập kết hơn mười vị cựu phẩm siêu phàm dạng này đội hình có thể sưng xa hoa vô cùng bằng vào thánh long mình lực lượng muốn báo thủ quả thực là đang nói đùa đương nhiên sở phong giống như đồng dạng là đang dạng một chuyện cười sắp đến diện quốc chiến tranh tất cả đều vẫn là không thể biết được đến cùng là đại sở phong vẫn là yên quốc bị vô tình t h ô n p h ệ cũng còn khó mà nói hắn lại nên lây cái gì đi giúp thánh long báo thù đâu quả nhiên trên bầu trời cái k i a quái vật khổng lồ nghe thấy lời ấy như bảo thạch mắt to trong nháy mắt liền lộ ra khinh thường chỉ bất quá so với ngay từ đầu hung tàn ngạn mạn hiện tại ngược lại là cải biến rất nhiều nhưng đây không có nghĩa là nó liền sẽ lựa chọn đứng bên cạnh sở phong chính ngươi cũng còn chỉ là một con kiến hôi liền chớ có khẩu suất của nôn sở phong nghe thấy lời này trực tiếp cười lần này cười có chút xuất phát từ nội tâm đối phương chịu đối thoại đó chính là tốt đẹp bắt đầu đáng giá cổ vũ đây cũng là hắn lựa chọn tán đi bắt thú quyển nguyên nhân bởi vì thành ý có đôi khi thật rất trọng yếu mọi người ở đây đều không có đi theo sở phong du lịch qua cho nên không biết thiếu niên ma h u y ễ n năng lực đều là tại tấm kia miệng lưỡi dẻo kẹo miệng cùng một viên chân thành tràn đầy tâm quan toàn bộ đại sở hoàng cung cũng chỉ có ảnh bí vệ cùng lục trầm tiệu từ kia mới đúng này thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ a cái trước là một tấc cũng không rời cận vệ người sau đơn giản bị hại nặng nề lục trầm đời này chỉ sợ đều là khó quên sở phong dẫn hắn chạy lên nam sơn sau đó hơi kém chết ở trên núi tình huống nghĩ tới việc này sợ là đều muốn âm thầm s ở phong chậm rãi đưa tay một cái to như nắm tay tròn hình đáng vật thể lóng lánh màu vàng kim qua n g mang phát ra vô tận uy nghiêm thình lình liền xuất hiện ở trong tay hắn cựu châu quen biết vật này người chỉ thường thôi số lượng hồng thất lao mắt lập tức mở to đứng lên sau đó h o ả n g sợ nói chân lòng chỉ gan giống dung trời gầm thét đang phát ra phản phất có một đầu ngũ trào kim long hư ảnh tại gan thạch bên trong không ngừng lý khai cùng gà o thét s ở phong nắm chặt trong tay chân lòng gan cảm thụ được nó phát tán đi ra nhiệt độ cùng mũi thuốc nội tâm cũng là sao động khó có thể bình an không thể nghị ngờ vật này mặc kệ là đối với a đi nói Đều mọi người h là trên con mọi người đều biết thế gian long linh liền phi thường khó tìm huyết nhục cụ hiện chân long tắc càng thêm khó càng thêm khó thất công trước đó tại tầng mây bên trong thôn vệ mười mấy đầu lôi long liền thuộc về long linh phạm chủ sở phong không phải một cái chỉ biết vẽ bánh n ư ớ n g người hắn có cái năng lực kia đi làm đến nói ra lời nói một viên long đảm đương nhiên không thể để cho thánh long đầu này yêu thú triệt để h ó a long bất quá là hắn lại một lần nữa thành ý thể hiện thôi tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong sở phong giơ cao cánh tay sắc mặt ngưng trọng nói ra tin tưởng chấm ngươi suy nghĩ cùng cần thiết đều sẽ thực hiện cùng đạt được cũng chỉ sẽ càng nhiều hắn đang đánh cực cực trên trời yêu thú sẽ không tự tuyệt quả nhiên thánh long lập tức phun ra nóng bỏng hoa diễm trực tiếp điểm đốt một cái ngọn núi nương theo lấy đinh thai nước góc gào thét nó nói tiểu tử một viên chân long chỉ gan liền muốn muốn b ả n đại nhân cho người b á n cả một đời mệnh không thành s ở phong quay đầu nhìn thấy nơi xa đ ỉ n h núi trong nháy mắt liền trở thành một tòa phế tích hắn khỏe mắt đang điên cùng có rốn đứng lên cũng không phải cảm thấy khiếp sợ mà là trong lòng đau mẹ hắn ban điều kiện liền hào hào đàm a đốt hắn núi là thế nào c á i ý tứ nếu như trên núi có bách tính tại đốn tuổi chẳng lẽ không phải lại chết không minh bạch một trăm năm ta chỉ cần n g ư ơ i một trăm năm thời gian yêu thú tuổi thọ rất kéo dài một trăm năm đối với thánh long đến nói chỉ sợ cũng chỉ là nhiều mấy cái xuân hạ thu đông mà thôi mắt lừa một cái khép lại có lẽ liền đi qua hóa long dụ hoặc báo thủ quyết tâm cả hai mãnh liệt trùng kích phía dưới nếu như xuất sinh này còn muốn cự tuyệt cái kia sở phong cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ dù sao thương hại cũng sẽ có cái hạ t độ chi kỳ khổ vừa rồi cho hắn ngọn thật chớ có cô phụ hắn mong đợi mới tốt thánh long đang chầm tư nó không có hy vọng xa v ở i sở phong có thể giúp mình báo thủ giết cha nhưng là viên kia chân long đan quả thật có thể khiến cho nhanh chóng đột phá chỉ có mình cường đại đứng lên tương lai mới có hy vọng có thể chương hai trăm sáu mươi sáu tràn ra hớp mắt diệm đồng ngay tại thánh long tiếng nói mới vừa rơi xuống sở phong liền trực tiếp quay đầu giận dữ hết diệp đ ô n g nghe vậy rõ ràng thần sắc có chút xứng sở bất quá hắn rất nhanh liền minh b ạ c h sở phong ý đồ vậy hạ đây là muốn để hắn cùng thánh long ký khế lợi ca điều kiện nếu như đã thỏa đàm đó là đương nhiên phải trả trừ hành động an không giang trắng ai cũng sẽ không tin tưởng cùng an tâm sở phong chẳng qua là cảm thấy mặc dù một trăm năm đối với yêu thú đến nói thời gian không dài nhưng là đối với nhân loại lại vì cả một đời sự tình nếu như nói là nếu hắn ngày nào thật không có ở đây đại sở có lẽ đem rất khó có người có thể làm cho thánh long cảm thấy khuất phục cùng tán đồng chỉ có lập thành khế ước mới là ổn thỏa nhất biện pháp l â y thần thánh nhất trang nghiêm tư thái cầu nguyện trời xanh dùng cái này giam cầm tất cả làm loạn khả năng phát sinh hắn mới có thể triệt để yên tâm không hiểu khí tức tràn ngập trong không khí diệp đ ô n g nhẹ nhàng mở ra mình cổ tay để đỏ tươi chất lỏng phi ê u phủ ở trước người thánh long cái k i a to lớn sắc bén đầu ngón tay cũng đâm rách lân giáp rác, dòng máu vàng tại toát ra tới hai đạo nhan sắc khác nhau máu tươi lập tức dung hợp sen lẫn ở giữa không trung giống như là có một cái vô hình đại bút tại nhuốm máu tiến hành viết ta diệp đồng lấy ta chỉ máu tươi làm trứng cùng thánh long lập thành khế ước t r o n năm thời gian cộng đồng thủ hộ mảnh đất này không chết không thôi ta thánh long lấy ta chỉ máu tươi làm trứng cùng diệp đồng lập thành khế ước t r o n năm thời gian cộng đồng thủ hộ mảnh đất này không chết không thôi đây chính là khế ước lực lượng bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ không du thủ hộ lấy mảnh đất này thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng một người một thú âm thanh trầm thấp mà kiên định phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên thệ dần dần một c ỗ lực lượng thần bí lập tức tràn vào bọn hắn thân thể để hắn cảm thấy vô cùng cường đại cùng an tâm cương đại là diệp đồng hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình cảnh giới phản phất xuất hiện một loại nào đó vung lòng dấu hiệu đây là làm cho người mừng rỡ sự tình dù sao cũng mới đột phá cựu phẩm không bao lâu không nghĩ tới tự thân cảnh giới nhanh như vậy lại bắt đầu bông lỏng đứng lên cựu phẩm trung kỳ đã không xa giống như không phải nhanh đội dùng tốc độ ánh sáng để hình dung cũng không đủ an tâm thì là thánh long đầu này yêu thú nói xong một trăm n ă m đó chính là một trăm n ă m trăm năm thời gian vừa đến đường ai nấy đi nam bắc nó ý nghĩ rất tốt đẹp cũng rất hiện thực tương lai sự tình vậy liền tương lai đi nói đi ngay sau đó đứng trước khốn cảnh mới là khẩn yếu nhất trước mắt sở phong đem chân long chỉ gan ném cho thánh long bị đối phương trực tiếp một mụm cho lướt vào hắn sau đó vô vô diệp đồng bà vai không có quá nhiều ngôn ngữ tất cả đều không nói bên trong trước mắt vị này trọng đồng thiếu niên cũng coi là hắn một tay man ra giúp diệp đồng đột phá cùng chém dụng tâm m a cũng bỏ ra rất nhiều đại giới thậm chí liền ngay cả tiên tổ đều lần đầu tiên hàng l ầ m nhúng tay giới này sự tỉnh hiện tại càng là thay tiểu tử này thu phục một đầu có long tộc huyết mạch yêu thú trận này diện quốc chỉ chiến muốn nên đi cố gắng nợ rộ quan g mang a đối đ ạ i bên người người, sở phong từ trước đến nay hào sảng tựa hồ thật liền không có cân nhắc qua mình không khỏi cảm t h ắ n sau đó hắn hướng phía hồng thất cùng vương dần nhẹ gật đầu chất tại bạch ngọc kinh chờ các ngươi trở về mọi người đều gian khổ trận chiến đấu này có thể nói biên đổi bất ngỏ dứt khoát kết cục làm mỹ hảo không có bị cố phụ phanh một tiếng vang thật lớn s ở phong hư hào thân ảnh tại chỗ nổ tung hóa thành tinh quang theo gió c h ậ m dai phiêu tán tại sơn g i a bên trong lần này thật đi hoàn toàn biến mất không thấy bạch ngọc kinh trong ngự thư phòng phốc phốc một ngụm nồng đậm màu tươi lúc này từ thiếu niên trong miệng bị dâng trào lên sau đó liền trong nháy mắt n h u ồ n đỏ cái t i ê phương án độc mặt bàn lấy tam phẩm võ giả thực lực cảnh giới cưng ép bắn ra như vậy thời gian dài như vậy nhận một chút phản vệ là bình thường cùng nên có tình huống sở phong không khỏi nhất miệng đưa tay lau sạch lấy biên giới vết máu lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh lông mày có chút n h u chặt bởi vì ngược tại ẩn ẩn làm đau vậy là không có hoàn toàn khép lại vết thương tại cưỡng ép tìm tồn tại cảm thảo sở phong ánh mắt nhìn phía hắc cám bên trong nơi hẻo lánh hắn cười nói ân nếu ai dám loạn tức cái lưới liền muốn cấm túc nửa t h ằ n g a lời này đương nhiên là đối với tất cả ảnh bí vệ tại truyền đạt chỉ thấy hắc cám bên trong một trận kịch liệt khí tức đang của trào sau đó chậm rãi trở nên yên n đồng dạng cũng không có người sẽ nói lung tung có lẽ cũng chỉ có có thụ dung túng tiểu thất có khả năng a ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua cựu châu giống như là phát sinh địa chấn đồng dạng các quốc gia đều đã tiếp thu được một cái tin tức động trời đó chính là diệt quốc chiến tranh sớm mở ra vật đổi sao rời phong vân đang thay đổi động một thương này nhất định đâm rách phương này thương k h u n g bất luận là đại sở thắng vẫn là hiến quốc thắng sinh linh đồ thắng cục diện đã không thể t r á n h né quan hệ này đến cựu châu tương lai là thời cổ không có trọng đại cách cục biến hóa bảy quốc phải đổi là sáu nước thậm chí là năm nước bốn quốc cũng đều nói không tốt ai có thể nghĩ tới trước hết nhất khai hỏa diện quốc chiến vậy mà lại là luôn luôn yếu đối đại sở mà không phải cường thịnh đại tần đâu hoàng bắc nô tam quế tại tiếp vào bạch ngọc kinh truyền đến kim long thánh Chỉ về sau hắn biểu lộ rất là âm trầm trong đại s ả n h c á i bản đều là bị hắn cho trực tiếp đập nát vài t r ư ơ n g lấn hiếp người quá đáng viên viên bản vương muốn lập tức khởi hành nhưng lần này không thể cam đoan với ngươi phải t r ă n g liền nhất định có thể còn sống trở về mặc dù lời này điểm xấu có thể cưỡng ép giấu diếm cũng không phải ngô tam quế phong cách là cá nhân đều biết trận chiến này trình độ hưng hiểm có thể xưng vào phần chỉ cần y ế n quốc còn, còn có ò n c một mình một tốt cái kia chiến đấu liền sẽ không kết thúc liền muốn đánh đến cùng đối với phu quân lời nói trần viên viên không có nhiều lời nói chỉ là một câu thiếp thân sẽ chở vương ra về nhà tựa hồ không trở về nhà cũng không quan hệ cái kia cùng một chỗ chịu chết cũng là có thể h o à n g bắc là như thế này tình hình hoài tây bản tử cũng không khá hơn chút nào nên cáo biệt cáo biệt nên trấn an liền t ậ n lực trấn an thực sự trấn an không dưới vậy cũng chỉ có thể mắng k h ó c mẹ ngươi c á i bữa lao tử cũng không phải nhất định sẽ chết thật sứt q u y hoài tây vương phủ trong đại sành an lộc sơn đã đem khải giáp mặc vào người bản thân phu nhân đang tại vừa lau nước mắt vừa giúp lấy sửa soạn dung nhan cho dù là bị mắng nàng vẫn làm u ố n khóc có chút nhịn không được phụ vương chẳng lẽ liền nhất định phải đi đánh trận sao cái kia còn chỉ có năm tuổi nữ nhi giờ k h ắ c này ở hạ nhân trong lồng ngực nước nhìn an lộc sơn bất quá nàng đến là rất kiên cường cũng không có gào khóc chỉ riêng điểm này liền so với nàng ngạch nương muốn mạnh hơn quá nhiều t r ì n h lý tuốt dung nhan về sau an lộc sơn một tay lấy nữ nhi ô m lấy hắn có được ôn n u nở rộ vừa cười vừa nói hiền nhi nếu là có người khi dễ ngươi cùng mẹ ngươi phụ vương lại không có ở đây nên làm cái gì tiểu nha đầu nghe vậy trực tiếp nâng lên nằm đ ấ m tức giận đáp lại nói cha ai dám khi dễ ta n g ạ c đường vậy ta khẳng định tìm người hung hăng chơi hắn ha ha ha rất tốt rất tốt an lộc sơn trong nháy mắt cười to cười đến nước mắt đều giống như tràn ra hớp mắt chương hai trăm sáu mươi bảy cuối cùng chiều hội ba ngày thời gian nói dài cũng không dài có thể nói ngắn cũng không ngắn đại sở tứ địa đều là tại d ị động khó có thể bình an điều binh điều binh khiển tướng khiển tướng trận chiến này quan hệ quốc gia sinh tử t ồ n vong có thể coi là huy hoàng nhất cùng kinh khủng nhất cựu châu trận đầu diện quốc chiến tranh liên lụy quá nhiều lòng người bao quát triệu không giận ở bên trong đều là không dám ở trong nhà dừng lại thêm bốn vị khác họ vương toàn bộ dẫn đầu riêng phần mình binh mã sau đó hướng phía yến môn quan phương hướng lao tới mà đi bốn người bọn họ muốn tại tòa kia quan hải tiến hành hội sư sau đó cùng yến quốc quyết nhất tự chiến yến môn quan nhất định được ghi vào bảy quốc sử sách bởi vì có huyết minh t h ể ước c h ó i buộc cho nên tại trận chiến tranh này còn chưa kết thúc trước đó còn lại chư quốc cũng chỉ có thể là tiến hành quan sát a n trộm gà sự tình không làm được cũng không làm được cho nên hoài tây hải đông hoài tây chỉ địa co hồ tất cả bình mã đều bị điều động đứng lên trái lại bạch ngọc kinh tự nhiên cũng không thể ngoại lệ cùng ngạc hậu sáng sớm du long nói là phi thường náo nhiệt hôm nay chỉ chiều hội khác biệt dĩ vãng đến rất nhiều bộ dáng tây sơn đại doanh vũ lâm vệ cùng ngự lâm quân phạm thiên phu trưởng trở lên tướng sĩ toàn bộ trình diện tiến hành triều thánh sở phong giờ phút này liền ngồi ngay ngắn ở trên long nghỉ hắn hai mắt khép họ đang tự hỏi cùng suy nghĩ lấy sau đó phải nói lời nói bậy hạ nhắm mắt không nói lời nào quần thần liền yên t ĩ n h đ ứ n g đấy yên lặng chờ sau một hồi lâu hắc bảo thiếu niên vừa rồi nâng lên thanh tú non nóc khuôn mặt hắn mỉm cười nói chư vị đã đến sinh tử tồn vòng thời khắc nói thực ra có hay không sợ người lời vừa nói ra phía dưới lập tức buộc phát ra h o à n h minh một dạng tiếng nghị luận b ậ y hạ hỏi mọi người có sợ hay không mọi người lại nên như thế nào trở về nói đâu thời khắc thế này hẳn không có đầu người s á t đến dám nói mình sợ hãi a như vậy tự nhiên liền không người đáp lại võ tướng cùng quan văn giữa đối đãi chiến tranh lý giải có chỗ khác biệt quan văn có lẽ sẽ sợ hãi nhưng võ tướng từ xưa lấy chiến tử sa trường ra ngựa bọc thây là cao nhất vinh quang không sợ không sợ không sợ, không sợ. nguyên bản có chút thiến lặng du long nói đột nhiên buộc phát ra kinh thiên n ộ hống để cho người ta nhao nhao g h é mắt sở phong nhìn về phía hậu phương nơi đó có một đám người mặc áo giáp màu xanh tướng sĩ là tây sơn đại doanh các thiên p h u trưởng buộc phát ra hoanh minh lần trước chúng ta đại doanh không có tham chiên đã nhẫn nhịn một bụng l ử a giận lại nói các h u y n h đệ đại đao đã sớm đói khát khó nhịn sợ hắn cái cầu làm liền s o n g người nói chuyện là một cái hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ nam tử sở phong trước đó chưa từng gặp qua phương nguyên chớ có làm cản dù long đạo bên trên há có thể lớn tiên ồn nào tư ma ý mở miệng quát lớn sau đó liền quay người đối sở phong chắp tay nói mời bệ hạ thứ tội các tướng sĩ cũng là ngày đầu tiên lâm triều không hiểu được quá nhiều sở phong nghe vậy lắc đầu không để ý đến tư mã ý tình h tội ha ha ha làm sao lại có tội hắn chợt liền đưa tay chỉ hướng phía trước nhất cái kia tuổi trẻ tướng sĩ cười hỏi ân ngươi tên là gì phương nguyên thần sắc xứng sở hắn không nghĩ tới bệ hạ biết chút mình tên sau đó ánh mắt nhìn phía phía trước thấy tư mã ý hướng hắn nhẹ gật đầu về sau vừa rồi không người trả lời mặt tướng chính là tây sơn đại doanh thiên p h ũ trưởng phương nguyên hắn chính là cái kia hộ tống vương dần tiến về ca quốc phương nguyên cũng là dùng một phen cuộc đời không dễ đấu duy cho thỏa đáng giải đấu luôn luận khiếp sợ vương dần người phương nguyên rất tốt chấp nhỡ kỹ s ở phong trong nháy mắt đứng dậy rời đi l o nghỉ sau đó đi xuống bậc thang hắn chậm rãi từ phía trước nhất đi tới phía sau cùng hôm nay đã là một lần cuối cùng triều hội cũng là hắn tiểu hoàng đế này tại vì đám người tiến đưa cho nên cái gì là quy củ đâu đi mẹ hắn quy củ tư mạng ý ngươi mang binh nhưng so sánh ngươi nếu có g a n nhiều s ở phong nhìn chung quanh một vòng về sau hâm mộ nói ra tư mạng ý từ chối cho ý kiến vậy hạ đây là đang khen hắn hay là tại mang hắn có chút không phân rõ dù sao hắn toàn cho là tại tán dương tốt mình mang r a binh có thể được đến tán thành hắn trên mặt cũng có ánh sáng không phải、sao. sở a o s phong liền v é quay háo l người nạnh đi đến một vị cao lớn bàn tử trước mặt hắn nâng đỡ đối phương mũ giáp ôn như nói chờ ngươi trở về chầm liền cho ngươi tham quan phan v ư ợ n g nội tâm không biết là vì sao cảm thụ chỉ bất quá hốc mắt có chút đỏ h ắ n kỳ thực không muốn đi hiến môn quan tham chiến liền muốn bảo vệ tốt bạch ngọc kinh đại môn không làm gì được đi nói là muốn bị chế dễ ước đường đường vũ lâm vệ thông soái ngay cả tham chiến cũng không dám cái kia còn làm cái b ữ a tướng quân a vậy hạ kim khẩu đã mở cũng không nên n u ố t lời phan phượng miễn cưỡng cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói ra s ở phong trợt một đấm đánh vào đối phương khôi r ắ á p bên trên ha ha ha quyết không mất lời cuối cùng lại đi đến hình đạo vinh bên n g ờ i ở tại bên thai nhỏ g ọ n dặn dò đứng lên đạo vinh đừng để phan p ư ợ n g chết tại h ế n môn quan các ngươi đều là kinh thành đi ra ngoài muốn hỗ trợ lẫn nhau mới được biết không nếu như thực sự đánh không lại vậy trước tiên chạy mất mặt cũng hầu như s o bỏ mệnh tốt phan vượng đương nhiên rất khó được biết bệ hạ đang cùng hình đạo vinh nói t h ầ m cái gì chỉ có hình đạo vinh minh bạch đây là bệ hạ có một tín nhiệm cùng kỳ vọng cũng là đúng bọn hắn cảnh cáo cùng nhắc nhớ sự thật cũng xác thực như thế sở phong đối với hai cái này đại sở mạnh tướng đưa cho duy nhất yêu mến nếu như đều đã chết hắn hẳn là biết thương tâm thật lâu cũng không trông cậy vào đối phương có thể kiên công lập nghiệp chỉ cần sống x u t liền tốt hình đạo vinh có chút phức tạp nhìn thoáng qua phan vượng sau đó yên lặng gật đầu không có nói nhiều Hắn chương ũ n g sợ ã hãi i sợ hai trăm sáu mươi tám đại bích sĩ huyền giáp kỵ binh trang diện tính không được có bao nhiêu phân chấn đại đa số người đều là sắc mặt nghiêm túc bầu không khí cũng rất nghiêm trọng không có người muốn đánh trận thật sự là yến quốc khinh người quả đáng đã không muốn cho đại sở đường sống đã như vậy vậy liền đánh tốt máu nhuộm thương khung cũng ở đây không tiếc đại sở sẽ một mực phụng đ ố i tới cùng cùng các tướng sĩ nói xong nên nói lời nói sở phong không nghĩ tới hôm nay triều hội còn cần nghị một ít chuyện gì chiến tranh thắng lợi cho tới bây giờ đều không phải là nghị luận đi ra coi như bọn hắn ở chỗ này đem một mép đều cho mài hỏng cũng không có cách nào chi phối yến môn quan cái kiêu đạo thắng lợi thiên bình sẽ hay không đối với đại sở có c h â n g h ê n chỉ có đao thật thương thật chạm qua về sau mới có thể minh bạch hóa thanh sở sở phong đột nhiên phất phất tay khi mắt nói thời gian cấp bách tất cả đi xuống chuẩn bị lên đường đi chư tướng sĩ nghe vậy nhao n h a u quỳ một chân trên đất bọn hắn mặc khải giáp chỉ có thể dùng cái này quỳ một gối xuống lễ tiến hành lễ bái làm lấy cuối cùng cá biệt lần này đi hoặc là da ngựa bọc thây hoặc là vinh hoa phú quý gia tăng bản thân không có loại thứ hai kết quả càng thêm chuẩn s á c thuyết pháp là hoặc là sinh hoặc là chết nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn và t u ế nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn và t u ế sở phong gật đầu cười trở về đáp ân không cần cho bạch ngọc kinh mất mặt cùng cho chấm mất mặt coi như không sánh bằng bốn vị khác họ vương tiết huyết chỉ sư như vậy ít nhất cũng phải làm đến một đội một mọi người mới xem như cho hắn tiểu hoàng đế này t r ư ớ c mặt đưa mắt nhìn các tướng sĩ、si、rời đi sở phong cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm c h u ấ t liền lại lần nữa phất tay nói bái triều đại sở cuối cùng chiều hội không có nghị luận không có cái lộn so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn tới đơn giản cùng thuần túy rất nhiều sở phong trước tiên liền chạy về ngự thư phòng hắn còn có lời muốn đối hai vị tâm phúc đại tướng bàn giao phương vô ý cùng bạch tả hùng sớm liền trong phòng chờ đợi bởi vì tối hôm qua ảnh nhất cố ý đã thông báo cho nên bọn hắn hôm nay không có đi du long đạo vào c h i ề u sở phong mới vừa bước vào ngự thư phòng đại môn hai người liền muốn hành lễ lễ bái lại bị thiếu niên một thanh cho kéo đứng lên ngăn cản nói không cần đa lễ t ạ bệ hạ phương vô uý vẫn là c h ắ p tay dù sao quân là quân thần là thần lòng này bên trong đến có ít mới được cũng không có ngoài định mức sự tình muốn nói chẳng đối với các ngươi hai người rất yên tâm đó là có cái gì muốn cho các ngươi sở phong quay đầu nhìn về phía trong phòng âm u nơi hẻo lánh la lên tiểu thất đem đồ vật lấy ra ảnh thất lập tức tay nâng hai kiện khải giáp từ trong bóng tối đi ra tất cả ảnh mập vệ đều là hiện thân hiện tại đây một phòng người đều là hệ thống ban â n bao quát sở phong ở bên trong không có hệ thống hắn cũng làm bất ổn cái hoàng đế này có lẽ sớm đã bị đụa c h ơ i chết mặc dù đi có đôi khi cũng mắng hệ thống quá vô năng nhưng thực sự cầu thị mà nói hệ thống đã làm được hắn nên làm tất cả đã rất khá thiềm long huyền giáp phương vô úy trong nháy mắt lên tiếng kinh hô hai kiện giống như l ú cáo giáp màu đen đang tại quang mang lấp lóe trên đó p h ủ văn dày đặc phản phất có chín con rồng lón đang du động lộ ra thẩn bí cùng phi phạm cương đại lực lượng từ trong khải giáp phát ra để cho người ta không tự chủ được nuốt nước bọt thứ này huyền ảo bá đạo phương vô ý thâm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ nếu là lần trước tại yến mượn quan hắn không có thứ này trợ lực đại sở chỉ sợ đã lâm vào vạn k i ế p bất phục hạ tràng có thể chém giết trương phi tiềm long huyền giáp làm chiếm công đầu đây là không thể nghi ngờ sự thật bạch tạ hùng không biết huyền giáp u y ề u bí thần xác ngược lại là biểu hiện được tương đối bình thản một chút có thể lý giải s ở phong trực tiếp từ nhỏ bảy trong tay n â n qua hai kiện khải giáp sau đó phân phát số dưới hắn lập tức mở miệng nói này giáp tên là tiềm long Có đây là căn h i giả cung cấp cực cùng lớn lượng, lực hộ nhưng sử dặn cũng là cảnh cáo càng nhiều vẫn là nhằm vào phương vô ý đang nói bởi vì bạch tả hùng thực lực có hạn thất phẩm trị cảnh có thể lái được bắt long đã là cực hạn ngược lại sẽ không xuất hiện vẫn l ạ c phong hiểm phương vô ý cái tên điên này nhưng là khác rồi thân là bát phẩm đại tông sư trên nguyên tắc là có thể mở ra cửu long cửu long đều mở hậu quả chính là giáp nát người c u n g vong sở phong không muốn nhìn thấy loại kết quả này xuất hiện hắn tiếp tục đưa ra cảnh cáo vật này đả thương người càng tổn thương mình vô ý ngươi cũng biết có thể không ra cửu long tắc ngàn vạn không thể l o ạ n mở phương vô ý ngay vậy tay nâng huyền giáp bất đắc gì như vai không có trả lời hắn lại không đốc chỉ là trên chiến trường sự tỉnh thay đổi trong nháy mắt ai có thể nói đúng được chứ thật nên muốn liều mạng thời điểm cũng không phải là hắn có thể quyết định chốc lát đại sở lâm vào thế yếu bị động bên trong mà khi đó nhất định phải hắn vị này đại tuyết long kỵ thông soái đứng ra sông trận cùng đâm rách cái kia phương tương h cung đem khải giáp tranh thủ thời gian thay đổi sau đó đều cùng ta ra một chuyến cửa thành sở phong tranh thủ thời gian thúc giục nói tại ảnh mật vệ trợ r ú t giới phương vô ý cùng bạch tả hùng cấp tốc thay xong khải giáp hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu một cô gió đông có câu nói gọi thật cuối cùng như bắt đầu thì không có bại sự đừng nhìn sở phong biểu hiện được giống như rất bình tĩnh bộ dáng kỳ thực hắn so bất luận kẻ nào đều cảm thấy lo lắng trọng trọng bởi vì hắn không thể thua đại sở cũng thua không nổi trận chiến tranh này tại mọi người cùng đi sở phong vụng trộm ra khỏi thành bọn hắn lại đi tới cái k i a phiến quen thuộc gò núi sau đó phải làm cái gì tự nhiên là không cần nói cũng biết binh chủng chỉ biết đến chế, sẽ không không đến khuây động lòng người thời khắc chẳng mây chốc sẽ tiến đến ảnh n h ấ t đôi mắt nhìn quanh một vòng xung quanh chỉ thấy hắn dội ra hai ngón tay lạnh như băng nói tán ảnh mật vệ lập tức lập tức biến mất toàn phân bố tại bốn phía cảnh giới đứng lên vì ngăn ngửa gây nên không tất yếu phiến phức nên có cảnh giới đương nhiên phải có sở phong lập tức vặn vẹo một cái đầu lâu trong nháy mắt phát ra bùm bùm tiếng vang sau đó đưa tay hướng phía trước phương nhẹ nhàng múa miệng bên trong đồng thời tại giống to nói ra đi chấm hiện tại cần các ngươi ra đi chấm đại kích sĩ ra đi chấm huyền giáp kỵ binh trong n g a y mắt bạch quang lóa mắt lấp lóe thương hùng túc sát khí tức ở giữa thiên địa đản sinh đều nhịp khổng lồ quân đội xuất hiện ở tầm mắt mọi người Giết. tướng sĩ một tiếng giết gào giết, trực tiếp đem trên bầu trời thế một trực trên tách Các cho đám Bọn hắn a, đều là thế gian tinh nhuệ nhất chiến sĩ đem mây là ra. đều đều bầu A, h u y ề n giáp kỵ binh thống lĩnh thạch cầm đương b á i kiến bệ hạ theo hai vị chủ x o á i tự mình lễ bái giữa sân quỷ sắt thanh â m lập tức chấn động gò núi vang vọng tại mây xanh cứ việc dạng này tràn g diện đã không tính là lần đầu tiên nhưng sở phong mỗi một lần tâm tình đều rất kích động bởi vì trước mắt những n à y tuấn sĩ mới là mình đáng tự hào nhất căn bản a có bọn hắn đại sở mới có hy vọng hắn cũng mới có thể có lực lượng cùng địch nhân tiến hành đấu tranh không nên coi thường chỉ có chỉ là ba vạn người bạn phát đi ra khí thế cũng không so ba mươi vạn yếu bao nhiêu đâu âm thanh đâm xuyên rất, rất xa phảng phất ngay cả tại phía sa bạch ngọc kinh người đều là nghe được là ai là ai tại bài đế thất phẩm trở lên v õ giả đều đã có một chút cảm ứng bạch ngọc kinh bên ngoài có hai cô bị v ặ n cùng một chỗ cường hãn khí tức đột nhiên xuất hiện đây cũng không phải là việc nhỏ việc quan hệ hoàn thành an nguy liền không có việc nhỏ nói chuyện chất liền có không ít cường giả vọt thẳng ra khỏi cửa thành bọn hắn nguyên bản cũng là muốn tiến đến yến môn quan trọ trận trước khi đi phát hiện như vậy dị dạng biến cố đương nhiên muốn tới tìm tòi hư thực đây là không thể tránh né sự tình giờ này ngày này bạch ngọc kinh đã cao thủ nhiều như mây ánh sáng tuần mới ti liền chiêu mộ được không ít cường giả cũng không tiếp tục giống ban đầu yêu đổi muốn cảm thấy cao hứng cùng vui vẻ à? đại kích sĩ có hai vạn nhân mã cùng hãm trận đồng dạng đều là bộ binh các tướng sĩ cầm trong tay cao hơn hai mét sắc bén trường kích có chút uy phong lấm lấm huyền giáp kỵ binh thì là mười ngàn người bọn hắn d ư ớ i hông chiến mã thống nhất là nâu đậm chỉ sắc liền thân bên trên khải giáp đều là đang l ó e lên thần bí hắc mang tựa hồ có chút đ à o thương bất nhập chi kỵ binh này đoán chừng cũng liền chỉ so với đại tuyết long kỵ yếu hơn một điểm a nếu là xung phong đứng lên tất nhiên sẽ tạo thành máu chạy thành sông tràng diện phát sinh từ cảm quan nhìn lại xác thực có mánh liệt đánh vào thị giáp cảm giác như thế nào sở phong hướng phương vô ý cùng bạch tà hùng phát ra hỏi thăm hai người đều là híp mắt gật đầu có chiến hỏa đang thiêu đốt hừng hực bọn hắn cấp ra cao thượng đánh giá rất mạnh rất mạnh bốn chữ đã nói rõ tất cả sở phong cho tới bây giờ mới thôi hết thẻ triệu hoán đi ra bốn nhánh quân đội bộ kỵ các hai chi kỵ binh một trắng một đen bộ binh một thương một kích hiện tại tân quân đội đản sinh t hao tốn hắn năm mươi vạn dân ý trị mặc dù là một bút to lon chỉ tiêu nhưng là rất rõ ràng là đ á g i á hắn còn gồng cánh nổi sở phong lập tức phất tay ra hiệu các tướng sĩ đứng dậy hắn đi đến phụng tiên cùng thạch cảm đường trước người trung điệp vô vô hai người cái kia khoan hậu bà vai đập đến đối phương khải giáp thùng thùng rung động đây là t ố i từ hắn tán thành có một trào hỏi phương thức bốn người các ngươi phải đáp ứng chấm nhất định phải giết mặc y ế n quốc đem bọn hắn hoàng đế đầu lâu cho mang về bạch ngọc kinh đến thiếu niên lời ấy dù sao cũng hơi cuồn g vọng không tự biết sau l ư n g phương vô ý cùng bạch tả hùng yên lặng gật đầu có chút vô thanh thắng hữu thanh bọn hắn cùng yên quốc giao thủ qua cho nên biết đối phương nội tỉnh không thể nói cường đi nhưng là đồng dạng không kém phụng tiên cùng thạch cảm đương nghe vậy trực tiếp trong miệng một lời đáp lại nói mọi bệ hạ cần phải yên tâm chỉ thấy đại kích bị tiện tay dâng lên liền đem bên cạnh mặt đất cho hoạch xuất ra tính mịch khe r á n h có chút sâu không thấy đáy trường thương cũng giống là như lưu tinh nhanh chóng s ẹ t qua chân trời tựa hồ đem gò núi đều cho gọn thấp mấy phần hai người cảnh giới khác biệt nhưng đều là đại tông sư cấp bậc cờ giả phụng tiên là thất phẩm trung kỳ thạch cảm đương là thất phẩm hậu kỳ thực lực này đã là so bốn vị khác họ vương chỉ thấp một đầu đều không phải là người bình thường dù sao huyền giáp kỵ binh có thể bỏ ra ba mươi vạn dân ý trị mà đại kích sĩ cũng bỏ ra cường s á t thực có cường đạo lý đều là tương đối mặt khác trong hệ thống triệu hoán đi ra chiến tướng đều có một cái đặc tính bọn hắn phạm là đối đầu cựu châu cùng cảnh cường giả đều có rất lớn xác suất một mình chiến thắng đối phương khả năng thậm chí làm đến vượt cấp sát phạt cũng không phải không thể điều kiện tiên quyết là không cần gặp phải yêu nhiệt g như thế nào yêu nhiệt g ví dụ như lục trầm loại này chính là loại kia da hóa nhi muốn xếp hạng trừ tại khả năng bên ngoài có chút không có cách nào đánh ngay tại sở phong còn muốn phát biểu thời điểm trên bầu trời có âm thanh xé gió đột nhiên vang lên đứng lên thu vũ cùng tôn vô cực còn có hai vị tử thiên lao bên trong đi ra cường giả chính nhanh chóng chạy đến bọn họ đều là đại t ô n g sư tốc độ tự nhiên so còn lại ra khỏi thành võ giả phải nhanh hơn không ít đối với cái này sở phong cũng không có bất kỳ băn khoăn nào mà là làm ra mỗi nhánh quân đội xuất hiện thời điểm đều muốn trải qua sự tình hắn thế là giận dữ hét chư vị địch lại đến nên làm như thế nào ba vạn thiết huyết tướng sĩ liền hồi lấy gầm thét t ử chiến giết đại kích sĩ chỉ có t ử chiến huyền giáp kỵ binh chỉ có sát phạt giờ phút này đều có một cái cộng đồng lý niệm đó chính là, là đại sở chạy khô một giọt máu cuối cùng ha ha ha sở phong trong nháy mắt che mặt cười to c ư ờ i đến vô cùng thoải mái cùng giữ t ậ n chẳng lẽ là không nên giữ t ậ n sao hắn đã không kịp chờ đợi muốn để yến quốc kiến thức một chút hắn những n à y tinh nhuệ các tướng sĩ mặc cho ngươi nhiều người lại có làm sao cũng là chút đám ô hợp thôi chạy đến đám người thật xa đã nhìn thấy sở phong thân ảnh lập tức sau khi hạ xuống vội vàng nhao nhao hành lễ bọn hắn còn tưởng rằng là ai đây có thể làm ra lớn như vậy c h i ế n trận nguyên lai là bệ hạ a vậy liền không quan hệ rồi ách cho dù là có quan hệ đó cũng là không quan hệ có đôi khi chàng quan tâm cũng là một loại nhân sinh tu hành phải hiểu được nhà vô úy tà hùng l ậ phương t ứ vô ý cùng bạch tả hùng chắp tay linh mệnh lập tức quay người lưới cách sở phong đưa mắt nhìn mọi người rời đi sau đó hắn mở miệng lần nữa nói vô cực thu vũ các ngươi cũng đi thôi đều muốn lao tới yến m ô n q u a n đều muốn đi nở rộ quan hoa trong n g a y mắt trên gò núi cũng chỉ còn lại có sở phong cùng cái kêu bảy tên thường bầu bạn khoảng ảnh bí vệ kỳ thực ảnh nhất cũng muốn dẫn người đi tham chiến nhưng là hắn không đồng ý bởi vì mọi người nếu là đều đi hắn liền không có người thắng gấu sẽ cô đơn tín ngưỡng là một cái dân tộc phát triển căn bản cũng là một quốc gia phát triển linh hồn sở phong hắn đã trở thành đại sở tín ngưỡng chiến đấu cho hắn chính là vì nước mà chiến toàn dân giai binh thời khắc đang tại lạng yên đến chương hai trăm bảy mươi tới đi yến quốc hiện tại sở phong đứng trước vấn đề lớn nhất không thể nghi ngờ là dân ý t r ị thống về tốc độ có chút theo không kịp chiến tranh phát sinh thời gian hắn trong mấy ngày này lại là chân long chi gan lại là triệu hoán quân đội cùng trao đổi tiềm long huyền g i á c lại thêm cho lúc trước cho đại tuyết long kỵ cùng hãm trận doanh bổ sung binh lực chờ chút tổng đến nói đã có chút ă n không tiêu hệ thống trước mắt đã thấy đáy chỉ có linh linh tinh tinh ba lượng vạn dân ý t r ị đang chống đỡ toàn bộ đại sở tương lai còn có tám mươi và khoảng cho nên cảm giác gan toàn loại v ư t này sở phong là tương đương quyết yếu hắn nhất định phải mau chóng đem những cái k i a giải rác bên ngoài dân ý trị thu sạch lấy được trở về mới được hiện tại mỗi người đều có tự mình con thua nhiệm vụ các tướng sĩ nhiệm vụ là anh dũng giết địch còn hắn thì phải bảo vệ tốt cái này lại s ở thiếu niên nắm chặt lại nằm đấm bắt đầu hướng sơn dưới đồi đi đến hắn đi không nhanh có một ít t r o m g trạm anh bí vệ theo sát phía sau tương đối không nói gì thời gian nhoáng một cái lại là ba ngày thời gian trôi qua t i ê n m ô n quan thành chủ phủ trong thời gian này các phương nhân mã lẫn nhau hội sư đến nơi này thật vô cùng náo nhiệt rộng lớn trong nghị sự đại sảnh giờ phút này có ít người đầy là mối họa cái ghế đều nhanh không ngồi được đám người toàn bộ người khoác t r ọ n giáp g đau thương vòn quanh nơi tay đều không ngoại lệ cái k i a từng đạo quen thuộc thân ảnh dẫn ra lấy mọi người tiếng lòng có triệu không giận an lộc sơn hai vị này đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu vươn i a nô tam quế cùng c h u lệ đương nhiên cũng tới a tại bốn vị khác họ vương người ký tên đầu tiên trong văn kiện phía dưới mọi người bắt đầu ngồi ngay ngắn trong đó triệu không giận trước tiên mở miệng trên mặt lấy ý cười hắn nói chư vị lần trước lao tử thế nhưng là bị thiệt lớn đâu nào chỉ là thiệt thòi lớn toàn bộ n h ữ nam quân đều sắp bị mai một giới mất đại sở kiến quốc đến nay trừ bỏ cái k i ê u mấy lần càng thảm thiết bảo vệ chiến bên ngoài hắn triệu không giận liền còn không có cắm qua như vậy đại tén ngã thật sự là đi mẹ hắn yến quốc ca bất quá cũng rất may mắn tất cả đều sống qua tới không phải sao hắn nguồn mộ lính bổ sung cũng đã đúng chỗ may mắn mà có đại sở có một vị không bao giờ để cho người ta cảm thấy thất vọng tiểu hoàng đế sở phong thậm chí không tiếc bài trừ t h i ê n lệ vi phạm tổ hấn dứt khoát cho phép bọn hắn mấy cái này phiên vương tiến hành dị địa chỉnh chiêu cùng mở rộng binh lực tình cầu nhưng có chút tiếc n ố i là chiến tranh mở ra thời gian quá mức trước thời hạn không phải mọi người hẳn là còn có thể nhiều chiêu một chút binh mã. thực hiện mười lăm vạn quy mô ha ha ha chu lệ nghe vậy về sau trực tiếp cười to đứng lên lao triệu ngươi vẫn là có loại lời này có thể nói là tán dương đến c ự c h ạ n những nam sắc thực xứng đáng có loại hai chữ này giữ vững y ê n môn quan đồng thời hủy diện tiên quân ba mươi vạn đại quân quả thực đánh ra phong thái chỉ thấy an lộc sơn từ bên hông lấy xuống cái kia đem ngân nguyệt l o â n đào sau đó trực tiếp cắm vào mặt đất nói mặc dù ngươi mẹ hắn thương vong thẳng trọng có thể lao tử cũng mẹ hắn tổn thất không nhỏ mở miệng một tiếng lao tử ngươi mẹ hắn nhận thức nghe lỗ hai đều tại run lên chỗ nào giống như là đại sở quyền hành nặng nhất vương gia rõ ràng đó là hiển nhiên du côn lưu manh nha bất quá ở đây đều là người mình quân nhân giữa giao lưu giảng cứu chỉ là một cái thô bạo vẻ nho nhã như cái nương môn vậy thì không phải là cái gia môn an lộc sơn lời này vừa ra bắt đầu đem bầu không khí đẩy hướng cao trào trận chiến cũng còn không co treo lên đến ngược lại là trước s o độ thảm thi quan phan vượng cùng hình đạo vinh luận khoác lắc bản sự bọn hắn lại sợ qua ai đây mấy vị vương gia đều an tâm c h ố n đội lần này lại nhìn ta vũ lâm vệ như thế nào đại phát thần uy giết tiến quân cái không chừa mảnh giáp không sai ta ngự lâm quân hộ vệ cung đình lâu vậy chỉ là khổ vì không có tham chiến cơ hội lần này mạ tướng nhất định phải giết tới yến quốc hoàng đô đi thuận tiện thay bệ hạ bắt mấy vị có tư sắc công chúa hồi bạch ngọc kinh ạch hai cái manh đem lời nói lập tức khiếp sợ toàn trường phương vô uy đám người chỉ có thể là vớt ve cái chán lắc đầu cười khổ đứng lên một vị tứ phẩm thực lực g i a hỏa tuyên bố muốn giết yên quân một cái không chừa may giáp một vị ngũ phẩm thực lực g i a hỏa tuyên bố muốn cướp giật yên quốc mấy cái công chúa này làm sao nghe đều có chút giống như là đang nổ cũng không đến không nói thổi đến xác t h ự tốt chí ít bọn hắn dám thổi bình thường đặt ở bạch ngọc kinh n ế u là dám như vậy khẩu suất của ù nôn nhất định bị đám kia trung tâm các lao ra chỗ chế nhạo nhưng bây giờ nơi này là yến môn quan là chiến trường tuyến ngoài cùng chỉ địa muốn được chính là phần này cùng vọng không cùng cái kia còn đánh cái cái dám chiến tranh rất tốt bản vương lần đầu tiên nhìn các người hai cái có chút thuận mắt triệu không giận sờ lên cằm cười nói tất cả mọi người đều biết phan phượng cùng hình đạo vinh không được không ai có thể ở thời điểm này đi điểm phá cùng trào phúng dũng khí cùng thực lực không thể nói nhập là một có trường hợp không có thực lực cũng không t ầ n gấp có dũng khí mới là trọng yếu nhất chỉ cần không sợ chết làm sao thổi đều được đều tốt liên quan tới lần này hội nghị tức là tích hợp tất cả binh mã cũng là mọi người lẫn nhau hiểu do quen biết quá trình đã có người lẫn nhau rất quen thuộc nhưng có người vẫn là lần đầu tiên lộ diện ví dụ như phụ tiên ví dụ như thạch cảm đương bọn hắn lần đầu biểu diễn tại đại sở người trong mắt tự nhiên muốn làm tốt tự giới thiệu tại phương vô ý cùng bạch tả hùng tròn nói phía dưới mọi người đều thuận lý thành trường coi là đây là sở phong trong bóng tối thao luyện đi ra tinh nhuệ tri sư đối với loại ý này bên ngoài n i vui không ai sẽ cho ra dư thừa hoài nghi chỉ cần có thể tham chiến chống cự yến quân quản ngươi là từ đâu đi ra làm gì liền nói mình là từ tảng đá khe hở bên trong đụng tới cũng có thể ngoại trừ quen thuộc cùng quen biết bên ngoài đương nhiên còn có một cái trọng yêu nhất việc cần hoàn thành ra quyết đoán cái kia chính là nắm giữ ân xoáy vấn đề tam quân thống xoáy đến cùng do ai đến làm tục ngữ nói tốt một tướng vô năng mệnh chết tam quân thống xoáy chọn không tốt chiến tranh trước thua một nửa còn chưa hết mà bốn vị khác họ vương trên công h i ề n hách đều là dũng manh thiện chiến thế hệ phân biệt đối xử cũng tốt theo thực lực nói chuyện cũng được nắm giữ ân xoáy cũng không thành vật đề Phương phải phục chỉ mánh không hai tam quần, không không hầu danh cách chọn, thể chúng. xương người tư dũng quân, nếu cũng đến quan quân hầu cái danh xương này. Năm này đều có tư cách nắm giữ ân xoái, nếu là muốn giữ vô có cái có có một tam đều đều xoái, là sở phong ở kinh thành cũng cân nhắc đến vấn đề này cho nên không có khâm điểm t a m quân thông x o á i chỉ giao cho mọi người mình đi quyết định hắn chỉ cần kết quả muốn thắng đ ừ n g thua lập tức giữa sân người ánh mắt toàn bộ tập trung đến năm người trên thân ta rời khỏi phương vô ý tiểu tử này có chút nhà thông thái tình l ó i lời hắn biết mình còn trẻ cơ hội muốn để cho đám lao già này cuối cùng theo bỏ phiếu phương thức triệu k h n g giận được tuyển vì tam quân thông soái đại sở bên này tích hợp binh lực cơ bản hoàn thành yến quốc đương nhiên cũng là như thế chỉ bất quá đối phương muốn điều động binh lực thực sự nhiều lắm ít nhất là so đại sở nhiều hơn ba mươi vạn không chỉ phải nhớ đến càng rõ ràng hơn là chỉ ít mà không phải nhiều nhất kém một chữ lại có ngày đêm khác biệt bao hàm vô pháp đánh giá ra cuối cùng kết quả hiện ra t i ế n quốc đến tột cùng là đặt lên bao nhiêu binh lực chỉ có khai chiến thời điểm mới có thể biết được nghĩ kỹ lại loại này đánh cửa quốc vận chiến tranh khẳng định là càng nhiều càng tốt dù sao nhân khẩu cơ số còn tại đó ngàn vạn con dân thật sự là làm cho người ta thèm nhỏ rãi nếu quả thật đặt xuống to lớn t i ế n quốc tin tưởng có người nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a đương nhiên sở phong hiện tại đã bắt đầu đang nằm mơ làm lấy hắn xuân thu ban ngày đau khổ l ạ n ngộ công văn bên trên trong lúc ngủ mơ giống như có một thanh em tại thiếu niên trong đầu quanh quấn không ngừng thế gian vạn vật đều tại chữa trị ngươi chỉ có chín h ngươi không chịu bông thà chín h ngươi ân là m ê hoặc hay là tại hướng dẫn vì sao lại có loại này ly kỳ âm thanh tại đâm xuyên lấy thiếu niên náo hải ngoại nhân rất khó được biết hiện tượng này phát sinh trong bóng tối ảnh bí vệ bao quát ảnh nhất vị đại tông sư này ở bên trong đều là không có phát giác được có hung hiểm đang tại từng bước một l ạ n g y ê n hàng lâm hoàng cung phần này hung hiểm có thể xưng m u ô n vàn khó khăn có người đang tại đối với sở phong hạ đ ộ thủ cực kỳ khủng bố cùng âm hiểm giết quốc chiến thua đơn giản là chết một lần mà thôi thiếu niên cũng sớm đã đem lời nói hùng hồn thả ra miệm đi nhưng nói thế nào là một chuyện làm thế nào là một chuyện nghĩ như thế nào lại là một chuyện khác chỉ nói ngày có chút suy nghĩ ban đêm có chỗ lớn lo lắng ở trong giấc mộng tự nhiên sẽ bị nhìn một cái không sót gì vô hạn phóng đại cho nên bị thừa lúc vắng mà vào cũng trách không được người khác chỉ tự trách mình không thành thục lương khó lường quốc gia này kỳ vọng cùng tương lai đều khiến người khác không cần cô phụ hắn kỳ vọng trái lại mình đâu cầu thí không phải có t r í cường giả đang thi triển vô thượng đại pháp đi tới sở phong mộng cảnh bên trong có thể gặp đến cái kêu phiến hư hảo mộng trí giới bầu trời chính từ sáng tỏ chậm rãi chuyển hướng vì âm chầm người nào cả gan s â m lấn làm cản sở phong ngắm nhìn bốn phía m ê n h mông thế giới lập tức kinh sợ h é t lớn trong ngộng cảnh chỉ có một mình hắn bầu trời biến hóa bao nhiêu lộ ra một chút quỷ dị khí tức nếu như đặt ở một tháng trước kia loại biến cố này xuất hiện hắn có lẽ sớm đã bị dọa thảm rồi à nhưng theo thời gian c h u y ể n r ờ i sở phong cũng đã trưởng thành không ít có thể khiến cho cảm thấy sợ hai sự t ì n h đã ít đi rất nhiều kiến thức có đôi khi rất trọng yếu cùng tuổi tác không quan hệ ha ha ha người quỷ yêu ba loại chấm cái gì chưa thấy qua đừng giả bộ thần g i trò tranh thủ thời gian cho chấm cút ra đây ngay tại sở phong tiếng nói vừa ra về sau bầu trời trong nháy mắt sấm sét vang dội sau đó rơi ra mưa to nước mưa trong nháy mắt ướt nhẹp hắn long bảo đem xối thành một cái ướt xuống bộ dáng rất c h ậ t vật không có người đi ra đáp lại hắn chỉ có nước mưa tại vô tình lưu lạc s ở phong cố gắng muốn thanh tình tới hắn lập tức bóp bóp mình cái kia non n ó t khuôn mặt có thể hoàn toàn không cảm giác không cảm giác được tí xíu đau đớn mẹ hắn đến cùng là thế nào một chuyện hắn lo lắng tại nội tâm h ò h é t nói tiểu tử là chính người tìm đường chết muốn suy nghĩ lung tùng cho nên mới lấy đối phương nói ta đoán chừng là một vị cựu phẩm đỉnh phong tại triều ngươi ra tay ta có chút không cảm ứng được hắn tung tích hệ thống băng lánh đáp lại nơi này không phải hiện thực bên trong người đến lại là tinh thông ngậu chi đạo tuyệt thế siêu p h à m cho nên muốn muốn ẩn nấp ở thân hình đơn giản lại cực kỳ đơn giản hệ thống v ẫ n nộ cảm xúc trong nháy mắt vô hạn lan tràn mà ra quả nhiên là to gan lớn mật lại dám động một nước quân vương cùng tín ngưỡng chẳng lẽ không sợ bị nhân quả phản vệ rơi xuống cựu phẩm chi cảnh A? chỉ cần xuất hiện rơi xuống tình huống như vậy đời này còn muốn đặt chân này bên trên không người hoàn cảnh càng sợ tại người si nói n g ha ha hiến quốc đủ hung ác quyết đoán cũng, cũng đủ lớn ngoại trừ hiến quốc đầu này xài lang ai còn sẽ nghĩ đến đối với sở phong đậm thủ hẳn là không có huống hồ lại là đúng lúc gặp hai nước khai chiến thời khắc thật mẹ hắn h ả o thủ đ o ạ c đâu sở phong nghe vậy khoe miệng trong nháy mắt lộ ra đ ắ n g chát có cho hay không cơ hội trước hết đừng đi thảo luận hắn lập tức n g ầ n đầu nhìn qua âm t r ầ m lôi vân trải rộng bầu trời nói bây giờ nên làm gì dù sao cũng phải nghĩ biện pháp trở về mới được mỹ ảnh c ự c nghĩ sợ sở phong không có vừa rồi thong dong cùng bình tĩnh theo ta thấy đối phương chỉ là muốn vây khó ngươi đồng dạng không dám hạ sát thủ còn thôi lại mấy chục ngàn dân ý trị ta giút ngươi tìm một con đường đi ra sở phong còn không biết trong cái thế giới này hắn đem kinh lịch như thế nào mạo hiểm cùng kiêu chiến mới có thể tìm tới về nhà đường nhưng là hắn đã quyết tâm vô luận như thế nào đều muốn sống sót thẳng đến trở lại mình thế giới nếu như vô pháp thoát ly m ộ t cảnh vậy hắn liền sẽ trở thành một cái người chết sống lại đại sở cũng chắc chắn xuất hiện sụp đổ cục diện thẳng đến bị yến quốc triệt để thôn phê hầu như không còn mới thôi hắn cố gắng lâu như vậy giống như không nên là loại kết cục này trong chốc lát có loa mắt màu vàng q u a n mang đột nhiên lấp loét ạ i mảnh hỗn độn này trong mậu cảnh một đầu mang theo vô tận dị rổ khí tức con đường xuất hiện sau đó từ sở phong dưới chân bắt đầu không ngừng mà hướng phương xa lan tràn ra còn đứng n g a y đó làm gì đi mau à hệ thống dưới đáy lòng gào thét lên tiếng có chút tức giận sở phong nếu như bị vây chết ở chỗ này vậy nó cũng liền xong không đội là không thể nào bọn hắn là một thể có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh thế là sở phong mở ra bước chân hướng về trên đường điên cùng chạy tới dưới chân vũng bùn để hắn tiến lên trở nên vô cùng khó khăn chỉ có kiên trì mới có thể tìm tới về nhà đường triệt để thoát ly lúc này nếu là hỏi lại sở phong uy ngươi còn muốn hay không suy nghĩ lung tung đạt được trả lời khẳng định là tức hổn hển gấm thét ta nghĩ ngươi nương c à i bữa a trên bầu trời nồng nặc nhất cái tiêu đ ó a trong m â y đen có người phát ra tiếng kinh ngạc khó tin hơi có vẻ g i à n mua có thể thấy rõ đây là một vị người mặc ắ c ý l ã o giả nghiên k ỳ không thể biết trước không quá mức phát cùng d â u ria đều rất trắng rất trắng nhưng là người này một chút đều không có tiên phong đạo cốt cảm giác cặp tiêu ngược lại tam giác một dạng đôi mắt thậm chí tại để lộ ra rất nhiều hẹn mọn t â n xác không hề nghĩ ngờ đây là một vị hẹn người nếu như sở phong gặp được ra hòa này hắn là biết có ấn tượng bởi vì hắn mặc trên người hắc ý n g h ĩ cùng trước đó u minh là không có sai biệt đơn giản đến nói cũng đều là một đám dị vực ứng cử viên chọn trợ giúp t i ế n quốc muốn cường diện đại sở n h ư đồ có chút không thể cho ai biết nhưng có một điểm phải hiểu cấu kết dị vực cách làm chốc lát bị còn lại chư quốc biết được vẽ hẹn vẹn chính là đại tần liền không khả năng sẽ không động hợp tác sự tình càng ngày càng phức tạp đã đã vượt ra sớm định ra quy tích cựu châu đây quán nguyên bản thanh tịnh ao nước kỳ thực sớm đã bị người cho quay đến vấn đục vô cùng hoa rơi người độc lập luôn có như vậy một đoạn cũ ngộng tiền đồ nước bùn đ ư ờ n nhỏ cần tự mình đi, đi. có thể nói đại sở đã xuất sư bất lợi bởi vì bọn h ắ n quân vương đang tại lọt vào a m t o á n có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại chương hai trăm bảy mươi hai phát hiện dùng đám kia lão lửa chọc nói đến nói đó chính là nội tâm như bình hồ tính giả mới có thể thần vui mừng phúc lên duyên sinh có thể c ư ơ n g ép xâm nhập người khác ngọc cảnh tên kia h ấ p ý láo giả võ đạo đã thông tin ê quả thật có chút không thể làm gì hiện tại bạch ngọc kinh lại không cựu phẩm toa c h ấ n đều đã lao tới yến môi quan sở phong nên như thế nào đi một mình đối mặt đây một phen lăng lệ hùng hiền đâu trong ngọc ả n h tràn ngập vũng bùn trên đường thiếu niên đang điên cùng chạy hắn không biết chạy bao lâu chỉ cảm thấy có một chút mỏi mệnh liền chậm rãi dừng bước giống như thủy trung tìm không thấy cuối cùng chỉ ở làm một chút không có cố gắng thôi như thế như vậy nổi giận tâm tình có thể nghĩ trâm chẳng cần biết ngươi là ai lại đến từ tại phương nào chỗ nào s ở phong ngửa mặt nhìn lên bầu trời mỗi chữ mỗi câu nói ra nhung là xin tin tưởng chẳng cần biết ngươi là ai ngày sau đều là khó thoát khỏi cái chết có mây lời hiện tại không nói liền sợ không có cơ hội v y hiếp lời nói đâm xuyên lấy không khí lan tràn đến hôn độn mênh mông trong đám mây hắc y láo giả nghe vậy vớt ve hoa dâm sợi dâu không khỏi nhịn không được cười lên đứng lên chọn l ầ m b ầ m nói làm sao cựu châu hoàng đế đều là dạng này nông nên tiên thành không biết mùi vị a tiến hoàng cũng thế hiện tại sở hoàng lại là đã như vậy vậy liền gặp một lần cũng là có thể trong lúc đó vân khai vụ tán mưa to b ô n g nhiên n ừ n g lộ ra cái k i a đạo hơi có vẻ g i ả n mua thân ảnh lao giả đứng tại trên trời cao giống như là một tôn trí cao thần chỉ nhìn xuống cái k i a toàn thân dính đầy vũng bùn nhân gian đệ vương hắn mở miệng cười nói uy hiếp là nhu nhược giả mới có cùng vô năng nhất thủ đoạn ngươi nhìn lên đên, có chút cùng đổ mặt lộ rốt cục vẫn là hiện thân như hệ thống đoán trước như vậy là một vị cựu phẩm định phong siêu phàm cường giả nói một câu vì sao muốn ám t o á n chấm sở phong cố gắng sửa sang lấy y phục h ậ t d o hỏi lão giả lắc đầu không có trước tiên trả lời thiếu niên lời nói hắn đưa ra cái kia giản mua giống như là cầu long tay phải sau đó chậm r i hướng phía trước một điểm có màu đen q u a n mang ở tại giữa ngón tay không ngừng l ợ n lờ sở phong dưới chân con đường bắt đầu từng khúc sụp đổ lập tức bị triệt để chặt đứt hy vọng tốn hào mấy vạn dân ý chị mới tìm tìm ra đến con đường lại tại lao đầu một chỉ phía dưới hóa thành hư không làm lòng người đau nhức đối với kết cục này sở phong không có quá mức ngoài ý muốn sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên hắn tương đối còn tính là bình tĩnh các ngươi không nên giết u minh ngàn vạn lần không nên sở phong nghe vậy liền đưa tay xoa xoa trên mặt mồ hôi trực tiếp hỏi ngược lại ân ngươi xác định hắn không phải thật đáng chết sao trợ l ự c kiến quốc bức bách đại sở hắn không đáng chết vậy ai lại đáng chết đâu đối với cái này hỏi lại lao đầu dùng hành động làm ra đ á p lại đầy trời p h ù văn trong nháy mắt leo lên hư không hắn làm tiếp một tầng phòng ngự gia cố đồng thời mở miệng nói đã ngươi cảm thấy giết u minh không có gì vậy lao phu nhốt ngươi cả đời này nên hoa cũng tương đối hợp tình họp l ý a nhìn ra được hai người nói giống như đều có mình đạo lý ở bên trong lao đầu thậm chí cảm thấy đến hắn đều là ăn thiệt thòi cái kia một phương có thể mình cũng không có quá tốt biện pháp bởi vì cựu châu có một sợi khí vận thủ hộ cường sát cựu châu đ ế vương hắn nói chung không chịu nổi cái kia đoạn nhân quả p h ả n v ệ sau đó rơi xuống cảnh giới là nhẹ nhất làm không tốt còn biết xuất hiện thân t ử đạo tiêu hạ tràng cái này mới là nghiêm trọng nói tóm lại để sở phong vô pháp trở về hiện thực bên trong lấy người chết sống lại thân thể sống chui nhùi ở thế gian đã tính tốt nhất kết cục đợi đến yến quốc đại quân đánh hạ sở q u ố t sơn h ạ đến lúc đó đánh tới bạch ngọc kinh tự nhiên có người có thể giết trước mắt thiếu niên đế vương tin tưởng đầu này đại sở trần long vô pháp thức tỉnh tin tức chốc lát c h u y ể n đi phía trước q u â n tâm tất nhiên sẽ dung chuyển bất an đây là yến quốc cuối cùng mục đích một trong uy kế hoạch này các ngươi chuẩn bị bao lâu sở phong lạnh nhạt hỏi đối với cái này lao đầu lại còn thật giống đang tự hỏi đồng dạng hắn ôm lấy ngón tay tính toán thời gian một chút nói không quá lâu đi hẳn là từ ngươi đăng cơ hôm đó bắt đầu khá lắm xác thực không quá lâu đâu dù sao sở phong đăng cơ cũng còn bất mãn hai tháng thời gian ha ha nguyên lai、like、t ử vừa mới bắt đầu tiến quốc ngay tại cân nhắc làm sao xâm lấn đại sở xài lang quả thật là thỏa thỏa xài lang ngoại giới ảnh thất tay nâng áo bảo sau đó cẩn thận từng ly từng tí cho ghé vào công văn phía trên sở phong nhẹ nhàng phú thêm nàng động tác rất mềm rất nhẹ nghĩ hết khả năng không đi đánh thức bệ hạ lại nơi nào sẽ biết sở phong đã ham sâu đầm lầy vũng bùn căn bản là không có cách tự kiểm chế thời gian lạc yên trôi qua dần dần trời tối đây nhất giác ngủ được có chút dài dàn giặc sở phong bình thường nghỉ ngơi cũng liền nửa canh giờ nhiều lắm là một canh giờ là x o n g không được từ giữa t r ư a ngủ đến ban đêm rõ ràng có chút quá không tìm t h ư ở n g a n h n h ị tựa hồ phát hiện đây một dị dạng trong mắt có sợ h ã i t h ầ n sắc tại dần dần hiện hiện lập tức liền từ âm u nơi hẻo lánh bên trong vừa xài bước ra đi tới s ở phong bên người b ậ y hạ mau tỉnh lại nên dùng nữa a n h n h ị nhẹ nhàng lung lay thiếu niên làm sao căn bản không phản ứng chút nào lão đại lão đại đại sự không ổn a n h n h ị trong nháy mắt điên cuồng gào thét biểu lộ vô hạn bồi dối hiu hiu hiu âm thanh xe do không ngừng văng lên ảnh bí vệ trong khoảnh khắc toàn bộ hiện thân đều vây ở sở phong bên cạnh ảnh nhất trong mày hắn run rẩy r ố i ra ngón tay t r ậ n hướng thiếu niên chót m u i tìm kiếm còn có khí không có chết cho nên một tay lấy chất trên bàn tích như núi tấu t r ư ờ n g thư tịch bút mực các loại cho hết quét vào trên mặt đất đem sở phong cẩn thận cho đặt lên mặt bàn sau đó gỡ ra món kia tinh mỹ màu đen long bảo thiếu niên trắng nóng n ự c lập tức trần trụi tại trước mắt mọi người có chút không được mà n mỹ trên ngực có một đạo số cm dài còn mang theo máu mặt sẹo kích thích mọi người ánh mắt ảnh nhất trong nháy mắt túi đầu đem lỗ hai rán tay trên ngực đông đông đông như chống trầu giống s â m x é t đó là sợ phong nhiệm tim âm thanh căn cứ cường lực n h ị ệ tim có thể đánh giá ra bệ hạ tình trạng cơ thể hắn là rất kiệt khang vậy bây giờ hôn mê bất tỉnh lại là chuyện gì xảy ra lão đại bệ hạ đây là thế nào chỉ thấy ảnh thất ở bên cạnh bưng bít lấy môi đỏ nước mắt như mưa một dạng khóc kể lế ảnh nhất lắc đầu không nói gì sắc mặt hắn âm trầm đến phảng phất muốn năn người lần này khác biệt d i vãng thực sự quá quỷ dị tất cả ảnh mỹ vệ giờ phút này đều đang điên cùng tự trách thân là cận vệ vậy mà đối với cái này hoàn toàn không có phát giác ta đi gọi thái y t h ảnh thắt xoa xoa nước mắt trực tiếp hướng ngự thư phòng bên ngoài chạy tới trở lại cho ta quát lớn thanh âm lập tức đưa nàng chạy thân ảnh cho ngăn lại ảnh nhất trong nháy mắt quay đầu hắn nói lập tức phong tỏa hoàng cung một cái phi điệu cũng không cần để hắn chạy ra đi đi t r mặc dù ảnh nhất không phải đại phu cũng sẽ không cao siêu ý thuật nhưng là hắn rất rõ ràng sở phong hiện tại tình huống tất nhiên không phải là bởi vì trên thân thể duyên cớ cho nên mới tạo thành cục diện như vậy nếu không có thân thể vấn đề đó chính là đạt đến tinh thần hoặc là nói là linh hồn t ầ n g thứ loại này cấp bậc biến cố như thế nào một cái thái ý, ý một cái phạm phu tục tử có thể trị liệu đâu s ở phong tuy không võ đạo thông tin ê thực lực có thể tại đại sở lòng người bên trong khi là cao nhất tín ngưỡng không dung sụp đổ có sai lầm lại một vị minh quân đ ạ n sinh là đại sở mấy đời nhân khí vẫn tích lũy đúng là mọi loại không dễ thiên nếu muốn sụp đổ đại điệu tất nước trận chiến tranh này đã đánh cược tất cả thất bại hậu quả thật khó mà gánh chịu cứ chỉ đóng phong tỏa tin tức không thể nói bằng lời đây là lẽ thường tin tưởng đổi lại là hồng thất bọn người ở tại hiện trường cũng đồng d ạ n g sẽ làm ra cái lựa chọn này về phần nguyên nhân bệnh cũng chỉ có thể chậm rãi đi tìm nếu như nếu thật không cứu lại được đến vậy liền một mực phong tỏa tin tức thằng đến đánh thắng trận chiến tranh này thằng đến đại sở xuất hiện thắng lợi tại ảnh nhất tiếng nói vừa ra về sau trong p h ò n g sáu tên ảnh bí vệ bắt đầu biên mất không thấy gì nữa bọn hắn lo lắng phân bố tại hoàng cung bốn phía phong tỏa tất cả làm loạn cùng bất an những cái kêu bay lượn tại hoàng cung phía trên phi điệu tất cả đều lọt vào vô tình bắn giết nói một cái phi điệu cũng không thể bay ra tự nhiên chính là một cái cũng không thể ban đêm tiến môn quan trên tường thành có bốn người đang tại nâng chén nhìn ra xa tinh thần phương vô ý đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó ném xuống cái chén bắt đầu tự nhủ tại sao ta cảm giác đây tâm lý hơi buồn phiền đến hoàn g đâu nghe thấy hắn đây nhỏ giọng nghi v ấ n lời nói thạch cảm đương lập tức phát ra tiếng phụ h o ạ ta coi là liền mình có loại cảm giác này không nghĩ tới ngươi thế mà cũng xuất hiện lời này nói chưa dứt lời vừa ra khỏi miệng lập tức liền đạt được tán đồng bạch t ả hùng cùng phụ tiên đều là nhẹ gật đầu ân chúng ta cũng giống vậy loại này đồng tâm cảm thụ thực sự quá quỷ dị nếu như nói bọn họ đều là đang khẩn trương sắp đến chiến đấu mới đưa đến như vậy tâm thần không yên vậy đơn giản là chuyện tiếu lâm bốn nhánh quân đội cái nào một chi không phải sát lục chi sư địch nhân càng mạnh bọn hắn hẳn là càng cảm thấy hưng phân mới đúng chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy cảm thấy lo l ắ n g mới đúng nơi đây sự tình tất có kỳ quặc đám người trầm tư qua đi hợp lại kế phía dưới gần như đồng thời mở miệng nói bạch ngọc kinh vậy hạ hai câu này cõi một cái miệng m à ra trang diện bầu không khí bắt đầu bốc lên cùng bất an đứng lên hệ thống bản thân liền là một cái kỳ diệu tồn、tại. mọi người ở đây lại đều là đến từ hệ thống b a n ân cho nên cùng sở phong có tâm linh cảm ứng cũng là bình thường hiện tượng liên giống với lần trước bạch tả hùng chiến đấu đến kiệt lực trạng thái thân hãm t u y ệ t cảnh thời điểm sở phong cũng xuất hiện qua loại tình huống này đây đều là cùng một cái đạo lý hắn là rất dễ dàng lý giải nói trắng ra là bọn hắn lẫn nhau giữa còn có vô pháp dứt bỏ ràng buộc đột nhiên ngoài ý muốn bắt đầu hàng lâm phốc phốc chỉ thấy có bốn chiếc nồng đậm máu tươi lập tức từ trong miệng dâng trào lên vậy hướng trường không đêm tối xung quanh các tướng sĩ tại nhìn thấy như vậy dị thường một màn phát sinh đều là quá sợ hai không chỉ thương quân thương quân bọn hắn nhao nhao lớn tiếng la lên biểu đạt mình lo lắng phương vô ý tu vi cao nhất cũng là trước hết nhất kịp phản ứng người c h ậ t l ư n g tựa tường thành mạnh liệt hô hấp đứng lên hắn cho tới bây giờ cũng không biết cảm thấy sợ hãi thế gian đại khái cũng không có chuyện gì có thể để cho cảm thấy sợ hãi nhưng là hiện tại vị này đại sở c h i ế n thần trong mắt có bối rối thần sắc đang không ngừng hiện hiện diệp đồng phương vô ý giống giận gào thét lộ ra gấp rút lại bất an hắn tựa hồ luôn cuống đương nhiên cũng loạn ngay tại hắn hô lên đi trong nháy mắt trọng đồng thiếu niên thân ảnh chính là xuất hiện trên tường thành khi nhìn thấy trước mắt bốn người có chút chật vật bộ dáng cho dù là thân là cựu phẩm siêu phàm d i ệ p đồng cũng không thể không khiếp sợ không tên xung quanh không có yến quốc cường giả hàng lâm khí t ứ c đây không lý do thổ huyết chẳng lẽ là phát h ỏ a không thành phương vô ý nhìn chăm chú lên d i ệ p đồng môi h ắ n k h ẽ n ế t truyền âm cả giận nói nhanh chạy về bạch ngọc kinh b ệ hạ chỉ sợ xảy ra chuyện lời này không thể bảo là không d ọ a người nói là trời sập cũng không đủ h a diệp đồng con mắt trong nháy mắt điên quần co vào bạo ngược khí tức trong khoảnh khắc liền phóng xạ đến trên trời cao g i n g phương xa sơn lâm cũng có cự thú đang gầm thét đó là thánh long gầm thét lần này biên tự nhiên không thể giấu giếm được người hữu tâm hông thất cùng vô ư ơ dần còn có một vị mặc cả sa lão mù lòa đều là đã xuất hiện ở tòa thành n à y t ư ở n g bây giờ đi về không biết còn đến hay không được đến lại hoặc là có hữu dụng hay không nhưng nếu là không quay về nói tình huống kia cũng quá không xong một chút ngay tại diệp đồng dự định mang theo thánh long giết trở lại bạch ngọc kinh thời điểm có một thanh âm lại kịp thời tại bọn hắn mấy vị cựu phẩm bên thai biên giới không hiểu vang lên đứng lên chư vị còn xin hồi bể trợ chấm một chút sức lực đây đạo quen thuộc lại tuổi trẻ âm thanh đương nhiên là sở phong phát ra tới thiếu niên lợi trọn vẹn nửa ngày thời gian mấy chục vạn dân ý chị muốn từ trong ngộng cảnh triệt để thoát khốn trên nguyên tắc là có thể làm đến nhưng này dạng liền lộ ra quá thua lỗ một chút còn không bằng hiện tại trở tay đánh cược một lần trước đem hắc ý láo giả cho chép giết đây đối với chiến tranh tương lai đi hướng cũng là vô cùng có trợ giúp sự tình chỉ thấy đằng đằng trong đêm tối có một cái l o e r a hư hảo quang mang môn hộ được mở ra giữa sân bốn vị cựu phẩm thấy này tắc không có bất kỳ cái gì do dự linh hồn lúc này từ đỉnh đầu đỉnh đầu bên trong bay ra cùng nhau chớ vào đến cái kia một cánh cửa bên trong phổ thông các tướng sĩ tự nhiên không biết chuyện gì xảy ra lấy bọn hắn nhận biết cùng thực lực cũng tiếp xúc không đến đây một cấp bậc chiến đấu tướng sĩ phong mang chỉ ở trên chiến trường mới có thể bị lâm ly t r i ể n lộ cùng thể hiện đi ra sở phong giờ khắp này ở trong n g ọ n g cảnh ngồi trên mặt đất hắn trước người là vị kia hắc ý láo giả đi qua nửa ngày lôi kéo hai người đã bắt đầu nâng lý cạn chén đứng lên vậy mà lẫn nhau biểu lộ ra một loại nào đó cùng trung trí hướng bộ dáng người nếu không thả c h â m ra ngoài tính toán chuyện này c h â m cũng liền coi như cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua như thế nào hai người lại lần nữa chạm qua một chén rượu về sau sở phong trực tiếp cười nói lời này bao nhiêu có một ít nghiêm túc thành phần ở bên trong bao hàm mặc dù biết đối phương không dám giết mình nguyên nhân là bởi vì sợ dính vào cựu châu một sợi đại nhân quả nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng sở phong toát ra cảm kích t h ầ n sắc hắn đang cấp lão giả cơ hội đồng thời cũng là đang cấp mình cơ hội cho mình một cái không muốn giết người cơ hội làm sao chương ó n i k h hai i được đ chắc. nắm sở d trăm vong đã thành kết cục bảy mươi bốn sở hoàng yếu lỗi thần quỷ không hiểu đến cũng không cần sốt ruột đi mới đúng vừa mới nói xong chén trà vừa vỡ hư hảo mộng cảnh bầu trời liền i n s hắc ra một vết đầu khổng n lồ ư ý láo giả đã đem sở phong mậu cảnh chế tạo thành một tòa vô pháp xuyên qua l ồ n giam g nhưng bây giờ phát sinh sự tình giống như đan g minh sắc nói cho hắn biết tự cho là l ồ n giam g chẳng qua là một chuyện cười thôi vết nước sinh ra tốc độ rất nhanh nhanh đến hắc ý láo giả đều là bất lực ngăn cản dòng da bốn đạo cường đại khí t ứ c đột nhiên hàng lâm nơi đây kích động không gian người nếu muốn muốn chết vậy ta liền để người chết diệp đ ô n g tóc đỏ bay múa c h ọ t gầm thép lâm thương trong n g á y mắt thẳng hướng hắc ý láo giả dám động đại sở quân vương đó chính là cùng bọn hắn tất cả mọi người là địch vô luận là có ý địa vị đều có thể g i ế t cũng nên g i ế t chiến đấu tại phương này trong m g ộ cảnh chính thức mở ra có chút kịch liệt ẩm ẩm một kích đôi bính phía dưới diệp đ ô n g thân hình bắt đầu bay ngược đối phương là một vị hàng thật giá thật c ử u phẩm đ ỉ n h phong thực lực quá mạnh không thể khinh thường nhưng là cái này lại như thế nào diệp đồng cả đời cho tới bây giờ cũng khó khăn địch nhân càng phát ra cường hãn liền càng có thể kích phát hắn chiến đấu t h u tính hắc y láo giả đem ánh mắt nhìn phía đám người sau lưng sở phong hắn há to miệng có chút nói một mình nói đại sở tốt một cái đại sở a như thế xem ra hôm nay thật đúng là thất bại trong c ă n tấc sở hoàng yếu đuối thần quỷ không hiểu đây tam chữ đã hiện lên ở lao đầu trong nội tâm quan toàn trường hai vị cựu phẩm sơ kỳ một vị cựu phẩm trung kỳ còn có một vị cùng hắn cùng cảnh cựu phẩm đình phong tu vi cảnh giới thấp hơn mình người không cách nào tìm tới mộng cảnh tồn tại hồng t t o à n thân bị cường đại kiếm ý bao phủ lại cũng không phải là m n g chi đạo siêu phảm có thể giải thích đây hết thảy có chỉ có lẽ liền Là kia tuổi vương. vị trẻ đế vương. Là sở phong d ở phía xa mở miệng hỏi lao giả nghe vậy nhìn xung quanh bốn phía đám người hắn thông suốt cười to ha ha ha tiểu tử là người làm việc chỗ nào lại nhiều như vậy vì cái gì lao phu tục danh ưu thương họ ưu cái kia chính là cùng u minh đồng tông đồng nguyên đã như vậy liền có chút không lời nào để nói giết một người là giết giết hai cái cũng là giết đã không có ván hồi chỗ trống s ở phong trọt vung tay lên lanh đạm nói đậu thủ a di đào phật lão mù loà một tiếng phật ngâm trải rộng trường không thân thể bắt đầu tản m á t ra lóa mắt kỳ quang hắn hất lên phật đà áo ngoài giống như một tôn chân chính của phật sau đó bàn tay có chút nô ra có màu vàng bàn tay lớn bắt đầu từ trên trời giang xuống thể phải chấn áp trước mắt dị vực người cựu châu sự tình lúc nào cho phép kẻ ngoại lai nhung tay đã dám đến vậy liền làm tốt vẫn lạc chuẩn bị đi phật đa giận dữ chúng sinh phục đầy trời kiếm khí đang gào thét hồng thất lấy chỉ làm kiếm sau đó trùng điệp vung ra chảm trái lại vương dần cùng diệt đồng tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu cái trước lật sách giải rác vô tận tần huy người sau hai mắt đang dỉ máu chỉ thấy có màu đỏ nghiệp hóa tại ưu thương phụ cận đàn sinh đem x u ố n g lại cùng bao trùm tứ đại siêu phàm đều tại hạ sát thủ không có một tơ một hào lưu t ì n h đối mặt mãnh liệt như thế công kích ưu thương nuốt ve hoa dâm sợi dâu hắn thế mà còn đang cười còn cười được bốn cái đánh một cái đại sở bên này đúng là cường một phương mặc dù ưu thương là cựu phẩm đình phong hiện tại cũng là kẻ yêu thể hiện sở phong đã thối lui đến cách chiến trường rất xa vị trí hắn che mặt phát ra hỏi thăm cũng không có hệ thống băng lánh hồi đáp cựu phẩm đỉnh phong tri cảnh là đứng tại đỉnh núi thần cũng là thế gian võ giả chỗ truy cầu cực hạn nếu như cứ như vậy bị tùy tiện giết chết vậy liền quá làm người ta thất vọng một chút đô thân quá trình luôn luôn tràn ngập khúc chiếc cùng gian hạnh cái này không cần đi hoài nghi đại mộng có thiên thu đại mộng cũng đáng được mai táng một tôn chân thần đông kết mộng cảnh đừng để hắn trốn thoát s ở phong chốc lát phát hôm u ác chính là thần cũng muốn vẫn lạc tại nhân gian không thể hắn muốn giết hữu thương nhưng là càng sợ hữu thương chạy song phương thân phận đã phát sinh căn bản tính chuyển biến s ở phong từ con mồi chuyển biến trở thành thợ săn hệ thống nghe vậy không do dự đem thật vất vả mói tích lũy đến dân ý trị lại toàn bộ tiêu hao hầu như không còn chín h là vậy gây nên cũng là quy nhất đủ phong thiên đủ tòa đ i ệ n bọn chúng từ mặt đất hướng bầu trời mà đi trong nháy mắt xuyên thấu t ầ n g mây không người có thể biết lan tràn đến phương nào rồi nguyên bản bị siêu phàm nhóm đánh đến lắc lư bất an thế giới bắt đầu vững chắc xuống nếu như vững chắc hiện tại nơi này chính là s á t lục ban đầu chỉ có kẻ thắng mới xứng sống sót r ồ i xa y ế n môn quan bên ngoài mấy trăm dặm tòa nào đó không biết tên ngọn núi bên trên một tôn giàn nuôi nục thân khoe miệng đang chậm rái tràn ra màu tươi sư tôn đại nhân trưởng lão nơi này tụ tập sáu bảy đạo cường hãn bóng ư ờ i quan khí t ứ c tất cả đều cựu phẩm siêu phàm không thể nghi ngờ bọn hắn đối đại u thương s ư n g hô mặc dù có khác biệt lớn nhưng là đều tại để lộ ra sợ hãi kế hoạch xuất hiện b i ế n cố s ư tôn hắn tụ thương người nói chuyện là một vị tuổi trẻ nữ tử nhìn lên đến chỉ có hơn hai mươi tuổi nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt luân như là tiên tử hạ p h à m một đôi thủy linh con mắt lưu chuyển lên trong suốt con mang phảng phất có thể nhìn thấu l ò người n g thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động lộ g a dị thường l u hòa khuôn mặt trắng non như ngọc không tì vết chút nào một tấm tiểu xảo mề mại khuôn mặt để cho người ta không khỏi nghĩ muốn nâng ở trong lòng bàn tay che chở. mềm mại sợi tóc c h ả y vớt đến chỉnh trình tề tề nhẹ nhàng rũ xuống đầu vai giống một thất màu đen tơ lụa thon dài dáng người càng làm cho người thèm nhỏ dại không thôi t à n mắt ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm át để cho người ta không tự chủ được lòng say thần mê nàng mỹ lệ giống như một đoá nở rộ đoá hoa để cho người ta không đành lòng đi đánh y ê u chỉ muốn yên lặng thưởng thức nàng này tuổi còn trẻ liền đã đi vào siêu phàm chỉ cảnh xứng đáng vưu vật thiên tiêu danh sưng trở lại một cảnh chỗ kia phong bạo bên trong giá mua âm thanh ở bên trong chậm rãi chuyên g a mang theo một chút điên cuồng có phật đà có kiếm tiên có thanh nhân cũng có trọng đồng, Cảm tạ nếu như i sở phong không phải tay cầm càng khôn hắn đã bị vây chết tại phương này trong ngọc cảnh như vậy bị hồi còn có mất siêu phàm cường giả thân phận cách làm thực sự để cho người ta chỗ khinh thường tiến quốc vốn là mạnh hơn đại sở lại thêm lại có bọn hắn những n à y trong ị vực người hỗ trợ có thể nói nhiều lính đem cũng nhiều lại ngay cả đường đường chính chính một trận chiến cũng không dám còn hèn hạ đến loại tình trạng này thật sự là không có người nào à như vậy ưu thương lao đầu ngươi lại ngộ ra được cái gì phong bạo đống nhiên tán đi c h ầ m rãi trở nên yên nắng mà ở mảnh này chiến trường khu vực trung tâm một đạo quần áo tả tơi thân ả n h d á n mua rốt cục hiện lên ở trước mắt mọi người cứ việc người không có chết thế nhưng thụ thương không còn lúc trước sạch sẽ bộ dáng ngươi không phải muốn biết ta vì sao nguyện ý giúp t r ợ yên quốc sao ú thương ánh mắt xuyên thấu không khí b ộ c phát ra sang chói thần quang liền nhìn về phía sở phong hắn mỗi chữ mỗi câu nói ha Tiến h o à bởi vì đầu tiên chờ chút đã làm cho đối phương nói hết lời là một cái rất tốt lựa chọn cũng rất tất yếu ưu tộc là một cái dạng gì tồn tại ở đây người đều không rõ ràng dù sao bọn hắn chưa bao giờ đặt trần qua dị vực không rõ chỗ kia đến cùng lón bao nhiêu cùng có bao nhiêu nhân khẩu cùng tông môn thế lực mọi người đối với cái này đều là cảm thấy lạ lẫm hoàn toàn không biết gì cả tính cả đã chết đi u minh giờ phút này cái cái gọi là ưu tộc biểu hiện ra thực lực s á c thực rất cường đại một vị cựu phẩm trung kỳ một vị cựu phẩm đ ỉ n h phong vụ trộm còn có bao nhiêu cường giả không hề lộ diện càng là có chút không thể đoán được chỉ thấy sở phong vặn vặn đầu lâu hắn đem ngón tay bóp phát ra g i ò n vang lập tức vô tận cười lạnh nói uy đừng ngây thơ các ngươi dựa vào cái gì lập quốc lấy mạng lập sao lập quốc cần thiết khí vận cùng đạm phách đều muốn vô song cả hai thiếu một thứ cũng không được hắn đại sở tiên tổ năm đó cỡ nào vi phong thật sự là võ đạo thông tiên che đậy cựu châu một thời đại nhưng tiên tổ nịt thiên mà đi cường thế lập quốc hậu quả đâu. hậu quả chính là nguyên bản đã đụng chạm đến bên đường lớn duyên sơ đại trực tiếp bị đám người kia ngạnh bức đến không cách nào tồn tại thế gian nói là bị chấp dụng cũng không quá đáng chút nào đã nhiều năm như vậy toàn bộ đại sở đều vẫn là ở vào bấp bên những người k i a hôn loạn ván cờ bên trong ha ha các ngươi ưu tập muốn tại cựu châu lập quốc s ở phong đột nhiên bộ mặt cười đến cực điểm điên cuồng h ắ nói n trước không nói diện đại sở về sau t i ế n quốc đầu này xài lang sau đó có dám hay không làm t r ò n lời hứa cho các ngươi cho dù có lá g ă n kia các ngươi mây cái này dị vực người cũng không có khả năng tại cựu châu lập quốc đây cùng thực lực không quan hệ mà là thiên ý khó vi phạm sở phong đưa tay chỉ hướng bầu trời chọn diện mục giữ tận nói bởi vì những người kia không cho phép lời này vừa nói ra ưu thương cặp kia ngược lại tam giác đôi mắt càng âm chầm đứng lên sở phong tiếp tục nói lấy châm đối với vị kia h i ế n hoàng hiểu rõ giúp các ngươi lập quốc kỳ thực chỉ là cái nguy trang đem các ngươi xem như có thể hy sinh tay chân mới là hắn cuối cùng mục đích ha ha ha hắn có phải hay không nói cho các ngươi biết người nhất định lấy thắng thiên sở phong cười lên ôm m ộ người trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất đơn giản không có hình tượng chút nào có thể nói ha ha ha lập quốc thiếu niên nước mắt đều đã bật cười không rõ ràng là thật cười khóc vẫn là có còn lại nhân tố bao hàm ở bên trong nhưng là đều không trọng yếu từ sở phong đăng cơ đến nay đổi quốc hiệu là tường phù đến nay ủ thương luân luận không thể nghi ngờ là hắn nghe qua b u ồ n cười nhất chê cười cần biết tại đây trăm năm ở giữa sơ đại là cái kia duy nhất biến số cũng đã bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới lại nhìn ủ thương người này thực lực s á c thực rất mạnh có thể vẹn vẹn làm ra ám toán hắn cử động đến liền chứng minh cũng chỉ là một cái hèn hạ hèn bọn tiểu nhân thôi loại này người lại dựa vào cái gì cùng sơ đại so sánh không đủ còn thiếu rất nhiều tư cách nghe thấy sở phong lời nói này ưu thương lập tức c h ầ m mặc hắn không thể không c h ầ m mặc nếu như ngươi cho tới nay mộng tưởng đột nhiên bị người cho vô tình đâm thủng sau đó người ta nói cho ngươi giấc mộng kia đó là một đ ố n g phân hơn nữa còn rất túi như vậy ngươi nội tâm phải chăng còn sẽ như bình hồ yên tĩnh không một gọn sóng kinh đ ả o vấn đề này đáng giá suy nghĩ phải thật tốt suy nghĩ mới được sau một hồi lâu ưu thương vừa rồi thật sâu hô hấp hắn phải cố gắng khiến cho mình bình phục nỗi lòng sự đả kích này quả đón có chút khó có thể chịu đự hắn làm như thế nào đi đối với các tộc nhân đi làm ra bản giao a chẳng lẽ muốn chính miệng nói cho mọi người rất xin lỗi chúng ta thất bại chúng ta quá mức n g â y thơ bị lừa không thành giống h u thương thực sự vô pháp bình phục tâm tình hắn nổi g i ậ n đến muốn phát điên mỗi người trong suy nghĩ thiên cũng không giống nhau h u thương thành h u thương hắn trời đã sụp đổ như lời ngươi nói phải chăng làm thật thực lão gia hỏa còn không hết hy vọng còn tại khàn khàn n h ế t hầu đặt câu hỏi bên cạnh hồng thất trong đôi mắt tràn ngập ý cười vừa vặn bên trên khí tức không có chút nào thu liễm hắn vốn cho là cái này sẽ là một trận sinh tử quyết đấu bây giờ xem ra kết cục là muốn phát sinh một chút cải sở phong nói đương nhiên là thật không có người so một vị hiện có cựu châu đ ế vương hiểu thêm lập quốc hàm nghĩa đến tột cùng là đến cỡ nào không hợp thoát h ư ờ n g mạnh như sơ đại đều phải lấy cái chết làm do ý chí tiến hoàng hắn một mực đang lừa gạt thu tộc lừa gạt u thương vị này khả linh l ã o đầu sở phong không có lựa chọn đáp lại đối phương lời nói mà là ngồi dưới đất sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu tin thì có không tin thì không có quyết định bởi tại ưu thương mình tâm tựa như trước đó vô cùng tin tưởng yến hoàng đồng dạng ly biệt quê hương đặt chân cựu châu sở phong mỉm cười nói làm sao bây giờ ta giống như có chút đồng tình các ngươi hắn đột nhiên phất phất tay h ô n g thất đám người liền toàn đều thu hồi khí tức không còn n h ầ m vào trước người ư u thương cũng h i ể u không cần n h ầ m vào sở phong tại hạ một bàn đại cờ hắn muốn để yên quốc vạn k i ế p bất phục ly tự ăn ác quả mới là nhân gian lớn nhất đau khổ a chương hai trăm bảy mươi sáu lại đến cái trước phan có thành tựu giả nhất định đ ư ơ n g theo lấy hy sinh đáng tiếc cùng t i ế c nối là cái này ưu tộc đi nhầm phương hướng nhốn máu lại chú định không có hồi báo sở phong suy tư một hồi về sau thế là chậm rãi từ mặt đất đứng dậy trận mở miệng nói u minh chết trẫm cảm thấy rất xin lỗi chỉ đổ thừa hắn hất lên yến quốc món kia thối không ngửi được áo ngoài hành t ầ u tại dương quang phổ chiếu sở quốc đại địa phía trên đại sở cùng dị vực giữa không có ân đoán tất cả ân đoán đều là bởi vì đầu kia x à i lang mà sinh ra hiện tại đối diện lao gia hỏa phát hiện bị lửa phải chăng còn muốn trợ trụ vi ngược đâu có lẽ giờ phút này chính là hóa giải mâu thuẫn thời điểm chỉ là yến quốc cựu phẩm siêu phàm số lượng liền tối thiểu muốn cùng hiện tại đại sở tương đương thậm chí là siêu việt lại thêm cái này dị vực gu tộc vậy liền quá làm cho sở phong nhức đầu một chút nếu như chỉ nhiều ra một hai vị cựu phẩm ngược lại cũng không sợ tin tưởng hồng thất đám người khe cắn、môi. cũng có thể ứng phó được. ứng Đáng phó thể sở ợ vẫn là, s phong đ ố quốc quốc là biết không giả t h có chiến tranh không xuất hiện người chết tình huống hẳn chỉ là hy vọng muốn chết ít mà thôi thanh cổ cổng lão đầu kia hai đứa con trai đều trên tử xa trường khiến cho động dung không thôi biển xanh thành thiết như muốn báo thù cho đệ đệ mà dứt khoát t h a m quân cử động là đồng dạng như thế tóm lại ưu thương cũng nên muốn dẫn dắt ưu tộc làm ra chính xác nhất lựa chọn mới đúng nếu như tu hành đến bực này siêu phàm cảnh giới bị vô tình lợi dụng còn không sinh lòng oán hận tiếp tục làm tay chân nói như vậy sở phong nguyện gọi hắn là tối cường tối cường đồ đần lập tức trong n ộ n g cảnh chín cái thô to xiềng xích màu đen bắt đầu cấp tốc hấp lại một lần nữa chui vào lòng đất không thấy tăm hơi bọn chúng nhiệm vụ đã hoàn thành không thể nói là lãng phí đi chỉ có thể là nói không có điểm sâu dùng sở phong triệt để giải trừ phong ấn cách làm đã biểu hiện ra thành ý hắn không muốn cùng ưu tộc là địch chỉ muốn muốn cùng đây là chân thật nhất ý nghĩ kỳ thực có thể g i ế t ưu thương cũng xác thực có năng lực như thế hắn không có khăng khăng như vậy đi làm giết người không khó dạng này tạo thành hậu quả là phía trước tướng sĩ liền muốn bị đẩy vào tử vong vũ bùn đây không thể nghi ngờ rất không có lời có đôi khi đi làm đường vẫn còn có thể trở về đầu cơ hội rất ít rất ít ưu thương muốn cảm thấy may mắn gặp hiện tại sở phong mà không phải trước kia sở phong trước kia hắn bằng vào một bồn u l ử a giận có thể liều lĩnh hiện tại không đồng dạng đã trưởng thành sẽ không chế cảm xúc thì nộ có thường ưu thương phát giác được xung quanh biên hóa liền nâng lên g i n mua khuôn mặt sau đó lau khỏe miệng tiên d i ệ m vết máu khoe miệng của hắn dâng lên khan giọng nói ta mặc dù rất giả nhưng là ta sẽ không để cho mộng tưởng theo tuổi tác mà h é o rút rất rõ ràng lao gia hỏa này như cũng chưa từ bỏ ý định ý nguyên muốn thành lập thuộc về mình quốc độ h ồ n g thất thật có chút nhìn không được cái kia biến mất kiếm ý liền lại lần nữa p h ù hiện ở trên trời cao cho ngươi sinh hy vọng hết lần này tới lần khác muốn chết tại một đầu đi không thông trên đường vậy liền không trách bất luận kẻ nào vô dụng nguyện cảnh hoặc là nói là mộng tưởng đã trở thành ưu thương t r á c n i ệ m để hắn dần dần đi vào thình đi ta không muốn giết n g ư ơ i sở phong cao mày nói ưu thương cười khổ lắc đầu thân thể bắt đầu buộc phát ra nguy hiểm khí tức lộ ra càng thêm giản mua dị thường trở về không được dị vực đã không có tộc ta đất dung thân chúng ta tựa như một con chó đồng dạng bị đuổi đi ra n g ư ơ i cho rằng chúng ta nghĩ đến cựu châu a cuối cùng câu nói này cơ hội là gầm thét lên tiếng lôi điện đều tại trong khoảnh khắc đan sen đứng lên giống tại thay thế đáp lại không có cho sở phong trả lời cơ hội ưu thương mình liền nói ra đáp án hắn nói ta không nghĩ u tộc càng là không muốn đây hết thảy đại ơ n n dị vực、so、trưởng một một lão cùng nhị trưởng lão dẫn mọi người vượt qua vô tận hải vực thời điểm lại táng thân tạ yêu thú trong bụng trở thành đồ ăn c u thương hiện tại là tộc bên trong người mạnh nhất hắn vô cùng cần thiết kiến quốc chỉ có kiến quốc mới có thể nhanh chóng chữa trị gia tộc thực lực sau đó dẫn người rét trở lại dị vực báo thủ như thế tính ra gia tộc này thật rất cường đại hết t h ả bốn vị cựu phẩm đình phong may mắn đều chết không sai biệt lắm nếu không cựu châu chắc chắn sinh linh đồ thán bạo phát một trận trước đó chưa từng có tai nạn ưu t ộ c qua lại ngoại nhân rất khó đi biết được âm ẩm quyền ả n h đầy trời hướng thẳng đến hồng thất đám người cồn mánh đập tới có người dự định một con đường đi đến đen nếu như vô pháp kiến quốc cái kêu ưu thương cũng sẽ không có bất cứ hy vọng nào hắn không dám mang theo đáp án này trở về có chút không mở miệng được sự tình không có đạt được mong muốn một dạng tiến triển làm sợ phong có chút không tưởng được thảo lão gia hòa này quả nhiên là giả nên hồ đồ rồi thiếu niên ở trong miệm chửi mắng không ngừ Đám nhưng vào lúc này một cái tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nhanh chóng bắt lấy hắn mắt cá chân h ồ n g thất hơi xứng sở ngần đầu nhìn lại đó là một vị người mặc quần áo màu đen người thần bí vị này nhân vật thần bí thân hình c a o l ó n khuôn mặt tâm trầm trong tay còn cầm một thanh chiêu lấp lánh trường kiếm hắn xuất hiện lập tức phá vỡ trên sân biên hóa cũng không phải nói đối phương mạnh đến mức nào cựu phẩm t r u n g kỳ thực lực thôi lại đến cái trước h ồ n g thất trong nháy mắt thu chân tránh thoát lôi kéo trường lão ngươi không sao chứ người thần bí m ỏ miệng làm thực mọi người phỏng đoán u tộc cựu phẩm cường giả không thể nghỉ ngờ hẳn là thuận khí hơi thở tìm được định vị chương hai trăm bảy mươi bảy chớ khóc chớ khóc a di đ ạ phật các ngươi trưởng l ã o có chút chấp mê bất ngộ không biết t h í chủ tuệ căn như thế nào lão mù lòa toàn thân bị kim quang bao phủ ý cười giạt giảo nói ra cầm trong tay phát sáng trường kiếm nam t ử thần bí liền đem vũ thương cho giúp đỡ đứng lên kỳ thực cũng không có thủ quá nặng thương thế chỉ là một cước mặt thôi ngược lại cũng không đến mức thủ thương nghiêm trọng chật vật không thể tránh né đều là tự tìm diệp đồng cùng vương dần hai người cũng là chậm rãi đi lên phía trước bầu không khí một lần ngưng kết s á t lục vĩnh vô chỉ cảnh bọn hắn nguyên bản từ bỏ tiếp tục sát phạt dự định mọi người đều không hiểu rõ ưu thương lão nhân này trong đầu đến cùng trang là thủy vẫn là bọc não đừng nói cựu phẩm đỉnh phong trí cơn ư giả g liền coi như là một vị đại tông sư thực lực võ giả nếu là phát hiện bị người cho vô tình lừa gạt vậy cũng phải tìm lừa đảo l i ề u mạng mới đúng à? không hiểu là rất bình thường sự t ì n h bởi vì đều đánh giá quá thấp ư u tộc muốn t r ở lại dị vực quyết tâm mộng tưởng phá diệt trên lệnh quá lớn mới đưa đến tình nguyện một con đường đi đến trời tối đã lâm vào cố chớp hữu tuyển chúng ta đi h u thương sau khi đứng dậy già n m u a khuôn mặt trở nên vô cùng ẩm chầm hắn đã vô tâm tai chiến mở miệng dự định rút lui chuyện hôm nay chú định khó mà bình phục đối phương bốn vị cựu phẩm ở đây muốn lại nhằm vào sở hoàng thực sự rất khó khăn nhân sinh luôn luôn tràn ngập biên số thiên địa cũng chỉ có một đường sinh cơ sở phong dựa vào mình quỷ quyệt thủ đoạn để ưu tộc làm một trận không có cố gắng thậm chí đánh nát cái kia hư vô mỏ mịt hy vọng xa vời chỉ bất quá một trận trên này xuống tới hắn cũng l ã n g phí mấy chục vạn dân ý chị cho nên vẫn là rất đau lòng đối với trước mắt đại sở đến nói dân ý chị là trọng yêu nhất đồ vật sở phong cũng cho tới bây giờ đều không phải là một cái chỉ biết ăn thua thật chủ đối phương muốn tới thì tới muốn đi thì đi, vậy đem hắn n g ộ n cảnh xem như cái gì nữa nha chỉ thấy thiếu niên rỗi da trắng non n g ó n tay sau đó nhẹ nhàng chỉ hướng ư u thương hai người t h ầ n s á c tràn đầy trào phúng nói ra ngươi à liền ngươi đây rất lộ thật đúng là không xứng với phần này đại tu vi hắn nói một mình kể ra biển đến vô biên thiên là mở núi đ ă n g tuyệt đỉnh ta là đ ỉ n h câu nói này tựa hồ tràn đầy không hiểu bà khí rất khó tưởng tượng là một cái tam phẩm v õ giả có khả năng nói ra lời nói uy trẫm luôn luôn không nhận quy củ trói buộc tiến hoàng lừa gạt các ngươi nhưng trẫm cùng hắn không giống nhau trẫm không bao giờ nói dối như vậy tại mảnh này cựu châu đại lục ngoại trừ lập quốc yêu cầu này bên ngoài còn lại đều có thể đáp ứng các ngươi thậm chí các ngươi muốn một lần nữa giết trở lại dị vực sở phong lời nói dừng lại một chút sau đó chỉ vào trước người hồng thất đám người chân thành nói bọn h ắ n cũng có thể hỗ trợ sở phong không đốc biết đối phương khăng khăng muốn thành lập quốc độ tất nhiên là có nguyên nhân từ ở bên trong hắn đã đoán đúng ư u t ộ c cuối cùng chỉ muốn muốn trở về dị vực mà thôi tù thương nghe vậy lập tức đình chỉ muốn dẫn người bỏ chạy thân hình hắn có chút quay đầu khoe miệng mang theo lấy khinh thường ha ha ha ngươi mấy người này tại cửu châu còn có thể xưng vương xưng bá đi dị vực thật là không đáng chú ý mặc dù lộ ra k i n h thường có thể lão ra h ỏ a rõ ràng có ý động tự nhiên l h là tốt nhất nói rõ. sẽ không hiểu trưởng lão vì sao nguyện ý cùng vốn là địch nhân sợ phong tiến hành loại này mẫn cảm đối thoại lúc này liền đoạt trước nói ha ha không phải là muốn chúng ta giúp ngươi dệt tiến nhất thống cựu châu không thành đơn giản quá mức s i tầm vọng tưởng đây nhóc con lại nơi nào sẽ minh bạch ưu t ậ c hiện tại duy nhất hy vọng liền chỉ ở trước mắt sở phong trên thân ngoại trừ sở phong để xem cựu châu lớn người nào dám cam đoan cùng có cái này quyết đoán cùng dị vực người cấu kết đại sở gánh chịu đến phong hiểm không thể nghi ngờ là to lớn nhưng yến quốc không tuân theo quy củ trước đây vậy cũng liền trách không được đại sở tương lai sẽ có vì sao phiền p h ứ c vậy cũng là tương lai sự tình khi vụ chi gấp làm u ố n trước diện yến quốc đầu này xài lang lấy xuống vị tia đế vương đầu lâu dùng để làm bầu rượu sơ đại đem yến quốc đánh đau sở phong liền muốn đem yến quốc đánh phục triệt để diệt trừ như thế mới tính được là bên trên là trò giỏi hơn thầy chứng minh hắn đi con đường cũng không sai không gian ngưng kết có người đang trầm mặc có thể sở phong không có nhiều như vậy kiên nhẫn bồi tiếp đối phương tại đây tiêu h à o hắn lớn tiếng giận dữ hét như thế nào tiếng nói vừa ra hai đạo hắc ý nhân ảnh trong khoảnh khắc biến mất người mặc dù đi âm thanh lại độc lưu lại đây là đủ có thể ha ha ha sở phong trong nháy mắt cười to cười đến làm càn lại tùy tiện ngươi nhìn hắn đang ngước nhìn ngộng cảnh thương cung ngươi nhìn hắn thân thể thế mà đang không ngừng run dày t ế n quốc tập vong tiên vật khó cứu ta nói sở phong xoa xoa khỏe mắt nghỉ non nói trong ngự thư phòng sở phong bình yên trở về chậm rãi mở hai mắt ra ảnh thất chính ghé vào hắn bên cạnh ngủ say cứ việc thả nhẹ tay chân nhưng vẫn là chạy không khỏi thân là đỉnh tiêm hộ vệ thái mắt nữ hải kéo dài lông mi nhẹ nhàng run run sau đó triệt để t h ứ c tỉnh lập tức từ công văn phía trên d ơ lên cái đầu nhỏ trong chốc lát bốn mắt nhìn nhau không khí đều lộ ra rất xấu hổ ách tiểu thất ngươi ngủ tiếp một hồi dứt lời một trận làn gió thơm chính là điên cùng đánh tới tràn ngập tại thiếu niên x o á n mũi có chút tính mịt làm cho người cảm thấy say mê ồ ồ b ậ hạ rốt c u c tỉnh n g ư ờ i đây một bộ mê xem như hụ chết chúng ta ảnh thất có lẽ là quá lo lắng lại hoặc là cảm thấy quá kinh hỉ cả hai tổng hợp phía dưới mới trực tiếp nào h về phía sở phong ôi thiếu niên mới vừa bò lên đến không bao lâu liền lại nặng nặng ngã xuống ngã xuống trên mặt bàn dứt khoát cũng liền không còn đứng dậy cảm thụ được trong ngực mềm mại sở phong không có gì dễ nói bởi vì hắn cũng là người bị hại a ân lồng ngực vết thương truyền đến từng trận đau đón vậy liền thống k h o á i cũng vui hưởng thụ a như vậy biên cố lập tức hấp dẫn ở bên ngoài cảnh giới còn lại ảnh bí vệ ảnh nhất cùng ảnh lục đều là trong nháy mắt xuất hiện ở trong phòng tham k i ế n bệ h ạ thánh cung ăn mây đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ âm thanh vang vọng tại đây nho nhỏ thư phòng bên trong không có người không cảm thấy lo lắng cũng không có người không cảm thấy sợ hãi rất may mắn đại sở tiên h rốt c ụ c t ỉ n h sở phong nghe vậy hắn lại lần nữa từ trên bàn bò lên đứng lên t r ọ n đẩy ra trong ngực bộ dáng sau đó thay tiểu thất sau khi lau khô nước mắt mới quay đầu nhìn về quỷ sắt r u n dày đám người trận thật sâu hô hấp mỉm cười nói nhật nguyện sơn hà vẫn còn đại sở giang sơn vĩnh tồn t r ư vị chớ khóc chớ khóc